liền hai người ẩn nút ở tụ nghĩa sảnh ở ngoài nghe nổi lên góc tường đến hai người đều là ngũ phẩm v õ giả đối với tự thân thân thể có mười phần sức khống chế chỉ cần có tâm trốn muốn không bị trong tụ nghĩa sảnh người nhận biết vẫn là không khó xuyên thấu qua cửa sổ trên giấy đâm ra đến lỗ thủng nhỏ hai người có thể nhìn thấy trong tụ nghĩa sảnh tình huống trong tụ nghĩa sảnh r i ệ u đánh đổ một chỗ mười mấy người co quắp ngã xuống đất không rõ sống chết một tên dâu dê ô n g lão đầu đầy mồ hôi đ i ệ miễn cưỡng ngồi ở bàn rượu bên hắn đưa tay chỉ về ngồi ở một bên khác người trung niên giọng cắm hận nói cố bàn phi ngươi rất tốt ngươi xứng đáng được nước xương phái các đ ờ i tổ sư sao n g ồ i ở đối diện người trung niên sắc mặt cũng không biến hóa quá lớn bình tĩnh nói sư thúc bằng phi bạn không muốn r a hạ sách này nhưng sư thúc n g à i thân là ngũ phẩm võ giả nếu là không cần chút thủ đoạn sợ là chế không được sư thúc ngươi chỉ bằng điểm ấy độc dược cũng muốn độc chết ta bằng phi ngươi cái gì cũng tốt chính là đối với ngũ phẩm võ giả thực lực hiểu rõ đến quá ít dâu dê ông lão lạnh lùng cười ánh mắt dần chuyển uy nghiêm đáng sợ mặc dù ta trúng độc ngươi cũng nhất định phải ở đây phòng vệ ta mới được trại bên trong còn có người khắc tay ngươi lại ngăn được bên kia nhưng mà dâu dê ông lão không thể ở trên mặt của đối phương nhìn thấy nửa điểm ngạc nhiên biểu hiện cố bằng phi sắc mặt vẫn như cũ trầm tĩnh trên thậm chí mang theo một tia làm người ta sợ hãi ý lạnh khiến dâu dê ông lão lòng tràn đầy kinh hãi lạnh ngữ từ cố bằng phi môi phun ra tự nhiên có người đối phó bọn họ sư thúc ngươi là uống rượu uống mê m a n đầu đều không có nhận ra được không đúng chỗ nào sao mùi móc canh được cố bằng phi nhắc nhở dâu dê ông lão lỗ mũi một người được lợi từ ngũ phẩm võ giả siêu cường ngũ giác hắn trong lỗ mũi nhất thời nghe thấy được từng tia từng sợi không giống bình thường mùi những người đều là người liền gi hôm nay nhưng là dự định đem hủy hoại trong một ngày sau cố bằng phi đáy mắt không thể phòng ngừa địa hiện lên một tia đau xót nhưng mà hắn hít sâu vào một hơi ngự a khí lần thứ hai trở nên lạnh leo cứng rắn nếu đi tới không giống nhau con đường cái kia liền không còn là ta cố bằng phi huynh đệ chỉ là liền giang thủy trại cơ nghiệp cùng việc này so ra cái kia cũng không thể coi là cái gì trong tụ nghĩa s ả n h trình diễn như vậy vừa ra trò hay bên ngoài lỗ ngân bài nhìn ra là mặt mày hớn hở hắn chen chen lông mày hướng về lâm sơ cựu truyền t h nói không nghĩ tới này cố bằng phi cấu kết hải tộc liền khi sư diệt tổ phản bội huynh đệ sự tình đều làm được thực sự là hưởng tự mình người chúng ta hiện tại muốn xông vào đi thu thập hắn sao thân là ngũ phẩm võ giả có tâm thành tuyến truyền âm nhập mật công phu sử dụng đến đương nhiên là không khó lâm sơ cựu nhưng chỉ là khẽ mỉm cười không tỏ ra ý kiến địa truyền âm trả lời một câu hiếm thấy có cho hay nhìn lại một chút đi ngay ở hai người truyền âm trong lúc đó trong tụ nghĩa sảnh cũng đã có biến hóa mới ngã xuống đất m ư ờ i trong mấy người có một người chậm dãi bỏ lên cố bằng phi cả kinh nhìn mặt dung xa lạ người này kinh ngạt nói ngươi không có chúng độc chúng độc bỏ lên người kêu ố néo cái cổ lộ ra một cái nụ cười q u á dị chỉ bằng các ngươi loài người những g i a m chó này độc dược làm sao có khả năng đối với ta thân thể tạo thành thương tổn ta có điều quá lâu không có ăn được loài người mỹ thực vui sướng s a y như chết một lát mà thôi các ngươi loài người cố bằng phi con ngươi bỗng nhiên co rút lại nhìn người này trước mặt thất thanh kinh hô ngươi là bán hải nhân tiếng kinh hô bên trong thân thể của hắn đã từ chỗ ngồi bay lơ lửng lên trời hai chân như con quay giống như chuyển động trong dây lát ở người kia hai bên gò má trên liên tục đá mười mấy cái đùng đùng đùng, đùng âm thanh không dứt bên hai chân khí màu xanh lam nhạt tại đây mười mấy cái chân đá bên trong cũng hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh ra Hãy、nhớ toàn bộ tụ o à n bộ t nghĩa sảnh có có vách tường bị cố bằng phi thân thể xuyên qua trực tiếp bị đập ra một cái lỗi thùng to đến mà cố bằng phi thân thể thế đi chưa dừng lại ra bên ngoài xuất ra mười mấy triệu suýt chút nữa liền muốn rơi xuống đến giang trong nước hang lớn bên cạnh hai bóng người đứng ở nơi đó mắt to trừng mắt nhỏ chính là đã sớm ẩn nút ở một bên lâm sơ cựu cùng lỗ ngân bài mà vào lúc này lỗ ngân bài nhưng không có tâm tư đi để ý tới liền giang thủy trại đại đương già cố bàn g bay hắn hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong tụ nghĩa s ả n h người kia nhìn ngu bàn tay cùng phần gãy trên mặt sinh ra vậy ánh mắt trở nên băng lạnh lên bán hải nhân chương bốn mươi sáu cú đấm này sẽ rất mạnh liền giang thủy trại tụ nghĩa s ả n h lỗ ngân bài ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong s ả n h bán hải nhân nói với lâm sơ cựu lâm ngân bài ta tính sai có vấn đề không phải cái kia cố bằng phi mà là hắn sư thúc bị trộn trước cái này bán hải nhân、ừ. Đối với bài lỗ ngân trong ự c tiếp x a y y c h u ể 180 độ ý n h không hiện phần kinh dị, chỉ ĩ lâm là sơ cửu cũng có nửa biểu ra dị, tụ h h thanh thản thản địa đáp lại một tiếng. Cố bằng phi, không nghĩ như chuẩn a địa n tiếng. bằng ngươi còn làm như vậy chuẩn bị. Trong một tới t đáp bị. lại làm Cố vậy nghĩa sảnh d â u dê ông lão nhìn lâm sơ c ử u hai người một ánh mắt mắt sáng lên trong lúc đó đối với bên cạnh bán hải nhân nói rằng quý khách chỉ có thể phiền phức ngươi hôm nay xuất hiện ở đây người một cái cũng không thể thả đi khanh khách khanh khách cái kêu bán hải nhân ánh mắt rơi xuống lâm sơ cựu trên người hai người không ngừng được điền cùng địa nợ nụ cười thú vị ta có thể cảm giác được hai người này khí huyết thể p h á c đều vô cùng mạnh mẽ Có mấy phần tương tự chúng ta bán hải nhân, ta có chút trở nên phấn. Quý khách cẩn có chạy chính chân ác, hiện tại chúng ta vẫn chưa thể chịu được như vậy áp lực. nói, mấy một một mà phấn. Trấn Trấn tùy vậy phần áp hải nhân, hư thận như không hai khi họ thoát, theo hiện thể như tương bán nên nếu đoán người ngân bọn đến đáng vẫn tự ta ta trở ít, ta Ti ti Ti tại sai kia ta bài bộ, lời Quý để sợ là là Vũ Vũ dâu dê ông lão nhìn về phía lại lần nữa đứng lên đến cố bằng phi cười l ạ n h cố bằng phi ngươi là thật sự càng sống càng nhỏ lại còn tưởng rằng ngươi có thể có chút quốc khí không nghĩ đến càng lén lút cùng trấn vũ ti hợp tác rồi cố bằng phi áp chế một cách c ư ơ n g ép trong cơ thể bốc lên khí huyết cũng là lạnh leo cứng rắn địa đáp lại nói ngươi có thể cấu kết ngoại tộc ta dựa vào cái gì liền không thể hợp tác với trấn vũ ti trên thực tế nói ra câu nói này thời điểm trong lòng hắn cũng tràn đầy nghi hoặc hắn tự biết mình việc của mình thân là liền giang t h ủ y trại đại lưng g i a hắn cho tới nay đều cùng tam giang quận trấn vũ ti nước giếng không phạm nước sông lẫn nhau duy trì ngầm hiểu ý bình tĩnh lần này sự t ì n h hắn xác thực không có hướng về trấn vũ ti tiết lộ quá nửa phân vốn định có thể dựa vào chính mình đem sự tình giải quyết đi không đến nỗi hỏng rồi nước xương phái danh tiếng nhưng không nghĩ tới sư thúc mang đến trong đám người dĩ nhiên gặp có thể chất hoàn toàn khác hẳn với loài người bán hải nhân độc dược vô hiệu trực tiếp để hắn sắp thành lại bại hắn bên này còn muốn cùng sư thúc tranh luận bài câu trước mặt cũng đã n g h ê n đón một tấm mặt lạnh lâm sơ cửu nhìn hắn lạnh nhạt nói cố đ ạ i đứng già, đ ừ n g đặt nơi này phí lời lại đi tối nay ngươi phía sau các huynh đệ liền tất cả đều ngồi lạnh cố bằng phi sợ hãi cả kinh nhìn hiện trường mấy người một ánh mắt cắn răng một cái chạy như bay ở đây mấy người hiển nhiên đều là ngũ phẩm võ giả thực lực chính mình một cái lục phẩm chân khí cảnh ở lại chỗ này ngoại trừ làm nổi bật lên mấy người khác mạnh mẽ ở ngoài. cũng lại không phát huy ra càng nhiều tác dụng cố bằng phi giữa đường rời đi hiển nhiên gây nên cái k i a bán hải nhân chú ý、Phúc. bán hải nhân g h ấ t hầu hơi động một cục đ ồ m đ ặ t phun ra hóa thành sắc bén vô cùng á m khí cách không hướng về cố bằng phi đánh tới nay một cục đ ồ m đ ặ t bay ra lại có ô ô chấn động tiếng rõ ràng đã có ngũ phẩm võ giả cường độ công kích lấy cố bằng phi chỉ là lục phẩm thực lực là không thể ngăn cản được h lỗ ngân bài dương giọng thổ khí hơi nhún chân giấm một cái toàn bộ thân thể đã như là mũi tên bắn ra gọi được chiếc tia cục đàm phía trước vê anh hắn một quyền đánh ra trực tiếp điệu đánh hướng về phía trước cùng chiếc kia cục đàm đụng phải chặt chẽ vững vàng vẫn luôn bình chân như v ậ y lâm sơ k i ể u lần đầu thay đổi sắc mặt trong n g á y mắt trên người kim quang mạn lên kim trung c h á o đã mở rộng đến ngoài thân ba thước nơi bị lỗ ngân bài một quyền đập chúng bán hải nhân cục đàm trong n g á y mắt vỡ ra được tán loạn phi mạt hướng về tứ phương bắn nhanh xông lên đầu lỗ ngân bài trên người cũng chịu đến lượng lớn phi mạt cột rửa nhìn dùng ra kim trung cháo lâm sơ cửu lỗ ngân bài hơi nghi hoặc một chút nói rằng l â ngân bài không cần lo lắng những n à y phi mạt công kích không mạnh lấy người thân thể của ta hoàn toàn không sợ. l ô ngân bài lung tung lau một cái mặt hướng về lâm sơ cựu tới gần biểu diễn trên người phi mặt cho lâm sơ cựu xem lâm sơ cựu mặt đều tái rồi thật nhanh về phía sau nhảy một cái rời đi hắn xa hai t r ư ợ n g hắn xem như là phát hiện những võ giả này đều là không sao thế yêu chú ý vệ sinh các loại đặc biệt tu luyện ngoại môn ngạnh công l ô ngân bài càng là khác loại bên trong các loại chạy vội lui lại bên trong cố bằng phi chỉ nghe một tiếng v ă n g vọng sau đó bao phủ ở trên người mình ý lạnh biến mất không còn t â m tích hắn cũng không dám nữa dừng lại lâu càng là nhanh chóng rời đi không tồi không tồi là tu ngoại môn ngạnh công võ giả đi phụ thân ta đã từng cũng đánh chết một tên tu ngoại môn ngạnh công võ giả ta may mắn nếm thử một miếng không thể không nói tu ngạnh công võ giả sức lực chính là không giống nhau mùi vị đó đến nay cũng không có thể quên có đúng không cái kia tin tưởng đón lấy sắp sửa phát sinh sự ngươi cũng tuyệt đối suốt đời không thể quên lạnh như s ư ơ n g tuyết một câu nói qua đi l ô ngân bài đã đạp nát mặt đất điên cùng xông lên một quyền đánh tới cái kia bán hải nhân trước mặt vê anh một tiếng vang thật lớn l ô ngân bài nắm đấm nặng nề đánh chúng đánh đến cái kia bán hải nhân nơi ngực nhưng mà kinh hại ánh mắt lại bắt đầu từ lỗ ngân bài tầm mắt hưng khởi Cái không phục sao trở lại ta nhường ngươi nhiều đánh mấy quyền phụ thân nói rồi nguyên liệu nấu ăn xử lý trước muốn trước hết để cho hoạt động mở như vậy mới có thể càng hiện ra ngon vẫn cứ ngồi ở một bên dâu dê ông lão ha ha nợ nụ cười cười đáp đáp ý nơi hắn suýt chút nữa một hơi không thở lại đây ha ha ha thiệt thòi các ngươi vẫn là c h ấ n vũ ti ngân bài ti bộ không biết bán hải nhân đặc điểm sao bán hải nhân chẳng những có thể tu luyện loài người bộ phận võ học còn đủ có hải tộc mạnh mẽ thân thể nếu như đều là ngũ phẩm vậy hắn liền sẽ là mạnh nhất ngũ phẩm không phải tứ phẩm khí phách võ giả đích thân đến nhiều hơn nữa ngũ phẩm cũng thắng không nổi hắn lỗ ngân bài sắc mặt trở nên tàn bụi lên rất hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến điểm này tuy rằng đi qua biên cương nhưng trực diện đều là ngũ phẩm bán hải nhân này vẫn là lần đầu hắn vốn tưởng rằng dựa vào chính mình k h luyện nhiều năm ngày công hoàn toàn sẽ không thua cho đối phương thế nhưng mãi đến tận thật chính đang đối mặt thời khắc này hắn mới rõ ràng quá khứ chính mình thực sự là quá ngây thơ lâm ngân bài ta ngăn cản hắn ngươi đi tìm tìm ra bí mật vật tư cũng hủy diệt lỗ ngân bài cắn răng một cái lần thứ hai ra quyền hướng về bán hải nhân phát sinh bão tắp giống như công kích lúc này giờ khắc này hắn đã không cầu có thể vượt qua đối phương chỉ hy vọng có thể hơi hơi ngăn cản đối phương để lâm sơ cựu có cơ hội đi tìm ra bí mật vật tư cũng phá hoại nếu như có thể làm được điểm này lời nói vậy này một chuyến liền không tính đến không lấy lâm sơ cựu biểu hiện ra siêu cường kinh công hắn tin tưởng đối phương là có thể làm được chỉ cần vị này lâm ngân bài không muốn nhiệt mê man đầu cũng giống như chính mình xông lên là được ồ đánh lâu vô hiệu bị bán hải nhân một cước đạp bay đến giữa không trung đồng thời nhìn từ trước chân thổi qua lâm sơ k i ự u lỗ ngân bài trong lòng nổi lên một loại nào đó nghi vấn phương hướng sai rồi không phải bên này à? l ạ c h cạch rơi xuống đất thời điểm bên hai của hắn đã nghe được lâm sơ k i ự u lời nói mạnh nhất ngũ phẩm ta cho cái cơ hội ngươi đ ổ i giọng lời nói quá khứ trong sân hốt mà vang lên hung manh thủy triều dâng trào tiếng xem trọng xú cá muối cú đấm này sẽ rất mạnh c h ư n bốn mươi bảy mô hình mà thôi l i ê n giang thủy trại trong tụ nghĩa sảnh vào đúng lúc này tất cả đều là sóng lớn dâng trào tiếng lâm sơ cựu không đội ra nhân quyền mà là chậm rãi xu thế đem đòn đánh này t i n h lực tận lực địa hướng về trên kéo thăng mà ở lâm sơ cựu phía trước cảm thụ này một luồng làn sóng quần c u ộ n giống như quyền lực bán hải nhân khỏe miệng nít lên lộ ra c ư ờ i khẩy d u n g mô p h ò n g thủy triều quyền k ì n h tới đối phó bán hải nhân nên nói ngươi là ý nghĩ kỳ lạ vẫn là quá mức lây thơ ngồi ở một bên râu dê ông lão trên mặt đồng dạng là tràn đầy trâm trọc l u n đến đối với thủy triều hiểu rõ ngoại trừ hải tộc ở ngoài thiên hạ này còn có cái gì có thể、so với được với bán hải nhân. mà sắp sửa chịu đựng quyền lực bán hải nhân thời khắc này cũng tâm thái hài lòng thậm chí mở ra hai tay đến có chút ý nghĩa để ta trong lúc hoảng hốt có loại trở lại b i ể n rộng ôm ấp cảm giác đây mà ở phía sau nhìn thấy nhưng đang x ú t lực tìm cảm giác lâm sơ cựu lâu ngân bài cũng là lần đầu gấp mù quáng lâm ngân bài đây là bán hải nhân loại này thủy chiều cần k í n h đối với hắn vô hiệu đổi hắn loại hình võ học đi nhưng mà hết thệ đều đã quá muộn lúc này giờ khắc này lâm sơ cựu như là ly kinh bạn đạo lữ có người một khi làm ra quyết định chín con bò cũng kéo không trở lại dầm, dầm, dầm. thủy chiêu tiếng càng thêm vang lên kinh lực tổng cộng ba làn sóng một làn sóng càng so với một làn sóng cường thương lãng tam điệp quyền lần đầu bị lâm sơ cựu toàn lực vận chuyển sử dụng tầng ba sức lực mà này còn xa xa không phải kết thúc lâm sơ cựu một quyền từ từ đánh ra trong lòng không thể không phát một hơi cũng theo nắm đấm đánh ra u cương khí kim màu xanh lam vào đúng lúc này hình thành sóng lớn hình dạng hướng về phía trước mãnh liệt xông tới vào đúng lúc này lâm sơ cựu trong lòng nổi lên một loại nào đó hiểu ra tựa hồ hắn thân thể quả đấm của hắn ở trong chốc nhoáng này bên trong cũng đã hóa thành sóng to gió lớn bản thân、Ấm. vốn là đ trong, trong, trong giây cực điểm q lát này phản phất một đạo đại giang giáng lâm đến nơi này thủy trại ở ngoài lan thương giang bên trong nước sông cũng vào đúng lúc này cùng nhau gào thét lên manh liệt đại giang chi chi chiều từ trong sông bay tới hòa vào lâm sơ cựu này một đạo quyền kính bên trong hướng về phía trước bán hải nhân đánh tới dường như đại giang nghiền ép mà qua trước mặt bán hải nhân liền coi như là cường ngạnh nhất n h a n g n g ạ tại đây loại mánh liệt đại thế bên dưới cũng phải run r u dậy như b ẻ cành khô bình thường trong tụ nghĩa s ả n h phàm là là nơi thân với lâm sơ cựu quyền t ì n h đường đi trên sự vật toàn vào đúng lúc này vì là gào thét mà qua đại giang chi chiều chung ủy không có cái gì có thể thoáng ngăn cản chốc lát mặc dù là khoe khoang vì là b i ể n rộng con cưng bán hải nhân cũng nửa điểm không ngoại lệ ở con sóng lớn này bên trong hắn dường như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con không chút nào có thể chi phối vận mệnh của chính mình thân thể của hắn trực tiếp sau này cao cao cẳng ở sóng lớn quyền lực sung kích bên dưới trở nên rách nát không thể tả hà xuyên cấp võ học thương lãng tam điệp quyền tuyệt chiêu sóng lớn vô bờ uy lực quả là với tư mà mặc dù là sử dụng sóng lớn vô bờ như vậy mạnh mẽ một quyền lâm sơ k i ể u cũng vẫn cứ có thể khống chế lại nhỏ bé sức mạnh gào thét mà qua hung m a n h quyền k ì n h chỉ là sát cái kia dâu dê ông lão bên cạnh người quá khứ bên người cái bàn những vật này trực tiếp bị cuốn tiến vào như nước thủy chiều quyền k ì n h bên trong, trong nháy mắt có n h u nát bét mà rất hiển nhiên bây giờ chúng độc dâu dê ông lão g i như cũng bị cuốn vào quyền tình bên trong lời nói k、so、mặc dù là thân thể mạnh mẽ vô cùng bán hải nhân thời khắc này cũng chịu đến khó có thể chịu đựng thương hại trong miệng một cái nghịch huyết phụt lên mà ra ở tụ nghĩa sành bên này dâu dê ông lão nhìn đứng thẳng trước mặt lâm sơ cửu run lệ bẫy quyền ý ngươi là tứ phẩm khí phách võ giả hỏi ra như vậy một câu nói sau dâu dê ông lão chỉ cảm thấy cảm thấy khí lực của toàn thân đều phảng phất đã dùng hết suýt chút nữa liền muốn n g u y ễ n ngã xuống đất vốn tưởng rằng tứ phẩm võ giả đều có chuyện của chính mình muốn bận điệu tất nhiên sẽ không tới đến này nho nhỏ tam giang quận hắn mới dám như thế làm việc không nghĩ đến nói tứ phẩm tứ phẩm liền đến trước mặt liền thật sự địa đứng một vị có thể đánh ra quyền ý võ giả quyền ý không chỉ là mô hình mà thôi lâm sơ cựu lắc lắc đầu đối với cú đấm này rõ ràng là không hài lòng、lắm. mới vừa cú đấm kia hắn rõ ràng cảm giác được chính mình sắp sửa bắt lấy huyền diệu khó hiểu khí phách nhưng mà ở cảm giác được chính mình sắp sửa đi tới nhân sinh đỉnh cao thời điểm lâm sơ cựu lại phát hiện trong lồng ngực cái kia một luồng khí phách đột nhiên liền đ ỉ n h chỉ tiếp tục đề cao một khắc đó chính là bán hải nhân bị đánh trúng về phía sau càng thời điểm cười khổ một tiếng lâm sơ cựu biểu thị có chút bất đắc dĩ trong lòng hắn đã đại thể rõ ràng nguyên do trong lồng ngực khí phách không có tiếp tục hướng về trên đề cao nguyên nhân rất đơn giản vậy thì là uy lực của một quyền này đã đầy đủ chỉ cần dựa vào uy lực đạt đến trình độ như thế này một quyền đã đầy đủ đem bán hải nhân trừng trị khí phách đã không có tiếp tục hướng về trên đề cao đ ộ n g lực t h a n h cựu làm hắn đề cao trong l ò n g ngực khí phách bán hải nhân có thể cung cấp chất dinh dưỡng cũng là cũng chỉ có một tí kẹo như thế mà thôi gian giác g bên kia nửa bên ngọn núi đột nhiên sụp đổ bán hải nhân từ bên trong rơi mất đi ra lâm sơ cựu đưa tay nắm vào trong hư không một cái một đạo vòi rồng tự cơ ư n g khí xoay quanh bay lượn trong nháy mắt liền đèm bán hải nhân vỗ tới đã sớm đi đến lâm sơ cựu phía sau lỗ ngân bài trong lòng thán phục liên tục vị này lâm ngân bài đến cùng nắm giữ bao nhiêu môn mạnh mẽ võ học vòi rồng tự cơ khí tiêu tan ra cá chết như thế bán hải nhân lâm sơ cựu nhìn mặt trước trên đất bán hải nhân nhẹ nhàng mà hỏi lâu ngân bài giết chết hắn không sao chứ lời nói là nơi trên đất bán hải nhân thân thể r u lên phát sinh một tiếng kỳ quỷ tiếng k gọi trong tiếng bán hải nhân trên người vậy cấp tốc tăng sinh toàn bộ bộ mặt cũng đã vì là ám vậy màu đen bao trùm vốn là người thật l à tốt đầu thời khắc này biến thành đầu cá giáng dấp điều này hiển nhiên là bán hải nhân một loại nào đó thân thể hình thái tương tự với tăng cường thể phách tăng lên công kích sức phòng ngự cái gì chỉ có điều này vẫn cứ không có nửa điểm tác dụng lâm sơ cựu cú đấm kia thực sự quá mạnh mẽ lấy quyền ý mô hình thôi thúc hà xuyên cấp võ học trợ chiêu nếu như hắn không phải thể phách mạnh mẽ bán hải nhân mà chỉ là phổ thông nhân tộc võ giả lời nói phòng chừng này gặp nấm mộ cỏ đều cao b a trượng cứ việc thân thể mềm mại đ ị a nằm ngã xuống đất nhưng bán hải nhân giờ khắc này lời nói lại có vẻ cứng rắn vô cùng Ấc, cường nhân loại, ngươi không dám giết ta. Lâm sơ kiểu không để ý đến kiên cường bán hải nhân, ánh mắt phản mà rơi xuống một bên dâu dê trên người lao Hắn nói ta không dám giết hắn, ngư hải Lâm dâu loại, lao giết Kiểu rơi giả. giết Sơ dám dê dám mắt mà một ta. ta để ý g ậ người t đầu, cả nghĩ quá rồi vị quý khách kia phụ thân là bán hải tộc đương nhiệm bán hải vương một trong mặc dù là loài người tổng sư ngay mặt cũng không dám có nửa điểm nạm mạ hắn cười gần nhưng đang tiếp tục ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc chỉ là tam giang quận thật có thể chịu được một vị bán hải vương lửa dẫn sao lâm sơ cựu không nhìn d â u dê ông lão cảnh cáo trái lại quay đầu hướng về lô ngân bài hỏi lô ngân bài bán hải vương rất mạnh sao chúng ta trấn vũ ti cũng có cấp độ tông sư cường giả sao kim bài ti bộ thực lực làm sao bán hải vương s á c thực rất mạnh kim bài ti bộ đều là tứ phẩm khí phách võ giả sức chiến đấu s á c thực không bằng lô ngân bài cười gắn nhưng ta trấn vũ ti đại triều đ ỉ n h trấn áp cựu châu sao lại không có vũ lực tương đương cường giả kim bài bên trên chư vị thần bộ đó là ngay cả tông sư võ giả cũng nghe n ó n g biến sắc tồn tại hả cho nên nói cái tên này có thể giết đang khi nói chuyện lâm sơ cựu đóng lên thủ trưởng thành một đạo sắc bén vô cùng đao khí chém xuống bán hải nhân cỡ lớn đầu cá trong n g á y mắt cùng thân thể chế lịa ù ngụ cùng ngụ đầu cá trên đất lăn hai cái qua lại hai con phản bạch giữa trong mắt cá nhưng lưu lại đối với thế giới sâu sắc nghi hoặc lỗ ngân bài t r ợ n mắt vắt mồm nhìn tình cảnh này trong n g á y mắt phát điên có thể g i ế t nhưng không nhường n g ư ơ i hiện tại liền g i ế t ta kế hoạch của bọn họ chúng ta đều vẫn không có hỏi lên đây t r ư ơ n g bốn mươi tám ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ nghi liền giang thủy trại trong tụ nghĩa sảnh lâm sơ cựu vây vây tay ngươi lại không nói gì thời điểm mới có thể dết ta liền thuận tiện động thủ mà lô ngân bài thì có biện pháp gì đây nhìn vẻ mặt vô tội lâm sơ cựu hắn thở dài một hơi lắc lắc đầu tính toán một chút giết đều giết mọi người chết rồi còn có thể sao thế mà lâm sơ cựu cũng đã xoay người nhìn về phía một bên dâu dê ô n g l ã o trên mặt lộ ra tính trước kỹ càng giống như nụ cười yên tâm được rồi ta đã sớm lưu thật đổ dự bị phương án này lão gia hỏa nói một chút coi đi kế hoạch của các ngươi là cái gì mà hiện tại dâu dê ô n g l ã o vẻ mặt đã có vẻ hơi dại ra dạ. ánh mắt của hắn vẫn cứ dừng lại trên mặt đất nhìn bán hải nhân cái kêu ngục ngục lần đầu lâu, thật lâu không thể bình tĩnh lại hắn nghĩ tới lâm sơ cựu sẽ động thủ nhưng hắn không nghĩ tới đối phương sẽ động thủ đến nhanh như vậy như vậy quả đoán nên nói là nghe con mới sinh không sợ còn đây vẫn là nói đối phương thật liền không đem mạnh như tông s ư bán hải vương để ở trong lòng chấn động trong lòng đồng thời dâu dê ông lão tận lực để cho mình chấn định lại thân thể nhỏ bé rung động cũng bị hắn rất tốt mà k h ô n g chế lại Tiểu tử, lão Phu khoai ý giang hồ thời điểm, trong đây, thái trình biết ta. khoai giang điểm, ngươi bãi Ngươi nói, chuyện cẩn thận lời nói, nói không chắc lão Phu Muốn chuyện Lao đoan hoạch hồ chúng kế y đây, bụng còn đến. độ mẹ của c ở nhưng dâu dê đầu của ông lão nhưng vẫn là ngưỡng đến cao cao trên mặt biểu hiện có vẻ cao ngạo lãnh n ạ o nhìn thấy bán hải nhân chết đi sau khi trong lòng hắn liền rõ ràng một chuyện bây giờ biết được toàn bộ kế hoạch cũng chỉ còn sót lại chính mình một người như vậy chính mình liền coi như là đầu cơ kiếm lợi đối phương muốn biết được kế hoạch lời nói nhất định nếu có điều chính mình chỉ cần mình thái độ cứng rắn lên liền có thể cùng đối phương đọ sức một phen lấy này đem đổi lấy an toàn của mình sống sót chính mình khẳng định so với chết rồi chính mình càng thêm có giá trị không thể không nói người từng trải chính là người từng trải lỗ ngân bài lông mày đã thật chặt cao lên đến đúng đội một lâm sơ cựu bàn tay nhanh như tia chớp v u n g r a to lớn sức mạnh tác dụng đến dâu dê khuôn mặt của ông l ã o trên dâu dê ông lão căn bản không khống chế được tự thân thân thể trên ghế ngồi bay lên đến trên không trung xoay tròn hai vòng lạch cạch một tiếng đánh rơi xuống trên mặt đất quằm ngã cái chó đập ư ớ c thật chặt che x ư ơ n g đỏ khuôn mặt phốc một tiếng phun ra mấy viên lẫn vào máu tơi ư hầm răng ông lão khó mà tin nổi địa nhìn về phía trước mặt lâm sơ cựu trong mắt tràn đầy sợ hãi hắn thực sự là không nghĩ ra rõ ràng quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của mình đối phương làm sao có thể làm sao dám đối xử với mình như thế con người của ta mà so sánh với dùng miệng nói chuyện càng yêu thích dùng tay nói chuyện đây không phải đã nói rồi sao hành động thường thường so với ngôn ngữ càng có có sức thuyết phục lâm sơ c ử u đưa bàn tay đặt tại trước mặt hoạt động một chút ngón tay có chút ngại ngùng địa ngượng ngùng nợ nụ cười tại hạ đã nói chuyện cẩn thận lao tiền bối nếu như có bị thuyết phục đến lời nói thuận tiện đem kế hoạch nói rõ sự thật một chút không phía sau lâu ngân bài thống khổ đưa tay che mặt hắn liền biết cái này lâm ngân bài tuyệt đối sẽ đem sự tình làm hỏng vào lúc này trong lòng hắn không khỏi nổi lên một cái nào đó nghi vấn đem trước mắt vị này lâm thiếu hiệp đề cử vì là trấn vũ ti ti bộ thực sự là sẽ là một cái lựa chọn chính xác sao sự tình quả n h i ê n hướng về lỗ ngân bài lo lắng nhất phương hướng phát triển ngã xuống đất dâu dê ông lão ha ha cười gần lên trên mặt của hắn nổi lên vỏ đã mẹ không sợ rơi bình thường điên cuồng ý cười được rất tốt ngươi ghê gớm ngươi vo công cao thiếu niên anh hùng thực lực tuyệt vời nhưng lão già ta thả chết cũng không muốn tiết lộ n ử a điểm ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ đây không ai có thể hoài nghi dâu dê ông lão quyết tâm người cố nhiên có sợ chết chi tâm nhưng một tên có sợ chết chi tâm nhưng một tên có sợ chết chi tâm ngọc đá cùng vỡ quyết tâm dâu dê ông lão hiển nhiên sẽ không thiếu hụt nhưng mà đối với như vậy thử cục lâm sơ cựu nhưng vẫn cứ vô cùng dễ dàng nợ nụ cười nhẹ nhàng một câu nói ở giữa sân hai người vang lên bên h a y không phải là một v ạ i hải vương huyết sao nhìn ngươi cái kia giấu giấu diếm g i ế m dáng vẻ còn sao hải vương huyết nghe được ba chữ này lâu ngân bài thân thể chấn động mạnh một cái sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị vô cùng mà dâu dê ông lão nhưng là con ngươi tan giã một bộ thấy quỷ dáng vẻ nhìn mặt trước lâm sơ cựu thân thể run cầm cập cũng tự bắt đầu run dày tự lẩm bẩm không thể không thể người làm sao sẽ biết đến lâm sơ cựu cười không nói trên thực tế những thứ đồ này hắn đã sớm ở trước đó mô p h ỏ n g tiến trình bên trong làm rõ đương nhiên ở cái kêu mô p h ỏ n g tiến trình bên trong là dùng loại nào thủ đoạn mới ép hỏi ra chi tiết vậy thì không đủ vì là người n g o à i đạo nói chung bây giờ ở thế giới hiện thực bên trong có điều chính là đi cái quá chẳng thôi tất cả chuyện tiếp theo liền có vẻ thuận lý t h à n h trương một khi bị đánh tan tâm lý hàng phòng thủ sau khi dâu dê ông lão quyết tâm liền cũng lại khó duy trì cuối cùng chỉ còn dư lại nói thẳng ra liền giang thủy trại dựa vào bờ sông lỗ ngân bài trong tay nhấc dâu dê ông lão một mặt ngưng trọng nhìn về phía lâm sơ cựu lâm ngân bài việc này lớn ta nhất định phải nhanh chóng tứ hải phủ thậm chí đi đến trong tiểu bang hướng về thần bộ đại nhân m báo tam giang quận bên này liền muốn phiền p h ứ c n g ư ơ i n g ư ơ i thăng n h i ệ m ngân bài việc ta cũng sẽ hướng lên trên báo cáo lâm sơ cựu cười gật đầu yên tâm được rồi nếu sự t ì n h dính đến châu phủ phạm vi tự nhiên cần đúng lúc đảm bảo tam giang quận bên này ta sẽ xử lý tốt được xin nhờ nghĩ đến lâm sơ cựu dù sao còn không phải chân chinh trấn vũ ti ngân bài ti bộ lỗ ngân bài đem chính mình ti bộ ngân bài móc ra nhắc vào lâm sơ cựu trên tay tuy rằng lục ca nước không phải không hiểu chuyện người nhưng để người v ắ n nhất vẫn là đem ta ngân bài mượn trước ngươi sử dụng đi nắm bài ở tay có thể hiệu lệnh tam giang quận trấn vũ ti đồng thiết một bài chờ rất nhiều ti bộ lâm sơ cựu gật gật đầu cũng không từ chối bình tĩnh mà nhìn l â u ngân bài đạp sóng mà đi hắn có thể hiểu được l â u ngân bài cấp bách từ dâu dê ông l á o nơi ép hỏi ra đến kế hoạch quả thực là làm người nghe k i n h hãi hải tộc liên hợp bộ phận bán hải tộc người hơn nữa mấy người tộc đem từ hải tộc bên trong mang ra đến hải vương h u ế t k h u y n đạo tiến vào loài người địa vực giang hải bên trong ô nhiễm thị vực có người nói những n à y hải vương huyết là trải qua hải tộc thủ đoạn đặc thù xử lý một khi loài người trong vùng biển bình thường loại ca nhiễm phải đến liền có khả năng sẽ phát sinh biến lĩnh dị mà loài người nước uống nguyên hiện nhiên cũng là bọn họ trong kế hoạch muốn ô nhiễm một c â u rất hiển nhiên những n à y lẫn lộn hải vương huyết nước uống loài người một khi dùng để uống sau khi cũng rất có thể sẽ mang đến không tốt biến hóa dâu dê ông lão cùng trước mắt bán hải nhân thành t ự u ngũ phẩm sức chiến đấu bọn họ chỉ là toàn bộ trong kế hoạch phụ trách tam giang quận cái kia một phần nhỏ mà thôi châu trong phụ hoặc là hắn các quận cũng đều sẽ phát sinh chuyện giống vậy may là theo dâu dê ông lão bàn giao hải tộc cái kế hoạch này tạm thời chỉ là bao trùm đến tới gần hải tộc cương v ự c nhân tộc một châu mà thôi đương nhiên dâu dê ông lão thành tựu i ngũ phẩm v õ giả ở cái kế hoạch này bên trong cũng không phải là chủ nhân đã hiểu biết rất khả năng cũng chỉ là một phần mà thôi chỉ có thể làm làm tham khảo lâm sơ cựu nhẹ thở nhẹ thở ra một hơi phía sau truyền đến tiếng vang liền giang thủy trại đại đ ư ờ n g ra cố bằng phi đã đi đến bên cạnh đa tạ thiếu hiệp nếu không có thiếu hiệp ra tay giúp đỡ bằng phi sắp sửa nuốt hận bại v ò n g liền giang thủy trại cũng phải hủy một trong đắn về xoay người lại lâm sơ cựu nhìn vị này ở nào đó thứ mô phỏng tiến trình bên trong từng có một đoạn duyên phận cố bằng phi trong lòng có vẻ rất là bình tĩnh hắn khoát tay h á o một cái ra hiệu việc này không đáng nhắc tới hỏi đồ đâu, đâu tìm được chưa phần lớn đã khuynh đảo đến nước sông bên trong còn có phần nhỏ thông qua hắn con đường vận đến tam giang quận trong trụ thành làm thí điểm hẹp lời nói nên còn có thể tới kịp chặn lại tin tức chuẩn xác không cố bằng phi trầm mặt chốc lát vẫn gật đầu một cái trên mặt mang tới một chút đau xót vẻ mặt những người kia là năm đó ta mang ra đến huynh đệ hỏi ra nói sau khi ta cuối cùng tự tay tiễn bọn họ một đoạn đường được rồi ta rõ ràng lâm sơ cựu gật gật đầu thân thể thừa phong mà lên hướng về lan thương giang trên mặt bay vọt mà đi thiếu hiệp ta cùng ngươi đồng thời không cần gặp phải từ chối cố bằng phi trong lúc nhất thời có chút mờ mịt luôn cuống một lát mới nhớ tới đến hướng về mặt sông lớn tiếng la lê n lên thiếu hiệp là đại đo đường ta biết trong tiếng gió truyền đến lâm sơ cựu đáp lại mà trên mặt sông thừa phong bay lượn bóng người đã sớm hóa thành một cái điểm đen nhỏ chương bốn mươi chín ai cho các người g i k h tam giang quận chú vũ lâu phụ cận cũ nát sân lâm sơ cựu ngồi ở sân trong phòng nhắm mắt d ư n g thần từ liền giang thủy trại trở về thời gian cũng chưa qua đi bao lâu nhật đã giữa trưa lâm sơ cựu đông nhiên mở mắt ra ánh mắt của hắn rơi xuống trước mặt lư u ư ơ n g trên ở trong đó sớm điểm lên một nén nhang vào đúng lúc này vừa vặn cháy hết căn cứ lúc trước mô p h ỏ n g tiến trình thời khắc này dự đoán bên trong người kia hẳn là thời điểm tìm tới cửa trong hai quả nhiên chuyển đến nhỏ bé tiếng vang tiếng vang đó cũng đúng là từ ở ngoài viện chuyển đến vào đi lâm sơ cựu một mặt lạnh nhạt cách không gian âm nhẹ nhàng vung tay lên cơm khí bay ra cửa phòng ea mở ra xuyên thấu qua mở ra cửa phòng chỉ thấy được hắn đoan ngồi ở trong phòng một bộ di thế mà độc lập cao nhân phong độ nhưng mà ngoại trừ lúc trước nhỏ bé tiếng vang ở ngoài sân ở ngoài nhưng không có lại chuyển đến nửa điểm âm thanh theo dự đoán gặp va tiến vào sân cao giọng la lên cầu viện bóng người kia cũng căn bản cũng không có xuất hiện xảy ra chuyện gì phạm sai lầm lâm sơ cựu là thật sự vô cùng kinh ngạc dựa theo lần trước mô phỏng kết quả thời khắc này cái kia đại đao đường tông đao lại ra nên vọt vào trong nhà hướng mình cầu viện mới đúng anh anh hùng liền ở trong lòng hắn nổi lên loại ý nghĩ này thời điểm một cái thấp không nghe thấy được hàn giọng âm thanh từ cửa tiểu viện nơi chuyển đến lâm sơ cựu đột nhiên đứng lên thân hình lóe lên trong lúc đó đã đến sân cửa một đạo bị thương nặng bóng người chính coi tóc h địa nằm ở tiểu viện cửa trên đất chính là theo dự đoán thanh niên tống đao chỉ có điều đối phương ra trận lúc trạng thái nhưng cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm ở lần trước mô phỏng tiến trình bên trong đối phương tuy rằng cũng là có chút chật vật nhưng ít ra là sinh long h o à hồ nơi nào giống như bây giờ cảm giác chỉ còn lớn tiếng hơn điểm nói chuyện một hơi đều muốn tục không ra đầy giám vẻ vì lẽ đó mô phỏng tiến trình cùng thế giới hiện thực trong lúc đó xuất hiện nhất định sai biệt tám nhất tiếng trung mạng lâm sơ cựu khẽ t o mày trong lòng nhanh chóng b ả n tính ra đối với hiện nay cái này tình hình trong lòng hắn ngược lại cũng không phải không hề dự tính nếu như vẫn cứ muốn nói thế giới hiện thực cùng lần trước mô phỏng bên trong hành vi có cái gì không giống nhau lời nói liền xuất hiện ở đối với cái kêu bán hải nhân xử lý trên ở tiến vào liền giang thủy trại trước hắn tiến hành rồi một lần mô phỏng ở lần đó mô phỏng bên trong vì ép hỏi ra có quan hệ hải vương huyết kế hoạch chi tiết hắn cũng không có ngay lập tức đánh chết bán hải nhân ở phía sau đến thế giới hiện thực bên trong đã sớm biết được kế hoạch chi tiết hắn liền lại cũng không cần lưu lại bán hải nhân tính mạng giơ tay chém xuống một cái tay chân sẽ đưa bán hải nhân một cái l a n địa hồ lô phần món ăn nhưng có thể cũng là bởi vì này nhỏ bé không giống địa phương thành h ô điệp vũ cánh làm cho đón lấy sự tình hướng đi có không giống nhau biến hóa anh anh hùng giúp đỡ ta tống đao nằm sấp ở trên mặt đất trên mặt trong tay gắt gao ôm c h u i này l ấ y nguyệt bảo đao hai con mắt thật chặt nhìn chằm chằm xuất hiện ở trước mặt lâm sơ cửu không đ ổ i người trước tin lên có chuyện chúng ta từ từ nói cứ việc trước mặt tống đao xem ra trạng thái rất xấu thế nhưng dựa vào ngũ phẩm võ d ả nhạy bén ngũ rác lâm sơ c ử u có thể nhận ra được đối phương trong cơ thể chính đang phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ dị một luồng sức mạnh to lớn chính đang tống đao trong cơ thể chạy trộm rõ ràng nhìn bề ngoài đã t o i t h o á t thế nhưng đối phương huyết mạch trong thân thể cái kia cố kỳ dị sức mạnh chạy trộm trong lúc đó nhưng hiện lộ ra trước nay chưa từng có phồn thịnh sức sống đến tất cả những thứ này cùng mô phỏng tiến trình bên trong trải qua có chút không giống lâm sơ c ử u trong lúc nhất thời cũng không có thể biết cụ thể chi tiết nhỏ có thể là đã nhìn thấy lâm sơ cựu tống đao trong lòng lo lắng tiêu giảm rất nhiều hắn thử nghiệm từ dưới đất bỏ dậy đến chỉ tiếc mới vừa dùng sức m ạ thôi trên cánh tay của hắn liền gần xanh bạo hiện bên trên da rẻ đùng một tiếng nứt r a huyết dịch từ vỡ ra được trong da chạy ra tống đ a u cả người bởi vì to lớn thống khổ mà bắt đầu run dậy sân ở ngoài cũng đã chuyển đến tân tiếng vang tiểu tử kia quả nhiên chạy bên này làm thí điểm hẹp đừng làm cho hắn chạy mấy người các ngươi đem được bao q u a n h lên ta để hắn chắp cánh cũng khó thoát tùng la t ù n lung trong tiếng kêu ở bỉ mười mấy một h ắ n tử trong tay mỗi người n ắ m sáng loáng đại khảm đao xuất hiện ở sân phụ cận trong n g ó tát vụ vụ đã có bảy tám cái hán tử tránh đi từ quanh thân đem sân này vây lên mà một người đi đầu bốn đại hán đi tới bọn họ đương nhiên đã sớm nhìn thấy đứng thẳng ở tại chỗ lâm sơ cựu chỉ có điều đối phương tuổi trẻ quá mức khuôn mặt hình dạng để trong lòng bọn họ không nhắc lên được quá to lớn cảnh giới c h i tâm ở những người danh môn đại phái võ lâm thế g i a bên trong võ công kinh người thiếu niên thiên kiêu đương nhiên sẽ không thiếu hụt nhưng nơi này chỉ là nho nhỏ tam giang quận m à t h ô i như vậy con cháu thế g i a làm sao có khả năng sẽ xuất hiện tại đây loại nơi hẻo lánh còn vừa vặn thật bị chính mình những người này va vào tiểu tử đem tên kia giao cho ta ngươi tự đoạn một tay ta tha cho ngươi một mạng phủ đầu cầm đao hán tử không thẹn là hôn b á phái vừa mở miệm chính là người từng trải lâm sơ cựu quét đối diện mấy một hán tử một ánh mắt tấm mắt một lần nữa rơi xuống tống đao trên người bọn họ tại sao truy ngươi là bởi vì hải vương huyết sao cứ việc sự tiến triển của tình hình cùng mô phỏng tiến trình bên trong có chút sai lệnh nhưng hắn vẫn là quyết định đi thẳng vào vấn đề không dự định lãng phí thời gian ngươi biết hải vương huyết lần này không chỉ tống đao khiếp sợ nhìn lâm sơ cựu liền bên kia mấy một hán tử nhìn về phía lâm sơ cựu ánh mắt ở trong cũng đã mãn man sai ý tiểu tử vốn là chỉ dự định phế bỏ ngươi một cánh tay nhưng nếu ngươi biết rồi hải vương huyết, vậy thì không thể để sống nữa giết vung tay lên h á n tử bên cạnh mặt khác ba trôi đại khảm đao đã hướng về lâm sơ cựu b ộ tới lâm sơ cựu thậm chí đều không có ra tay ánh mắt ngưng lại trong lúc đó một luồng như viễn cổ hung thú g á n g lâm tự khí thế khủng bố trong nháy mắt g á n g lâm đến giữa trường Lên ken, len keng len keng tiếng vang bên trong xông lại ba tên hán tử trong tay dao bầu rơi xuống đất liền tự thân cũng không chịu nổi sợi dây này áp lực đặt m ô n g co quắp ngồi trên mặt đất mồ hôi như mưa dưới duy nhất còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng cũng chỉ còn sót lại mới vừa phát hiện lệnh đi đầu hãn tử mà lúc này hắn giờ phút này tình hình cũng không khá hơn chút nào cứ việc trong tay nắm thật chặt dao bầu nhưng dao bầu lắc động không ngừng biểu lộ ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng là như thế khó có thể bình tĩnh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán của hắn chảy ra hắn cố gắng tự chấn định nâng đao quay về trước mặt lâm sơ k i ự u cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc địa hô tiểu tử ta mặc kệ ngươi là cái gì người nhúng tay chúng ta đại đao đường sự t ì n h là sẽ không có thật hạ c h à n g đúng lâm sơ k i ự u bước về phía trước một bước bước chân hạ xuống rõ ràng là nhỏ đến mức không nghe thấy được tiếng bước chân thời khắc này nhưng như là hồng trung đại lữ như thế ở hán tử kia trái tim văn vọng、Lenken. hãn tử trong tay dao bầu cũng tương tự nắm giữ không được rơi xuống trong đất đồng dạng té ngã còn có bản thân hắn một cái tiên thiên cảnh giới đều không có cũng dám ở trước mặt ta hung hăng là ai cho các ngươi dũng khí đã không cần hỏi nhiều là ta một cái khuôn mặt mới xuất hiện ở tiểu viện ở ngoài long hành hổ bộ trong lúc đó sau l ư n g trường đao chấn động không n ứ t khuôn mặt mới đi đến lâm sơ cựu trước mặt liền ô quyền cất cao giọng nói hoa minh nhìn thấy thiếu hiệp này tống đao là ta đại đao đường người xử trí hắn là ta nội đường việc tính xin thiếu hiệp đem trao trả cho ta hoa minh vô cùng cảm kích ngươi là lâm sơ cựu hờ h ứ n g nhìn người này trước mặt khuôn mặt mới vẫn cứ rất có lễ phép trả lời tại hạ hoa minh đại đao đường đường chủ a lâm sơ cựu gật gật đầu đầy hứng thú địa cười cận càng là cái tiên tiên chân khí cảnh chẳng trách ở lục ca nước ngay dưới mắt các ngươi cũng có thể thảo phần c ơ m ă n nhìn thấy lâm sơ cựu một cái nói toạc ra tự thân công lực tu vi đồng thời l ờ i nói đối với tam giang quận c h ấ n vũ ti lục ca nước đại ti bộ có vẻ hơi xem thường hoa minh mỹ mắt giật lên trong lòng có chút nghi ngờ không tôi lên hắn không dám lỗ mãng hiếm thấy hơi cúi đầu khẩn thiết địa tình cầu nói nay tống đao phạm thượng phản bội đường khẩu Tính xin thiếu hiệp có thể thông cảm hoa mộ khó xử tạo thuận lợi Chờ xuống phạm thượng、à. hoa minh lời nói mới vừa ra khỏi miệng trước mặt trên đất cũng đã truyền đến âm thanh như thế ánh mắt của hắn đầu quá khứ chỉ thấy được trên đất tống đao hai mắt phản bạch đang dùng hai con cá chết như thế con mắt nhìn chằm c h ặ m hắn cầu vật bắt nạt sư d i ễ n tổ cầu vật tiếng nói c h ư a hết tống đao đã phát sinh một tiếng kỳ quỷ tiếng tê đột nhiên hướng về trước người hoa minh nào tới mà lâm sơ cự ánh mắt né qua đã thấy lúc này tống đao trạng thái rất không tầm thường lộ ở bên ngoài trên da không biết lúc nào đã đều bị giống như đã từng quen biết vậy vào trùm t r ư ơ n g năm mươi ngươi vẫn là trước tiên lo lắng cho m ì n h ba cũ nát sân tống đao đột nhiên tiến vào trạng thái kỳ dị hướng về trước mặt hoa minh khởi s ư ớ n g tập kích hoa minh chỉ cảm thấy một luồng làm người run dậy khí thế khủng bố kéo tới trong lòng kinh hãi đồng thời ra sức lui về phía sau mà tay phải của hắn đã hướng về sau lưng sờ soạng muốn đem sau lưng trường đao rút ra nhưng trước mặt trùng đụng tới bóng người như hình với bóng hắn trong lúc nhất thời càng khó có thể đem gánh ở sau lưng trường đao rút ra thời khắc này hắn không khỏi hối hận và phần sớm biết liền không muốn chơi xoáy cây trường đao gánh ở trên lưng như vậy gặp phải nguy cơ、lúc. trong lúc cấp thiết căn bản là không kịp đổ ra may là lục phẩm chân khí cảnh thực lực không phải giả hắn hai chân liên tục g i ấ m đất nguy hiểm thật hướng về bên cạnh tránh đánh ra ầm ầm tống đao thẳng tắp địa xông tới về phía trước lập tức đem phía trước đường tắt vách tường đụng phải sụp đổ cứ việc nằm trong loại trạng thái này hắn sức mạnh kinh người vô cùng thế nhưng nhạy bén tính t ự hồ i t r ê n l ệ n h rất nhiều chen lang hoa minh rốt cục đem sau lương trường đao rút ra hắn cũng căn bản không dự định lưu thủ, trong tay cầm đao trực tiếp hướng về tống đao bổ tới một đạo đao khí ngang qua hai mươi trượng trực tiếp chém xuống đến tống đao trên người lâm sơ cựu nhịu nhũ mày nhưng cũng, cũng không có ra tay ngăn cản chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên tiếp tục quan sát lúc này giờ khắc này hắn có thể cảm ứng được đến đánh ngã đường tắt vách tường tống đao trên người đang tản ra tuyệt đối không phải bản thân có khả năng nắm giữ mạnh mẽ uy thế cái kia hoa minh một đao uy lực không sai nhưng tuyệt đối còn thương không được loại này trạng thái tống đao quả nhiên một đạo kỳ quỷ tiếng gầm nhẹ bên trong tống đao bóng người đón hoa minh đao khí vào tới cái kia sắc bén đao khí chạm kích ở trên người hắn vẹn vẹn chỉ là đem trên người q u ầ áo chém phá mà thôi nhưng chém không phá giờ khắc này hiện lên ở hắn bên ngoài th tống đao xông tới bên dưới lại lần nữa đánh vỡ một bức t ư ợ n g thế nhưng lúc này hắn giờ phút này hiển nhiên thần chí đã không tỉnh táo lắm lần này công kích nhưng vẫn bị đối phương tranh thoát a liên tục mấy lần xông tới vô hiệu sau khi quanh thân bị vẫy bao trùm tống đao phát sinh thống khổ gầm rú hắn không còn xông về phía trước va trái lại là đứng thẳng ở giữa sân ngửa mặt lên trời gào thét trong lúc đó hai con cá chết giống như trong đôi mắt nước mắt dâng trào mà ra dù cho là ở tình huống như vậy hắn cũng vẫn cứ chặt chẽ ôm này thanh lãnh nguyện bảo đao vẫn chưa để nó rơi xuống trong đất chỉ có điều lấy hắn tình huống bây giờ p、oh. mà được lợi từ này tống đao hai con mắt bên trong rõ ràng địa khôi phục mấy phần thanh minh hắn theo bản năng mà giơ tay lên bên trong lãnh nguyện bảo đao phía trước hoa minh rất hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này hoa minh trường đao trong tay cũng đã nhấc lên hơn nữa so với tống đao ra tay trước một bước lưới đao hướng về nhưng không phải phổ thông đao loại võ học sắc bén sát phạt lực lượng chân khí m à u bích lục từng tia từng sợi dường như dây leo như thế con g cong nhiều nhiêu địa vòng quanh tống đao thân thể không biết xoay chuyển bao nhiêu chuyển những m à u bích lục đó đao khí quả thực hóa thành dây leo bình thường ở tống đao ngoài thân mấy trượng p h ạ m vi bên trong ba vòng ở ngoài ba vòng địa liên tục quấn quanh trong trước mắt cũng đã quấn quanh mấy c h ụ c đạo những này m à u bích lục đao khí hình thành một cái dây leo cự lùng bình thường hướng về bên trong co rút lại lâm sơ cựu rất rõ ràng những này nhìn như dây leo mầu bích lục đao khí hiện nhiên là có đao khí nên có sắc b một khi cuối cùng tống đao bị quân lấy cái kêu bên ngoài thân vậy đến cùng có thể hay không bảo vệ được hắn vẫn còn thuộc không thể biết được hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi đại đao đường chủ hoa minh sử dụng rất hiển nhiên là một môn khê g i ả n cấp đao pháp võ học mà bây giờ này một chiêu cũng hiển nhiên chính là khê g i ả n cấp võ học trật chiêu chỉ là đại đao đường chủ càng nắm giữ như vậy võ học thực sự là có chút ngoài dự đoán mọi người càng thần kỳ chính là ở đối phương này một chiêu khiến lúc đi ra lâm sơ cựu cảm giác được trong cơ thể mình cương khí tự dưng vận chuyển lên lâu không dùng qua đao pháp tựa hồ có hơi nóng lòng muốn thử lên hắn hầu như không nhịn được muốn ra tay nhưng hắn cuối cùng vẫn là kiềm chế lại cảm giác kích động này bởi vì ở trong mắt hắn màu bích lục trong nhà giam tống đao cũng xuất đao lãnh nguyệt bảo đao né qua t h ê l ệ n h hàn mang một đạo trắng xóa đao khí hướng về phía trước chém ra bạch hổ phá quân là lâm sơ cựu rất tinh tường một chiêu cũng là khê gián cấp võ học bạch hổ đao pháp tuyệt chiêu vấn đề là tống đao bắt được chính mình cho bí tịch mới bao lâu làm sao có khả năng như vậy nhanh liền luyện thành rồi bạch hổ đao pháp đồng thời còn nắm giữ bạch hổ phá quân cái này tuyệt chiêu hơn nữa hắn rõ ràng cũng vẫn không có đạt đến tiên tiên trân khí cảnh lại là làm sao sử dụng cường đ là trong cơ thể hải vương huyết ở phát huy tác dụng sao rất hiển nhiên tống đao bây giờ quỷ dị trạng thái tất nhiên là cùng cái kia hải vương huyết không thể tách rời quan hệ vì lẽ đó cái kia dâu dê ông lão ủy thác cho đại đao đường tập trung vào nguồn nước hải vương huyết cũng không có bị tập trung vào nước cố nguyên trái lại là tiến vào tống đao trong bụng các loại suy đoán có điều là tâm niệm thay đổi thật nhanh chuyện trước mặt rừng rực ánh đao đã chém dọc về phía trước xoẹt xoẹt xé vải trong tiếng dẹp thành lao tù màu bích lục đao khí trong nháy mắt bị chém ra rừng rực ánh đao thế đi chưa dừng chém dọc đến hoa minh trước mặt ho đột nhiên r ơ i lên trong tay trường đao đón đỡ nhưng mà ở rừng rực ánh đao trước mặt mặc dù là bách luyện đao thép cũng không chống đỡ được mảy may giám g r á c một tiếng trường đao gây vỡ hoa minh hướng về bên cạnh đột nhiên b ổ một cái hiểm hiểm chạy ra tính mạng đến chỉ có điều tính mạng tuy rằng không ngại một cánh tay nhưng không cánh nổi bị sát người chém qua ánh đao sóng vai chém xuống lẫn vào dòng máu rơi xuống trong đất ha ha ha ha, cậu vật ngươi cũng có ngày hôm nay vẹn vẹn chỉ là chém ra một đao mà thôi tống đao khí lực liền phản phất đã bị đào rỗng cả người suýt chút nữa đứng thẳng không được chỉ có thể trụ đao trong đất chỉ có điều nhìn nứt đoạn mất một cánh tay ngã nhào xuống đất hoa minh hắn nhưng vui sướng vô cùng tùy ý cười to gãy một cánh tay hoa minh đầy mặt sợ hãi nhìn về phía trước cười to tống đao hồn bay phách lạc địa hì nói không thể ngươi chỉ là một tên thất phẩm coi như có hải vương huyết trợ rút lại làm sao có khả năng phá được rồi tuyệt chiêu của ta thanh hổ đối phó hồn tống đao hướng về hoa minh phun ra một cái nghịch huyết máu me đầy mặt trên mặt lộ ra một cái trào p h ú n g cười ngươi phản bội giết chết lão đường chủ thời điểm chắc chắn sẽ không biết lão đường chủ từ tuyệt đao trong cửa mang ra đến cái môn này thanh hồ đao đao là cái gì tống đao nhìn hoa minh ở đối phương chờ mong người phần trong ánh mắt chậm rãi há mộm vậy thì là Ấc, ta lại không nói cho ngươi ngươi liền mang theo cái nghi vấn này mãi cho đến chết đi bị tống đao như vậy trêu chọc hoa minh trên mặt nhất t h ờ i hiện lên một luồng sắc khí hãng hộ luyện thanh hổ đao pháp nhiều năm có thể trở thành lục phẩm tiên tiên bây giờ càng là một đường tri chủ h á dung kinh t h ư ờ n g trong lòng kế định hắn ngẩng đầu nói với lâm sơ cửu thiếu hiệp ngươi cũng nhìn thấy người này hình dáng biến hóa ký quỷ đã trở thành ngoại tộc không phải người loại hình kính xin thiếu hiệp ra tay giúp ta giết chết kẻ này đại đao đường ắt sẽ co thâm tạng c h ấ n vũ ti bên kia tất nhiên cũng sẽ có ngợi khen trải qua lúc trước đối chiến hắn phát hiện trước mặt lâm sơ cựu cũng không nhúng tay vào tựa hồ cùng cái kia tống đao quan hệ vẫn chưa rất tốt hơn nữa tống đao dùng hải vương huyết trở thành không phải người thân thể đánh chết không phải người loại hình chính là đại nghĩa hắn không lo đối phương không giúp đỡ đang khi nói chuyện hắn cảm giác được thân thể có chút ngưỡng n y theo bản năng mà đưa tay vồ vồ khuôn mặt ở chỉ truyền đến kỳ dị xúc cảm đồng thời hắn đã nhìn thấy mặt đối với lâm sơ cựu dùng giống như ánh mắt thương hại nhìn mình ta khuyên các h t r ư ớ c g năm mươi mốt ta nên do dự cụ nát sân nơi ngãi nào trên đất hoa minh trên người bỗng nhiên bị cấp tốc sinh trưởng kỳ quỷ vạy bảo trùm hoa minh chính mình đương nhiên là lòng tràn đầy kinh hãi nhưng một bên đứng thẳng lầm sơ cửu cũng đã rõ ràng xảy ra chuyện gì rất hiển nhiên cái này hoa minh cũng chịu đến hải vương huyết nhiễm h ả i không biết là mới vừa cái k i a m ộ t đạo đao khí ảnh hưởng vẫn là tống đao phun ra một cái nghịch huyết nguyên nhân nói chung lấy tốc độ cực nhanh hoa minh ở trước mặt của hắn biến thành một cái rưỡi ngư nửa người tồn tại tương tự với lúc trước biến thân tống đao cầu vật ngươi cũng có ngày hôm nay nấy cũng biến thành như vậy vậy thì ngươi cùng ta cùng đi đi châm thấp trong giọng nói tống đao cực lực dấy ruộng hướng về hoa minh tới gần nhưng mà biến hóa mới nhưng xoay mình phát sinh tống đao vốn định một đao đem đối phương chấm dứt vì việc này họa cái kế tiếp c ú điểm nhưng không ngờ nằm ngã xuống đất hoa minh bỗng nhiên bật nhảy mà lên đột nhiên bật nhảy lên hoa minh hồn không giống bị thương nghiêm trọng dáng vẻ bất kể là sức mạnh vẫn là tốc độ tựa hồ cũng muốn vượt qua trước kia vảnh mạnh mẽ va chạm dưới tống đao bụng được lực cả người không thể phòng ngựa địa trực tiếp sau này bay ngược ra ngoài ở tống đao ho ra máu rơi xuống đất đồng thời hoa minh đã đắc ý cười ha hà từ tại chỗ đứng lên. mà ở mới vừa ngắn mũi tiếp xúc bên trong hắn không chỉ đem tống đao nặng nề đánh bay thậm chí còn t r ở tay đoạt quá trong tay đối phương lãnh nguyệt bảo đao một luồng hung liệt khí thế đ ỗ n g nhiên địa từ trên người hắn hiện lên hoa minh trên thân thể phần gãy khuôn mặt cũng đã hoàn toàn bị vẫy bảo trùng chỉ có điều hắn giờ phút này vẫn cứ có thể duy trì tương đương tỉnh táo hắn cảm thụ từ trong thân thể không ngừng hiện lên sức mạnh to lớn tiếng cười cản dỡ mà rừng rực ha, ha ha hải vương huyết ngươi lai、like、đây chính là hải vương huyết sức mạnh ta sớm nên chính mình sử dụng ta vốn là tu vi vượt qua ngươi có thể hấp thu đến sức mạnh trình độ cũng vượt sang ư ơ i ngươi lấy cái gì đánh với ta. hắn gái kia bị sóng vai chặt đứt cánh tay thời k h ắ c này chỗ miệng vết thương càng đã ngừng chảy máu thậm chí thịt nha nhúc ních trong lúc h o à n g hốt có một loại sắp sửa một lần nữa mọc ra cảm giác có điều cuối cùng tái sinh máu thịt c h u y ệ n như vậy vẫn không có phát sinh chỉ có điều hoa minh trong lòng lòng tự tin nhưng vào đúng lúc này vô hạn địa cấp cao hắn có thể cảm giác được t ậ n quan tâm chính mình thiếu một cánh tay nhưng một thân thực lực nhưng không giảm mà lại tăng bây giờ không cần nói là cùng cấp lục phẩm v õ giả chính là càng cao hơn một cấp độ ngũ phẩm cơ khí cảnh vó giả hắn cũng chiếu đánh không lầm vì lẽ đó ánh mắt của hắn rơi xuống cách mình gần nhất lâm sơ cựu trên người Tiểu tử, n g ư ơ chỉ i ệ n t ạ có điều lần này đao khí so với lúc trước đối phó tống đao lúc nhưng mạnh mẽ rồi quá nhiều uy thế e sợ có nguyên lai、like、gấp một m ư ờ i lần mạnh lấy cường đại như thế bi lực dù cho là ngũ phẩm võ giả ngay mặt e sợ cũng chưa chắc có thể ngăn đến hạ xuống lâm sơ cựu nhưng không có chặn hắn trực tiếp một bước tiến lên trước trong tay nắm đấm đã t h ư ở n g thường hướng về trước đánh ra dầm quen thuộc thủy triều tiếng ở giữa sân văng lên thương lãng tam điệp quyền d á n g lâm ở đây quân chưa đến cái kêu màu bích lục đao khí dậy thành cứng cỏi lao tủ đã bị thủy triều quyền kình x é rách thủy triều quyền kình lại tiến vào đụt vào lãnh n g u y ệ t bảo đao lưới đao bên trên vừa mới tiếp xúc mà thôi trôi này đã từng bị tống đao xưng là lợi khí bảng trên có tên bảo đao trong nháy mắt phát sinh gà khét vỡ ra được muôn vàn thử thách trôi này bảo đao trong khoảnh khắc vỡ thành trăm nghìn mảnh hướng về bốn phía bắn nhanh mà lâm sơ cựu trong lòng hơi động lâm sơ cựu theo bản năng mà thu rồi mấy phần mười lực vảnh một q u y ề n chính giữa mặt của đối phương môn bao trùm cường nhận vậy khuôn mặt căn bản chống đối không được này nắm đấm mảy may g i a n g cửa cùng máu đen cùng bay hoa minh trực tiếp xem một con cá chết giống như về phía sau bay lên lâm sơ cựu trên nắm đấm ẩn hiện kim quang rất hiển nhiên vào đúng lúc này đã sớm mở ra hộ thân võ học kim trung cháo d ơ là một chuyện cái k i a hải vương huyết có chút quỷ dị lâm sơ cựu không thể để nó chạm tới tự thân ra rẻ có thể là bởi vì đòn đánh này cũng không phải là sóng lớn vỗ bờ kiệt chiều lại thu rồi mấy phần mười lực hoa minh ngã nào trên đất sau. cũng không có không lạch ậ p tức mất m n g tại ỗ Hống. cạch h hắn hồ có hơi mê mang đầu, trong miệng phát sinh u kiểu lâm một mê mang sơ miệng tựa trong tiếng đòn, đầu, có g không loại Lạch Lạc một cái chân bản đạp ở trên lưng đem hắn ra sức muốn bỏ lên thân thể lại lần nữa nặng nề g h dẫm về trên mặt đất sau khi bất luận hắn làm sao gào thét dãy r u a cũng đã căn bản không thể động đậy rơi xuống trên lưng bàn chân k ế bản như núi lớn trầm trọng bất luận làm sao cũng lay động không được mảy may, may. lãnh triệt nhân tâm khen ó i từ phía sau lưng truyền đến người khả năng hiểu lầm cái gì lâm sơ cựu xa xôi nói rằng thuần chủng bán hải nhân ta cũng không phải là không có giết qua ngươi chỉ là một cái dưới cái siêu hàng đ á i cũng dám không tưởng chính mình nắm chắc vận mệnh a a a a bị lâm sơ i ể u bàn chân vững vàng đập lên hoa minh không tránh thoát mà vào lúc này hắn bị thương nghiêm trọng thân thể bên trong huyết dịch nhưng quỷ dị mà sôi trào d â n g trào lên trong trước mắt hắn toàn thân ra thịt cũng đã khu vực rộng lớn nứt ra mà lục phẩm võ giả cứng cỏi mạch máu cũng không chịu được nữa này đột nhiên đến áp lực trước sau vỡ ra được hoa minh vốn là còn mấy phần nhân loại gián dấp nhưng vào đúng lúc này trên thân thể phát sinh đáng sợ biến hóa nhưng đem thân thể của hắn hướng về không phải người phương diện cấp tốc chuyển hóa này rất hiển nhiên là hải vương huyết k có thể là bị thương quá nặng có thể là bản thân đoán nghiệm quá sâu hắn chịu đến hải vương huyết ảnh hưởng còn muốn vượt qua tống đao rất nhiều lâm sơ cựu mắt sáng lên đã chuẩn bị muốn đưa quý thiên giờ khác này hoa minh d á n g dấp đã không thể xưng là người nhưng mà hắn vẫn không có chân chính động thủ rơi xuống một bên khác tống đao đã kéo thân thể trọng thương gian nan được rồi lại đây anh hùng kính x i n ngươi có thể cho ta một cái tự tay đưa hắn ra đi cơ hội tống đao trạng thái hiển nhiên cũng không tốt được lâm sơ cựu liếc mắt nhìn hắn gật, gật đầu thu hồi đạp lên hoa minh chân phải trên người áp lực nặng nề biến mất đã sớm mất đi thanh minh hoa minh. Tiếng thét liền bên trong, dựa vào bản năng bỏ lên, liền muốn hướng gào vào bỏ dựa về lâm sơ chi ự u n à o t ớ Chỉ t i ế c lúc này tống đao cũng sớm đã chuẩn bị kỹ cảng toàn thân vậy cấp tốc tăng sinh chỉnh cánh tay c à n g là hoàn toàn bị kỳ quỷ vải r á p bao trùm Chết đi. mang theo đầy ngập bán hận tống đao cánh tay hướng về trước lấy ra vốn là chỉ là hậu thiên võ giả thực lực nhưng ở vải r á p bao trùm dưới nhưng dễ dàng công phá tiên thiên võ giả hoa minh phòng ngự trực d ó t vào đối phương trong lồng ngực cánh tay đột nhiên ra bên ngoài co giật một khối còn đang hơi nhảy lên nội tạng trực tiếp từ đối phương ngực bên trong cái hang lớn móc đi ra ở hoa minh dần su khôi phục thanh minh trong trong mắt tống đao cánh tay đột nhiên dùng sức bị vải rác bao trùm năm ngón tay trực tiếp ngay ở trước mặt mặt của đối phương bóp nát đối phương trái tim máu bắn tung tóe trong lúc đó hoa minh thân thể chính đang nhanh chóng mất đi tức giận ở nuốt xuống cuối cùng một hơi trước hắn hướng về tống đao phun ra trong đợi một câu nói sau cùng đáng ra không vì cái kia đã sớm chết đi lão ra hỏa ngươi cũng không sống được nhìn sụi lơ trong đất hơi thở sự sống hoàn toàn biến mất hoa minh tống đao nhất ngôi vui sướng địa nợ nụ cười đương nhiên đáng giá kể từ ngày đó ta liền xin thể muốn cho ngươi trả giá thật lớn ta trung quy v rồi k tống đao trong cơ thể máu tươi cũng bắt đầu điên cuồng dâng trào mạch máu của hắn cũng bắt đầu nổ tung rất hiển nhiên hắn cũng lập tức liền muốn theo bước hoa minh góc chân vào lúc này tống đao nhưng cố nhịn xuống biến dị thống khổ sẽ ra chết đi hoa minh ố n g q u ầ n móc ra một khối quyển da thú đ ế nhét Sau đó, ắ n này một khối quyển n đem một thú khối h da vào lâm sơ cựu trên tay đây là thanh hổ đao pháp bi tịch anh hùng có thể không cần nhưng ta cũng không có đồ gì có thể để báo đáp lâm sơ cựu trần mạc tiếp nhận nhìn trạng thái càng ngày càng kém tống đao theo bản năng mà hỏi một câu người đây người định làm như thế nào trên thực tế như vậy hỏi lời đã là dư thừa hoa minh thân là lục phẩm v õ giả thân thể cũng không chống đỡ được hải vương huyết tập kích cuối cùng cấp tốc hướng về không phải người loại hình truyền hóa bị tống đao đánh chết tại chỗ mà tống đao thân thể điều kiện thực là so với hoa minh càng kém nuốt hải vương huyết thậm chí nhiều hơn hắn cuối cùng bị hải vương huyết triệt để cải tạo thành không phải người loại hình đã là không thể phòng ngừa kết cục hoặc là nói từ tống đao quyết định nuốt hải vương huyết bắt đầu kết cục này cũng đã nhất định ta biết ta trong bóng tối nghe trộm kế hoạch của bọn họ biết này hải vương huyết nguy hại nhưng này đối với ta mà nói làm sao không phải là một cơ hội tốt đây tống đao ý chí lực thực sự là mạnh đến nỗi đáng sợ dù cho là toàn thân hầu như đã không có nửa điểm hình người hắn còn có thể duy trì thần trí thanh minh ta biết ta lập tức liền muốn biến thành quái vật đến thời điểm anh hùng n g ư ơ i nhất định sẽ không chút do dự đem ta giết chết đi lâm sơ cựu trầm mặc một chút ở tống đao v ẫ n đục ánh mắt ở trong hắn hiếm thấy đ i ệ u lắc lắc đầu nói rằng không ở giết chết trước ngươi ta nên do dự một chút khanh khách tống đao khó khăn n ở nụ cười đáng tiếc người thật là tham lam tồn tại rõ ràng đã nói tốt nếu không có tiếc với quay đầu lại vẫn không nỡ bỏ khanh、khách. t chương năm mươi hai quỷ hải vương huyết tống đao ngay ở lâm sơ cựu trước mặt chính mình móc ra trong cơ thể mình trái tim cũng đem một cái tạo thành mảnh vỡ lâm sơ cựu ánh mắt phức tạp nhìn hắn nhưng không có ra tay ngăn cản tống đao thân thể sinh cơ đã sớm bị hải vương huyết tàn phá đến thất thất bát bát coi như hắn không động thủ tự sát đợi được cuối cùng mất đi thần trí thân thể triệt để chuyển hóa trở thành không phải người loại hình lúc giống như mình cũng phải ra tay đem xử lý xong tống đao đã có giác nộ như vậy lâm sơ cựu cảm giác mình nên tôn trọng đối phương bóp nát trái tim tống đao càng vẫn không có triệt để mất đi sinh mệnh hắn như là đ ố n g nhiên nhớ ra cái gì đó tự có chút lo lắng nhìn về phía lâm sơ cựu trong tay quyển gia thú nói rằng tuyệt đ a m môn tuyệt nhưng mà này đã là cực h ạ n hắn cuối cùng nhẫn ngã xuống đất hơi thở sự sống từ trên thân thể triệt để biến mất hắn cũng không thể đem câu nói sau cùng nói xong tuyệt nam ô n ngũ hổ sắc n o lâm sơ cựu túi đầu liếc mắt nhìn trong tay ghi chép thanh hổ đao pháp quyền ra thú trong lòng có như vậy suy đoán nhưng loại này suy đoán mới vừa ở trong lòng nổi lên lâm sơ cựu liền cảm ứ n g được một luồng sức mạnh mạnh mẽ ở trước mặt mánh liệt tụ tập bản năng của thân thể trong nháy mắt làm ra phản ứng một tầng kim quang bao trùm toàn thân hắn phòng ngự võ học kim trung cháo trong nháy mắt kích phát vảnh to lớn nổ tung thanh ở trước mặt v ă n g lên một luồng hung mạnh sức mạnh ở tống đao trong cơ thể bộc phát ra đem tống đao thân thể nổ thành nát tan đồng thời một mánh uy lực hướng bốn phía tàn phá bắn nhanh k h ô lâm sơ cựu xa xa sắc mặt khó coi tới cực điểm nhưng cũng không giành bận tâm hắn nhún mũi chân mặt đất cả người cũng đã như chim lớn giống như bay lượn đi này một đoàn màu u lần a m trước mô phỏng tiến trình bên trong hải vương huyết tới tay thời điểm vẫn bị chứa ở chuyên môn trong lọ chứa cũng không có bị tống đao dùng Ở lần phòng bên trong, kia hải mô vì ư ơ sơ n cùng cũng là chứa ở trong lọ chứa nộp lên cho chấn vũ thi. Lâm sơ đối với đó cũng không có quá nhiều g huyết chứa chứa cho thi, cuối cựu quá hiểu đối với là lọ lâm ở rõ. vụ v đó có lẽ đó lần này hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái kia hải vương huyết dĩ nhiên như là có chi không như thế còn có thể chính mình bay đi hải vương huyết việc quan hệ khẩn yếu khẳng định là không thể để cho thoát ly nắm giữ hải vương huyết chạy trốn tốc độ cực nhanh thế nhưng lâm sơ cựu khinh công bay lượn tốc độ cũng không có chút nào không chậm giữa hai người vẫn duy trì tương đương khoảng cách một trước một sau địa hướng về trước cực tốc bay lượn lâm sơ cựu sắc mặt chấm xuống hắn có thể thấy này hải vương huyết chạy trốn phương hướng chính sông là bờ sông vị trí. Nhiên, là trong í Rất r t hiển nhiên, phương hướng đối muốn là về nháy ư ớ c c sông ạ đại đoạn y này huyết vậy này, Bay trốn. Một trong trong, vương、huyết、dung nhập vào trong nước sông, vậy lần này, liền gần như bằng là làm không công.、Bay、lượn bên trong, đại đoạn khoảng làm khi hải để vào là c c h phía bị quăng ở phía sau. Trong n ở mắt cách bờ sông đã chỉ có mấy dặm lộ trình mà lúc này lâm sơ cựu cũng vẹn vẹn đem hai bên trong lúc đó khoảng cách rút ngắn mấy trượng mà thôi còn như vậy tiếp tục nữa lời nói ở đến bờ sông trước lâm sơ cựu hiển nhiên cũng là rất khó triệt để đuổi theo đối phương có điều rút ngắn mấy trượng khoảng cách đã đầy đủ lâm sơ cựu trên mặt cũng không có lộ ra lẽ ra nên có vẻ lo âu một thân sở học bác tạp vô cùng luôn có thể ở cần thời điểm tìm tới thích hợp ứng đối thủ đoạn đông truy phong đạp nguyện bộ nửa điểm không ngừng bay lượn bên trong lâm sơ c ử u đã giữa trời bấm tay khẽ gậy nhanh chóng như lôi nổ lôi chỉ lại một lần nữa bị hắn dùng tới phích lịch vang vọng trong lúc đó phía trước chạy trốn hải vương huyết run lên b ầ n bật từ tụ lại một đoàn bị chấn động đến mức tứ tán tung tóe tản ra đến hải vương huyết rõ ràng đã mất đi loại kia tự động chạy trốn linh trí chỉ là hết sức hướng về trung gian dựa vào muốn lại lần nữa tụ lại thành một đoàn mà ở đối phương liệu mạng tụ lại trong quá trình lâm sơ cựu cũng đã đến gần rồi rất nhiều hải vương huyết tụ lại hoàn thành lại lần nữa trở thành hoàn chỉnh một đ o ạ n nó tự hồ lại tìm về linh trí lại lần nữa hướng về phía trước bờ sông bay đi chỉ tiếc càng thêm đến gần rồi lâm sơ cựu làm sao có khả năng gặp cho nó cơ hội như thế đông lại là một tiếng vang vọng n ộ lôi chỉ lần thứ hai tiến công hải vương huyết lần thứ hai bị chỉ kình sụp đổ lâm sơ cựu lại gần thêm nữa một ít mà vào lúc này đối diện đã đến rồi hai bóng người không cần tới gần hình mạo đã bị lâm sơ cựu nhìn ra rõ rõ ràng ràng chính là tam giang quận trấn vũ ti hai vị đồng bãi ti bộ l u c a nước cùng với trương đồng bài rất hiển lúc đó hai người bọn họ canh giữ ở bờ sông kết quả lỗ ngân bài cùng lâm sơ cựu hai cái hoàn thành nhiệm vụ rời đi lúc bất luận cái nào tựa hồ cũng quên thông báo bọn họ mới khiến cho bọn họ vẫn ở bờ sông chờ đợi đến vào lúc này lâm ngân bài chúng ta đến giúp ngươi hai vị đồng bài tuy rằng không hẳn biết cụ thể nhưng nhìn thấy cái này tình hình nơi nào còn không rõ tình huống nguy cấp hai người đều vọt tới dự định ngăn cản cái kia hải vương huyết ai ngờ bọn họ mới vọt tới một nửa khoảng cách lâm sơ cựu đã lại chỉ tay đạn tản đi hải vương huyết bay vọt mà đến trong lòng bàn tay phát sinh cơ khí đem một lần nữa tụ lại thành một đoàn hải vương huyết vây ở bên trong l ụ c a nước hai người duy trì lao ra tư thế trong lúc nhất thời n g o á t mồm lẻ lưỡi thật không xấu hổ bang này bận điệu quả thực là rút cái cố quặng nhìn lúng túng hai người lâm sơ cựu nhưng không phải mười điểm lưu ý hãng ậ t đầu ra hiệu nói rằng này hải vương huyết vô cùng hưng hiểm các ngươi công lực tu vi không đủ tốt nhất cách xa một chút hai vị đồng bài đối diện một ánh mắt bất đắc di c ư ờ i khổ liên này một hai ngày thời gian thân phận thực lực biến hóa thật là khiến người ta có chút không biết làm thế nào mặc dù đối phương nói khả năng thực sự là thật tình nhưng hai trong lòng người quả thật có chút cảm giác khó chịu hải vương huyết ta trước tiên mang đi ta đi nghĩ biện pháp xử lý một chút các ngươi trước tiên chấn vũ ti đi lâm sơ cựu quan g câu tiếp theo liền muốn xoay người rời đi phía sau lục ca nước quý lên kêu gọi nói lâm ngân bài chuyện này thành thật mà nói đối phương hiện tại còn không phải chân chính ngân bài ti bộ nếu là hải vương huyết như vậy trọng yếu đồ vật đặt ở trong tay của đối phương tóm lại là không bằng phóng tới chấn vũ ti bên trong tốt nhìn thấy lục ca nước biểu cảm trên gương mặt lâm sơ cựu nơi nào còn không rõ đối phương suy nghĩ trong lòng hắn cười nhạt một con khác đã lấy ra lỗ ngân bài tặng cho ngân bài hướng về lục ca nước trước mặt hai người l o á n một cái liên quan với việc này lỗ ngân bài đã toàn quyền ủy thác cho ta nói vậy các ngươi sẽ không có ý kiến gì đi lâm ngân bài nói quá lời đã như vậy chúng ta nghe từ sắp xếp chính là lục a nước mặc dù là một quận đại ti bộ nhưng đối mặt ngân bài cũng chỉ có phục tùng phần vậy thì tốt nhẹ nhàng trong giọng nói lâm sơ cựu đã thu hồi ngân bài lấy cương khí nhốt lại hải vương huyết bay lượt đi tại chỗ liếc mắt nhìn nổ thành phế tích cũ nát sân lâm sơ cựu lắc lắc đầu trực tiếp rời đi cứ việc cốt nhục thành bùn nên chết có chút bi tráng nhưng tống đao thành công đánh chết hoa minh được đền bù mong muốn cũng coi như là cầu nhân đắc nhân giang hồ binh sĩ giang hồ lão bản thân của hắn cũng không có quá nhiều tiếc nuối mình cùng hắn tuy rằng quen biết một hồi nhưng cũng không có cần thiết vì vậy mà cảm thấy quá đáng tiếc hận đem trong lòng một tia nhàn nhạt, nhạt thổn thức triệt để xua đổi một không sau lâm sơ cựu đi đến đại đao đường vị trí dựa vào lần trước mô phỏng ký ức rất nhanh sẽ tìm đến vẫn cư ở lại nơi đó đặc chế lọ chứa đem hải vương huyết một lần nữa bao bọc tiến vào đặc chế lọ chứa sau khi lâm sơ cựu rốt cục triệt để thở phào nhẹ nhõm mà lúc này xem trong tay trong lọ chứa hải vương huyết hắn trầm mặc một lát mở ra tân một lần mô phỏng tiêu hao mô phỏng tệ hai trăm bắt đầu m đại đao đường bên trong lâm sơ cựu mở ra tân một lần mô mộ phỏng một ư ơ i tám tuổi người đã là ngũ phẩm võ giả trong tay ngươi có hải vương huyết lựa chọn một đem hải vương huyết nộp lên cho trấn vũ ti xử lý lựa chọn hai tạm hoãn nộp lên chính mình trước tiên tìm kiếm một hồi bên trong huyền bí thuyền hai nắm giữ máy mô phỏng lâm sơ cựu đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này hiếm thấy tìm kiếm hải vương huyết huyền bí cơ hội một ư ơ i tám tuổi người quan sát hải vương huyết phát hiện trong huyết dịch gần chứa thần kỳ sức mạnh ngươi cân nhắc một lúc lâu trung quy không dám trực tiếp dùng nhưng ngươi tu luyện qua huyết luyện công thân thể nhưng đối với biểu hiện này ra n g ư ơ i lấy huyết luyện công luyện huyết phương pháp thử nghiệm hấp thu hải vương huyết bên trong dòng máu tinh hoa 18 t u ổ i n g ư ơ i thành công luyện hóa hấp thu sở hữu hải vương huyết tinh hoa thân thể cường độ phát sinh k i n h thiên động địa biến hóa ngươi cảm giác không sử dụng cương tức giận một cái tay có thể đánh trước đây mấy cái chính mình 18 t u ổ i hải vương huyết bên trong bao hàm dị loại sức mạnh quá mạnh thân thể của ngươi không chịu nổi toàn thân phát sinh giữa ngư nửa người không do biến dị thống khổ chống đỡ bảy ngày sau cuối cùng bạo thể mà chết ngươi chết rồi rất tốt lại là hoa thức tìm đường chết một lần mô phỏng lâm sơ cựu không có lựa chọn bảo lưu công lực cảnh giới như vậy bảo lưu lại đến cũng không cũng chỉ có mô phỏng kết thúc lúc công lực tu vi còn có thể bao quát hấp thu sở hữu hải vương huyết thân thể trạng thái rất hiển nhiên bảo lưu loại kia trạng thái lời nói chính mình trên thực tế thân thể cũng rất có thể sẽ đi vào bạo thể mà chết kết cục này rõ ràng không phải cái lựa chọn tốt lựa chọn bảo lưu nhân sinh ký ức sau khi nhìn vẫn cứ đang yên tĩnh nằm ở đặc chế trong lọ chứa hải vương huyết lâm sơ cựu trầm m ặ t chốc lát nhưng vẫn là không có dự định cứ như thế mà bung tha hắn tiếp tục tiến hành mô phỏng n g ư ơ i thành công luyện hóa hấp thu vô cùng một hải vương huyết tinh hoa thân thể cường độ phát sinh so sánh biến hóa lớn n g ư ơ i cảm giác không sử dụng cương tức giận thực lực cũng có thể miễn cưỡng đổi kịp mình trước kia một ư ơ i tám tuổi hải vương huyết bên trong bao hàm dị loại sức mạnh tuy mạnh nhưng thân thể của ngươi vẫn cứ có thể chịu đựng được thân thể của ngươi phát sinh thần k ỳ biến dị có thể ở bên trong nước tự do hô hấp 18 tuổi, một ngày trong lúc đó du tận tâm giang mà không cần để thở vui sướng vô cùng m t mươi chín tuổi ngươi trong thân thể hải vương huyết triệt để hấp thu không để lại nửa điểm hậu hoạn ngươi tiếp tục luyện hóa hấp thu một phần hải vương huyết dòng máu tinh hoa thân thể cường độ lại có trọng đại tăng lên ngươi cảm giác không sử dụng cương tức giận thực lực đã bằng trước đây hai cái chính mình hai mươi tuổi ngươi trong thân thể bộ phận hải vương huyết triệt để hấp thu không để lại nửa điểm hậu hoạn hai mươi tuổi hải tộc cùng loài người chiến sự mở ra đông hải bảy đại hải vương xua quân nhắm thẳng vào đông lâm châu lựa chọn một thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách tích cực dấn thân vào biển người đại chiến lựa chọn hai nam nhi có việc không động đậy chỉ vì chưa đến vô địch lúc cầu cầu, cầu càng khỏe mạnh ngồi sổm ở nhà tiếp tục hấp thu hải vương huyết tuyền hai ngược lại là ở mô phòng tiến trình bên trong. lâm sơ cựu cũng không gánh nặng trong lòng chỉ có thể n g h ĩ ưu tiên cân nhắc lợi ích sử dụng tốt nhất hai mươi lăm tuổi n g ư ờ i triệt để hấp thu toàn bộ hải vương huyết huyết dịch tinh hoa công lực tu vi tuy rằng vẫn là ngũ phẩm đỉnh cao nhưng một thân thực lực đã vượt qua ngũ phẩm võ giả có thể chứa đựng phạm chủ hai mươi lăm tuổi sông lớn dị biến bên trong loại cá lượng lớn biến dị trở thành á hải tộc nhảy ra mặt nước nuốt sống người ta gần b i ể n các phủ quận cũng có lượng lớn nhân loại biến dị hai mươi lăm tuổi đông lâm châu gần biển mấy phủ khu vực đã triệt để bị trở thành biện người hải tộc chiến trường ngươi tao nộ một tên hải tộc chiến tướng thực lực tương đương đương với loài người tứ phẩm khí phách võ giả. 25 tuổi hải tộc chiến tướng một lời không hợp trực tiếp hướng về ngươi ra tay một phen đại chiến sau ngươi dù chưa luyện thành trong lồng ngực khí phách nhưng dựa vào hải vương huyết tăng mạnh thân thể nhưng cùng đối phương chiến đến lưỡng bại cầu thường hắn chết rồi ngươi vốn là cũng có thể chết rồi nhưng ngươi có huyết ảnh hóa thân dùng một đạo huyết ảnh hóa thân đổi rơi mất đối phương mệnh 25 tuổi liều mạng một tên hải tộc chiến tướng ngươi không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên có đội h ư u ngươi lại bị tới rồi ba tên hải tộc chiến tướng cùng đại đội hải tộc vây quanh tuyệt vọng thời khắc ngươi sử dụng tới ma đông huyết liên lấy toàn thân tinh huyết để đánh đổi nổ chết chu vi mấy Cá bóc nhân tiền, 7155. lần này mô phỏng bên thông qua chút p n c h ít nhiều lần luyện hóa hình thức lâm sơ cựu rốt cục có thể đem hải vương huyết triệt để luyện hóa hấp thu hơn nữa bởi vì là sử dụng huyết luyện công đến luyện hóa hấp thu bên trong dòng máu tinh hoa hải vương huyết mang đến ảnh hướng trái chiều cũng vì vậy mà bị hủy bỏ dưới mất m trong, trong nháy mắt một luồng kỳ dị sức mạnh tiến vào hắn thân thể bên trong đó là bắt nguồn từ hải vương huyết dòng máu tinh hoa chỉ có điều trải qua mô phỏng tiến trình bên trong chút ít nhiều lần hấp thu sớm đã trở thành thích hợp hắn nhất thân thể một phần hải vương huyết huyết dịch tinh hoa truyền vào ngay ở nhuận vật vô thanh bên trong hoàn thành rồi cơ khí tu vi vẫn cứ dừng lại ở ngũ phẩm đỉnh cao thế nhưng lâm sơ cựu nặn nặn nằm đấm nhưng có thể cảm giác được thân thể nắm giữ sức mạnh to lớn xa xa không phải lúc trước có thể so với cánh tay đột nhiên dùng sức ra rẻ mặt ngoài cũng không có cái gì biến hoa lớn thế nhưng cẩn thận coi lời nói lại có thể miễn cưỡng nhìn ra mặt ngoài một tầng tỉ mỉ hoa văn đến đó là sắp xếp dày đặc tương tự với bé nhỏ v ả y giáp đồ vật loại này tỉ mỉ hoa văn chỉ là hiện hiện trong nháy mắt sau đó liền nhanh chóng biến mất lâm sơ cựu cánh tay lại lần nữa khôi phục lại người thường ra thịt g á n dấp chỉ có điều cái tiêu một lùn mạnh mẽ căng thẳng cảm giác nhưng, nhưng ở trong lòng lâm sơ cựu không có quá nhiều do dự một cái tay khác trực tiếp thụ t r ư ờ n g thành đao một đạo c ư ơ n g khí ánh đao chém hạ xuống cheng tương tự với kim thiết giao kích một tiếng chầm thấp tiếng vang qua đi lâm sơ cựu xem hướng về tay phải của chính mình cổ tay phát hiện cái kia mới vừa bị c ư ơ n g khí ánh đao chạm kích địa phương thậm chí ngay cả một đạo bạch ngân đều không có để lại lúc trước hấp thu quá hải vương huyết cá thể bất kể là tống đao vẫn là hoa minh coi như tiến vào v ả y giáp bao trùm trạng thái chính mình cũng có thể một đạo đao c ư ờ n g đem một chém làm hay rất hiển nhiên bọn họ hấp thu hải vương huyết trình độ chỉ có thể coi là da lông còn kém rất rất xa chính mình mà ở mô phỏng tiến trình bên trong chính mình lại có thể dựa vào ngũ phẩm võ giả thực lực l i ề u mạng tương đương với tứ phẩm võ giả hải tộc chiến tướng có thể tưởng tượng được hải vương huyết đối với với mình tăng mạnh lớn bao nhiêu nay một đoàn hải vương huyết chỉ có năm đâm lớn lượng cũng không coi là nhiều thế nhưng triệt để hấp thu huyết dịch tinh hoa sau khi lại có thể cho thực lực của chính mình mang đến lớn như vậy tăng lên nay hải vương huyết thực sự thị phi cùng người thường chỉ có điều lúc này giờ khác này tu luyện qua huyết luyện công thân thể nhưng không còn đối với này một đoàn hải vương huyết sản sinh khát vọng cảm rất hiển nhiên nay cho thấy một chuyện vậy thì là nay đoàn hải vương huyết không còn có thể đối với lâm sơ cựu thân thể mang đến bất kỳ tăng lên xem trong tay đặc chế trong lọ chứa chứa hải vương huyết lâm sơ cựu c ử i nhạc đem cất đi lần này mô phỏng bên trong loài người cùng hải tộc đại chiến mở ra gần b i ể n phủ quận bị trở thành chiến trường để lâm sơ cựu có một chút cảm giác gấp gáp rất hiển nhiên nay cùng hải vương huyết sự kiện là có nhất định liên hệ chính mình tuy rằng chặn được này một đoàn hải vương huyết nhưng dựa theo mô phỏng tiến trình bên trong hướng đi hiển nhiên cũng có rất nhiều hải vương huyết thành công dung nhập sông lớn cùng nhân loại nước uống nguyên bên trong mang đến kịch liệt biến hóa vì lẽ đó trên tay mình này một đoàn hải vương huyết nói không chắc có thể có ý nghĩa phi phạm nhất định phải đem nộp lên cho trấn vũ ti dựa vào cái này mạnh mẽ cơ cấu nhìn có thể hay không tìm đến ứng đối phương án cho tới hải tộc triệt để xua quân đông lâm châu cách bây giờ còn có thời gian hơn một năm ngược lại cũng không cần hiện tại liền quá đáng lo lắng đem loại này loại dòng suy nghĩ làm rõ sau khi lâm sơ cựu phát hiện mình chuyện cần làm vẫn là rất đơn giản đầu tiên cần đem hải vương huyết nộp lên mà còn lại chuyện quan trọng nhất vẫn cứ chỉ có một cái vậy thì là tận lực mà tăng lên thực lực của tự thân đại biến sắp tới chỉ có thực lực tận lực trở nên mạnh mẽ mới có thể càng tốt mà đặt chân ở thế giới này móc ra từ tống đao nơi chiếm được thanh hổ đao pháp q u y ể n gia thú lâm sơ cựu gật gật đầu dự định lại tiến hành một lần mô phỏng thanh hổ đao pháp mặc dù đối với với mình bây giờ tới nói đã không tính quá mạnh mẽ võ học nhưng nghệ nhiều không ép thân luyện một chút cũng không có cái gì chỗ hỏng từ hát phong trại bên trong chiếm được có thể luyện thành hát hổ tham u tuyệt chiêu vô danh đao phổ trước tiên giả thiết là hổ đen đao pháp hơn nữa bạch hổ đao pháp thanh hổ đao pháp như vậy trên tay của chính mình cũng đã nắm giữ tam môn tựao có quan hệ đao pháp có thể cuối cùng thu được tuyệt đao môn ngũ hổ sắt đ đó là ngay cả chú vũ lâu phó lâu chủ cũng mong mà không được bí tịch nghĩ đến cũng không phổ thông nếu như mình có một ngày có thể có được tất nhiên sẽ là một cái chuyện tốt máy mô phỏng mở ra lần sau mô phỏng chương năm mươi bốn hương công tử tứ hải phủ lâm sơ cựu triển khai truy phong đạp n g u y ệ n bộ ngự phong bay vọt về phía trước khoảng cách liền giang thủy trại việc đã qua hai ngày lâm sơ cựu thông qua mô phỏng tiến trình đem hải vương huyết bên trong dòng máu tinh hoa hấp thu sau khi lại lợi dụng mô phỏng đem thanh hổ đao pháp luyện đến trước mặt t h hạ ở lần đó mô phỏng bên trong hắn cũng là đem sở hữu có thể tu luyện võ học đều nhiều lần tu luyện mấy l nhưng ngoại trừ hải vương huyết mang cho thân thể to lớn tăng lên ở ngoài tu luyện võ học của hắn đối với thực lực của hắn đã không thể mang để tăng trưởng ở mô phỏng tiến trình bên trong vẫn như cũ không thể lĩnh nộ g được ý không tin tà lâm sơ cựu cuối cùng lại thử nghiệm hai lần đích thân đến cảnh bản mô phỏng nhưng kết quả cuối cùng cũng giống như vậy bất kể là giản lược bản văn vẫn là đích thân đến cảnh bản hai loại mô phỏng cũng không thể trợ giúp hắn lĩnh nộ g ra ý đến muốn trở thành tứ phẩm khí phách võ giả vẫn là cần ở thế giới hiện thực bên trong、mải. vốn định đem hải vương huyết nộp lên sau liền trực tiếp nằm thẳng nhưng không nghĩ tới trấn vũ ti thượng tầng dĩ nhiên chuyển đến tin tức bên trên thông qua vạn giảm ưng truyền tin để chuẩn bị ngân bài ti bộ lâm sơ cựu tự mình mang theo hải vương huyết đi đến tứ hải phủ có người nói hải vương huyết việc gây nên thượng tầng rất lớn coi trọng trấn vũ ti thượng tầng thậm chí chuyên môn phái ra một tên thần bộ đến đây tứ hải phủ điều tra việc này lâm sơ cựu chính là tên kia thần bộ điểm danh muốn gặp có người nói là l ấ ngân bài đăng báo tin tức tương quan tên kia thần bộ đối với lâm sơ cựu có tương đương hứng thú vừa bắt đầu lâm sơ cựu là có chú Hắn vẫn là mang là toàn h e hải vương huyết ra đi.、Bây、giờ、tam、Giang vương Quận tuy rằng an tuy Bây Tam t ra o nhưng đối với hắn mà nói, cũng đã là chỉ tiểu không chỉ khỏi đối đã với tiểu mà là bộ ơ i Toàn b tam giang quận ngoại trừ bởi vì nhiệm vụ đến đây lỗ ngân bài cùng liền giang thủy trại tên kia dâu dê ô n g lão lại nghĩ tìm tới một tên ngũ phẩm võ giả cũng khó khăn càng không cần phải nói dưỡng ra trong lồng ngực khí phách tứ phẩm võ giả lâm sơ k i ể u muốn muốn lĩnh nội ý trở thành tứ phẩm khí phách võ giả chỉ dựa vào chính mình nhắm mắt làm liều khẳng định là không quá hiện thực đã như vậy đi hướng về càng to lớn hơn thiên địa bắt buộc phải làm may là sớm đánh được rồi cơ sở từ truyền tới tin tức xem lỗ ngân bài làm việc rất đáng tin chính mình ngân bài ti bộ thân phận đã chiếm được bên trên tán thành xem như là ván đã đóng thuyền những người kim bài ti bộ mặc dù là mạnh mẽ tứ phẩm võ giả nhưng lấy chính mình hấp thu hải vương huyết thực lực duy trì cái 5 năm năm mở hẳn là không có vấn đề mà thần bộ mạnh thì lại ở sự tưởng tượng của hắn ở ngoài nhưng lâm sơ cựu trong lòng cũng chưa từng có chia sẻ ưu lần đầu tới cửa hắn dự định cho tứ hải phủ trấn vũ ti mang cái quá lưu niệm hắn đặt chân đến nửa đường một gian trong khách sạn giang hải khách sạn nhìn cái này cùng lần trước mô phỏng tiến trình bên trong giống như lúc khách xạ tên lâm sơ cựu gật gật đầu có điều để bảo đảm không phạm sai lầm hắn vẫn là theo bản năng mà hỏi một câu tiểu nhị cái kia dương tình tuyết nữ hiệp là lạc dường đến n ả y gian khách sạn sao tiểu nhị cười cận mịt mờ liếc mắt nhìn hắn thiếu hiệp cũng chính là dương tình tuyết nữ hiệp mà đến xác nhận tin tức không sai lâm sơ cựu hàm hồ cười cận coi như thế đi tiểu nhị một bên dẫn lâm sơ cựu đi vào trong một bên đã nói thiếu hiệp có thể coi là đến đúng rồi hôm nay buổi trưa dương tình tuyết nữ hiệp cũng đã đến nhưng trên thực tế từ hôm qua mậu bắt đầu các đường hiệp khách liền đều lục tục địa đặt chân thiếu hiệp ngài xem như là làm đến muộn lâm sơ cựu nợ nụ cười hy vọng không tính quá muộn đúng、rồi. lên cho ta chút nước trả đồ ăn được rồi thiếu hiệp muốn ở trọ sao hôm nay phòng khách có chút sốt s á n g ta đến đi hỏi một chút xem có thể hay không quân ra một gian đến không cần làm phiền lâm sơ cựu ý tứ sâu xa địa hướng về bên trong khách sạn liếc mắt nhìn nói rằng ta buổi tối còn muốn chạy đi đây cũng được thiếu hiệp tuy rằng võ công tuyệt vời nhưng buổi tối chạy đi cũng là muốn cẩn thận nhiều hơn lâm sơ cựu cười gật đầu đã đi đến nào đó cái bàn trước huynh đại ta có thể ở đây đáp cái tòa sao tuy ý một tên hào phóng há tử cầm trong tay to bằng cánh tay trẻ con thép đúc cây đại ta ném tới trên mặt bàn sao cũng được địa đ á c lại lâm sơ cựu liền ngồi xuống coi đối phương mơ hồ uy hiếp như không mà trong b ữ a tiệc ồn ào phi thường đã sớm có đủ loại kiểu dáng tiếng nói chuyện truyền vào trong t h a i thực sự là hòa lâu chuyện gì đều có thể gặp gỡ tiên tri phổ trên có tên xinh đẹp nữ hiệp dương tính tuyết càng cùng s ú danh chiêu hái hoa đại đạo hương công tử đánh cược thật là làm người bất ngờ nay cũng bình thường nước trong phong một tên nữ đệ tử hành tẩu giang hồ bị hương công tử trà đạp cuối cùng giận dữ và xấu hổ tự sát dương tình tuyết thành tựu nước trong phong đương đại đại đệ tử vì vậy mà ra tay cũng là chuyện đương nhiên chỉ tiếc hương công tử hành tích không còn hình bóng. căn bản chưa từng thấy bộ mặt thật của hắn dương tình tuyết ngoại trừ dùng phép khích tướng đánh c ự c thực sự là không có hắn thật biện pháp các người đoán cái kia hương công tử có đến hay không ta đoán hắn nhất định sẽ đến nước trong phong tên nữ đệ tử kia dung mạo không tính vô cùng xuất chúng hắn cũng đã ca nguyện liều lĩnh đắc tội nước trong phong nguy hiểm dơ người t h u ầ n k h i ế t bây giờ này dương tình tuyết n cũng là thật tác động chính mình một người một ngựa đến này giang hải trong khách xả đến đánh bạc sự trong sạch của chính mình vạn nhất xảy ra sai sót ha ha cái kia nước trong phong nhưng là thành chuyện cười cái gì chuyện cười không chê cười các ngươi đừng quên Cái kia d ư ơ một ngày này sắp tới rồi cái kia hương công tử hẳn là không dám tới ai biết được hay là hắn đến rồi cũng khó nói đây đại gia ai cũng chưa từng thấy này hương công tử hình dáng Khách s ạ nói này bên trong nhiều người như n vậy, nói không chuẩn bên thật r o n g một cái c í ít n hắn、đây. Đang khi nói chuyện, đã có không ít người ánh mắt hướng về lâm sơ quan、tới. Nói h khi h là lâm mắt đây. đã tới. có cựu t về sơ ngoại trừ những người trốn ở trong phòng không ra người ở ngoài người đang ngồi bên trong nếu như có một người sẽ là hương công tử lời nói cái tia lâm sơ cựu độ khả thi hiển nhiên là to lớn nhất bởi vì hương công tử hình dạng tuy rằng không người biết nhưng nếu có thể gọi một tiếng hương công tử nghĩ đến tuổi trẻ tuấn tú là cơ bản nhất trước mặt này vừa tới thanh niên không phải dán vào đến mức rất sao lâm sơ cựu đương nhiên biết được những người này ý nghĩ trong lòng hắn cười lắc lắc đầu nói rằng các vị huynh n à ta biết ta giải đến tuần tú nhưng đây là cha mẹ cho ta cũng không có cách nào cũng không thể không duyên hướng cớ oan u ổ n ta là cái kia hương công tử một đạo ánh mắt lợi hại rơi xuống trên người lâm sơ cựu nghiêng đầu đến nhìn từ lầu hai cầu thang chậm rãi đi xuống sáng rực rỡ nữ tử vây vây tay dương nữ hiệp ngươi đừng chừng ta ta thật không phải hương công tử nguyên lai、like、mọi người bàn luận trên trời dưới biển trong lúc đó ở tại lầu hai trong phòng dương t i n h tuyết không biết cái gì sau đó đã đi ra sự chú ý còn rơi xuống lâm sơ cựu trên người、ngươi、xem ra mới mười bảy mười tám tuổi một mặt non nớt dường như mới vào giang hồ thiếu niên cái kia hương công tử thành danh nhiều năm theo lý thuyết xác thực không có khả năng lắm là ngươi dương tình tuyết đã đi đến trong bữa tiệc ánh mắt như lợi mang như thế đâm vào lâm sơ cựu trên người nhưng nghe nói hương công tử võ công truyền thừa tự hương la môn môn phái kia là nhất chú dung có thuật chính là xem ra đúng như mười bảy mười tám tuổi thiếu niên cũng nửa điểm không ngạc nhiên dương tình tuyết một tay theo ân kiếm tiếp tục ép hỏi ngươi nói xem ta rõ ràng hết sức thay đổi một bộ hình dạng đi ra ngươi làm sao chả là một ánh mắt liền nhận ra ta đến rồi trong bữa tiệc hắn giang hồ nhân sĩ quả nhiên đều hai mặt nhìn nhau xì xào bàn t ắ lên nàng chính là dương tình tuyết làm sao cùng yên chi phổ trên chân dung hoàn toàn khác nhau nhìn tay đệ c h u ộ kiếm tựa h ồ một lời không hợp vừa muốn rút kiếm đâm tới dương tình tuyết lâm sơ cựu nhưng cũng không hoang mang trải qua mô p h ò n g hắn đối với tình huống như thế đương nhiên cũng sớm đã có kinh nghiệm ngươi đường nội ngồi ở đây hơi chờ một chút chờ ta dùng hết cơm nước tất nhiên gặp cho ngươi một cái thỏa mãn giải đáp lâm sơ cựu cười hướng về dùng chung một bàn hào phóng hắn tử hỏi huynh n à để dương nữ hiệp ngồi một hồi không sao chứ hào phóng hắn tử sang sảng cười to ha ha có thể cùng yên chi phổ trên dương nữ hiệp cậu ngồi một bàn chính là cầu cũng không được dương trong tay theo ấn kiếm nhưng trung quy ở bên cạnh b à n ngồi xuống lâm sơ cựu liền về phía sau một bên vây tay tiểu nhị ngẩn người tại đó làm gì vội vàng đem ta cơm nước bưng lên a chương năm mươi lăm ngươi có phải là đa tạ đến quá sớm giang hải khách sạn nữ hiệp dương tình tuyết ngồi ở bên cạnh b à n nhìn lâm sơ cựu một cái món ăn một miếng cơm ăn được không còn biết trời đâu đã đâu trong tay nàng không có một khắc dừng lại theo ấn kiếm chờ phân phó động tác sáng rực rỡ trên mặt vẫn che đậy sưng ơ lạnh làm người ta sợ hãi nội tâm hàn ý dù cho là cách mấy t r ư n g xa cũng phải làm cho người tóc gáy dựng lên nhưng gần trong gang tất tên này tuấn tú thiếu niên nhưng vẫn cứ khẩu vị tốt đẹp ăn được rất ngon ngồi chung một b à n hào phóng hán tử vốn là cũng có chút sợ h a i dương tình tuyết trên người tỏa ra ý l ệ n h nhưng lúc này nhìn thấy lâm sơ cựu ăn được có tư có vị dáng vẻ trong lúc nhất thời cũng không khỏi thèm ăn nhỏ rãi tiểu huynh đệ ta xem ngươi này món ăn lượng rất đủ chính ngươi một người ăn cũng vô vị ta cùng ngươi ăn hai cái ngươi không ngại chứ không ta chú ý lâm sơ cựu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua cái kia hào phóng hán tử đưa tay đem thức ăn hướng về phía bên mình na lại đây rất giống một con hộ thực thú nhỏ hào phóng hán tử hậm hực địa cười cận từ cái hông của chính mình cởi xuống hồ lô rượu hướng về trên bàn một nơi ta liền chỉ đùa với ngươi mà thôi có món ăn há có thể không rượu ta đây là tốt nhất năm xưa rượu hoa điêu còn lại giữa hồ sẽ đưa ngươi không cần lâm sơ c ử u đem hồ lô rượu đ ẩ y ra nói rằng ra ngoài ở bên ngoài ta sao lại không để phòng chút nào địa ăn bậy đổ của người khác vạn nhất bên trong hạ độc ta chẳng phải là lật thuyền trong mương lời này mới vừa ra khỏi miệng ngồi chung một bàn dương tình tuyết nữ hiệp đã cười gần lên mới vừa tiểu nhị bưng lên cơm nước ngươi cũng không để phòng chút nào liền ăn vạn nhất bên trong hạ độc ngươi này gặ quanh thân nhất thời truyền đến cười phá lên hiển nhiên lâm sơ cựu loại này giang hồ manh tân cường tự hành thành người từng t r ả i cử động đem bọn họ đều cho cười ha ha lâm sơ cựu cười cận cũng không xoan suýt cái này hắn chỉ là lấy xem kỹ giống như ánh mắt nhìn vị này hào phóng hán tử ý tứ sâu xa địa lại nói nói không chắc ngươi chính là cái k i a hương công t ử đây hướng về trong rượu này bỏ thuốc trực tiếp đem ta cùng dương nữ hiệp dương ngã chẳng phải là song toàn mỹ nơi tiếng nói ngừng lại hào phóng hán tử đã ảnh một tiếng đập ở trên bàn trường lực chấn động đến mức trên bàn chén dĩa con có hưởng s u ý chút nữa liền muốn té rất lòng đất tiểu tử ha hào phóng hán tử có vẻ rất tức tối ta lưu mộ tuy rằng dài đến có chút xin lỗi cũng chưa từng chịu đến quá các nữ hiệp mắt xanh nhìn nhau nhưng loại này chuyện xấu xa là vạn vạn làm không được càng nói càng là tức giận hào phóng hán tử một cái kéo ra hồ lô rượu nước lọ đem xoay chuyển lại đây liền hướng trên đất huynh đ ả o thôi thôi ta lòng tốt mời ngươi uống rượu càng được này đại nhục ngươi nói rượu này có độc vậy thì không muốn cũng được Dầm dầm, mắt lạnh rượu từ miệng từ lạnh lô hồ chảy rượu ra, thời khắc này nghe thấy được tản ra mùi rượu nhất thời trong bụng con sâu rượu quay phá không nhịn được hay dùng lực hấp nổi lên mui đến từng trận mùi rượu thẩm thấu vào bụng đông đảo hiệp khách đều thì thầm lên đáng tiếc này hào i ể u ngay lập tức chính là loảng xoảng loảng xoảng tiếng vang đông đảo giang hồ hiệp khách chưa chân chính uống rượu liền như là say rồi bình thường từ từng người chỗ ngồi trượt xuống đến ngã một chỗ giữa trường nhưng chưa trượt chân chỉ còn lại lâm sơ cựu này một bàn ba người hào tạc tử người dùng độc dương tình tuyết đột nhiên từ bên cạnh bàn đứng lên trường kiếm trong tay đã rút ra một nửa trường kiếm hướng về hiển nhiên là ngồi cùng bàn hai người khác. hào phóng hán tử sắc mặt cũng là biến đổi đưa tay chỉ về lâm sơ c ử u một mặt kinh hãi vẻ mặt hào tạ tử người dùng đ ầ u sau đó bùng lao một tiếng hắn cũng trượt chân xuống đất trong sân cũng chỉ còn sót lại lâm sơ c ử u cùng dương tình tuyết hai người nữ hiệp dương tình tuyết đương nhiên không thể là hái hoa đại trộm như vậy hương công tử là ai cũng là rõ ràng dương tình tuyết trường kiếm triệt để rút ra quay về lâm sơ c ử u làm l ự c liền gai lâm sơ c ử u thân thể còn ngồi ở trên ghế n à y gặp cũng căn bản không dự định đứng lên đến trong tay hắn một đôi đỗ nhanh như tia chớp dối ra đã đem dương tình tuyết trường kiếm vững vàng con con đ i ệ kẹp ở hai chi dương tình tuyết ra sức sau này một rút lại phát hiện trường kiếm như là đúc ở cái kia hai chiếc đũa bên trong căn bản là vẫn không n ú c đ í c h thực lực của bản thân nàng không đến nỗi kém như vậy chỉ hận mới vừa không thể giải thích được chúng độc giờ khác này một thân thực lực có thể phát huy được có điều ba bốn phần một mươi n h một nắm x ư ơ n g mù màu trắng từ dưới đáy bay tới ở lâm sơ cựu cùng dương tình tuyết trong lúc đó nổ tung dương tình tuyết chỉ cảm thấy một cô vị ngọt vào mũi chỉ còn lại ba bốn phần một ư ơ i thực lực cũng triệt để đánh tan thân thể nửa điểm sức mạnh cũng không chậm rãi n g ắ hoạt mà lúc này đã có một bóng người từ dưới đáy bản thoắt ra nâng lên dương tính tuyết thân thể loán một cái cũng đã đến khách sạn nơi cửa chính là cái k i a hào phóng hán tử thời khắc này trên vai gánh xinh đẹp nữ hiệp dương tính tuyết trong tay nhấc theo khóc tang gậy sắt lớn có vẻ vô cùng đắc ý ha ha tiểu huynh đệ đa tạ ngươi không phải ngươi lời nói ta vẫn không có như vậy dễ dàng đắc thủ ngươi có phải là đa tạ đến quá sớm một câu lời hay đều vẫn chưa nói hết hào phóng hán tử liền cảm giác được bên thai của chính mình chuyển đến thì thần thanh hào phóng hán tử trong lòng chấn động dữ dội vãi cả linh hồn cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa trở tay chính là một gậy sắt lớn đánh tới bên cạnh người kia một quyền đánh ra cùng khóc tang gậy sắt lớn đến rồi cái v õ thuật đụng vào nhau một đòn bên dưới hào phóng hán tử chỉ cảm thấy nứt gan bàn tay khóc tang gậy sắt lớn trực tiếp bị cú đấm này đánh đến đánh toàn bay ra ngoài cũng không biết lạc đến phương nào rồi hắn biết bằng thực lực ứ n g chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương trong lòng cũng nửa điểm không có ham chiến ý nghĩ bóng người l o á n một cái r á n g người luyện chuyển địa hóa thành mấy đạo tàn ảnh hướng về khách sạn một bên khác cửa sổ mà đi hào phóng hán tử khinh công không thể bảo là không tuấn dù cho là vẫn cứ gánh dương tình tuyết thân thể cũng vẫn như cũng nhẹ nhàng đến như một trận yên mê ly hương la bộ hắn mới là hương công tử tuy rằng chúng độc nhưng có chút giang hồ hiệp khách công lực tuyệt vời miễn cưỡng vẫn là có thể ngồi ở trên sàn nhà duy trì tương đương tỉnh táo trạng thái hào phóng hán tử khinh công xuất ra tư thế vẹn chuyển như khói tường trận rất hiển nhiên chính là hương la môn m có tiếng mê ly hương la bộ không nghĩ tới đường đường hái hoa đại t r ộ n hương công tử diện mục chân thật càng là một cái ngũ đại tam thô hào phóng hán tử đông đảo giang hồ hiệp khách trong lòng trong lúc nhất thời cũng không biết làm cảm t ư g ì nhưng rất đáng tiếc ở lâm sơ cựu truy phong đạm nguyện bộ bên dưới hương công tử mê ly hương la bộ cũng không quá đủ xem hương công tử g lâm sơ cựu đã trước một bước ở nơi đó chờ hắn người m ớ i đến a một câu nói trực tiếp liền để hương công tử tim mật đều nứt suất đạo tới nay hắn từng đụng phải rất nhiều võ công thực lực mạnh hơn chính mình đối thủ nhưng mặc kệ người nào đối thủ luận đến khinh công bay võ tốc độ nhưng đều chỉ có thể đi theo chính mình mê ly hương la bộ mặt sau an bùi dựa vào ngón khinh công này hắn tuy rằng r i e o vạ không ít giang hồ hiệp nữ nhưng cũng cẩn thận mà sống đến nay dù cho là leo lên c h ấ n vũ ti truy nã bảng hắn cũng nửa điểm không sợ bởi vì hắn biết rõ những người kim bài ti bộ mỗi người có khẩn yếu nhiệm vụ tại người căn bản không thể đối với hắn này chỉ là một cái hái hoa đại trộm cảm thấy hứng thú mà còn lại ngân bại ti bộ tuy rằng thực lực mạnh mẽ cũng không có thiếu nhưng k i n h công có thể theo kịp chính mình nhưng chưa bao giờ từng thấy vì lẽ đó hắn đối với k i n h công của chính mình mê ly hương la bộ vẫn luôn là vô cùng có lòng tin chỉ tiếc ngay ở ngày hôm nay thời khắc này phần kia tự tin có chút không quá vững chắc trước mặt có điều mười tám mười chín tuổi thiếu niên k i n h công lại vẫn vượt qua chính mình cho ngươi mắt thấy đường đi bị chắn hương công tử cũng là quyết định thật nhanh trong nháy mắt liền quyết định từ bỏ trong tay thật vất và mới chiếm được nữ hiệp dương tình tuyết hắn dùng sức ném đi trên vai xinh đẹp kiểu n h ẫ n dương tình tuyết thân thể bị vứt lên giữa không trùng trực tiếp hướng về lâm sơ cựu bay đi chương năm mươi sáu bởi vì lười đến để ngươi tới công tử làm phiên tiếp thân thể bị vứt lên giữa không trùng mềm nhũng địa không làm được gì dương tình tuyết m ặ t hướng lâm sơ cựu trong đôi mắt giận dữ và xấu hổ không chịu nổi nàng khó khăn mở miệng nói ra bình thường căn bản không dám tưởng tượng lúng túng t h ỉ n h cầu nhưng khó hơn nữa có thể cũng được chỉ ít bị không duyên cớ ngã xuống đất bắt làm trò hề quá nhiều rồi hơn nữa trước mặt vị thiếu niên kia tư thái cao to, hình dạng tuấn tú Bị đối p h ư ơ n ghi tứ c tên i ế p xúc một chút, c một tựa hồ g yên chi hoàn toàn thể không phổ t sáng rực rỡ nữ hiệp dương tình tuyết thân thể thì lại ở lâm sơ cựu xảo lực một rút trong lúc đó trực tiếp hướng về bên cạnh rơi đi nện ở bên cạnh trên một cái bản nhất thời đầy mỡ thức ăn cay độc rượu lấy nàng một thân dương tình tuyết từ bị đánh phiên trên bàn ngồi dậy đến đưa tay chảo mở hồ ở trên mặt đầy mỡ thịt ba chỉ cả người đều bối rối nàng chưa từng tưởng tượng quá nữ hiệp hành tẩu giang hồ càng còn có thể rơi vào như vậy tình trạng mà vào lúc này thân là người khởi s ư ớ n g lâm sơ cửu đã sớm nhẹ nhàng mà từ cửa khách sạn phi nhảy ra đuổi theo cái kia hương công tử đi xa bên trong khách sạn bỏ không dưới một tên hoài nghi nhân sinh h i ệ p nữ dưới á n h trăng h ư ơ n g công tử liệu mạng chạy trốn mê ly hương la bộ bị hắn phát huy đến cực hạn môn khinh công này vốn là, là lấy à l tư thế huyền c h u y ể n thân như khói mà nghe tên lúc này bị hắn dùng đến nhưng đã sớm mất đi vốn nên không có ý nhị dáng người huyền c h u y ể n không huyền c h u y ể n bay vọt có giống hay không khói mờ mịt hắn đã nửa điểm không thèm để ý hắn chỉ hy vọng môn khinh công này có thể xứng đáng thân phận của chính mình có thể lại mau một chút ở nhàn nhạt dưới ánh trăng tương tự nhàn nhạt bóng người nếu không là lưu ý nhìn kỹ suýt chút nữa liền muốn nhìn không rõ ràng chỉ có điều cùng phía sau bóng người kia s o ra thời khắc này mê ly hương la bộ liền hoàn toàn không có con bài lâm sơ cựu truy phong đạp n g u y ệ t bộ ở dưới ánh trăng sử r a thật sự có loại ngự phong đạp n g u y ệ t hành tiêu s á i sức mạnh ánh trăng như lụa mỏng bao phủ bóng người của hắn cũng như được lên một tầng ánh trăng lụa mỏng giống như ngông ngông lung lung phong linh nguyện ảnh mắt nhìn về phía trước hương công tử sắp sửa chạy về phía nào đó điều lối rẽ lâm sơ cựu khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra dưới chân nhẹ chút thời khắc thân thể nhất thời hóa thành một đạo ánh trăng theo thanh phong chớp mắt vượt qua đại đoạn khoảng cách dưới ánh trăng đường dài bô tập để hắn đột nhiên dùng da truy phong đạp nguyện bộ tuyệt chiều đến tính cả thương l n à y phong linh nguyệt ảnh thành cựu truy phong đ ạ p nguyện bộ tiệt chiêu uy lực xác thực không tầm thường chỉ là một cái thoáng trong lúc đó liền để hắn vượt qua mấy dặm khoảng cách hắn dễ dàng đi đến hương công tử phía trước đứng ở phân cửa ngã ba nơi không lâu sau đó làm hương công tử xuất hiện tới đ â y lúc gương mặt đã biến thành mức đáng gián dấp rất hiển nhiên ở khinh công lĩnh vực này chính mình xem như là bị đối phương treo lên đánh đến cùng ai càng thích hợp làm hái hoa đại trộm a hương công tử không cách nào chỉ có thể thay cái phương hướng tiếp tục chạy trốn một lần hai lần ba lần làm bị lâm sơ cựu ngăn cản điều trình bảy tám lần phương hương sau hương công tử rốt cục không chịu được hắn r ứ t khoát ngừng lại vó đã mẹ không sợ rơi địa hô ngươi đến cùng muốn thế nào lúc này đã đến tứ hải phủ phủ thành ở ngoài đi lên trước nữa tiến vào vậy thì là tứ hải phủ c h ấ n vũ ti địa bàn hưng ơ công tử mặc dù đối với với ghi tên c h ấ n vũ ti truy nã bảng chưa từng có phân e ngại nhưng cũng không có ngốc đến dám cười toe toét t địa đưa tới cờ đi có thể tới nơi này thực sự là lâm sơ cựu dọc theo đường đi vây đ ổ i chặt đường làm hại hắn h o ả n g không c h ọ n đường muốn thế nào đương nhiên là bắt ngươi quý án lâm sơ cựu móc ra trấn vũ ti ngân bài hướng về đối phương trước mắt l o á n một cái cười ha hả nói rằng đã quên tự giới thiệu mình Ta ti ti tại tác tử quắt to một tiếng, bay đầu liền chạy. Chỉ tiếc, vừa đang Cam. bay của vặn vũ chấn ngân hiện gắng công Hương công cùng ràng ngọn ngồn, liền phản ứng của hắn là là bài cố cuối chạy. Chỉ rồi đây. bộ, đã đầu rõ không thể nói là không nhanh, thế nhưng toàn thể trên t không nhanh, nhưng h nói là ự chung lực lâm là l cựu và vẫn sơ trên ệ q á xa. đ Không chung một tiếng chấn động lâm sơ cựu bấm tay khẽ gậy nhanh chóng vô cùng n ỗ lôi chỉ dùng tới một đạo chỉ k ì n h đánh từ xa ở hương công tử sau lưng n ỗ lôi chỉ không lấy mạnh mẽ lực sát thương tăng trưởng nhưng này là cùng hắn hà xuyên cấp võ học đem so sánh dưới tình huống thành t i ự u hà xuyên cấp võ học dù cho là bên trong uy lực yếu nhất một môn dùng tới đối phó hương công tử như vậy lục phẩm võ giả cũng hoàn toàn là thừa sức đi tới đưa tay nhấc lên ngã xuống đất hương công tử lâm sơ cựu hài lòng gật gật đầu người đ o á n ta tại sao muốn đem người chạy về đằng này đương nhiên là bởi vì lười đến một đường nhấc theo người tới a ở lâm sơ cựu trong tay đã hoàn toàn mất đi sức đ ể kháng hương công tử khóc không ra nước mắt nguyên lai mình vẫn ở đối phương nắm trong bàn tay vì lẽ đó một đường lại đây chính mình nỗ lực chạy trốn đều là không công thợ khéo trời đánh này trấn vũ ti ngân bại ti bộ hoàn toàn chính là ở đội cựu vào vòng a thân là dê béo hương công tử vẫn cứ không muốn luồn t ú i với vận mệnh của chính mình hắn dây g i a dự định thuyết phục lâm sơ c ử u thiếu hiệp ta xem ngươi tuổi còn trẻ liền võ công tuyệt vời nhưng hành tẩu giang hồ đơn thuần dựa vào võ công vẫn không được ta hương la môn có tiếng mê hương chế tác thủ đoạn không biết ngươi có hứng thú hay không lâm sơ c ử u đ i u môi m không phản đối địa nợ nụ cười chính là ngươi sen lẫn trong rượu bên trong hương liệu có tác dụng đâu ngay cả ta đều không mê hoặc nổi trên thực tế lâm sơ cựu nói lời này thì có chút bắt nạt người hương công tử thân là lục phẩm võ giả chế tác mê ly hương xen lẫn trong rượu bên trong trực tiếp mê đảo toàn bộ khách sạn người bên trong thậm chí bao gồm đều là lục phẩm công lực càng vượt qua hắn rất nhiều dương tình tuyết nữ hiệp chỉ có điều lâm sơ cựu thân là ngũ phẩm võ giả cơ ư n g khí vốn là đối với những thứ đ ồ này có khá mạnh chống đối lực càng kiêm có hải vương huyết bộ phận huyết dịch tinh hoa phần lớn độc dược cũng đã đối với hắn không hề tác dụng hương công tử nhưng không công tha lại nói thiếu hiệp ngươi võ công cái thế đương nhiên là không mê hoặc nổi nhưng có thể dùng tới đối phó người kha kha tỷ như kẻ thù sống còn hay là vừa lòng nữ hiệp mê hương một tùng còn chưa là bắt vào tay kha kha kha kha nói đến hưng phấn ơi, chương năm g tử suýt c h mươi bảy lý t h â n bộ tứ hải phủ trấn vũ ti ti bên trong trên diễn võ trường đông đảo ti bộ xếp thành hàng đứng thẳng lâm sơ c ử u cũng ở trong đội nhóm cách hắn bắt lấy hương công tử đến đây đã qua ba ngày n trong, trong, trong, trong lúc nhìn thấy những ngày không có làm nhiệm vụ ngân bài ti bộ cũng mỗi ngày đều luyện công không chế có vẻ vô cùng nỗ lực hướng lên trên mà ba ngày đều nhàn nhã địa nằm ở trong phòng đi ngủ lâm sơ c ử u vẫn không có vào trước cũng đã chịu đến đông đảo tì bộ môn khinh bỉ tuổi còn trẻ nghe nói liền sẽ thăng n h i ệ m ngân bài t ì bộ vốn đã khiến người ta khó chịu kết quả cái này lông đều không có dài ra ra hỏa còn lười nọa muốn chết liền mỗi ngày luyện võ bài tập đều hạ xuống không ít ngân bài t ì bộ đều thờ ơ lại nhạt chỉ chờ thần bộ cùng kim bài môn trở về muốn xem lâm sơ c ử u cho hay bọn họ thăng n h i ệ m ngân bài đều trải qua thật một phen chua sót nỗ lực đối với lâm sơ cựu loại này kéo đến tận ngân bài đương nhiên là không ưa ngày hôm nay chính là thần bộ cùng kim bài môn tr vạn lý chuẩn đã sớm thông báo các đại nhân được đông đảo ti bộ sống lưng vẫn cùng kêu lên la lên lên. trên diễn võ trường đã có ba người l n g không bay vọt mà đến chính là tứ hải phủ vài tên kim bài ti bộ mà sau lưng bọn họ một bóng người như mãng mưu giống như chạy như đến tới uy thế mới nhìn lên thậm chí so với vài tên kim bài ti bộ càng mạnh hơn rất nhiều nhưng là lâm sơ cựu nhận thức lâu ngân bài về đơn vị nào đó kim bài ti bộ k h ẽ quát một tiếng l â u ngân bài nhanh chóng mà vọt vào trong đội nhóm đứng ở lâm sơ cựu bên cạnh lâm minh đệ người rốt cục đến rồi lỗ ngân bài hướng về lâm sơ cựu nết miệng hiểu ý nợ nụ cười cấm khẩu thần bộ m u ố n tới đứng thẳng ở đội ngũ phía trước kim bài ti bộ môn nhìn đông đảo ti bộ một ánh mắt mặt lạnh nhắc nhở trên bầu trời thay đổi bất ngờ một cơn gió lớn bao phủ bầu trời ngàn trượng phạm vi hình thành quy mô khổng lồ vòi rồng cảnh tượng lâm sơ cựu trong lòng nhảy một cái hai mắt nhìn về phía không t r u n g tinh thần trong nháy mắt căng thẳng lúc trước cái kia ba tên kim bài ti bộ đến đây lúc hắn tuy rằng cũng có thể nhận ra được ba người kia mạnh mẽ thế nhưng tâm tình nhưng vẫn cứ bình tĩnh cũng chẳng có bao nhiêu căng thẳng cảm giác nhưng mà thời khắc này làm cảm nhận được cái kia từ trời cao bên trong truyền đến khủng bố cảm giác ngột ngạt lúc hắn mới chính thức mà rõ ràng một chuyện trấn vũ ti thần bộ thực lực rất mạnh mang đến cảm giác ngột ngạt cảm thấy cùng nào đó thứ mô phỏng tiến trình bên trong từng thấy tông sư võ giả kém sấp xỉ phật rất hiển nhiên trấn vũ ti thần bộ là vượt qua tứ phẩm khí phách võ giả tồn tại lốc xoáy bao tắc bên trong một bóng người g i ấ m vòi rồng chậm rãi hạ xuống cồn phong ngừng lại rơi vào giữa trường bóng người trở nên rõ ràng lên cái bóng người này nhìn qua bốn mươi trên dưới khuôn mặt tấm lãnh ánh mắt nơi đi qua nơi liền không khí đều tựa hồ muốn nhìn thấy thần bộ thần bộ ở xa tới cực khổ rồi đông đảo ti bộ xe nhẹ chạy đường quen đ ị a lại cùng kêu lên gọi lên x e n lẫn trong trong đội ngũ lâm sơ cựu trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không biết làm thế nào bang này đúng là làm cho nhiều giang hồ võ giả nghe tiếng đã sợ mất mật c h ấ n vũ ti ti bộ sao thấy thế nào lên như vậy xem một đám định nọ tinh đây thần bộ ánh mắt hướng về đội ngũ bên trong quét qua tầm mắt rơi xuống ba tên kim bài ti bắt xử không thể phòng ngựa địa nhũng mày tứ hải phủ không phải có bốn tên kim bài sao lúc trước chúng ta xuất phát lúc không ở làm sao chúng ta trở về cái tia kim bài còn chưa ở về lý thần bộ quân kim bài nửa tháng trước cũng đã xuất ngoại cần tính toán thời gian nên gần như phải thuộc về đến, đến rồi một tên kim bài ti bộ nhắm mắt trả lời chờ đã họ quân lý thần bộ âm lánh khuôn mặt trên lộ ra một chút kinh ngạc vẻ mặt các người tứ hải p h ụ tên kia kim bài có phải là gọi quân tiên dạng vâng đại nhân sao biết được hóa ra là nàng điều nhiệm khu vực cảng là tứ hải p h ụ lý thần bộ gật gật đầu sắc mặt hòa hó lại nói rằng quên đi do nàng đi lời còn chưa dứt trấn vũ ti ở ngoài đã có một đạo lành lạnh âm thanh truyền đến là ai muốn tìm ta thanh âm này lành lạnh bên trong rồi lại mang theo một luồng len ken mạnh mẽ thiết huyết mùi vị nghe vào trong thai có thể làm người lòng dạ một trận rung động mà âm thanh truyền đến lúc trấn vũ ti ở ngoài đã có một đạo đỏ đ ầ m bóng người nhanh chóng tiếp cận một bước hai bước vẹn vẹn hai bước người kia cũng đã vượt qua đại vùng không gian đi đến giữa trường lâm sơ cựu ánh mắt đương nhiên cũng không thể phòng ngừa địa rơi xuống quá khứ chỉ thấy người này xem ra tuổi tắc cũng không có vẻ lớn hơn mình rất nhiều một thân đỏ đ ầ m xem y ỉa và á o như ngọn lửa tung bay thân là nữ tử khuôn mặt được cho là đẹp đẽ nhưng cả khuôn mặt trên cũng không có vẻ mặt gì biến hóa có vẻ hơi chất những này cũng không phải lâm sơ cựu tối quan tâm điểm càng thêm làm người khác chú ý là nàng trên vai gánh một thanh trưởng thương màu đen cùng với trường thương cuối cùng chọc lấy một bộ khổng lồ không phải người thân thể tí tách tí tách từng tí từng tí từ thanh trưởng thương kia chọc lấy không phải người trên người hạ xuống rất nhanh sẽ ở trên diễn võ trường tích thành một cái màu u lam vũng nước nhỏ màu u lam sền sẽ huyết dịch cho thấy trường thương cuối cùng cái kia không phải người thân thể thân phận cái kia khổng lồ không phải người thân thể rơi xuống đất trên liền đứng đến hơi xa một chút lâm sơ cựu cũng có thể cảm giác được một luồng chấn động quân thiên dạng còn không mau nhìn thấy lý thần bộ một tên kim bài ti bộ hô quát bị ánh mắt của nàng đào qua trong n g á y mắt chỉ cảm thấy trong lòng run run dày phía sau lời nói liền không thế nào nói được hắn một trận mặt đỏ tới mang thai ở lý thần bộ cùng hắn đông đảo ti bộ trước mặt biểu hiện không chịu được như thế thực sự là để hắn hận không thể tìm một cái lỗ chui vào Thiếu ta một nhìn quân, muốn muốn là lần này theo lý thần bộ xuất ngoại c ầ n dù cho vẹn vẹn chỉ là ngăn ngắn mấy ngày bọn họ cũng t h á m thiết địa cảm nhận được trước mặt vị này lãnh diện thần bộ danh hiệu không phải đ ô n g dương chiếm được nhưng lãnh diện thần bộ đang đối mặt đồng dạng mặt l ệ n h quân thiên g i ả lúc nhưng biểu hiện như vậy vẻ mặt ôn hòa thực sự không thể không khiến người khiếp sợ không tên tiểu quân ngươi săn giết tên này hải tộc chiến tướng xem hình dáng đ ặ c thù hẳn là mang một chút dao l o n g huyết thực lực sợ là tương đương tiếp cận những người yếu một chút hải vương đi thực lực gần nhau hải vương nghe lý thần bộ lời này ở đây ba tên kim bài ti bộ nhất thời liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn động. phải biết lần này theo lý thần bộ xuất ngoại cần bọn họ cũng tương tự gặp gỡ một tên hải tộc chiến tướng theo lý thần bộ nói cái kia hải tộc chiến tướng tuy rằng so với bình thường chiến tướng mạnh hơn không ít nhưng nền tảng quá yếu đ ờ i này cũng không thể thăng cấp thành hải vương lý thần bộ có lòng khảo cứu bọn họ để ba người bọn hắn hợp lực đối phó cái kia hải tộc chiến tướng kết quả ba người bọn họ liên thủ cũng chỉ là t h ắ n g hiểm cái kia mạnh mẽ hải tộc chiến tướng nửa phần cuối cùng nếu như không phải lý thần bộ hỗ trợ bù đao lời nói chỉ sợ cũng muốn cho cái kia hải tộc chiến tướng vết thương nhẹ bỏ chạy bởi mà hiện tại quân tiên h dạng như một người một ngựa s ă n giết một tên càng mạnh hơn hải tộc chiến tướng này làm sao không để bọn họ hoảng sợ cái kia mới vừa điều đến không đủ tháng ba kim bài t i bộ quân tiên h dạng thật sự có mạnh như vậy sao có thể đi tên này hải tộc chiến tướng đúng là so với ta lúc trước săn giết những người mạnh rất nhiều quân tiên h dạng cũng không thèm nhìn tới cái kia ba tên kim bài ti bộ chỉ là nói với lý thần bộ không có chuyện gì lời nói ta đi về trước rửa mặt nghỉ ngơi vì đi săn tên này hải tộc chiến tướng ta có mấy ngày không chập mắt quân tiên dạng lý thần bộ còn ở đây đây nơi đây là thái độ gì đối với quân thiên dạ lời nói lý thần bộ vẫn không có đáp lại tứ hải phủ kim bài đại ti bộ cũng đã trước một bước trách cứ lên ở c h ấ n vũ ti bên trong kim bài ti bộ địa vị đã toàn cao thế nhưng muốn ở một tên thần bộ trước mặt sĩ diện chuyện này quả là là chẳng sống lý thần bộ trên mặt ôn hòa ý cười vẫn không có thu lại quân thiên d ạ n n h ư n g trái lại trước một bước nhữ mày làm sao còn có việc ngược lại cũng không phải quá to lớn sự lý thần bộ nhẹ nhàng n ở nụ cười tiểu quân ngươi muốn không là đặc biệt gấp lời nói không lại nghe một chút quân thiên dạ nhìn lý thần bộ một ánh mắt lại nhìn một chút cái tia ba tên kim bài ti bộ tựa hồ là thoáng suy tư một hồi cuối cùng cũng không có lập tức rời đi mà là cầm súng đứng tại chỗ tứ hải phủ kim bài đại ti bộ cả người lạnh ngứa ra mồ hôi rốt cục thở phào nhẹ nhõm nếu như này quân thiên giả thật sự không muốn cho mặt mũi lời nói trên thực tế hắn là không có biện pháp gì tốt nói như vậy quân thiên giả bất kính thần bộ có sao không không biết mà hắn thân là tứ hải phủ kim bài đại ti bộ một hồi ngự hạ bất nghiêm tội danh là chạy không thoát các phủ quận c h ấ n vũ ti năm thi sắp đến rồi tại đây cái mấu chốt trên cho lý thần bộ lưu lại ấn tượng xấu dùng đầu ngón chân nghị cũng biết sự tình sẽ rất lớn điều hàng không ti bộ cái gì đáng ghét nhất chờ chút phía dưới tam giang quận bên trong, có phải là nghe nói cũng sẽ có một tên ngân bài ti bộ điều lại đây nghĩ đến bên trong vị này tứ hải phủ kim bài đại ti bộ ánh mắt mắt lẽ một bên l ấ u ngân bài trong mắt mang tới mười phần đũ án ý vị nếu như không phải này l ấ u ngân bài tận hết sức lực địa ở lý thần bộ trước mặt đề cử lý thần bộ nói vậy cũng sẽ không lưu ý chỉ là một tên ngân bài n h ậ n lệ l ấ u ngân bài tuy rằng vẹn vẹn chỉ là ngân bài nhưng hắn là đến từ chính bản sơn tông căn cứ vào bản sơn tông đối với c h ấ n vũ ti sự hòa hợp thái độ lý thần bộ đối mặt hắn một cái nho nhỏ ngân bài lúc thái độ cũng coi như là hòa ái mà trong đội nhóm Cảm nhận được k i chỉ chỉ mọi b người cũng đều biết rồi hải tộc việc cứ việc hai bên vẫn không có triệt để không thể mặt mũi nhưng tứ hải phủ vị trí phía trước ký kết tích cực phương án ứng đối cũng là lửa xém lông mại sự lý thần bộ trước tiên nói chút câu khách sáo sau đó ánh mắt rơi xuống lâu ngân bài bên cạnh lâm sơ cựu trên người còn có một việc theo lâu ngân bài bầm báo hải tặc việc có một vị tiểu huynh đệ xuất lực rất nhiều cũng có ý hướng gia nhập chúng ta c h ấ n vũ thi ta hứa lấy ngân bài trước các vị có hay không có ý kiến đến gì t r ư ơ n g năm mươi tám kim bài quân thiên dạng trên diễn võ trưởng đông đảo ti bộ ngươi xem ta ta xem ngươi cuối cùng đều ở kim bài ti bộ dẫn dắt đi cao g i ọ n gọi g lên ta chờ không có ý kiến đều nhờ thần bộ đại nhân làm chủ đùa dỡn đường đường thần bộ một đôi mắt lạnh nhìn m á nghiêng hai phía ai dám nói có ý kiến lý thần bộ hài lòng gật, gật đầu quay về đội ngũ bên trong lâm sơ cựu nói rằng người đi ra đi gặp gỡ đại gia nhận nhận mặt trên thực tế lâm sơ cựu đi đến tứ hải phủ c h ấ n vũ ti cũng có mấy ngày cùng lưu thủ ti bộ môn không thể nói được quen thuộc nhưng ít ra không tính là mặt có điều hắn vẫn là đi ra lý thần bộ tuy mạnh để hắn trong lòng áp lực như núi nhưng thông qua mô phỏng tiến trình bên trong hiểu rõ đối phương trí ít đối với với mình là không có lý chỉ cần mình vững vàng con con theo sát mô phỏng tiến trình đi không muốn làm đại từ địa thử nghiệm một ít khác người cử động an toàn của mình vẫn có bảo đảm ở vài tên kim bài ti bộ trước mặt lộ quá mặt sau lý thần bộ tay k h ẽ v ù n g một khối ngân bài cũng đã rơi vào rồi hắn trong tay điều này đại biểu từ giờ k h ắ c này lâm sơ cựu chính là danh chính n ô n thuận c h ấ n vũ ti ngân bài ti bộ nên phải nỗ lực bây giờ sơn vũ dục lai chính là các ngươi lên cấp thời cơ tốt đẹp mặc kệ vị nào ngân bài chỉ nếu có thể săn giết được ba tên hải tộc chiến tướng ta liền đặc cách đem thăng làm kim bài ở đây mấy vị kim bài ti bộ đều trong lòng cởi thẩm lý thần bộ h ọ đến thật một chiếc bánh lớn tiểu từ này mới vừa trở thành ngân bài ti bộ đây nam thi lập tức liền m u ố tới hắn có thể hay không sống quá năm thi bảo vệ trong tay ngân bài còn là một vấn đề đây còn nói với hắn cái gì đặc cách lên cấp kim bài về phần hắn ngân bài cũng không có quá đem lý thần bộ không tưởng để ở trong mắt còn ba tên hải tộc chiến tướng đây dù cho là mấy vị kim bài ti bộ muốn săn giết một tên hải tộc chiến tướng cũng đều là vô cùng không dễ huống hồ bọn họ những n à y ngân bài có điều loại ý nghĩ này chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút là tốt rồi bọn họ là vạn vạn không dám ở lý thần bộ trước mặt biểu hiện ra ngươi vẫn không có tùy tùng kim bài đi tiểu quân tên này tân ngân bài liền quy ngươi, ngươi không có ý kiến chớ lý thần bộ cười ha hả mờ miệng không ta có ý kiến nói vừa ra khỏi miệng liền bị người đỗi trở về lý thần bộ nụ cười lập tức cứng ở trên mặt hắn tính khí cho dù tốt nhưng quân thiên dạng nhiều lần ở hắn ti bộ trước mặt không cho hắn mặt mũi cũng làm cho trên mặt hắn có chút không nhịn được người có ý kiến gì lý thần bộ trong giọng nói cũng mang tới một chút hỏa khí mỗi tên kim bài dưới tay đều muốn dẫn sáu tên ngân bài lẽ nào ngươi mang đầy hay sao lý thần bộ càng nghĩ càng giận hướng về tứ hải phủ đại ti bộ hỏi nàng thủ hạ bây giờ dẫn theo vài tên ngân bài tứ hải phủ đại ti bộ âm thầm thở dài một hơi mịt mờ nhìn quân thiên dạ một á quân kim bài nàng bây giờ thủ hạ một tên ngân bài cũng không xảy ra chuyện gì các người bắt nạt nàng mới tới không cho nàng sắp xếp nhân thủ lý thần bộ biến sắc một luồng khủng bố uy thế bông dương hiện lên đặt ở tứ hải phủ đại ti bộ trên người tứ hải phủ đại ti bộ chỉ cảm thấy như là bị một ngọn núi lớn ép chặt suýt chút nữa liền không nhịn được quỷ xuống thật vất vả chống đ ỡ hắn trên t r á n mồ hôi róc rách chảy xuống thần bộ đại nhân nói quá lời ta sao dám tích chữ cỡ này âm ú tâm tư thực sự là quân kim bài không lớn không sai là chính ta không lớn một mình ta đã đủ rồi quân thiên dạ mắt lạnh nhìn mặt trước đông đạo ti bộ kia không giấu khinh hề che giấu chút nào bên trong khinh bị tâm ý. Người tâm bị ý. lý ờ lời i nói bài ti cái giúp công đạo, ở đây những này ngân nào bận Này! có có l được đạo, đây đỡ ở thật thể bộ, ta thần bộ nhìn một chút trước mặt quân tiên dạ lại nhìn một chút chạm thành đội ngũ hắn ti bộ môn trong lúc nhất thời trầm mặc quân tiên dạ nói thực cũng không tính sai lấy thực lực của nàng làm nhiệm vụ khẳng định cũng là độ khó cao trình độ nguy hiểm cực cao ự c c lấy như vậy trình độ bình thường ngân bài ti bộ căn bản là đắp không lên tay vẫn cứ cần giúp đỡ lời nói hoặc là, là đứng ở một bên m à cá hoặc là chính là chịu chết t u ồ n phí ở đây những n à y ti bộ bên trong có thể cho quân tiên dạ liên lụy tay rất khả năng cũng chỉ có đều là kim bài t ì bộ mấy vị kia chỉ có đ i ề u nếu đều là kim bài t ì bộ những người kia đương nhiên không thể cho quân tiên dạ làm trợ thủ tiểu quân ngươi nói tuy rằng cũng có chút đạo lý nhưng đây là c h ấ n vũ ti thành lập ban đầu liền ký kết quy củ ngươi cũng, cũng có ũ n g c thể tuân thủ mới là coi như không mang theo mãn sáu tên ngân bài ngươi c h ỉ ít mang tới một tên không phải vậy đón lấy năm thi ngươi muốn làm sao tham gia lấy mặt lệnh gọi lý thần bộ càng hào không phiền chán địa nói với quân tiên dạ như thế một đại thông tứ hải phủ mấy tên khác kim bài ti bộ đều cúi đầu cũng không dám nhìn thẳng giờ khắc này lý thần bộ thế nhưng lúc này giờ khắc này trong lòng bọn họ hiển nhiên cũng đều hiểu một chuyện tám nhất tiếng trung mạng vừa mới điều nhiệm đến tứ hải phủ chưa lâu quân tiên dạng rất hiển nhiên là cùng lý thần bộ quan hệ không ít không phải vậy lý thần bộ sẽ không đối với nàng như vậy nhìn với con mắt khác ít nhất phải mang một tên sao quân tiên dạ tầm mắt ở đông đảo ngân bài ti bộ trên người bắn phá mà qua mà nàng tầm mắt khắp nơi mỗi một tên ngân bài ti bộ đều không thể phòng ngừa địa cuối đầu trên thực tế những n à y ngân bài ti bộ từ trước đến giờ đều là quy về mặt khác ba tên kim bài ti bộ dưới trướng nếu như bị quân tiên dạ tuyển chọn lời nói tất nhiên liền muốn từ nguyên lai tùy tùng kim bại thủ h ạ điều nhiệm đến quân ti bất kể như thế nào này đều sẽ không là một cái tốt trải nghiệm sau này gặp lại lão thủ trưởng lúng túng đều là nhẹ xem này quân thiên dạ cùng m ắ t khác ba tên kim bài không hợp nhau dáng vẻ e sợ đến thời điểm thân là người thủ hạ chính mình sẽ là trong đó ở ngoài không phải người tình cảnh trên căn bản mỗi một tên ngân bài ti bộ đều là ý nghĩ như thế liền quân thiên dạ liền căn bản không tìm được một cái cùng với nàng đối đầu mắt ngân bài ti bộ ánh mắt rơi xuống lâm sơ cựu trên người nàng sửng sốt một chút khẽ gật đầu thực sự là phiên thức ngươi l à mới tới vậy thì ngươi đi ngươi đồng ý sao ở lý thần bộ mắt nhìn chằm chằm ánh mắt ở trong lâm sơ cựu chỉ có thể m ỉ m cười gật đầu l i ê n lý thần bộ trên mặt lại lần nữa mang tới ôn hòa cười điều này cũng có thể là l ã n h diện thần bộ bình sinh cười đến nhiều nhất một lần giải quyết đi q u â n thiên dạ g á i này hộ bị cưỡng chế sau khi lý thần bộ tâm tình rõ ràng trở nên tốt lên hắn nhìn xếp thành hàng đông đảo ti bộ môn cười gật đầu đúng rồi hôm nay là mỗi tháng một lần kim bài diễn võ tháng này g các vị ngân bài ti bộ nói vậy cũng chờ sốt ruột ta liền không nhiều chiếm dụng thời gian các người mau mau bắt đầu đi sau khi kết thúc ta còn có chủ nhiệm vụ lớn muốn ban bố dứt lời lý thần bộ cười hít mắt đứng qua một bên lãnh diện thần bộ hóa thân mặt cười thần bộ vài tên kim bài ti bộ đều là có chút không thích ứng tứ hải phủ đại ti bộ ánh mắt rơi xuống hai gã khắc kim bài ti bộ trên người cái kia hai tên kim bài ti bộ hiểu ý rời đội mà ra đi đến phía trước trên đất trống l ã o trúc chúng ta bắt đầu đi được lão hà ngươi kiềm chế một chút đến đừng làm cho ta ở đại gia trước mặt quá mất mặt ha ha vậy cũng chưa chắc tiếng nói chuyện bên trong hai tên kim bài ti bộ đồng loạt ra tay t r ú c kim bài trường kiếm trong tay nhìn trời chỉ tay nhất thời toàn bộ trên diễn võ trường không khí đều trở nên ướt tắt lên cái gọi là xuân vũ kiếm ý chính là vị này chúc kim bài thân là tứ phẩm võ giả luyện thành trong lòng ngực khí phách rõ ràng ở mô phỏng tiến trình bên trong từng trải qua nhiều lần nhưng đối với chính hắn lĩnh nộ khí phách nhưng không có nửa điểm trợ giúp chỉ là thời khắc này làm ở thế giới hiện thực bên trong nhìn thấy lúc hắn chợt cảm giác được chính mình ngực trong lúc đó có một luồng cảm giác chính lúc gần lúc hiện địa sinh sôi thậm chí không nhanh không chấm lên chương n ă c h í quần ý kinh đạo trong diễn võ trường theo t r ú c kim bài xuân vũ kiếm ý bắt đầu hiện lộ uy lực một người khác kim bài tương tự cũng không cam lòng người sau、so、địa thể hiện ra tự thân khí phép đến hà kim bài khiến đồng dạng là một thanh trường kiếm theo hắn một kiếm chỉ địa trên mặt đất đột một kết l i ễ u một tầng bạc x ư ơ n g toàn bộ diễn võ trường nhiệt độ đều thấp rất nhiều mọi người trong lòng không tự chủ được mà hưng khởi một trận hữu quặng tâm ý lâm sơ cựu không cần đi suy đoán đã sớm có hắn ngân bài t i bộ cao g ọ n kêu to lên thu xương kiếm ý là hà kim bài thu xương kiếm ý hai vị kim bài đến từ cùng một một phái a khoảng i ể u cách gần như vậy địa cảm nhận được hai loại không giống khí phách quyết đấu đối với hắn mà nói là một loại cực kỳ hiếm có trải nghiệm ngực trong lúc đó từng tia từng sợi địa đã có cùng với tương tự đồ vật sinh sôi đi ra cái tia rất hiển nhiên chính là ý là quan sát hai vị kim b ạ i giao đấu sau sự thân t lúc, lúc, lúc, lúc này g l giờ khắc í p h Tâm này b trong lòng từng tia từng sợi chân chính quyền ý nước chạy thành sông địa trong lòng trong lồng ngực chạy xuôi lấy lâm sơ cựu thân thể làm trung tâm dầm dầm thủy triều âm thanh từ thấp hướng về cao điệu dần dần vang lên、Ồ. trước hết nhận ra được trong sân d ị biến là trong sân thực lực mạnh nhất lý thần bộ mà sau một khắc quân tiên dạ cũng nhận ra được nàng ánh mắt rơi xuống lâm sơ cựu trên người hơi kinh ngạc khí phách giữa trường hai tên kim bài chiến đến vui sướng chẳng c h ề nhưng cũng không tốt thật sự phân cái một mất một còn liền thấy đỡ thì thôi từng người hướng về phía sau lui lại nhưng bọn họ tự nhận là lần này d i ễ n võ hai người biểu hiện có thể nói là có thể vòng có thể điểm tuyệt đối không thể cho tứ hải phụ trấn vũ ti mất mặt là được rồi ánh mắt của bọn họ đều rơi vào giữa trường lý thần bộ trên người hy vọng có thể từ trên mặt của đối phương nhìn thấy một tia khen ngợi vẻ mặt nhưng mà bọn họ thất vọng rồi lý thần bộ cũng không phải là đối với biểu hiện của bọn họ không hài lòng trên thực tế lý thần bộ tầm mắt căn bản cũng không có dừng lại ở trên người bọn họ dọc theo lý thần bộ tầm mắt nhìn lại bọn họ nhìn thấy mới vừa trở thành ngân bài ti bộ vị thiếu niên l a n g kia tuổi con trẻ liền có thể trở thành ngân bài ti bộ quả thật không tệ nhưng lý thần bộ nhân vật cỡ nào nhìn thấy thiếu niên thiên tài không có một n g à n cũng có mấy trăm làm sao có khả năng đối với thiếu niên này đánh giá cao một chút ồ tầm mắt đầu quá khứ hai tên kim bài ti bộ trong lúc nhất thời cũng sửng sốt bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi lý thần bộ lưu ý thiếu niên kia lý do ở đâu thiếu niên kia quanh người hữu c ơ n g khí kim màu xanh làm sôi trào máy liệt sau đó từng tia từng sợi kỳ dị sức mạnh tập trung vào bên trong khiến những này cương khí triệt để thăng hoa một sát nam mà thôi hai người liền cảm giác được phảng phất đưa thân vào đại giang bên bờ trong mắt nhìn thấy là đại giang chi chiều h u n g m ánh điệu đánh ra mà tới khí phách bọn họ phát sinh cùng quân thiên dạng như thế kinh dị hô khẽ trước mắt người trẻ tuổi mới vừa thăng nhiệm ngân bài ti bộ lâm sơ cửu càng a y trong nháy mắt này lĩ ngộ trong lồng ngực khí phách vượt qua hẳng Thứ việc mới vừa nuôi thành khí phách nhưng hơi chút non nớt nhưng lâm sơ cựu cũng đã s á c sắc thực thực là tứ phẩm võ giả không thể nghi ngờ lúc trước tự giới thiệu mình lúc hắn nói hắn mới bao nhiêu tuổi tới mười tám tuổi tứ phẩm võ giả lại liếc mắt nhìn đứng thẳng m ộ t bên tuổi tác đ ồ n g dạng không lớn nhưng đã sớm là tứ phẩm võ giả quân tiên dạng hai vị kim bài ti bộ đ ố n g nhiên phát giác chính mình xem không hiểu thế giới này rất tốt rất tốt lý thần bộ vỗ tay cười to t ứ hải phủ kim bài diễn võ đúng là cái bầu không khí tốt hôm nay chi diễn võ có thể thành tựu một tên tứ phẩm khí phách hai vị kim bài làm ký mở công hôm nay liên tiếp gặp gỡ chuyện thật tốt vị này lý thần bộ đã sớm quên chính mình l ã n h diện thần bộ nhân vật giả thiết cười đến so với ai khác đều nhà ca tiểu lỗ ngươi cũng thật là cái phúc tướng đây tùy tiện đề cử cá nhân chính là cái dưỡng ra trong lồng ngực khí phách tứ phẩm v õ giả trong đám người đột nhiên chịu đến biểu dương lâu ngân bài trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào bởi vì tam giang quận bên trong trải qua hắn đương nhiên biết được lâm sơ cựu mạnh mẽ hắn suy đoán có lẽ phải không được mấy năm cái này lâm sơ cựu liền có thể nuôi thành khí phách đột phá trở thành tứ phẩm vó giả vì lẽ đó sớm cùng đối phương tạo mối quan hệ là kiếm bổn nhưng hắn không nghĩ tới mới vừa trở thành ngân bài ti bộ mà thôi đối phương liền trực tiếp đột phá à, lâm sơ cựu cũng không có quá nhiều lúc r ố i dãi lưu ý người khác thời khắc này hắn trong lồng ngực khí phách sinh sôi chỉ cảm thấy cương khí của cả người dường như vạn cân t u ổ i gỗ đốt h ỏ a có vô cùng hỏa lực muốn hướng ra phía ngoài chút xuống hắn rất chi kỷ mà liền cho lâm sơ cựu sắp xếp một cái lâm thời bồi luyện mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào nhưng ở bên ngoài bị điểm danh trúc kim bài vẫn là đầy mặt mỉm cười đi tới lâm sơ cựu trước mặt tiểu lâm ta đến tiếp ngươi này này chiêu khí phách mới vừa nuôi thành thời gian tuyệt đối không nên nghĩ đi ngột ngạt nó chuyện này đối với sau đó phát triển bất lợi t r ú c kim bài trường kiếm nhẹ nhàng vãn cái kiếm hoa vẫn như cũng là nhìn trời chỉ tay cái kia sợi mưa xuân phiền m u ộ n cảm giác lần thứ hai g á n g lâm ở giữa sân ứng đối lĩnh ngộ gia ý lâm sơ cựu hắn đương nhiên vẫn là lựa chọn dùng chính mình xuân vũ kiếm lớn bao nhiêu lực liền ra bao lớn lực không muốn lo lắng tổn thương ta khí phách tầng ba mỗi một tầng đều khác nhau một trời một vực nếu như ngơi ư lòng dạ không công ra rất khả năng vĩnh viễn liền dừng lại ở hơi thở mong manh này một tầng mặt trên giờ khác này lâm sơ c ử u đương nhiên đã không đếm x ỉ a tới sẽ quá nhiều hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí phách dâng trào mà trước mặt nhiều hơn một chút đáng g h é t phiền m u ộ n mưa xuân là m người chỉ muốn một quyền đập e m đ nát thầm nghĩ đến trên tay liền làm được lâm sơ c ử u một quyền đánh ra trong lồng ngực khí phách thuận thế triển khai triệt để thành hình quân ý vào đúng lúc này mang theo vô tận sóng lớn lực lượng dâng trào mà đi. Dầm dầm dầm. ầm ầm tổng cộng tầng ba sức lực rõ ràng không có sử dụng tuyệt chiêu kinh đạo phách nạ nhưng này thường thường không có gì lạ m ộ t quyền uy lực nhưng vượt xa đã từng sử dụng tuyệt chiêu thời điểm t r ú c kim bài vốn còn muốn lưu thủ nhưng thời khắc này cảm nhận được phả vào mặt kinh thiên quân ý trong nháy mắt tìm mật đều đ ứ t tại đây cái trong nháy mắt h ắ n phản phất đối mặt mánh liệt đánh tới ngàn trượng sóng lớn dù cho là đem xuân vũ kiếm ý thôi thúc đến mức tận cùng cũng không có chút nào không thể ngăn cản cái kia sóng lớn mảy may cái gì mưa xuân cái gì p h i muộn tại đây dạng thiên địa vai trước mặt đều thành chuyện cười nay chỉ ít là khí phách tầm ngàn cân treo sợi tóc thời khắc t r ú c kim bài trong lòng không thể giải thích được địa hiện lên ý nghĩ như thế hắn căn bản không nghĩ ra vì sao đối phương mới vừa dưỡng ra khí phách liền có thể trực tiếp vượt qua khí nhược dù ti giai đoạn trực tiếp đem khí phách đề cao đến khí áp sơn h ạ cảnh giới hết thệ đều không trọng yếu ở ngàn trượng sóng lớn trước mặt t r ú c kim bài chỉ cảm thấy mình là một lá cũ nát thuyền con căn bản không tồn tại tự cứu khả năng chờ đã trong miệng kinh ngạc thốt lên cũng bị mãnh liệt mà đến quyền ý nhẫn chịm căn bản chuyển không đi ra ngoài chỉ có thể mong đợi với đối phương có thể dừng tay nhưng lâm sơ cựu bình sinh lần đầu thôi thúc q u y ề n ý chính là hăng hái thời khắc lại có thể nào thu được d ừ n g tay mắt thấy chúc kim bài liền muốn bị m á n h liệt q u y ề n ý n u ố t hết thời khắc này bên cạnh một đạo nóng dực kình đạo bay tới n g ă n ở kinh tiên q u y ề n ý trước ẩm k í c h liệt trong tiếng nổ chúc kim bài được lực bị đánh bay một đạo đỏ đ ậ m bóng người thay thế chúc kim bài đứng thẳng ở lâm sơ cựu trước mặt trong tay nàng trường thương màu đen đâm vào q u y ề n ý phạm vi bao phủ bên trong thương thân không khí chung quanh đều vặn vẹo lên một luồng khô nóng cảm giác bao phủ toàn trường thương ý liệu nguyên được lý thần bộ vỗ tay t h a n thở lâm sơ cựu sử dụng quyền pháp h án nhận thức là hà xuyên cấp võ học thương lãng tam địa quyền nghĩ đến là ở chú vũ lâu chiếm được lâm sơ cựu nắm đấm đánh ra thời khắc có thể đem trong không khí ở mức hơi nước tụ tập mà đến làm cho chiến đấu hoàn cảnh càng thêm rán vào thương lãng tam địa quyền lấy tăng lên nên quyền pháp uy lực mà chỉ cần quyền ý vẫn đẩy thang xuống một ngày nào đó có thể làm được một đấm xuất ra mà có chân chính sóng lớn đi theo Đương đổi hơi hơi nhiên, hiện nay mới thôi, chỉ cần hơi hơi thay đổi một hồi hoàn cảnh, cũng thôi, chỉ thay hồi mới một xem ra nàng thương ý đã sớm đạt đến cái cuối cùng giai đoạn khí phách hiên ngang cách thương ý hóa hình đã chỉ có cách xa một bước lý thần bộ mắt sáng lên nhìn trong sân búc lên lượng lớn hơi nước trong lòng lâm thầm gật đầu mà lúc này giữa trường lâm sơ k i ể u trong lòng đối với này cảm thụ cũng đặc biệt sâu sắc nhìn bề ngoài không có cái gì lạ kỳ nhưng chỉ có chân chính đối mặt thương ý hắn mới rõ ràng đối phương thương ý tuy r ằ n g vô hình nhưng cách chân chính liệu nguyên lửa rừng cũng đã xê xích không nhiều cái tia hầu như vô cùng vô tận thương ý để hắn hầu như có một loại nơi thân với phần dã lửa cháy bừng bừng trong vòng vây cảm giác quân tiên dạ biểu hiện để lý thần bộ thế nhưng lâm sơ cựu biểu hiện tương tự cũng làm cho hắn kinh dị không nớt khí phách lần đầu đề cao thời khắc dĩ nhiên liền đặt đến khí áp sơn hà trình độ thực sự hiếm thấy này quyền ý tên gì đối mặt lý thần bộ do hỏi nhìn mặt trước cầm súng đứng thẳng quân tiến lên dạng l ạ i yên lặng cảm thụ ngực trong lúc đó mãnh liệt khí phách lâm sơ cựu trầm mặc chốc lát chậm dãi nói rằng này quyền ý liền gọi kinh đào đi chương sáu mươi đừng hối hận kinh đào được lắm kinh đào trên diễn võ trường lý thần bộ than thở không nớt thương lãng tam điệp quyền bản thuộc dương cương loại quyền pháp ngươi này kinh đảo quyền ý cẳng là đem dương、cương、đặc tính phát huy đến cực Có lý o nào ạ i tiến liệt khí thế. Đối với quyết thế. trí khí lên, không không lấm l chỗ phá thần bộ đánh giá, Lâm Sơ cũng ự u duy chỉ có thể duy trì mỉm cười. Được chấm các c thể hôm nhiệm nghe rõ. Lý Thần mỉm đón trì dứt diễn nay đây lấy rồi, rõ. Kim người Bài liền đi, Bộ võ vụ Lý ở không hề quan tâm quá nhiều lâm sơ cựu rất nhanh sẽ đi vào đề tài chính b i ể n người hai tộc ôn hòa đã lâu nhưng gần đây các nơi gần bờ vùng biển lại nhiều thấy hải tộc tung tích ta gặp đi đến các đại môn phái xin bọn họ phái gia nhân thủ trợ rút quét sạch vùng biển nói đến một nửa lý thần bộ ánh mắt rơi xuống đông đảo ti bộ trên người biểu hiện trên mặt trở nên hết sức nghiêm túc lên thế nhưng chúng ta thân là trấn vũ ti ti bộ càng ứng vì là chư môn phái làm tốt đại biểu để bọn họ rõ ràng loài người đại nghĩa trước mặt trấn vũ ti cũng không phải chỉ có thể nuốt ở phía sau một bên phất cờ hò r e o tồn tại vâng xin nghe thần bộ khiến đông đảo ti bộ cùng kêu lên đáp lại lý thần bộ hài lòng gật gật đầu bắt đầu chia phân ra vụ t r ú c kim bài người dẫn dắt nhân thủ phụ trách tứ hải phủ phía tây vùng biển hà kim bài người phụ trách phía nam thiểu quân còn ngươi lời còn chưa dứt quân thiên dạ đã nối liền câu chuyện nói rằng ta gặp đi đến phía đông ác long loan ta lúc đó săn giết tên này hải tộc t r i tướng nhưng cảm giác bên trong nên còn có một tên chuẩn hải vương chuẩn hải vương n g ư ờ i chắc chắn lý thần bộ con mắt h i ế p lại địa nhìn về phía quân thiên dạ quân thiên dạ đã nói rằng ta trở lại nghỉ ngơi một phen quá hai ngày liền xuất phát lý thần bộ đáy lòng thở dài một hơi đối với nàng làm theo ý mình đã không cảm thấy kinh ngạc có điều ánh mắt của hắn rơi xuống lâm sơ cựu trên người lại nói cũng được ngươi mang tới hắn hắn thực lực hôm nay cũng không xuống phổ thông k i m bài lẽ ra có thể giúp đỡ được ngươi khó khăn lần này quân thiên dạ cũng không nói thêm gì nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt xoay người rời đi một đạo lành lạnh âm thanh từ rời đi quân thiên dạ trong miệng chuyển đến hai ngày ta trở lại tìm n g ư ơ i cùng đi hiển nhiên từng trải qua lâm sơ cựu kinh đảo quyền ý sau khi quân thiên dạ đã nhận rồi thực lực của hắn quân thiên dạ đi xa lý thần bộ ánh mắt rơi xuống lâm sơ cựu trên người bên trong mang theo chút tha thiết kỳ vọng n g ư ơ i rất tốt thêm chút sức lực ta cảm giác chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp lại nơi tiếng nói ngừng lại bình đ i ệ u đ ô n g quấn lên một đạo vòi rồng cuốn phong nộ q u y ề n trong lúc đó lý thần bộ đã đạp bước mà lên đã rời xa tứ hải phủ trần vũ thi nghĩ đến theo tấn hắn nói tới hắn là đi đến liên hệ môn phái khác đi tới mà lý thần bộ rời đi sau khi h á n ti bộ môn nhìn lâm sơ cửu đều không che giấu nổi trên mặt vẻ hâm mộ bọn họ đều lý giải lý thần bộ trong giọng nói giấu d i ế m ý tứ cái gọi là rất nhanh sẽ có thể gặp lại nói không phải là lâm sơ cửu rất nhanh sẽ có thể thăng nhiệm kim bài ti bộ đến thời điểm gặp lại sao đã dưỡng ra trong lồng ngực khí phách lâm sơ cửu đã đạt đến kim bài ti bộ ngưỡng cửa khiếm k u y ế t chỉ có điều là tương ứng công lao mà thôi lý thần bộ rời đi đội ngũ bên trong lâu ngân bài đi ra vụ vô, vô lâm sơ cửu vai vô cùng phấn khởi mà hô lâm minh đệ ngươi có thể a tiền đồ lượng trên thực tế ở tam giang quận bên trong lúc sự quan hệ giữa hai người còn xa không tính là có nhẫm n chỉ có điều làm lâm sơ cựu đi đến tứ hải phụ sau khi đồng thời trở thành ngân bài ti bộ sau khi lỗ ngân bài lập tức liền cảm thấy sự quan hệ giữa hai người thân cận rất nhiều đặc biệt lâm sơ cựu vẫn là hắn giới thiệu tiến vào tứ hải phụ trấn vũ thi lâm sơ cựu có thể sống đến mức được trong lòng hắn tự nhiên cũng là cao hứng lâm minh đệ đi ta dẫn ngươi đi sắp xếp nơi ở nhận lấy phúc lợi lâm sơ cựu còn đến không kịp từ chối lỗ ngân bài cũng đã tự nhiên đi về phía trước lâm sơ cựu bất đắc dĩ lắc, lắc đầu cũng đi theo sau mà nhìn hai người đi xa bóng lưng thân ở phía sau ba tên i kim bài hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời rơi vào k h ô n kể trong trầm mặc đặc biệt tứ hải phủ đại ti bộ toàn bộ trong lòng đều bị không thể giải thích được vẻ ư u sâu lấp kín khó có thể giải quyết tứ hải phủ có một cái quân thiên dạ cũng đã đủ đủ kết quả hiện tại lại tới nữa rồi cái lâm sơ cửu quân thiên dạ là điều nhiệm tới được thực lực lại mạnh đến đáng sợ đại ti bộ tuy rằng ở bề ngoài chủ tính chung toàn bộ tứ hải phủ c h ấ n vũ ti nhưng đối với quân thiên dạ nhưng là nửa điểm biện pháp cũng không nghĩ đến đều là lấy nhắm mắt làm ngơ sách lược kết quả lại tới nữa rồi một cái lâm sơ cửu vừa mới trở thành ngân bài ti bộ liền nuôi thành trong lồng ngực khí phách hơn nữa nhìn lên này c ố khí phách hung manh cực kỳ liền trúc kim bài cũng không quá là đối thủ dáng vẻ người tin h tưởng đều có thể có thể thấy t u ổ i còn trẻ lâm sơ cửu tất nhiên là tiền đồ không thể đo lường sớm muộn cũng là cái kim bài ti bộ căn bản không thể bắt hắn làm phổ thông ngân bài đối xử sau đó cái tia sách không rõ lâu ngân bài nhưng là bản sơn tông đến thực lực của hắn tuy rằng s á t thực chỉ có ngân bài ti bộ cấp độ nhưng bị vướng bởi bản sơn tông quan hệ chỉ cần lỗ ngân bài không có một cây đốt đem tứ hải phủ trấn vũ ti đốt thành cho kim bài đại ti bộ cũng không tốt gây sự với hắn lúc trước là đem hắn phái đến biên cương vùng biển đi tới một người nhắm mắt là ngơ nhưng ai nghĩ đến hải tộc tĩnh cực t ư động lập tức gây ra chuyện như vậy đến lỗ ngân bài nhân họa đắc phúc lại vẫn đánh vỡ hải tộc trọng đại mưu tính lập xuống một cái công lao lớn lúc trước một lần xuất ngoại cần lỗ ngân bài hiển nhiên cũng là chịu đến lý thần bộ coi trọng mới để hắn chỉ làm một cái ngân bài ti bộ đi theo càng nghĩ càng là đau lòng tứ hải phủ đại ti bộ thật dài mà thở dài ra một hơi hai mắt vô thần địa xem hướng trời xa cái này tứ hải phủ đại ti bộ bắt tay vào làm là thật sự quá không có sức mà lúc này lỗ ngân bài mang theo lâm sơ cựu đi sớ lâm minh đệ đặt đến ngân bài trước dai liền có thể ở tứ hải p h ủ thành nắm giữ một chỗ tòa nhà ta đã vừa mới giúp ngươi chọn xong ngay ở ta tòa nhà bên cạnh là rất tốt đoạn đường tự mình nói với mình lỗ ngân bài lại mang theo lâm sơ cựu đi vào tứ hải p h ủ trấn vũ ti kho binh khí phía sau lâm sơ cựu bất đắc dĩ lắc đầu mô p h ỏ n g quá nhiều có lúc cũng không phải một chuyện tốt trời mới biết hắn bị lỗ ngân bài như vậy rông dài lời nói v a n h tạc qua bao nhiêu lần trên thực tế lỗ ngân bài nói những này hắn đều đã sớm biết nhưng giờ khắp này đi theo lỗ ngân bài bên n ờ i hắn nhưng không được không biểu hiện ra lần đầu hiệu do đến mới mẹ g i dấp hoa lại vẫn có thể ở phủ thành phân đến một bộ tòa nhà quá tốt rồi bị ép doanh nghiệp lâm sơ cựu biểu diễn đi ra kinh hỷ không hề linh tính lỗ ngân bài cũng không có nhận biết đã đối với kho binh khí bên trong đại hán nói rằng thiết ca môn cho ta này lâm huynh đệ đến một thanh tốt nhất binh khí được gọi là thiết ca môn đại hán nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt khẽ cười một tiếng là cái khuôn mặt mới a thì bên trong lại chiêu tân người đương nhiên ta lão lỗ tự mình giới thiệu lý thần bộ tự tay đặt chiêu lỗ ngân bài tia không hề che giấu chút nào trên mặt đại ý lợi hại thiết ca môn rất cổ động giơ ngón tay cái lên xem qua lâm sơ cựu bạc yêu bài sau hỏi vị này tân ngân bài muốn xem chút gì binh khí ai thường nghĩ lâm sơ cựu nhưng căn bản liền liếc mắt nhìn hứng thú đều không có lắc lắc đầu trực tiếp xoay người quên đi không cần hắn không nói lời này cũng còn tốt vừa nói ra trước mặt thiết ca môn trên mặt lập tức liền thay đổi màu sắc làm sao vị này mới tới ngân bài hẳn là xem thường chúng ta bách luyện môn chế tạo binh khí hắn cười gằn chỉ tay một cái trong kho rất nhiều binh khí nơi này đông đảo binh khí tuy rằng trên không được thần binh lợi khí bảng nhưng mỗi một kiện cũng đều là muôn vàn thử thách binh khí tốt đặc biệt dùng ta bách luyện môn bách luyện pháp gen đúc vừa xa thế gian tầm thường binh khí mặc dù là ngân bài ti bộ cũng chỉ có thể dựa vào yêu bài nhận lấy một cái mà thôi lâm sơ cựu đã sớm biết hắn phải tức giận lúc này c ư ờ i l ắ c lắc đầu nói rằng ta cũng không phải là xem thường bách luyện môn gen đúc binh khí thực sự là những binh khí này ta thật sự không dùng được không cần ở đã từng mô phỏng tiến trình bên trong hắn đã sớm đã nếm thử binh khí này trong kho đông đảo binh khí thành thật mà nói phần lớn phẩm chất đều không ở hắn đã từng nắm giữ quá lãnh nguyện bảo đao bên dưới đối với chân khí có thể có rất lớn bổ trợ đối với cương khí tăng thêm cũng đã rất nhỏ bé đặc biệt lâm sơ cựu bây giờ dưỡng ra trong lồng ngực khí phách khí phách một phát những binh khí này trong kho binh khí căn bản là không chống đỡ nổi e sợ trực tiếp liền muốn vỡ ra được ai sẽ đần độn mà bên người mang theo một thanh một sử dụng liền nổ tung ra binh khí mà nghe được lâm sơ cựu nói như vậy lỗ ngân bài mới nhớ tới đến đối phương đã là dưỡng ra khí phách tứ phẩm võ giả những n à y ngân bài ti bộ sử dụng phổ thông binh khí e sợ vẫn đúng là không thích hợp đối phương ánh mắt hắn án hướng về hai bên liếp một cái đến gần rồi thiết ca môn bên người thấp giọng hỏi lao ti đừng có mơ. thiết ca môn một cái bỏ qua rồi lỗ ngân bài cánh tay kêu lên nội khố binh khí đó là có cơ hội có thể trên lợi khí bảng không phải vàng bài ti bộ không thể tuyển dụng hai người các ngươi là kim bài sao lỗ ngân bài không để ý lắm tiếp tục lấy n ô n ngữ tấn công q uy củ là chết người là số n g mà ta vị huynh đệ này ngược lại rất nhanh sẽ có thể trở thành là kim bài binh khí đặt ở nội khố bên trong cũng là không công bày đặt còn không bằng trước tiên cho ta này huynh đệ dùng coi như sớm cùng binh khí bồi dưỡng cảm tình ha ha thiết ca môn cờ gằn ta ngược lại một ngày nào đó cũng có thể trở thành là đại sư cấp đúc binh sư ra cái kia lao bất tử s ư phụ làm s a o bất d ứ t khoát sớm đem chức trưởng môn tặng cho ta một câu nói ngươi để lao bất tử đem chức trưởng môn tặng cho ta ta liền cho ngươi vị bằng hữu này nội khố binh khí không phải vậy không bàn nữa rất hiển nhiên hai người đ à m lập u vỡ thật sự một điểm mặt m ũ i cũng không cho lỗ ngân bài nhìn mặt trước thiết ca môn ngữ khí c h ầ m thấp xuống thiết ca môn xỉ cười một tiếng ngươi có cái r á m mặt m ũ i mắt thấy hai người cãi vã liền muốn đi vào tình trạng không thể vãn hồi lâm sơ cựu vội vã đánh tới giảng hòa hắn chạm trước một bước hỏi nghe nói chủ động từ bỏ chọn binh khí lời nói có thể đổi lấy một lần rèn đúc cơ hội này đương nhiên cũng là học theo t r ư ớ c mô p h ỏ n g tiến trình bên trong chiếm được tin tức thiết ca môn đầu t i ánh gật đầu, sau đó sau như i thắn mắt ô i Nói n là hướng v ậ về trên người hai người hơi đảo qua một chút cười gắn lên khó trách các ngươi hai cái hôn cùng nhau quả nhiên đều là giống nhau không có lễ phép làm người ta ghét cực kỳ nhìn thấy lâm sơ cựu nhưng kiên định địa lạc ở trên người hắn ánh mắt thiết ca môn nhẹ dên một tiếng nói rằng yên tâm được rồi vạn nhất ngươi thật tìm đến ghê gớm vật liệu vạn nhất ta thật sự rèn đúc không được ta coi như không muốn khuôn mặt này diện trở lại cho lao bất tử dập đầu cũng đến cầu hắn giúp ngươi rèn đúc nói chuyện giữ lời nói chuyện giữ lời thiết ca môn một mặt khó chịu lại nói ngươi, phải để ta xem một chút. ngươi đến cùng có cái gì tư bản có thể như vậy không lọt mắt ta rèn đúc những binh khí này người thật muốn xem đương nhiên không hối hận phí lời được lâm sơ cựu nhún vai một cái nói rằng là ngươi nói đợi lát nữa cũng đừng trách ta tiếng nói chuyện bên trong lâm sơ cựu cong ngón tay búng một cái đúng một đạo nặng nề tiếng s ấ m văng lên ở ngoài trong kho đặt tại tối hiển nhiên nơi một thanh trường kiếm liền kiếm mang sao trong nháy mắt nước t o á t thành n h ỏ vụn khối thép trường kiếm mảnh vỡ hướng về bốn phía bắn nhanh sau đó rơi đầy một chỗ thiết ca môn m ở mịt luống cúng vẻ mặt lâm sơ cựu đã cùng lỗ ngân bài một đạo bay người rời đi kho binh khí a chỉ chốc lát sau một tiếng bi thảm kêu khóc từ kho binh khí bên trong truyền ra chương sáu mươi mốt khí phép hiên ngang từ kho binh khí bên trong sau khi rời đi lỗ ngân bài có chút ngạc nhiên lâm huynh đệ ngươi là chuẩn bị cái gì quý hiếm rèn đúc vật liệu sao chẳng trách không lọt mắt này ở ngoài trong kho binh khí lấy thực lực của ngươi đến xem này ở ngoài trong kho binh khí đúng là kém một chút ý tứ lâm sơ cựu nhợt nhạt nở nụ cười lắc lắc đầu hiện tại vẫn không có sau đó nên có đi nghe lời nói như vậy lỗ ngân bài nhìn bên cạnh lâm sơ cựu chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài vị này lâm h u n h đệ vẫn là quá trẻ tuổi h ắ n căn bản không biết quý hiếm rèn đúc vật liệu có cơ nào quý hiếm nhớ năm đó một khối thiên ngoại thanh kim như thế rất là ở trong trốn giang hồ nhấc lên một phen sóng to gió lớn cuối cùng khối này thiên ngoại thanh kim bị một vị tông sư võ giả đắc thủ cuối cùng đúc thành b ì n h khí bây giờ cũng như n ghi g tên thần binh bảng bên trong vì lẽ đó lâm sơ cựu cho là mình cuối cùng có thể có được quý hiếm rèn đúc vật liệu rất hiển nhiên là quá đáng lạc quan nhưng lâu ngân bài cũng không có đánh thức hắn người trẻ tuổi mà giang hồ chưa già có giấc mơ là chuyện tốt vạn nhất chân thực hiện cơ chứ mà ở l â ngân bài bên người nhìn hắn biểu cảm trên gương mặt từ lo lắng dần dần chuyển biến đến thoải mái lâm sơ cựu làm sao không biết đối phương trong lòng đang suy nghĩ gì nhưng hắn cũng không có hướng về lỗ ngân bài giải thích quá nhiều máy mô p h ỏ n g việc vốn là không nên hướng người ngoài tiết lộ lúc này hắn giờ phút này ở c h ấ n vũ ti bên trong đã không có chuyện gì cần phải xử lý chỉ cần l ặ n g lặng chờ đợi quân t i ê n giả đến đây triệu h o à n chính mình những người nên sẽ bị chính mình thứ nắm giữ thời k h ắ c này nên cũng còn đang phía trước l ặ n g lặng chờ xem đem n h i ệ tình t lỗ ngân bài đưa đi sau t i ê n tính lại lâm sơ cựu rất nhanh sẽ bắt đầu rồi một lượt mới mô phòng t i ê u hao mô phòng tệ năm trăm bắt đầu mô phòng lĩnh ngộ ý trở thành tứ phẩm võ giả sau khi máy mô phỏng tiêu hao cũng tương ứng địa gia tăng rồi một ư ơ i tám tuổi ngươi đã là nắm giữ trong lồng ngực khí phách tứ phẩm võ giả ngươi đồng thời còn là c h ấ n vũ ti ngân bài ti bộ mấy lần mô phỏng sau khi lâm sơ cựu trong lồng ngực khí phách đã đẩy lên tới trước mặt có khả năng đạt đến đỉnh cao ở mô phỏng tiến trình bên trong lâm sơ cựu cũng không thể bịa đ ặ t địa đông dưng lĩnh ngộ giao ý đến nhưng, khi ở thế giới hiện thực bên trong nhưng có thể đối với cái này đã lĩnh ngộ gia đến ý tiến hành tu luyện khí phách dựa theo phân lượng nhiều ít mạnh yếu chia làm tam trọng cảnh giới vừa mới lĩnh nộ g lúc bình thường sẽ chỉ ở ngực trong lúc đó sinh thành từng tia từng sợi khí phách chính là khí nhược du ti cảnh giới nỗ lực tu luyện sau n à y từng tia từng sợi khí phách đem sẽ nhờ đó mà dần dần tăng mạnh đạt đến k h i áp sơn hà cảnh giới có thể là tích lũy lâu dài sử dụng một lần nguyên nhân lâm sơ kiểu ý ở mới vừa lĩnh nộ g lúc đi ra cũng đã trực tiếp vượt qua khí nhược du ti cảnh giới trực tiếp đạt đến t ầ n g thứ hai cảnh giới khí áp sơn hà khí phách mỗi một tầm cảnh giới vượt qua tương đương gian a n mà lẫn nhau trong lúc đó thực lực tranh lệnh cũng vô cùng lớn vừa mới lĩnh nộ ý lâm sơ k i u có thể ở kim bài diễn võ đã đầy đủ làm người c h ấ n kinh rồi nhưng mà trải qua một ngày này mấy lần mô phỏng sau khi trong lồng ngực của hắn khí phách đã sớm r ồ i dào vô cùng đặt đến khí phách hiên ngang cảnh giới lâm sơ cựu tính toán lấy chính mình bây giờ khí phách hiên ngang cảnh giới khí phách thôi thúc thương l ã m tam điệp quyền l ờ i nói tứ hải phủ bên trong ba tên kim bài ti bộ phòng t r ừ n g đã hoàn toàn không đủ đánh cho tới một người khác kim bài quân thiên dạ n g đối phương thương y đồng dạng mạnh mẽ vô cùng ai mạnh ai yếu hay là muốn đánh qua mới biết chỉ có điều cái kia quân thiên dạ trong tay trường thương màu đen là thần binh lợi khí bảng trên lợi hại binh khí đối với sức chiến đấu bổ tr chính mình tay không trong tay không có một cái tiện tay binh khí ở phương diện này e sợ gặp thiệt thòi không ít trừ phi mình cũng có thể mau chóng vào tay bắt đầu một cái binh khí tốt hay hoặc là lĩnh ngộ r a càng nhiều chủng loại ý đến để cho mình mọi phương diện sức chiến đấu có thể tăng lên trên thực tế tứ phẩm võ giả lĩnh ngộ ý chủng loại nhiều ít cũng không nhất định hạn chế lĩnh ngộ tân ý vốn đã không dễ dàng lĩnh ngộ r a đ ê n sau lại muốn tiêu tốn thời gian dài tinh lực đem đẩy lên tới tầng thứ cao hơn võ giả thời gian tinh lực trung quy có hạn phần lớn tứ phẩm võ giả chung một đời cũng chỉ có thể sở trường một loại khí p h á c m ạ thôi nhưng đối với nắm giữ máy m vấn đề này đương nhiên không thể xem như là vấn đề một ngày liền như thế không hề ý mới địa quạt h ứ mà khi ngày thứ hai đến thời khắc vẫn không có đợi được q u â n thiên giả đến đây tòa nhà cổng lớn cũng đã bị đập đến r u n g trời giới hưởng đến chính là lỗ ngân bài cái tên này một mặt hương phấn vọt vào lâm sơ cựu tòa nhà lâm minh đệ lâm minh đệ tin tức tốt tin tức tốt gì rõ ràng sớm đã biết rồi chi tiết nhưng lâm sơ cựu nhưng không thể không giả ý đ ị a hỏi t h a m một câu t h á i quá như vậy tiếp tục nữa lời nói chính mình có thể hay không một ngày nào đó bị mắc bệnh bệnh tâm thần phân liệt sáng nay mới nhất bản danh sách c h ư ơ mới ngươi lên bảng tiên tiên h bảng bên trong bảng thứ bốn mươi bốn vị xếp hạng vừa vặn vượt qua bốn mươi lăm vị dương t i n h tuyết ồ lâm sơ cựu biểu hiện vô cùng bình tĩnh không có nửa điểm kinh ngạc cảm giác ta thế mới biết nguyên lai lâm huynh đệ ngươi ở đến tứ hải phủ trước càng còn làm ra cấp độ kia chuyện tốt từ ác danh rõ ràng hái hoa đại trộm hương công tử thủ hạ cứu yên c h i phổ s i n h đẹp nữ hiệp lỗ ngân bài nói tới rung đùi l ắ c ý càng h ư n phấn ta đã có thể cảm giác được chúng ta tứ hải phủ c h ấ n vũ thi lập tức liền muốn lên diễn vừa ra giang hồ giai thoại lâm sơ cựu mặc kệ hắn trực tiếp đi ra ngoài cửa lỗ ngân bài theo sát sau, vẫn cứ ghé vào đừng nóng vội đừng nóng vội người ta nữ hiệp cùng sư phụ nàng đồng thời chính đang thi bên trong phòng tiếp khách uống trà đây chạy không được lâm sơ cựu chỉ là túi đầu về phía trước trực tiếp che đậy lâu ngân bài lời nói oanh tạc dương tình tuyết quả nhiên mang theo nàng bích thủy phong sư t r ư ở n g lại đây hơn nữa đối phương lần này tới chơi trấn vũ thi chính là vì hắn mà tới hắn cùng lỗ ngân bài một đạo rất nhanh sẽ đi đến tứ hải phụ trấn vũ thi mới vừa tới gần trấn vũ thi phòng tiếp khách bên thai cũng đã nghe được tương ứng tiếng nói chuyện chu phong chủ đại gia con lâm nên không phải chuyên môn tới uống trà đi đến cùng vì chuyện gì thật không dự định cùng phong mỗ nói một chút sao Cứ việc g phong phong đã như vậy vậy ta cũng là dấu dấu diếm diếm nghe nói cái kia hái hoa đại trộm hương công tử đã rơi vào rồi quỹ công ty cà bẫy không biết phong kim bài có thể không để ta nhìn một lần vị kia truy bắt hương công tử ti bộ chu phong chủ thật linh thông tin tức phong văn an cười cận không nói gặp ngươi việc này ta cũng là mới biết được chưa lâu không nghĩ đến phong chủ dĩ nhiên cũng đã rõ như lòng bàn tay chu phong chủ nhẹ nhàng nở nụ cười ta nào có loại này năng lực toàn lại sáng nay mới vừa t r ư ơ n g mới các hạng bản g danh sách để ta có thể hiểu rõ một chút thì ra là như vậy phong văn an trầm n g â m chốc lát hướng về thủ hạ d ạ n giò đi xin mời lâm ngân bài lại đây vừa dứt tiếng phòng tiếp khách ở ngoài liền vang lên âm thanh như thế ta đã đến chương sáu mươi hai liền rất lung túng theo phòng tiếp khách ở ngoài đột một vang lên âm thanh một bóng người xuất hiện ở trong phòng trước mắt mọi người chính là từ trong nhà tới rồi lâm sơ cửu phong văn an đại ti bộ có chút kinh ngạc hắn đột nhiên xuất hiện nhưng đối với sự t ì n h có thể mới vừa dễ giải quyết cũng có vẻ hơi vui vẻ hắn mặc dù là tứ hải p h ụ c h ấ n vũ ti đại ti bộ nhưng trước mặt chu phong chủ cũng là bích thủy phong đứng đầu một phái lý thần bộ có thể không nhìn những này bên trong môn phái nhỏ cái gọi là đứng đầu một phái nhưng hắn không thể chỉ cần không phải quá làm khó dễ yêu cầu nên cho mặt mũi hắn vẫn là đồng ý cho một ít lâm sơ k i ự u ánh mắt cũng rơi xuống bích thủy phong trên người hai người một tên cô gái trẻ sáng rực rỡ chiếu người chính là ở giang hải khách sạn nhìn thấy dương tình tuyết giờ khác này đang dùng không quá thân mật vẻ mặt nhìn mình mà một người khác, tương tự xinh đẹp tuổi tác so với dương tình tuyết lớn hơn rất nhiều chính là bích thủy phong phong chủ dương tình tuyết sư phụ chỉ có điều hai người tới gần cùng nhau xem ra không giống như là t h ờ i trò ngược lại càng giống tỷ đ ệ nhiều hơn chút ngươi chính là lâm thiếu hiệp quả nhiên anh hùng tuyệt vời chẳng trách tuổi còn trẻ liền có thể trở thành là ngân bãi ti bộ còn dễ dàng liền có thể thành công truy bắt rào hoạt hương công tử đang nhìn đến lâm sơ cựu một khắc đó chu phong chủ trên mặt cũng đã nổi lên sáng rực rỡ nụ cười nhã nhặn cực hơi thân mật địa nhìn về phía lâm sơ cựu cùng đứng ở sau lưng nàng gương mặt lạnh lùng dương tình tuyết so ra quả thực chính là hai thái cực thế nhưng lâm sơ cựu nhìn như vậy chu phong chủ hai mắt nhưng không tự c h ủ hơi nhau lại trước mặt chu phong chủ thái độ rất tốt cũng là nội danh đứng đầu một phái thế nhưng lâm sơ cựu trong lòng chính là mơ hồ địa cảm giác được nàng không đúng lắm loại này lúc gần lúc hiện kỳ dị cảm giác vẫn quanh quẩn ở trong lòng lái đi không được lâm sơ cựu cũng không cảm thấy đây là chính mình cảm giác sai võ giả thực lực càng là tăng lên cái kia từ nơi sâu xa một loại nào đ ó cảm ứng liền sẽ trở nên càng n g ạ y bén có người nói tu vi đến chỗ cao thâm thậm chí còn có võ giả có thể dựa vào nhất thời tâm huyết dân trảo tránh tho khỏi cùng tự thân vui buồn tương quan sinh từ tình thế nguy cấp trước mô phỏng bên trong hắn đều là ba suất giá mà không vào cảm thấy phải cùng bích thủy phong hai người gặp lại chỉ là lãng phí thời gian trực tiếp lựa chọn ra ngoài quèo trái theo quân tiên dạ đi đến ác long loan s u ấ t ngoại cần đi tới không sai trước mắt bích thủy phong chu phong chủ mới nhìn lên cũng chỉ là tứ phẩm võ giả trình độ thực lực và đại ti bộ phong văn an gần như xa xa chưa đạt đến lý thần bộ như vậy cấp độ theo lý thuyết như vậy trình độ lấy lâm sơ cựu thực lực hôm nay đã là nửa điểm không hưởng dù cho là thật sự đánh tới đến chính mình nhiều nhất ra hai cái tay đã được cho là tôn trọng đối thủ chỉ có điều lần này như vậy tới gần địa chân thực tiếp xúc được lâm sơ c ử u nhưng từ trên người của đối phương cảm nhận được một tia lúc gần lúc hiện uy hiếp n à y bích thủy phong chủ thực lực tựa hồ cũng không chỉ ở bề ngoài hiện lộ ra đơn giản như vậy xem ra chờ chút sau khi trở về đến chuyên môn nhằm vào này bích thủy phong chu phong chủ làm một lần mộ phỏng vừa nhưng đã gặp gỡ vậy thì không thể bỏ qua cùng với tương quan các loại khả năng tính ta lâm sơ c ử u chưa bao giờ đánh không chuẩn bị chi trượng nghĩ như vậy lâm sơ cựu tận lực không tới gần đối phương chỉ là xa xa mà hỏi chu phong chủ đường xa mà đến không biết tìm tiểu từ có chuyện gì quan trọng tình t h ế t chu phong chủ kêu một tiếng phía sau dương tình tuyết bất đắc dĩ địa đi lên phía trước hướng về lâm sơ cựu cung cung kính kính địa được rồi một cái lễ đa tạ lâm thiếu hiệp đại ân tiểu nữ t ử không cần báo đáp sau đó thì sao giữa trường mọi người bao quát mới vừa tới rồi lỗ ngân bài cũng ở một bên hưng phấn xem ra náo nhiệt chỉ là cùng tưởng tượng không giống nhau lắm tuổi còn trẻ liền võ công cao cường hình dạng tuấn tú lâm ngân bài như thế cũng không thể được không cần báo đáp chỉ có lấy thân báo đáp đãi ngộ bao quát đại ti bộ phong văn an ở bên trong đều thật dài mà thư thở ra một hơi đáy lòng không thể phòng n g a đệ có chút không thể giải thích được thất vọng nếu không có lâm thiếu hiệp rút dao tương trợ tiểu đồ kết cục không thể tưởng tượng nổi để tỏ lòng tàn tạng ta nguyện lấy bích thủy tàn quyền đem tặng chỉ hy vọng lâm thiếu hiệp có thể lại thỏa mãn tiểu đồ một cái yêu cầu nhỏ nhỏ bích thủy tàn quyền đại ti bộ phong văn an trong giây lát ngồi thẳng dáng người trong tay không tự chủ dùng tới đại lực c h é n t r à ca một tiếng vỡ vụn ra đến tựa hồ cũng biết biểu hiện của chính mình có chút thất lễ phong văn an vội vã lung túng cười cận có điều hắn lòng hiếu kỳ nhưng, nhưng vẫn là không kiềm chế nổi chu phong chủ nay bích thủy tàn quyền lẽ nào là quý phái bích thủy bí quyển một phần không sai chu phong chủ gật gật, gật đầu xúc động thở dài. từ khi trăm năm trước đại biến sau khi bích thủy bí quyển liền chỉ còn dư lại bích thủy tàn quyển bản môn cũng bởi vậy lại chưa ra quá tam phẩm trở lên v õ giả đáng thương đáng tiếc phong văn an bồi tiếp đối phương đồng thời gật đầu t h ở d à i lại nói dù vậy bích thủy tàn quyển cũng đã là giang hồ võ nhân cầu cũng không được bí quyển quý phái dựa vào này bí quyển cũng đủ để sừng sững chư môn phái hàng ngũ chu phong chủ c ư ờ i n h ạ t đối với phong văn an thổi phồng càng là toàn bộ tiếp thu một bên lâu ngân bài là nghe được tâm dương nan tao không nhịn được liền hỏi lên đại ti bộ cái t i ê bích thủy bí quyển có cái gì lợi hại địa phương sao phong văn an liếc mắt nhìn hắn nói rằng ngươi là luyện ngoại môn ngành công vì lẽ đó không biết bích thủy bí quyển cũng không phải là nội công nhưng còn xa so với rất nhiều nội công bí tịch càng thêm hữu dụng tại sao vậy chứ võ giả tu luyện nội công bất kể là dương cương âm lưu dù cho là trung tính thực đều sẽ đối với trong cơ thể kinh mạch mang đến nhất định tương tổn lâu dần liền sẽ tạo thành kinh mạch trầm tích làm cho công lực không tiến thêm tốc nào nữa chính là chúng ta thường nói bình cảnh lỗ ngân bài đại được chấn động vì lẽ đó này cái gì bích thủy bí quyển có thể giúp đ ộ phá bình t r càng càng đối, có có đối với đại ti bộ phong văn an từng nói hắn vẫn ôm nhất định hoài nghi bích thủy bí quyển thật sự mạnh như vậy chỉ là bích thủy phong liền cái tông sư võ giả đều không có thật có thể thủ được như vậy bị tịch lỗ ngân bài hiển nhiên cũng nắm giữ đồng dạng nghi hoặc hắn trực tiếp liền hỏi lên bích thủy bí quyển mạnh như vậy hã không phải người nào đều muốn tới cướp bích thủy phong làm sao có thể thủ được như vậy câu hỏi hiển nhiên là rất không có lễ phép nhưng được lợi từ chính mình nhất quán mãng phu nhân vật thiết lập lỗ ngân bài nói lời như vậy có thể lý giải thành nhanh mồm nhanh miệng nói chuyện không trải qua đại não tương đối dễ dàng làm người lượng giải phong văn an trường lỗ ngân bài một ánh mắt sau đó nhìn về phía chu phong chủ lúng túng cười cợt chu phong chủ không cho rằng n ỗ cười n h ạ t nói có điều là tổ sư còn lại ấm m à t thôi có các vị tiền bối cho nên rất là coi trường bản môn lâm sơ cựu liền lập tức liền đã hiểu nay bích thủy phong hóa ra là cái đơn vị liên quan rất hiển nhiên năm đó bích thủy phong tiền bối các tổ sư rất không chịu thua kém giao k hắn á h một chút liền hại đại l vẹn vẹn a cũng, cũng hướng về dương tình tuyết vừa chắc tay hỏi dương nữ hiệp nho nhỏ yêu cầu là cái gì hắn trong giọng nói cường điệu với nho nhỏ hai chữ hiển nhiên là lo lắng đối phương sư tử mở miệng lớn trong phòng n tiếp Lâm khách bích thủy phong đại đệ tử dương tình tuyết đi tới lâm sơ cựu trước mặt ở lâm sơ cựu có chút kinh ngạc ánh mắt ở trong nàng trầm dai rút ra trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào lâm sơ cựu lâm sơ cựu vẫn không có cảm thấy đến như thế nào một bên lâu ngân bài đã trước tiên gấp lên này vị này nữ hiệp ngươi có phải là có chút không đúng lắm lỗ ngân bài phát sinh linh hồn chất vấn lâm h u n h đệ truy bắt dâm tặc hương công tử khiến cho ngươi không đến nỗi rơi vào lúng túng hoàn cảnh ngươi không nên là cảm ơn đái đ ư ớ c sao làm sao trái lại hướng về nhà ta lâm h u n h đệ rút kiếm kim bài đại ti bộ phong văn an lại lần nữa lung túng n ở nụ cười thời điểm ngồi ở chỗ ngồi bích thủy phong chủ đã mở miệng cười vị này ngân bài chớ nội thực sự là tiểu đồ vì là gian nhân mê hương mê đạo một thân bản lĩnh không phát huy ra được trong lòng có bao nhiều không cam lòng không cam lòng nàng cũng không nên tới tìm lâm huynh đệ mà là nên đi tìm cái kia hương công tử à. nhà đúng hương công tử bị lâm huynh đệ truy bắt hiện tại đang nằm ở trấn vũ thi nhà tù bên trong đây lỗ ngân bài hoàn toàn không thấy đại ti bộ phong văn an liên tiếp đánh tới ánh mắt nhanh mồm nhanh miệng địa phát sinh luân phiên truy hỏi chu phong chủ cũng không có vì vậy mà có tức giận dấu hiệu cười nhạt một tiếng chậm rãi nói rằng bởi vì giang hải khách xạ việc người trong giang hồ đều nói tiểu đồ thực lực không đủ tiểu đồ trong lòng tự nhiên lo lắng trăm phương ngàn kế muốn chứng minh chính mình cái này cũng là nhân chi thường tình hy vọng mấy vị xin đ ư n g trách dương tình tuyết nhìn chính mình sư phụ một ánh mắt lại mặt hướng lâm sơ cựu có nể nếp địa chăm chú nói rằng ngươi có thể thành công truy bắt cái kia hương công tử nếu như ta có thể thắng được ngươi vậy dĩ nhiên là biểu thị ta thực lực là đầy đủ đối phó hương công tử lâm sơ cựu cũng không biết trước mặt dương tình tuyết loại này lo dịp đến từ đâu nhìn liên tục hướng mình nháy mắt ra dấu đại ti bộ phong văn an lâm sơ cựu n ế t n ế t miệng n ở nụ cười ngươi tại sao cảm giác mình nhất định có thể thắng được ta nay vừa nói không chỉ đại ti bộ phong văn an trên mặt thay đổi màu sắc liền ngay cả vẫn duy trì hờ hững mỉm cười chu phong chủ vẻ mặt cũng cứng lại rồi vị này l tựa mặt chút nửa hồ không cho mặt mũi, chút nào cũng không khách khí. cũng nào cũng điểm mũi, dương tình t viết lúc lúc có có lời này mới vừa ra khỏi miệng một bên lâu ngân bài nhìn về phía lâm sơ cựu trên mặt đã lộ ra khó có thể nhịn xuống cởi thầm rất hiển nhiên vị này dương nữ hiệp thật phải kiên trì lời nói lập tức liền sẽ dứt đến trong mương đi tới tiên tiên h bảng bên trong bảng xếp hạng bốn mươi từ tên đây chỉ là chú vũ lâu đối với lâm sơ cựu bắt lấy hương công tử lúc thực lực tính toán ngoại trừ những người bí tịch võ công cùng binh khí đan dược chi thuộc chú vũ lâu mỗi tháng t r ư ơ n g mới một lần các loại bảng danh sách cũng đồng dạng vì là giang hồ nhân sĩ nói chuyện say x ư a vì thu được t r ư ơ n g mới bảng danh sách tin cậy tin tức chú vũ lâu khẳng định ở thiên hạ các nơi đều sắp xếp cơ sở ngầm thành cựu tin tức khởi nguồn nhưng rất hiển nhiên tin tức về bọn họ cũng có nhất định là h ẩ u tính lâm minh đệ truy bắt hương công tử lúc thực lực, cùng bây giờ đứng thẳng ở dương tình tuyết nữ hiệp trước mặt lúc ở kim bài diễn võ lúc lâm huynh đệ dưỡng ra trong lồng ngực khí phách trở thành tứ phẩm võ giả tin tức chú vũ lâu bên hướng kia rất hiển nhiên còn không có được tiên tiên bảng bên trong bảng trên xếp hạng cao đến đâu cái kia trung quy cũng chỉ là ngũ phẩm võ giả đối mặt bây giờ đã là tứ phẩm võ giả lâm huynh đệ cái kia ngoại trừ bị treo đánh ở ngoài hiển nhiên không thể có hắn độ khả thi đại t i bộ phong văn an rất hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này trong lòng hắn lo lắng nhưng trên mặt nhưng không thể biểu hiện ra hắn chỉ có thể giả trang bình tĩnh mà nhìn về phía lâm sơ cử người ha nói rằng đều là giang hồ nhi nữ lâm ngân bài nhớ tới yếu điểm đến mới thôi không nên tổn thương lâm sơ cựu nợ nụ cười hắn đương nhiên rõ ràng đại ti bộ phong văn an ý tứ có điều là muốn cho hắn thả nước, nước không nên để cho đối phương thua quá khó coi mà thôi dưỡng ra trong l ò n g ngực khí phách tứ phẩm võ giả cho thân là ngũ phẩm võ giả dương tình tuyết thả nước thậm chí còn thả hải đều là hoàn toàn không có vấn đề đại ti bộ phong văn an vì duy trì c h ấ n vũ ti cùng bích thủy phong giữa các môn phái thân thiện quan hệ có thể nói là thao nát tâm đây liền lâm sơ cựu gật đầu cười trong lòng vừa chuyển động ý nghĩ đã đưa mắt nhìn phía một bên bích thủy phong chu phong chủ chu tiền bối nghe nói bích thủy tàn quyền mạnh tiểu tử trong lòng rất là không biết có thể hay không trước hết để cho tiểu tử đi qua mắt tần khá lắm nói mới lối ra mở miệng một bên lỗ ngân bài liền không nhịn được muốn cho vị này lâm huynh đệ thụ cái ngon cái rất hiển nhiên vị này lâm huynh đệ cùng hắn ý nghĩ trong lòng đối với đến cùng đi ý nghĩ của bọn họ đều vô cùng thuần phát đơn thuần chính là lo lắng vạn nhất đợi lát nữa giao thủ để dương tình tuyết bị mất mặt bích thủy phong chủ một cái không vui nói tốt bích thủy tàn quyện không cho vậy thì bệnh thiếu máu không thể không nói hai người đây là lấy dạ tiểu nhân đo lòng q u tử hết sức không có cách cục đại ti bộ phong văn an mặt đều tái rồi lỗ ngân bài cái này mãng phu cũng coi như mới tới lâm ngân bài rõ ràng là một nhân tài dài đến vui t h a i vui mắt nói thế nào lên nói làm lên sự đến nửa điểm cũng không khiến người ta bớt lo vào lúc này đại ti bộ phong văn an đều có chút khâm phục chu phong chủ hàm dưỡng c h ỉ ít đối phương vào lúc này vẫn không có vô bàn đứng dậy đã xem như là vô cùng cho mặt mũi nhưng mà chu phong chủ hàm dưỡng chi được thậm chí còn càng ở phong văn an ngoài tưởng tượng chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười trên tay đã lấy ra một phần bí quyển nhẹ nhàng tùng ném tới lâm sơ cựu trên tay không sao ta nếu đáp ứng rồi nay tàn quyển tự nhiên chính là người có điều lâm thiếu hiệp còn phải đáp ứng ta một chuyện n à y bích thủy tàn q u y ể n chỉ có thể thiếu hiệp chính mình nghiên tập không được chuyển cho người khác lâm sơ cựu tiện tay đem bích thủy tàn q u y ể n thu vào trong lòng hài lòng gật gật đầu tiền bối yên tâm tiểu tử tuyệt không chuyển cho người ngoài không duyên cơ có thể được một môn tựa hồ rất tốt bí quyển lâm sơ cựu tâm tình đương nhiên cũng thật tới cực điểm chỉ là mới vừa ở chu phong chủ ra sức đem bích thủy tàn q u y ể n ném qua khi đến hắn lại từ đó cảm nhận được một luồng gợn sóng kỳ dị rất hiển nhiên hắn lúc trước hoài nghi cũng không phải là cảm rất sai này chu phong chủ tất nhiên là có một loại nào đó vấn đề chỉ là vấn đề đến cùng ra ở nơi nào Hắn trong lúc nhất thời vẫn không có biện pháp trong vẫn biện biết rõ. lúc có được ồ vật trong t cũng cầm, ra chiêu cựu chính lòng Lâm ra đi. suy sơ trước mặt、dương、Tình Tuyết mất trì, thúc Dương ư dần dần mất kiên trì, lại lần nữa thúc lên. đã đ lại rụt vậy thì như ngươi mong muốn ngươi binh khí đây binh khí ở nơi tiếng nói ngừng lại lâm sơ cựu vươn tay phải ra đem ngón t r ỏ khuất lên ở dương tình tuyết trước mặt làm ra một cái sắp sửa trong nháy mắt cử động đây chính là binh khí của ta ngươi có thể đọc thủ tự đại bị như vậy khinh thường địa đối xử dương tình tuyết hiển nhiên cũng là nổi giận đã như vậy vậy cũng chớ trách ta nàng hư lạnh một tiếng trường kiếm trong tay đâm ra trong n g á y mắt như triển khai một trong suốt nước trong được giữa trường đại ti bộ phong văn an vỗ tay than thở đây chính là quý phái nước trong kiếm quyết đi dương nữ hiệp này một kiếm tuy rằng vẫn không có đạt đến ý trình độ nhưng ở bích thủy bí quyển tăng mạnh dưới uy lực cũng đã vô hạn gần kề đại ti bộ quá khen rồi chu phong chủ một bên cười một bên lắc đầu nhưng lại nói có điều tiểu đồ với này nước trong kiếm quyết trên đúng là có chút năng khiếu giang hải khách sạn hành trình sau càng là rút kinh nghiệm sương máu có trọng đại đột phá nếu như chú vũ lâu bên n i a tin tức có thể lại linh thông một ít ở trên bảng danh sách tất nhiên sẽ không chỉ cho nàng như vậy vị trí ha ha chính là một bên nhìn đại ti bộ đang cố gắng doanh nghiệp lỗ ngân bài không thể phòng n g ừ a địa ở trong lòng â m thầm thở dài một hơi nhà ngư ơ i dương nữ hiệp có đột phá lẽ nào nhà chúng ta lâm huynh đệ chính là tại chỗ đạt bước sao đại ti bộ a đại ti bộ ngươi chẳng lẽ không biết nói nhiều tất lỡ lời đạo lý sao hiện tại vui cười hớn hở mà đem người phùng đến cao bao nhiêu đợi lát nữa người ta thảm hề hề địa liền muốn rơi có bao nhiêu thảm để người ta lập tức từ cực thích đến cực bi cái gì cựu cái gì bán a ngươi chỉ có thể trốn sao g i a trường đánh lâu không song dương tính tuyết có chút thẹn quá thành giận trường kiếm trong tay của nàng liên tục tấn công nhưng mà lâm sơ cựu nhưng căn bản là không hoàn thủ dựa vào một thân sắc bén k i n h công vẫn vòng quanh nàng xoay quanh vòng tròn làm cho nàng nửa điểm cũng chiêm không lên một bên không ta đương nhiên cũng sẽ tấn công lâm sơ cựu nhìn đại ti bộ phong văn an một ánh mắt ánh mắt một lần nữa trở lại dương tình tuyết trên người đại ti bộ ám chỉ muốn chính mình thả nước cái k i a t r á n h né lâu như vậy thả nước cũng nên đã đủ chưa là thời điểm kết thúc cuộc náo h kịch này xem trọng ta muốn hoàn thủ hoàn thủ liền hoàn thủ ai sợ đúng một tiếng nặng nề chấn động tiếng vang t r ệ t toàn bộ phong khách Giang giác. đồng thời v ă n g lên còn có trường kiếm gây nước tâm thanh lâm sơ c ử u vẫn cong lên ngón tay bắn ra dương tình tuyết trường kiếm trong tay theo tiếng mà đức lăng lăng xem trong tay chỉ còn lại nửa đoạn trường kiếm dương tình tuyết một khuôn mặt tươi cười trở nên trắng bệnh như tờ giấy ngồi ở chỗ ngồi trên đại ti bộ thống khổ lấy tay che mặt nhường ngươi thả nước ngươi con mẹ nó thả chính là nóng bỏng nước sôi sao đầu tiên là buồn bã hiệu sự mà tránh né đ ư ờ ngày n sau đó vừa ra tay liền đem người binh khí đánh gãy trực tiếp tuần sát ngươi quản cái này gọi thả nước lỗ ngân bài thì lại ở một bên gật đầu liên tục một bộ quả nhiên miệu tình như vậy nỗ lôi chỉ Chu c phong h đại hiện ti bộ n mạnh cương g thật ngũ phong ẩ m bên t sợ k văn an vỗ tay liên tục cười to nói kiếm chiêu tinh diệu cơ người khí tuyệt luân thật một hồi thế lực nam nhau đặc sắc vô cùng quyết đấu giữa trường rơi vào quỷ dị yên tĩnh rất hiển nhiên đối với đại ti bộ phong văn an liều mạng cứu trận cử động mọi người đều không quá để đến lên tinh thần đến phối hợp phong văn an trong lúc nhất thời cảm thấy đến tâm mệnh vô cùng quả nhiên muốn làm thật một phủ khu vực đại ti bộ thực sự là quá khó khăn may là như vậy lúng túng tình cảnh cũng không có duy trì quá lâu phòng tiếp khách t r u y ề n ra ngoài đến rồi một đạo lành lạnh âm thanh lâm n g â n bài hiện tại muốn xuất phát ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa theo lành lạnh thanh â m vang lên một luồng rừng rực khí tức phả vào mặt một đạo đỏ đậm bóng người nhanh chân bước vào trong phòng tiếp khách ồ trong cơ thể ngươi có một luồng để ta cảm thấy rất không thoải mái khí t ứ c ngươi đến cùng là cái gì trong phòng tiếp khách quân thiên dạ không trường thương chỉ về chu phong chủ bầu không khí động một cái liền bùng nổ chỗ ngồi đại ti bộ phong văn an nơi nào còn có thể ngồi được hãn đằng một tiếng từ chỗ ngồi nhảy lên lớn tiếng hô quát quân kim bảy ngươi hổ đổ cái gì phong văn an cả người run cũng kết h ô n g b i là quả điều n tới một người kim bài quân thiên dạng không chỉ tính phi xấu làm theo ý mình then chốt là thực lực vẫn đúng là mạnh chính mình nửa điểm nói không chừng sau đó lại là một cái lâm ngân bài nhìn rất xem người bình thường nhưng gương mặt cười hết mắt chuyện đứng đắn là nửa điểm không làm lỗ ngân bài mặt ngoài mãn phu ngầm đầy bụng ý nghĩ xấu e sợ cho thiên hạ không loạn địa xem trò vui thời điểm hắn nhìn xuống lâm sơ cựu trên mặt cười ha ha trên tay nhưng nửa điểm không lưu tình địa làm mất mặt bích thủy phong đệ từ thời điểm hắn nhìn xuống nhưng quân tiên giả cười toe toét địa đi tới lạnh như băng nắm t r ư ờ n g thường bay về bích thủy phong chủ thời điểm hắn rốt cục không n h ì n được bích thủy phong bản thân chỉ là cái không lớn không nhỏ môn phái môn phái thực lực không thể nói quá mạnh chí ít tứ hải p h ụ c h ấ n vũ ti là hoàn toàn không hưởng vấn đề là người ta thành tựu sản xuất nhiều xinh đẹp nữ hiệp môn phái đời đời môn nhân đều có rất nhiều lên bảng yên tri phổ quan hệ n g y a bắt nạt một cái bích thủy phong không đáng sợ đáng sợ là phía sau rất có thể sẽ có thiên, thiên vạn vạn đại hiệp đứng ra. q u â nhưng kim bài, t u hồi t r ờ thương. Phong văn an mặt quát thể thống Phong lạnh, lạnh quát lên, chu phong chủ là khách Nhưng xương ngươi văn an lung lùng lên, này còn thể thống gì. mời, là rất hiển nhiên quân tiên h dạ thành cựu tứ hải phủ kim bài ti bộ nhưng cũng không là rất nghe vị này đại ti bộ lời nói chí ít hiện tại nàng là hoàn toàn không định nghe quân tiên h dạ trường thương trong tay vẫn cứ chỉ vào trước mặt bích thủy phong khách tới lại lần nữa lạnh lẽo cứng rắn địa mở miệng ta nếu như không có cảm giác sai lời nói trong cơ thể ngươi tựa hồ lưu động một loại nào đó làm ta cảm thấy hơi thở quen thuộc ngươi thật sự không dự định giải thích một chút sao chu phong chủ ánh mắt rơi vào quân thiên dạ trên người biểu cảm trên gương mặt kinh ngạc mà kinh ngạc trong giọng nói mang theo tương đương phân lượng không rõ vị này kim bài ta cũng không biết n g ư ờ i đang nói cái gì vụ không gian chấn động có rừng rực khí tức b ô n g d ư n g dâng lên quân thiên dạ trưởng thương đã trực tiếp hướng về trước đâm ra ta đã cho ngươi cơ hội trường thương đâm ra lúc quân thiên dạ trong miệng phun ra như vậy l là ạ ngữ h n làm càn phong văn an quát lạnh một tiếng năm ngón tay thành trào đã hướng về quân thiên dạ đâm ra trường thương trộm tới tám nhất tiếng trung m ạ n hắn năm ngón tay vàng trói lọi rõ ràng đã dùng ra chính mình bản lĩnh sở trường kim long trào chỉ tiếc thực lực như vậy đối với quân tiên h g i ạ tới nói nhưng vẫn là không quá đủ xem chỉ thấy quân tiên dạ trường thương xoay tròn nhất thời như là hỏa long vân mình khủng bố phần giã liệt diễm như là suýt chút nữa liền muốn hiện lộ ra thực thể đến đem phong văn an chấn động đến mức sau này bay ngược bị chấn động đến mức liên tục rút lui phong văn an sắc mặt khó coi tới cực điểm thành cựu tứ hải phủ đại ti bộ trong lòng hắn tự nhiên cũng là có chính mình n g ạ o khí mặc dù biết quân tiên dạ rất mạnh nhưng đối phương đến cùng mạnh đến mức độ cỡ nào trong lòng hắn cũng không có quá mức rõ ràng khái niệm đang không có chân chính từng giao thủ trước trong lòng hắn đều cho rằng đối phương coi như thật sự rất mạnh cũng có điều là hơi vượt qua chính mình một ít mà thôi ở tứ phẩm võ giả trên đường mình đã đi được cực xa làm sao có khả năng còn có người có thể đem chính mình xa xa mà q u ă n g ở phía sau đang không có chân chính giao thủ trước hắn xác thực vẫn là nghĩ như vậy nhưng lúc này giờ k h ắ c này làm hiện thực gỡ bỏ hư vọng khăn che mặt chân thiết bại ở trước mặt của hắn lúc hắn mới biết trước đây là chính mình sai đến có bao nhiêu thai quá quân thiên dạ dĩ nhiên thật sự có mạnh như vậy mạnh đến chính mình hoàn toàn không tưởng tượng nổi mức độ thời khắc này thành cựu đại ti bộ ngược lại bị treo lên đánh mất mặt cảm giác trái lại không có mãnh liệt như vậy quên đi nên kiểu gì liền kiểu gì đi đắc tội bích thủy phong cùng sau lưng đông đảo đại lao thì lại làm sao ngược lại là quân thiên dạ đắc tội đến thời điểm liền để nàng cùng với nàng người sau l ư n g tới thu thập tàn cục chứ trong lòng nổi lên loại này vò đã mẹ không sợ rơi ý nghĩ phong văn an cảm giác được chính mình cách cục phản phất lập tức liền mở ra lòng dạ càng hiếm thấy địa khoan k h ó i lên mà trong phòng tiếp khách không có phong văn an ngăn cản quân thiên dạ đen kịt trường thường đã đâm tới chu phong chủ trước mặt giữa trường tất cả mọi người ánh mắt đều không thể phòng ngừa địa rơi xuống chu phong chủ trên người bên trong lâm sơ cựu có vẻ càng quan tâm ở đây có lẽ chỉ có hắn cùng quân thiên d ạ n h ư thế có thể nhận ra được chu phong chủ dị thường chỉ có điều đối với loại này dị thường lâm sơ cựu nhạy cảm trình độ khả năng vẫn là không sánh được quân thiên d ạ không có nàng loại kia nói làm liền làm nắm nếu như dựa theo chu phong chủ ở bề ngoài biểu hiện r a thực lực ở quân thiên dạ này dừng rực một súng bên dưới h i ệ n nhiên là khó có chống đối lực lượng chu phong chủ lựa chọn chỉ có hai cái hoặc là chết ở một thương này bên dưới hoặc là liền triển lộ ra cái kia ẩn giấu ở trong cơ thể không biết sức mạnh sự lựa chọn này hiển nhiên cũng không khó làm dầm dầm đột nhiên đến thủy t r i ề u tiếng vang lên xanh lục bắt ngát đã lấp kín mọi người mi mắt v â anh thủy t r i ê u trong tiếng chu phong chủ không có lựa chọn sử dụng t i ế n pháp trái lại là một quyền đập da nện ở quân thiên dạ trường thương trên liên đại ti bộ phong văn ă n cũng không thể ngăn cản mảy may đen k ị t trường thương ở chu phong chủ cú đấm này bên dưới càng bị đánh đến hướng về bên cạnh và đi xoẹt xoẹt nắm đấm nện ở trường thương trên sức mạnh khổng lồ dưới bao lấy chu phong chủ cánh tay ống tay á o không thể phòng ngừa địa vỡ ra đến hóa thành từng mảnh từng mảnh vải vụn như hồ điệp tung bay quả nhiên hải tộc vẫn là bán hải nhân ở cái kia xé rách ống tay á o dưới đáy chu phong chủ một cái cánh tay ngọc hiện ra một chút dị dạng trắng non da thịt mặt ngoài có thêm một tầng bích vẩy màu xanh lam này rất hiển nhiên là nhân loại không nên có hình dáng ngặt một quên đập ra đen k ị t trường thương sau khi chu phong chủ hừ lạnh một tiếng ý cười dịu dàng mỹ lệ khuôn mặt trên tận vì là sát khí bao phủ nàng nhìn giữa trường mọi người một ánh mắt ở tiếng hừ nhẹ bên trong tao nhã xoay người một cước đạp vỡ phòng tiếp khách giữa mặt vách tường bay người mà đi hiện lộ thân phận sau nàng ngay lập tức lựa chọn thoát đi sư phụ nữ hiệp dương tình tuyết cả người đều bối d ố i trong tay nắm nửa đoạn trường kiếm hô kêu thành tiếng nhưng lúc này chu phong chủ đi sớm đến xa lại nơi nào còn quản được nàng nắm lên đến trong nháy mắt phát sinh các loại biến hóa để phong văn ăn mắt không kịp nhìn nhưng thân là đại ti bộ tô vẫn để trong n phòng c h nắm chắc tiếp n khách lỗ ngân bài một trưởng cán đao dương tình tuyết phách ngã cứ việc khiếp sợ với đối phương trưởng ra người ngất thông thạo thủ pháp nhưng lúc này lâm sơ cựu cũng không có nhàn hạ đi để ý tới dương tình tuyết không có vấn đề chí ít nàng thân thể đúng là nhân loại phương diện này là không có vấn đề Có vấn đề Chu、phong、Chủ, lúc vấn Phong này quân đề đã bị trong h không i giả ê n biết t u y đi nơi n à Lâm Sơ Kiểu h ệ tại t cần cân nhắc, là có quan n là r ọ không theo Chuyến lệnh, điều động ti bên trong ti bộ, chuẩn g ta ti ti trợ sau. điều i bộ, bị ú phòng quân Trong kim bài. p tiếp khách đại ti bộ phong văn an lập tức phát sinh chỉ lệnh mà phát sinh như vậy chỉ lệnh lúc phong văn an thực là có một chút do dự bích thủy phong chu phong chủ thực lực hắn mới vừa cũng là đã được kiến thức trên cánh tay hiện ra tỉ mỉ vài lúc mạnh mẽ địa phương căn bản không phải chính kinh tứ phẩm võ giả có thể so với mà quân thiên dạ thực lực làm sao thì càng thêm không cần phải nói mới vừa hắn ra tay cũng mất mặt một màn cũng lại một lần nghiệm chứng đối phương mạnh mẽ triệu tập trấn vũ ti bên trong ti bộ môn rất khả năng cũng không thể cho đối phương giúp đỡ được gì chỉ là từ mới vừa đột phát một màn xem ra chu phong chủ hiển nhiên là cùng hải tộc bên kia thoát không xong quan hệ mặc kệ cùng quân thiên dạ trong lúc đó quan hệ làm sao chuyện như vậy quan hai tộc đại sự phong văn an không dám có nửa phần k i n h thường lâm ngân bài phong văn an đang muốn muốn nói với lâm sơ cựu gì đó lại phát hiện vị này ngân bại ti bộ đã trực tiếp bay người lên hắn cũng từ phòng tiếp khách phá trong động sông ra ngoài theo sát chu phong chủ cùng quân thiên dạ mà đi trầm mặc chốc lát phong văn an triệt để từ bỏ sắp xếp lâm sơ cựu làm việc ý nghĩ tạm thời bất luận đại ti bộ phong văn an các loại sắp xếp lâm sơ cựu đang phi thân nhảy ra phòng tiếp khách sau khi cũng lập tức liền đối mặt không giống lựa chọn là trực tiếp mê đầu sông lên liên thủ với quân thiên dạ đối phó nghi ngờ hải tộc chu phong chủ vẫn là tạm hoãn tùy tùng trước tiên làm một ít chuẩn bị đáp án là rõ ràng lâm sơ cựu thân thể trên không chung một cái truyền n g mặt đã hướng về trấn vũ ti bên trong một cái nào đó yên lặng đang bay vọt mà đi ồ cái kia không phải nhà xí phương hướng sao phía sau đối với lâm sơ cựu có lưu ý lỗ ngân bài trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. nhưng sau một khắc hắn liền ở trong lòng âm thầm than thở không thẹn là lâm huynh đệ dù cho là đối đầu kẻ địch mạnh cũng vẫn cứ không có bị choáng váng đ ầ u góc am hiểu sâu quần áo nhẹ ra trận đạo lý lâm sơ cựu tất nhiên là không muốn đi nhà xí đi ngoài vọt vào phòng riêng sau khi hắn trực tiếp bắt đầu rồi mưu đồ đã lâu một lần mô phỏng quyết định thật nhanh liền giữa chút thời gian đều không có lãng phí lần này thao tác có thể xưng là hoàn mỹ vẫn cứ muốn nói có cái gì không được hoàn mỹ lời nói vậy thì là chuyện này sẽ là một lần có mùi vị mô phỏng t i ê u hao mô phỏng tệ năm trăm bắt đầu mô phỏng ngươi đã là nắm giữ trong lồng ngực khí phách tứ phẩm võ giả ngươi đồng thời còn là trấn vũ ti ngân bài ti bộ mười tám tuổi bích thủy phong chủ ở trấn vũ ti bên trong hiện lộ không phải người thân phận sau thoát đi kim bài ti bộ quân thiên giả đổi tới tận cùng lựa chọn một thân là thuộc hạ có vinh cùng vinh có nhục cùng đục theo sát sau cho rằng trợ rút lựa chọn hai quân kim bài rất tốt rất mạnh mẽ đừng lo trước tiên nghỉ ngơi một lát lại theo trấn vũ ti đại bộ đội đi đến t u y ế n một lần này mô phỏng lâm sơ cựu vốn là vì mò thấy bích thủy phong chu phong chủ nội tình đương nhiên không thể lối bước chỉ có điều Ở lâm sơ cựu gật gật đầu máy mô phỏng công năng thăng cấp xem như là một cái chuyện thật tốt chỉ có điều tăng cường một lần cơ hội lựa chọn cần tiêu hao năm trăm linh viên mô phỏng tệ dù cho là đối với hắn bây giờ tới nói cũng không tính là số lượng nhỏ cá nhân móc tiền bảy nghìn sáu trăm tám mươi lăm hắn hôm nay nhìn như mô phỏng tệ tích chữ không ít n h ư n vẫn là cần g là p h ờ i tám h tuổi n cân nhắc sử dụng. g t bích, phong phong người, người bích thủy phong chủ lại đưa các ngươi dẫn hướng về tân mai phục địa điểm lần này mai phục dĩ nhiên là một vị chuẩn công sư mười tám tuổi quân tiên dạ hung i cái thế lấy tứ phẩm võ giả thân liều mạng tên này chuẩn công sư chỉ bị thương nhẹ mười t n m tuổi các ngươi không nghĩ tới Chủ lần này mô phỏng đem kết thúc có hay không ở bản tiết điểm tăng cường một lần cơ hội lựa chọn rất hiển nhiên mô phỏng tiến trình bên trong lâm sơ cựu đều không có lựa chọn sử dụng cơ hội đó đến cuối cùng mất mạng tại chỗ máy mô phỏng không thể không chủ động phát sinh nhắc nhở lâm sơ cựu trong lòng rất là chấn động hắn không nghĩ tới bích thủy phong chu phong chủ càng thật sự có cường ngạnh như vậy quan hệ có thể có nhiều như vậy l i ề m cầu võ giả cung nàng ra r ồ i phổ thông tứ phẩm võ giả cũng là thôi đến nhiều hơn nữa cũng là cho hắn cùng quân thiên giả đưa món ăn nhưng chuẩn tông sư thì có điểm k h ó làm chân chính tông sư càng thêm là hàng duy đà kích khiến người ta một điểm tính khí cũng không có rất hiển nhiên nếu như dựa theo lần này mô phỏng tiến trình hướng đi bây giờ đuổi theo ra đi quân thiên dạ kết cục chắc chắn sẽ không quá tốt ở một tên tông sư võ giả trước mặt dù cho là quân thiên g i mạnh mẽ hơn nữa thực lực hoàn toàn không mất mặt chính mình cũng nhưng vẫn là không đáng chú ý vâng tăng cường một lần cơ hội lựa chọn rất là lo lắng lâm sơ cựu lập tức làm ra quyết định bản tiết điểm tăng cường cơ hội lựa chọn thành công lựa chọn một tông sư không thể địch lại được hướng về đau trần lợi hại giải thích chu phong chủ chi dị thường lựa chọn hai nói nhiều vô ích ba mươi sáu kế chạy là thượng kế t u y ế n một lâm sơ cựu thử nghiệm lựa chọn ở hắn nghĩ đến chính mình như vậy lựa chọn hẳn là không có lông bệnh cứ việc những người này đều là xinh đẹp chu phong chủ liếm cầu nhưng loài người đại nghĩa trước mặt nếu như biết rồi chu phong chủ không phải người thân phận vị này tông sư võ giả nên cũng sẽ làm ra chính xác lựa chọn chứ một ư ơ i tám tuổi ngươi lựa chọn hướng về tôn g sư võ giả giải thích chu phong chủ dị thường tôn g sư võ giả nhưng cười lạnh một tiếng không biết tin vẫn là không tin vẫn cứ hướng về các ngươi ra tay một ư ơ i tám tuổi ngươi cùng quân thiên giả sắp chết phản công để tôn g sư bị trọng thương quân thiên giả chết rồi ngươi cũng chết thay quá lâm sơ cựu không nghĩ tới mình đã nói ra chu phong chủ dị thường lại vẫn là thay đổi không được mất mạng tại chỗ kết cục là chính mình giải thích đến không đủ rõ ràng không cách nào lấy tin với tôn sư võ giả vẫn là nói tôn sư võ giả rõ ràng đã biết rồi chu phong chủ dị thường nhưng vẫn là lựa chọn hướng về hai người mình ra tay nếu như là người sau như vậy sự tình thì có chút ý vị sâu xa ông nghi v ẫ n như vậy lâm sơ cựu trực tiếp làm ra lựa chọn như vậy bảo lưu nhân sinh ký ức chương sáu mươi sáu đường này không thông tứ hải phủ c h ấ n vũ thi lâm sơ cựu sắc mặt nghiêm nghị lựa chọn bảo lưu nhân sinh ký ức hắn đối với lúc t r ư ớ c mô p h ỏ n g tiến trình bên trong phát sinh tất cả cũng đã đúng rồi nhưng mà với tâm lần này mô p h ỏ n g tiến trình bên trong tao ngộ đông đảo tứ phẩm v õ giả hoặc là chuẩn cấp độ tông sư tên kia cao thủ đều không có để lại cho hắn quá sâu ấn tượng chỉ có cái kia một vị tông sư vó giả lại làm cho lâm sơ cựu tâm tình chấn động không nớt thật lâu khó có thể bình tĩnh trong ký ức ở trận chiến đó bên trong quân thiên dạ thực lực toàn mở đến sau đó mỗi một thương đâm ra đã có giữa hư huyễn giữa chân thực liệu nguyên lửa rừng sinh thành lâm sơ cựu chỉ là tới gần một ít cũng đã trước thể đau nhức mà lâm sơ cựu bản thân tại đây một trận đại chiến bên trong cũng phát huy ra vô cùng trọng yếu tác dụng quyền ý kinh đ ả o đã bị hắn thúc lên tới cực hạn mỗi một quyền đánh ra sóng biển kinh thiên đặc biệt tuyệt chiêu kinh đạo phép nạn sử dụng lúc hầu như đã xem có thật sự sóng lớn hư khởi hướng về tên kia tôn sư võ giả đánh m ạ đi bất kể là quân thi v có có ẫ hai tên siêu ơ k cường tứ phẩm khí phách vó giả ở một tên tông sư trước mặt liền nửa điểm sóng gió đều không nổi lên được đến tông sư mạnh hoàn toàn vượt qua tứ phẩm vó giả có khả năng đạt đến cực hạng cuối cùng hai người từng r người liệu mạng thủ đoạn cuối cùng đem vị kia tông sư võ giả đánh cho trọng thương nhưng cũng là vẹn vẹn như thế đây là lần thứ nhất lựa chọn ký ức sau đó lại nhiều một phần ngoảnh ngạch cơ hội lựa chọn ký ức làm lâm sơ cựu cố gắng hướng về cái kia tông sư võ giả vạch trần chu phong chủ dị thường lúc hắn rõ ràng nhìn thấy đối phương khỏe miệng nít lên lộ ra một cái ý tứ sâu xa quỷ tiếu l i ê n lâm sơ cựu rõ ràng tên này tôn g sư võ giả cũng không phải là không tin mà là biết rõ ràng chu phong trụ dị thường vẫn như cũ muốn đối với hai người mình ra tay tiêu hóa hết mô phỏng tiến trình bên trong ký ức sau lâm sơ cựu rơi vào trầm tư bên trong rất hiển nhiên bất kể là cứng rắn đến vẫn là hảo nôn khuyến bảo cái k i a tôn g sư võ giả đều sẽ trở thành t ự địch lấy mình cùng quân thiên giả thực lực hiện nay cùng đối phương cứng đối cứng căn bản cũng không có nửa điểm cơ hội thắng lâm sơ cựu hơi trầm âm bắt đầu rồi tân mô phỏng t i ê u h a mô phỏng tệ năm trăm bắt đầu mô phỏng m ư ơ i tám tuổi ngươi lựa chọn trước tiên nghỉ ngơi một、lát. lại theo c h ấ n vũ ti đại bộ đội đi đến mười tám tuổi theo c h ấ n vũ ti đại bộ đội theo chiến đấu dấu vết một đường tìm đến chỗ cần đến quân thiên dạ đã chém giết đi chuẩn tông sư võ giả dẫn ra tông sư võ giả mười tám tuổi đại ti bộ phong văn an hiểu lấy đại nghĩa đúng mực địa dựa vào lý lẽ biện luận kỳ vọng tông sư võ giả sống chết mặt b a y mười tám tuổi giao thiệp không được tông sư võ giả một tiếng cười gằn đem c h ấ n vũ ti đại bộ đội chém giết hầu như không còn không giữ lại ai rất hiển nhiên con đường này cũng là không thể thực hiện được cái kia tông sư võ giả vốn là quyết tâm không tiêng rẻ chút nào trấn vũ ti thượng t ầ n đem đến đây ti bộ toàn bộ chém、giết. rất hiển nhiên mặc kệ như thế nào chỉ cần đụng với cái k i a tông sư võ giả tất nhiên chính là cái chết thảm tại chỗ kết cục Chứ phi không cho cái k i a bích thủy phong chu phong chủ đi hướng về tông sư võ giả vị trí đang không có biện pháp giải quyết tốt hơn trước ngăn cản chu phong chủ đi đến tông sư võ giả nơi tựa hồ là lựa chọn duy nhất tứ hải phủ c h ấ n vũ ti bên trong lâm sơ cựu lắc đầu k h ẽ thở dài một hơi hắn không nghĩ tới cái này vốn tưởng rằng chỉ là tới cửa đến đưa gói quà lớn chu phong chủ lại có thể liên lụy ra tông sư cấp bậc nhân vật đáng sợ mà quân tiên dạ vượt nhưng đã đuổi theo chuyện này cũng đã khó có cứu vãn chỗ trống lâm sơ cựu không phải không có suy nghĩ qua chính mình liền dứt khoát bỏ gánh không làm tại chỗ lui ra c h ấ n vũ ti xong việc thế nhưng nhớ tới l y thần bộ cái tia chân đạp vòi rồng phong thái hắn vẫn là đẻ xuống sợi dây này kích động chu phong chủ dẫn ra tôn g sư võ giả rất mạnh nhưng c h ấ n vũ ti thần bộ môn h i ệ n nhiên cũng không kém chính mình muốn thực sự là lâm trận bỏ chạy sau đó đưa tới đông đảo thần bộ đuổi bắt cái tia thật biết là lên trời không đường xuống đất không cửa nếu giải quyết không được tôn g sư võ giả vấn đề này vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết đi gợi ra vấn đề này người tiêu hao mô phỏng tệ năm trăm bắt đầu mô phỏng một i n mươi lựa chọn tám h o tuổi h thời i n dạng, đồng bích thủy phong chủ nhiều lần muốn theo đường cũ chạy trốn ngược lại bị ngươi sớm ngăn chặn đánh thành vết thương nhẹ bất đắc dị hướng về ác long loan mà đi một mươi tám tuổi bích thủy phong chủ chạy trốn tới ác long loan trên người vẩy lên thả người nhảy một cái đầu vào trong nước tốc độ càng hơn cả bơi thoáng qua lẻn vào đáy nước nơi sâu xa mười tám tuổi bích thủy phong chủ lẻn vào đáy nước sau quân tiên h dạ cầm súng nhảy vào tứ phẩm võ giả thân thể tuy mạnh nhưng kỹ năng bơi chúng quy không bằng bị bích thủy phong chủ căng cái không còn bóng mười tám tuổi đến đều đến rồi quân tiên h dạ quyết định cùng ngươi đồng thời ở đây chờ đợi ba tháng bích thủy phong chủ cùng ác long loan chuẩn hải vương một cái cũng không có thể thiếu tăng cường một lần cơ hội lựa chọn cảm giác mô phỏng tiến trình đã tiến vào bế tắc lâm sơ cựu cho rằng chính là tăng cường cơ hội lựa chọn tốt đẹp cơ hội tốt lựa chọn một nghe quân tiên dạ theo mỏ cá ba tháng sau đó nên làm gì làm gì đi lựa chọn hai sung phong nhận việc xuống nước thăm dò t u y một mươi tám tuổi ngươi lựa chọn lặn xuống nước tu luyện đại tham thung tứ phẩm võ giả thân thể đã đủ mạnh hấp thu quá hải vương huyết thân thể càng lạ như cá gấp nước ở đáy nước dưới thực lực nửa điểm không bị ảnh hưởng một mươi tám tuổi ngươi lẹn vào ác long loan đáy nước dưới đội theo bích thủy phong chu phong chủ phát hiện đáy nước dưới đối phương hai chân càng đã hóa thành đồi cá nhanh nhẹn là một cái nàng tiên cá một ư ơ i tám tuổi ngươi ở đáy nước dưới cùng nàng tiên cá chu phong chủ đại chiến một trận đánh được đối phương không địch lại chạy trốn đồng thời đã kinh động ác long loan bên trong mạnh mẽ hải tộc một ư ơ i tám tuổi ngươi căn bản không thèm để ý trước tiên dựa theo đã từng mô phỏng ký ức ở bên trong nước tìm đến viễn cổ hải vương trôn thây hang động gánh viễn cổ ly loại hải vương lưu lại hải cốt liền chạy một ư ơ i tám tuổi vác đi viễn cổ hải vương hải cốt ngươi chọc vào đại cái s o ạ n toàn bộ ác long loan sôi trào lên vô số hải tộc điều động truy sát ngươi ngươi bay người dược ra mặt biển một quyền kinh đạo phách nạn nhấc lên vô biên sóng lớn đem đuổi theo hải tộc mười tám tuổi nàng tiên cá chu phong chủ cùng ác long loan chuẩn hải vương cùng xuất hiện ở trên bờ nhưng chỉ có thể cùng quân thiên dạ đánh cho lực lượng n g a n g nhau bất đắc dĩ lần thứ hai bí mật về trong nước ngươi nhàn nhã địa gánh hải vương hải cốt hướng về tứ hải phủ trấn vũ ti lần này mô phỏng n ẽ qua tông sư võ giả sau khi phát triển xem như là tương đương thuận lợi lại phản phục mô phỏng mấy lần đem thời gian chiều ngang rời lại di rất nhiều cái năm tháng xác nhận mỗi cái chi tiết nhỏ đều không có đề xuất sau khi lâm sơ cựu rốt cục đình chỉ mô phỏng hắn đi ra trấn vũ ti toàn lực thôi thúc truy phong đạt nguyện bộ nhanh chóng truy đổi mà đi trải qua nhiều lần mô、phỏng. sự tình hướng đi đã tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hiện tại còn lại chính là muốn cùng thời gian thi chạy chương sáu mươi bảy bà ngươi cũng muốn ngăn trở ta tứ hải phụ dưới ánh nắng chói trang một bóng người bỗng nhiên mà đi trong nháy mắt vượt qua đại đoạn khoảng cách chính là lấy truy phong đ ạ p nguyệt bộ cấp tốc chạy đi lâm sơ cựu ở lĩnh nộ g kinh đạo quyền ý cũng trở thành tứ phẩm võ giả sau khi hắn ở trong lồng ngực khí phách về điểm này cũng không còn nửa điểm cửa ả i truy phong đ ạ p nguyệt bộ môn k i n h công này cũng một cách tự nhiên bị hắn lĩnh nộ g a ý đến đao có đa ý kiếm có kiếm ý quyền có quyền ý thế nhưng một môn k i n h công cũng có ý thành thật mà nói để lâm sơ cựu cảm thấy có chút kinh ngạc thế nhưng làm toàn thân hắn tâm chìm đắm với bay vọt chạy trồn bên trong lúc trong lồng ngực một cái khí phách nhưng đang nhanh chóng lưu t r u y ề n hắn ngực trong lúc đó vốn đã bị kinh đào lấp kín nhưng thời khắc này rồi lại ở ngực đống dưng thêm ra một cái trống rông đến cái kia bên trong dựa vào truy phong đạp nguyện bộ mà lĩnh ngộ ra đến ý tương tự trong nháy mắt liền đạt đến khí phách hiên ngang r ồ i dào trình độ nay cố khí phách tạm thời liền xưng là phong ngự đi trong lòng động n h i rõ ràng là nắng nóng giữa trời dưới lâm sơ cựu thân thể nhưng dường như đưa th Thân thể hóa thành hóa m ộ t đạo n m ẩm, ẩm bay c h thiệt ảnh, lượn sau một thời gian ngắn mạnh liệt nổ tung thanh ở phía trước chuyển đến phía trước đ i đậm bóng người cầm trong tay đen kị trường thường một người một thường chính đem vài tên tứ phẩm võ giả dết đến gào khóc thảm thiết chính là truy đuổi chu phong chủ lại gặp phải tám tên tứ phẩm võ giả vây công quân thiên dạng không cần phải để ý đến ta trước tiên đuổi theo nàng rơi vào hôn chiến bên trong quân thiên dạng có chút lo lắng lâm sơ c ử u cũng gia nhập chiến đoàn khiến bích thủy phong chủ thành công chạy trốn sớm đều to lên chỉ có điều quân thiên dạng một câu nói còn chưa nói hết liền nhìn thấy lâm sơ c ử u xẻo một tiếng ở chiến đoàn bên cạnh bay lượn mà qua xem là căn bản cũng không có nhìn thấy nàng như thế được rồi không thẹn là sắp xếp cho thuộc hạ của chính mình cùng những người không có nao g á c rời ngân bài môn dù sao vẫn là không giống nhau lắm Mà quân tiên dạ k h ô n mặt ru lâm ê n cũng có chút bị l sơ cựu bay lượn thở ố c độ dài một cái nhìn bị chính mình ngăn ở giữa đường trên bích thủy phong chủ trong lòng không khỏi một tảng đá lớn rơi xuống địa cứ việc thời gian có chút éo hẹp nhưng trung quy vẫn là đổi tới lời nói như vậy chỉ cần mình ngăn cản con đường phía trước đối phương liền không thể đi đến tên kia chuẩn tông sư cùng tông sư võ giả vị trí lâm thiếu hiệp ngươi đây là cái gì ý đường này không thông kính xin phong chủ liền như vậy đình chỉ nắng nóng chiếu dọi bên dưới đối mặt bích thủy phong chủ lâm sơ cựu đúng mực mà đụng phải nắng nóng chiếu dọi bích thủy phong chủ tính khí tựa hồ trở nên hơi táo bạo lên b à ngươi cũng muốn ngăn trở ta chết đi lần này bích thủy phong chu phong c h ủ nhưng vẫn là không có rút kiếm trực tiếp bay người nhảy ra một quyển hướng về lâm sơ cựu đánh tới vỡ tan ống tay á o bên dưới trắng non trên cánh tay ngọc lần thứ hai xuất hiện một tầm trước mặt thiếu niên có chút ý nghĩa con nhỏ tuổi cũng đã đạt đến tột định cương khí trình độ so với mình đồ đệ tỉnh t viết mạnh quá nhiều rồi nhưng vậy thì như thế nào mặc dù đối phương cương khí mạnh hơn ở cú đấm này bên dưới cũng chỉ còn dư lại cái gây xương đứt gân máu thịt thành bùn hạ tràng khoe mắt dư quang đào qua chỉ thấy trước mặt lâm sơ cựu cũng là nắm chỉ thành quyển một quyền đánh tới hắn dĩ nhiên dự định cùng mình cứng đối cứng trong h i ư i nhiên quả lòng k h một trận khí huyết sôi trào chu phong chủ bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau cuối cùng vẫn là không thể triệt để dở bỏ sức mạnh đặc nông ngồi ngã xuống đất chu phong chủ trong hai mắt không nhịn được lộ ra kinh hại ánh mắt trước mặt thiếu niên căn bản là không là c ư ơ n g khí gì mạnh mẽ ngũ phẩm võ giả mà là hàng thật đúng giá dưỡng ra trong lồng ngực khí phách tứ phẩm võ giả hơn nữa ở trên con đường này đi được thậm chí so với mình còn xa hơn nhân vật như vậy chỉ là tiên t i ê n bảng bên trong bảng trên thứ bốn mươi bốn tên nếu như không phải cánh tay thật sự rất đau chu phong chủ là thật sự m u ố n cười dám chó tiên t i ê n bảng bên trong bảng dám chó chú vũ lâu tin tức không linh thông ngươi cẩn thận bán võ công cuốn tập là được hoặc người ta ký kết bản danh sách làm cái gì cái mông rơi xuống đất rơi một thân chật vật chu phong chủ căn bản không để ý tới hình tượng thuận thế trên đất giống một cái chân thân thể đã hướng về một hướng khác chạy thủ mạng nàng thực tại là bị lâm sơ cựu sợ rồi lúc trước cú đấm kia đánh tới lúc dường như sóng to gió lớn làm cho nàng lần đầu đối với thủy vực làn sóng s ạ n sinh sợ hãi cảm giờ khác này nàng căn bản không có cùng đối phương tiếp tục giao thủ ý nghĩ trong lòng duy nhất ý nghĩ cũng chỉ là cách hắn càng xa càng tốt mà nhìn chu phong chủ đi xa bóng người lâm sơ cựu lắc lắc đầu vừa mới trong nháy mắt đó giao thủ hắn có thể cảm ứng được chu phong chủ bộ phận trạng thái rất hiển nhiên cái này chu phong chủ dù cho không phải hải tộc cũng chí ít là bán hải nhân hải tộc hoặc là bán hải nhân quả nhiên là được trời cao chăm sóc thân thể vô cùng mạnh mẽ chính mình lúc trước sử dụng mấy phần kinh đạo q u y ề n ý phổ thông một quyền càng chỉ là có thể đem đối phương đẩy lùi không thể kích thương đối phương lâm sơ cựu tính toán nếu như mình ra tay toàn lực muốn triệt để lưu lại thậm chí đánh chết chu phong chủ nên cũng là có thể làm được chỉ có điều không chút do dự nào địa i lâm sơ cựu vẫn là từ bỏ ý nghĩ này vị này chu phong chủ người ngưỡng mộ đông đảo mặc dù là đã lộ không phải người thân p ậ n nhưng những người ngưỡng mộ kia ý nghĩ làm sao vẫn cứ không biết được vạn nhất một quyền của mình đánh chết chu phong chủ sau này nói không chuẩn sẽ bị nàng rất nhiều người ngưỡng mộ ghi nhớ chỉ là ở c h ấ n vũ ti đánh một phần công mà thôi lâm sơ cựu cũng không muốn tùy tùy tiện tiện liền chọc như vậy phiền p h ứ c húng chi ác long loan đáy nước dưới đồ vật còn chờ đợi mình đi lấy đây ô m ý nghĩ như thế lâm sơ cựu triển khai truy phong đạp nguyện bộ thật chặt cùng sau l ư n g chu phong chủ cắn vào đối phương không tha vừa bắt đầu chu phong chủ vẫn là l i ề u mạng phá vòng đây muốn muốn đi tới nguyên bản chỗ cần đến thế nhưng lâm sơ cựu mỗi một lần đều tinh chuẩn ngăn chặn lại đường đi của nàng từng quyền từng quyền đánh nát nàng ảo tưởng chu phong chủ cuối cùng đã rõ ràng rồi Muốn đi tìm tên đi kia ở tại tứ hải phía ụ tông thực, quyết thật không cảnh người ngưỡng mộ, xem ra là không hiện thực, nàng liền quyết định thật nhanh, hướng về ven biển phương hướng sư chạy. h mộ, xem ra là về bỏ p Ở phía sau nhìn thấy chu phong chủ rốt cục như chính mình mong muốn hướng về ác long loan phương hướng bỏ chạy lâm sơ cựu nặng nề gật đầu chính mình này một phen thao tác không tính uổng phí hết mà ở sau người hắn quân thiên dạ giả giải quyết đi chặn đường vài tên tứ phẩm võ g i ả sau rốt cục theo tới đi qua ác long loan quân thiên dạ tự nhiên rất rõ ràng phương hướng này trước mặt có cái gì không sai nàng quá g i o hoạt thực lực cũng rất mạnh ta không thể lưu lại nàng chỉ muốn mỏ cá lâm sơ cựu mở mắt nói mỏ không có chuyện gì ngược lại cũng muốn đi ác long loan làm cho nàng chạy vừa vặn đồng thời giải quyết quân thiên dạ n h ấ c theo đen k ị t trường thương bay vọt về phía trước vốn đang lo lắng cho mình mò cá hành vi bị nhìn thấu không nghĩ đến quân thiên dạ càng như vậy thô bạo mà có lòng tin lâm sơ cựu trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải không thể làm gì khác hơn là bước nhanh đổi tới chương sáu mươi tám tốt đẹp nơi hai người đổi tới ác long loan đi lên trước nữa chính là sóng xanh mê mang cái kia chính là hải tộc cùng bán hải nhân rộng lớn thiên địa một trong đông hải Có nói người t r bích thủy phong chủ không chút do dự nào thân thể nhảy lên một cái trên không trung cũng đã vẩy lên nhẹ nhàng rơi vào trong nước nàng lộ ra mặt nước hận hận nhìn hai người một ánh mắt sau đó thân thể bốn một cái thoáng qua liền lẹn vào đáy nước nơi sâu xa quân tiên dạ cũng không lo lắng trong tay nàng nhất theo đen kịt t r ư ờ n g thương chậm dại hướng về ở dọc bờ sông đi đến ta xuống nước truy nàng ngươi ở trên mặt nước chờ đợi là được mắt thấy quân thiên dạ liền muốn nhảy xuống nước nhớ tới mô phỏng tiến trình bên trong kết quả lâm sơ cựu vẫn là đưa ra chính mình nghi vấn cái k i a bích thủy phong chủ du đến so với ngươi còn nhanh hơn ngươi thật có thể đuổi kịp nàng sao quân thiên dạ n h ư ớ n g mỹ mắt chuyện đương nhiên mà nói rằng nàng mạnh hơn cũng nhiều lắm theo ta lúc trước săn giết hải tộc chiến tướng gần như ta có thể đối phó được rồi cái tia hải tộc chiến tướng chẳng lẽ còn đối phó không được nàng、Dầm. không có cho lâm sơ cựu tiếp tục cơ hội nói chuyện quân thiên dạ trực tiếp nhảy vào trong nước lâm sơ cựu lắc lắc đầu ngáp một cái ở trên mặt biển nhàm chán bắt đầu chờ đợi thân là n ắ m kịch bản nam nhân hắn biết rõ không lâu sau đó quân thiên dạ liền sẽ một mặt lúng túng từ trong nước nhảy ra dầm chưa từng có quá lâu quân thiên dạ quả nhiên nổi lên mặt nước nàng nhìn nhàm chán ở bên bờ chơi bùn cắt lâm sơ cựu một mặt ngây nước hỏi thiên kia du quá nhanh ta mất dấu rồi sao làm còn có thể sao làm đây là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật lâm sơ cựu đứng dậy không chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp bay người nhảy vào trong nước thân thể loáng một cái trong lúc đó hắn nhanh chóng lẻn vào đáy nước dưới không gặp mà trở lại trên bờ quân thiên dạng nhìn trên đất lâm sơ c ử u kiến tạo thành sỏi pháo đài rơi vào thật lâu trong trường mặc lâm sơ c ử u biểu hiện ra kỹ năng bơi chi được hoàn toàn vượt qua nàng nhận thức vốn là cảm thấy e rằng cần thuộc hạ quân thiên dạng chật phát hiện nhiều người trợ giúp tựa hồ thật sự không giống nhau lắm lặn xuống nước lâm sơ c ử u cảm thụ hải vương huyết cho thân thể mang đến to lớn thay đổi cùng chu phong chủ không giống nhau cứ việc hấp thu hải vương huyết thế nhưng hắn ra rẻ mặt ngoài cũng không có rất rõ ràng hải tổng đ ặ thù đã từng gặp lóe hắn có thể cảm giác được chính là mình ra rẻ trở nên cường nhận rất nhiều mà tiến vào trong nước hắn cũng cùng ở trên bờ lúc xê xích không nhiều như thế như cá gặp nước tiếp tục lặn sâu lâm sơ cựu rất nhanh sẽ phát hiện c h u phong chủ bóng người lúc này nàng quả nhiên đã hóa thành giữa ngư nửa người thân thể nửa người trên vẫn như cũng là vậy khuôn mặt xinh đẹp bích thủy phong chủ mà nửa người dưới hai cái chân đã hóa thành tao nhã đôi cá đôi cá đ ô n g đưa bích thủy phong chủ dường như cá bơi ở đáy nước dưới nhanh chóng về phía trước bơi đi ở mô phỏng tiến trình bên trong lâm sơ cựu tùy ý phong túng Trực tiếp ở đ thân thân lâm sơ cựu xa xa mà theo ở phía sau toàn thân lỗ chân lông khép kín lên không có tiết lộ ra giữa chọn nhân loại khí tức chu phong chủ vẫn hướng về trước cuối cùng đi đến đáy nước dưới một cái nào đó hoa lệ trong độc phủ lâm sơ cựu trong lòng hơi động mấy lần trước mô phỏng đều là lấy tranh đấu dẫn ra hải tộc môn chính mình trái lại là chưa có tới nơi này phía trước chu phong chủ đã tiến vào hoa lệ trong độc phủ rất nhanh có mơ hồ tiếng trò chuyện từ bên trong truyền ra rõ ràng là đ ấ y nước dưới thế nhưng tiếng trò chuyện nhưng lấy một loại gợn sóng kỳ dị lan truyền lâm sơ cựu ẩn nó ở không xa không gần địa phương lấy bảo đảm chính mình vừa vặn có thể nghe được rõ ràng cứ việc bộ tộc sinh sống ở thủy vực một bộ tộc sinh hoạt ở trên đất bằng nhưng rất thần kỳ chính là hải tộc dùng dĩ nhiên cũng là theo nhân loại như thế ngôn ngữ lâm sơ cựu cũng không có tế cứu bên trong nguyên do bên hai đã nghe đến bên trong truyền đến lời nói ừ đến từ các vì sao hải ngươi không phải đi hướng về loài người khu vực sao làm sao rảnh rỗi đến ta ác long l ò n đến âm thanh này chất phát t r ầ m thấp hiện nhiên không phải chu phong chủ âm thanh ha ha ta có một việc tốt đẹp nơi muốn tặng cho ngươi liền xem ngươi có dám hay không đưa tay tới bắt ta có cái gì không dám đưa tay ngươi có thể mang đến chỗ tốt gì vì tranh cướp ác long loan hải vương vị trí ngươi đem huyết thống huynh đệ đổi ra để mất mạng loài người bàn tay ta nói không sai chứ ngươi muốn nói cái gì trong nước biển chấn động trở nên kịch liệt đạo kia thanh âm hùng hậu cũng không có phủ nhận chu phong chủ cười gặt lên ngươi cho rằng như vậy liền có thể ngồi vững vàng ác long loan hải vương vị trí thực lực không đạt đến ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là cái giả hải vương mà thôi、Vụ. đáy biển hoa lệ trong động phủ một luồng sức mạnh to lớn mánh mà hiện lên nửa người vì là đ ô i cá chu phong chủ bị mạnh mẽ đánh bay mắt thấy sức mạnh càng thêm cường đại sắp sửa g á n g lâm chu phong chủ trên mặt nhưng hiện ra một đạo lạnh m ị cười ta có biện pháp nhường ngươi hấp thu ác long loan ly tổ sức mạnh huyết thống thành là chân chính hải vương ngươi nói cái gì cái kia sắp sửa g á n g lâm sức mạnh to lớn trong nháy mắt đổ nát mãnh liệt dòng nước phun trào một đạo khô i n g ô k ỳ v i bóng người từ hoa lệ trong động phủ lao ra đi đến chu phong trào một lâm sơ cựu ánh mắt co g i t lại cái bóng người này chính là ác long loan bên trong vị kia chuẩn dù cho là lấy quân tiên dạ chi thực lực é sợ cũng phải hơi kém đối phương lâm sơ cựu càng thêm tận lực địa ẩn giấu tốt chính mình vậy thì phải cảm tạ mô phỏng tiến trình bên trong hắn ở chú vũ lâu can ra võ học bên trong có một môn đến từ chính ngư long rút tên là ngư long bách biến võ học bao hàm đông đảo đấy nước tác chiến năng lực là thích hợp nhất bây giờ cái này tình hình tâm tình khuấy động hai vị hải tộc hiện nhiên càng thêm không thể nhận ra được lâm sơ cựu tồn tại là biện pháp gì đấy biên dưới ác long loan t r u y n hải vương tiếp tục truy hỏi ngươi có biết ly tổ năm đó là chết như thế nào ngươi có ý gì nghe đồn ly tổ năm đó là vong với loài người võ giả bàn tay mà tên kia loài người võ giả trải qua ta những năm này điều tra đã chiếm được chuẩn xác tin tức chu phong chủ nợ nụ cười mở miệng nói rằng giết chết ly tổ người võ giả kia ở loài người bên kia bị gọi là huyết ma giáo t h á n h nữ vậy thì như thế nào ly tổ qua đời đã đã mấy trăm năm dù cho vậy nhân tộc võ giả mạnh hơn từ lâu bị vùi lấp ở thời gian bên trong đi không sai ở loài người bên kia cái kia huyết ma giáo t h á n h nữ đúng là mấy trăm năm trước liền bị giết chết nhưng ngươi không muốn biết cái kia huyết ma giáo thành nữ vì sao phải ra tay chu diệt ly tổ ta lại vì sao phải nhấc lên nàng đến vì sao ác long loan chuẩn hải vương mặt tâm trầm rồi lại mang theo một k i a khó có thể ức chế chờ mong bởi vì chu phong chủ biểu cảm trên gương mặt càng có vẻ cao thâm khó lường lên cái k i a huyết ma giáo thánh nữ nắm giữ một môn huyết lợi công có thể lấy ra huyết dịch tinh hoa chu diệt ly tổ chính là ham muốn trong cơ thể sức mạnh huyết thống huyết lợi công ác long loan chuẩn hải vương cả người chấn động không nhịn được hỏi lên cái k i a huyết lợi công có thể giúp ta hấp thu ly tổ hải cốt bên trong sức mạnh huyết thống không sai ngươi suy đoán là chính xác chu phong chủ thỏa mãn gật đầu đáy biển dưới dòng nước mãnh liệt phun trào lên lúc ẩn lúc hiện địa v á chương Loan sáu mươi chín đáng sợ chuẩn hải vương ác long loan đáy nước dưới nghe nói nàng tiên cá chu phong chủ lời nói ác long loan chuẩn hải vương càng trong lúc nhất thời trầm m ặ t lên chỉ chốc lát sau hắn bỗng nhiên nở nụ cười đột ngột hỏi nếu như cái kêu huyết luyện công thật sự có tốt như vậy ngươi làm sao không chính mình được chiếm nhưng trái lại đến theo ta chia sẻ chuẩn hải vương ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn trước người cách đó không xa chu phong chủ trên mặt hiện lộ ra là hoàn toàn không tín nhiệm vẻ mặt chu phong chủ trong lòng cười khổ ác long loan chuẩn hải vương hoài nghi cũng không phải là không có đạo lý vừa bắt đầu nàng đúng là không dự định đem huế y t luyện công cùng đối phương chia sẻ chỉ tiếc nàng ở loài người thế giới ở nút một lúc lâu với bên trong phát triển ra rất nhiều người ngưỡng mộ đến cần dùng đến thời điểm lại phát hiện căn bản không dùng được không cần cái k i a quái đảng trấn vũ ti ngân bài như là nhìn thấu ý nghĩ của mình như thế dọc theo đường đi chặn lại chính mình để cho mình căn bản là không có cách đi đến tông sư người ngưỡng mộ vị trí bất đắc dĩ nàng cũng chỉ có thể lùi m à cầu thứ đi đến ác long loan lưu lạc tới như vậy tình trạng nàng đương nhiên không thể có thể làm cho mình mất đi trước mắt minh h i ế u người biết cái tiêu huyết luyện công ở ai trên người sao chu phong chủ cũng không trả lời ác long loan chuẩn hải vương vấn đề mà trái lại là đưa ra một cái những vấn đề mới ở đáy nước dưới lâm sơ cựu hai mắt dần dần hiếp lại lạnh lùng nhìn chằm chằm xa xa hai tên hải tộc nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói ngày hôm nay ở đây muốn cho hai tên hải tộc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mới được rất nhanh đáy nước dưới chu phong chủ tự nhiên trả lời chính mình đưa ra vấn đề đánh c đệ đệ đệ đệ nước giới nghe nói tin tức này lầm sơ cựu chấn động trong lòng hắn là thật là không nghĩ tới lúc trước mô phỏng tiến trình bên trong gặp mặt chính là đánh không phải vậy chính là gánh viễn cổ hải vương hải cốt chạy trốn một mảnh tùm la t ù g lùm căn bản không thể hào hào giao lưu quân tiên dạ dĩ nhiên là huyết ma giáo thánh nữ phân thân một trong lầm sơ cựu trong lòng phát lệnh chật nhũ mày thành thật mà nói h ắ ngày đó quân thiên dạ truy n không n lúc xúc đó tiếp coi i h là t h sát người thân đệ đại lúc ta ở ngay gần không xa cũng tận mắt nhìn người núp trong bóng tối sống chết mặc bây hành vi người muốn nói cái gì ác long loan chuẩn hải vương đến gần rồi một ít trên người khí thế càng càng cường thịnh dòng nước càng hiện ra mạnh lên chu phong chủ không sợ chút nào khẽ cười một tiếng c h ậ m rãi mà nói quân thiên dạ đánh chết người thân đệ đệ trợ ngươi bôi bỏ đại họa trong đầu ngươi nói không chắc còn cảm kích nàng đây chỉ có điều ở bên ngoài ngươi nếu có thể đánh chết quân thiên dạ chẳng phải là cũng vừa hay có thể cho trong tộc một câu trả lời mặt khác càng có thể thu được huyết luyện công lấy này lấy ra ly tổ sức mạnh huyết thống sau này thành là chân chính hải vương chẳng phải là song tầm mỹ rất hiển nhiên ác long loan chuẩn hải vương bị thuyết phục hai tên hải tộc hướng về mặt biển mà đi vốn là lâm sơ cựu là muốn trực tiếp đi gánh viễn cổ ly loại hải vương lưu lại hải cốt liền chạy nói như vậy lập tức liền gặp đưa tới toàn bộ ác long loan hải tộc chú ý thế nhưng biết được quân thiên dạ khả năng là huyết ma giáo thánh nữ phân thân một trong sau hắn thay đổi ý nghĩ theo sát hai tên hải tộc phía sau hắn cũng hướng về trên mặt biển b ơ i đi rốt cục hai tên hải tộc triệt để đi đến trên mặt biển cấp tốc tiếp cận ngạn trên chờ đợi quân thiên dạ hai bên trong lúc đó không cần phí l ờ i vừa thấy mặt đã đặc biệt bỏ mắt trong nháy mắt chạm tay quân thiên dạ cầm trong tay trường thương cũng bay người đến trên mặt nước đạp sóng mà đi quanh thân bước lên cùng hai người chiến người thành một đoạn. hai một lâm sơ cựu ẩn nó ở dưới mặt nước chỉ thấy quân tiên dạ một cây trường thương chỉ nam đánh b ắ c thương ý liệu nguyên rừng rực vô cùng dù cho là ở trong t h ủ y vực cũng có hư huyễn lửa rừng theo trường thương tàn phá hoành hành chịu đến liệu nguyên thương ý ảnh hưởng toàn bộ trên mặt biển hơi nước bốc hơi hiện nhiên cứ việc chỉ là tứ phẩm v õ giả nhưng quân tiên dạ khí phách đã đạt đến cực hạ n cách đột phá đến cảnh giới tiếp theo đã chỉ còn dư lại cách xa một bước lâm sơ cựu rõ ràng muốn từ tứ phẩm cảnh giới tiên tiên đột phá đến tông sư cảnh giới có một việc là tuyệt đối không nhảy qua được đi vậy thì là khí phách hóa hình quân tiên võ giả cực dạ n ngưng thương ụ trong ngược phách, đem, đem t ý liệu nguyên cũng đã đi đến hư nguyễn cùng chân thực trung gian chỉ có lại tiến lên một bước chính là triệt để thành thành chân thực đặt chân tông sư lĩnh vực nếu như là trước lâm sơ cựu đối với này là nhạc thế thành dù sao mình đã xem như là đối phương dưới t r ư ớ n g ngân bại ti bộ chính mình thủ trưởng càng mạnh hơn một chút cũng mới càng tốt mà cho mình làm chỗ dựa thế nhưng biết được đối phương khả năng là huyết ma giáo thánh nữ phân thân sau khi lâm sơ cựu trong lòng thì có chút xoắn suýt lại mình c ũ n g huyết ma giáo thánh nữ phân thân trong lúc đó nghiệp duyên đã không cần nói nhiều không biết đối phương có thể hay không nắm giữ đô tích chỉ ký ức nếu như có cái kia tất cả thì có chút ý vị sâu xa đối với huyết ma giáo thánh nữ phân thân tình huống cũng không đủ hiểu rõ lâm sơ cựu cảm thấy đến như thế nào đi nữa hướng về thâm bên trong tưởng tượng đều không quá đáng mắt thấy trên mặt nước ba vị đánh cho có qua có lại lâm sơ cựu trong lòng hơi động đã len lén tiếp cận dầm sau một khắc t h a n h âm vang lên lâm sơ cựu đã từ đáy nước dưới thoát ra từ sau hướng về ác long loan chuẩn hải vương đánh lén quá khứ nạp bạn đi hắn còn tiện thể một tiếng giống to uy thế làm được m ư i phần này đột nhiên đến đánh lén do nàng tiên cá chu phong chủ nhảy một cái vẫn luôn tâm có phòng bị nàng đ ô i ở trên mặt nước một nhóm toàn bộ thân thể đã nhanh chóng di chuyển đến mặt khác một bên một ngụm máu tươi từ lâm sơ cựu trong miệng phun ra nhanh chóng đánh lén tới được hắn dường như sao băng rơi xuống đất bình thường vây một tiếng đập vào đáy nước dưới đòn đánh này vừa nhanh vừa mạnh đem thân thể đập xuống không biết bao sâu thật lâu không gặp hiện lên đến trên mặt biển ba vị đều sửng sốt chuẩn hải vương vận động một hồi tay trái của chính mình có chút không tìm được manh mối mới vừa xúc cảm luôn cảm thấy có chút không đúng lắm có điều nếu một đòn đem đối phương đánh cho chìm đáy nước dưới vậy đối phương tất nhiên là khó có thể sống sót chỉ là thực lực đối phương r à n h r à n h như thế nhỏ yếu nhưng dám chủ động hướng mình phát động tấn công g à o hoạt trong nhân loại càng cũng có như thế ngu dũng người sao mà chu phong chủ nhìn về phía chuẩn hải vương trong mắt đã bị sâu sắc kiên kỵ tâm ý lấp kín bạn coi chính mình cùng đối phương thực lực không kém nhiều không nghĩ đến đối phương ẩn giấu sâu như vậy chân thực, thực lực dĩ nhiên đáng sợ đến đây thậm chí có thể ung dung chấp đoán giết hết truy đuổi chính mình một đường lâm sơ cự đây chính là chuẩn hải vương thực lực sao hoặc là nói đối phương đã sớm bước ra bước đi kia xem ra lần này hợp tác không thể dùng nguyên lai、like、thái độ đối xử đối phương mà hai vị hải tộc ở ngoài duy nhất nhân loại quân thiên dạ trên người nhưng đột nhiên dâng lên một luồng hơi lạnh t ấ u xương sự lạnh lẽo này nồng nặc vô cùng thậm chí liền ngay cả bản thân dừng dược liệu nguyên thư ý thiếu chút nữa cũng bị áp chế khó có thể lộ đầu n g ư ờ i đây là đang tìm cái chết Trưng 70, lần này khả năng thật sự sẽ là vĩnh biệt. Trên mặt lần này năng vĩnh biển, là khả sự sẽ nhưng khi đối phương đen kịt trưởng thường từ khó mà tin nổi nơi xa độ đâm tới một súng liền đâm thủng hắn một cánh tay lúc hắn rốt cục có chút h o ả n g rồi hắn mới rốt cục phát hiện lúc trước chính mình một đòn bắn chìm nhân loại kia cũng không phải là chính mình quá mạnh mà là nhân loại kia quá yếu mà rất hiển nhiên trước mặt còn lại kẻ nhân loại này nửa điểm cũng không kém giao cơ ngươi là muốn xem hi sao bị thương c h u ẩ n hải vương thẹn quá thành giận hướng về một bên chu phong chủ khởi s ư ớ n g chất vấn vốn là bị trần hải vương một đòn bắn chìm lầm sơ cựu thực lực khiếp sợ chu phong chủ lúc này nhìn thấy đối phương bị thương trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào lên trước mặt vị này chuẩn hải vương thực lực đến cùng là cơn g đây lúc đó không mạnh đây vụ trên mặt nước không khí chấn động quân tiên dạ c à n g không phải hưỡng thương đâm thẳng mà là hai tay nắm chặt trường thương cuối cùng đem trường thương làm côn động tự địa luân lại đây trường thương v u n g mạnh lực lượng khổng lồ thậm chí kích đến trên mặt biển làn sóng quần c u ộ n chu phong chủ phất tay đưa tới một dòng nước ngăn cản làm thế nào cũng không ngăn cản nổi dòng nước bị ầm ầm đánh thành nhỏ vụ bắn nước thanh trường thương c ũ n tiếc nhưng vẫn là tiến quân thần tốc vây một tiếng đánh đến trên người nàng chu phong chủ thân là hải tộc thân thể cường hành tự nhiên cũng là vượt xa loài người chỉ có điều bị trường thương này luân bên trong nhưng vẫn là xem bị một ngọn núi nhỏ va vào như thế cả người bị đánh đến hoành bay ra ngoài liền như thế một hồi nàng cảm giác được trong cơ thể mình xương cốt đã nứt ra rồi to lớn hoa văn nếu như không phải cản một hồi liền đòn đánh này chỉ sợ cũng sẽ làm nàng cũng lại không đứng lên nổi trên người bị uy nghiêm đáng sợ hàn ý bao phủ quân tiên h dạng càng so với lúc trước đáng sợ không biết bao nhiêu nhưng quân tiên h dạ đòn đánh này thẳng thắn thoải mái trung bị nhưng vẫn có kẽ hở ác long loan chuẩn hải vương trong nháy mắt bắt nạt đến gần người một quyền đảo ở sau lưng của nàng và a cú đấm này cường độ trầm trọng quân tiên d ạ chỉ là nhân loại thân thể mạnh nhận đương nhiên không kịp hải tộc chịu đòn đánh này nàng sắc mặt chăng n h ậ n khoe miệng nhiễm một tia đỏ tươi thân thể không tự chủ được mà về phía trước đập xuống nhưng nàng trung quy thực lực mạnh mẽ tại hạ lạc giữa đường mạnh mẽ địa ngừng lại thế đi trường thương trong tay trở tay về phía sau ném hướng về thừa thắng đuổi theo chuẩn hải vương bắn nhanh mà đi đòn đánh này thế như bôi lôi lại ra không ngờ chuẩn hải vương nhất thời không tránh kịp càng bị t r ư ờ n g thương này đâm thủ ngực n g mà qua trường thương bay đi l ạ hướng về phía sau xa xa phốc một tiếng rơi vào trong nước chậm giá t r m mà chuẩn hải vương bị một thương này kích thương huyết tung trời cao nhưng hắn trung pi là thân thể mạnh mẽ hải tộc đòn đánh này tuy rằng tổn thương hắn nhưng cũng không trí mạng h ừ có thể gây tổn thương cho ta đến đây cũng coi như là ngươi có thể làm được cực hạ bây giờ mất đi binh khí ngươi còn có thể có thủ đoạn là gì chuẩn hải vương trên người bắp thịt l ú c đ í c h bị trường thương đánh ra miệng vết thương nhanh chóng co rút lại hợp lại đ ừ n g chảy máu lưu hắn vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy trước mặt nhân loại tuyệt vọng vẻ mặt nhưng trợt phát hiện sự t ì n h thật giống có điểm không đúng phía trước trên mặt nước quân kiên dạ không chút nào mất đi tiện tay binh khí loại kia kinh hoàng đối phương một cái tay hư huyền ở trước người một nguồn sức mạnh vô hình đem vết thương của hắn bên trong rơi ra máu tươi vòng cùng nhau ngưng tụ thành một cái không ngừng xoay tròn huyết cầu người lây là chuẩn hải vương trong lòng cả kinh nhất thời nhớ tới chu phong chủ lúc trước theo như lời nói đến quả nhiên giao cơ không có lửa gặp mình người này trước mặt hiển nhiên đúng là gặp cái k i a cái gì huyết luyện công trong lòng hắn ý mừng không nhịn được liền dâng lên trên rất tốt cái này có thể trợ giúp lấy ra hấp thu ly tổ sức mạnh huyết thống huyết luyện công ta nhận lấy hải vương ta ngao phi làm định hắn chính vui mừng không n g t h ờ i điểm một bên đã chuyển đến chu phong chủ có chút kinh hoàng tiếng tê、ở. ngăn cản nàng đừng làm cho nàng hấp thu đã chậm quân tiên h dạ tay phải nhẹ nhàng một dẫn cái k i a n g ư n g tụ mà thành huyết cầu đột nhiên nhảy đến đầu ngón tay của nàng trên theo ngón tay của nàng lay động nhanh chóng xoay tròn lên theo nhanh chóng xoay tròn huyết cầu bên trong có rất nhiều máu nhỏ bay tung tóe bị quăng đi ra quân tiên h dạ trên đầu ngón tay huyết cầu lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ lại trong chớp mắt người kia đầu lớn huyết cầu liền chỉ còn dư lại mẫu to bằng móng tay sau đó theo quân tiên h dạ ngón tay nhẹ nhàng bắn ra này mẫu to bằng móng tay huyết cầu nhảy lên rơi vào nàng trương mở miệm bên trong ưng n g theo huyết cầu tiến vào yết hầu quân tiên dạ hai mắt bị kín một t một luồng quỷ dị mà khí tức mạnh mẽ từ trên người nàng buộc phát ra không sai dòng máu tinh hoa quân tiên h dạ biểu hiện quỷ dị mà nhìn về phía trước mặt chuẩn hải vương lộ ra một cái khiếp người mỉm cười lần này có chút mất mặt ta có điều liền một cái vô dụng tiểu cá c h ạ c h liền không bắt được bị trên người nàng hiện lộ ra khí tức quỷ dị thu hút chuẩn hải vương trong lúc nhất thời không dám tấn công thậm chí còn lui về phía sau mở một chút ha ha liên điểm ấy huyết dịch tinh hoa muốn cho ta hỗ trợ sau đó lại muốn đem ta nhốt lại lúc này quân tiên dạ căn bản không để ý tới trước mặt chuẩn hải vương chỉ là tự nhiên lầm bầm lù bầu nhưng ngưng ngàn b ạ n lần không nên đem tốt như vậy vật liệu đặt tới trước mặt của ta à, đáng yêu tiểu đêm đần độn tiểu đêm lần này khả năng thật sự sẽ là v ĩ n h bên đây gầm gầm gừ gừ địa lầm bầm lầu bầu qua đi quân thiên dạ nhìn về phía trước mặt c h u ẩ n hải vương đưa tay nhẹ chiêu tiểu ca c h ạ c h đừng chạy a lại đây c h u ẩ n hải vương cố đẻ xuống trong lòng không thể giải thích được mà đến run dậy h é t lớn một tiếng giả thần giả quỷ sau đó hắn bay người lên mạnh mẽ nhảy một cái hướng về đáy nước dưới phóng đi trên thân thể truyền đến run dậy cảm để hắn rõ ràng người trước mắt này với trong khoảnh khắc phát sinh khủng bố biến hóa giờ khác này tuyệt không năng lực địch hắn thoát thân quyết định không thể bảo là không sáng suốt nhưng cũng vẫn là hơi muộn một chút ở hướng về mặt nước phóng đi thời điểm trong tầm mắt của hắn chất phát hiện phía dưới thủy vực biến thành đỏ s â m vô cùng biến máu mà ở hắn sắp sửa hạ xuống địa phương một đoá hoa sen màu máu hư không tỏa ra vừa vặn thừa nâng đỡ thân thể của hắn hoa sen màu máu hướng về trung gian thu nạp chuẩn hải vương trên mặt nhất thời nổi lên v ẻ tuyệt vọng hắn có thể cảm giác được một luồng ngập đầu thai tường lập tức đánh đến nơi đến trên người chính mình tuyệt vọng tới cực điểm hắn đã mất đi dục vọng, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết a sẽ rách thân thể kịch liệt đau lớn chuyển đến chuẩn hải vương lần thứ hai khôi phục tỉnh táo hắn chợt phát hiện chính mình cũng chưa chết đi chỉ là một cánh tay bị xé rách mà thôi lấy hắn mạnh mẽ thân thể tới nói không tính quá nặng thương vui mừng không thôi hắn không kịp đi suy nghĩ quá nhiều phốc một tiếng đâm vào trong nước cố nén đau nhức hướng về đáy nước nơi sâu xa lẻ đi mà không có bị liệt vì là mục tiêu thứ nhất giao cơ chu phong chủ càng là đã sớm lặn xuống nước không gặp mặt biển bên trên quân thiên dạ sắc mặt đại biến trên mặt tái n h ậ t mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu gì rào hạ xuống khá lắm rào tiểu đêm suýt chút nữa liền bị ngươi tính toàn đến g â n ấy huyết dịch tinh hoa. liền triển khai một lần ngoại cảnh khả năng đều hơi chút không đủ ta ha có thể u ố n phí hết ừ lần này ta hảo hảo tiềm ẩn đi không thể lại để lão nhân kia tìm được nhiều tìm chút thời giờ lời nói không hẳn không thể tiếng nói chuyện bên trong phía sau mặt biển nổi lên bằng nước một đạo đen kịt cái bóng chấp giật giống như hướng về nàng bày tới chương bảy mươi một không bằng tới làm một vụ giao dịch trên mặt biển quân thiên dạ sắc mặt trắng bệnh trên mặt che kín mùa hôi hột trạng thái hiển nhiên rất kém cỏi nhưng dù vậy làm phía sau sắc bén hàn ý đâm tới lúc nàng nhưng vẫn là ngay lập tức liền phản ứng lại tay phải năm ngón tay cong lên thành trào nàng đem phía sau bay tới cái k i a vật nắm ở trong tay vụ bay tới cái k i a vật chấn động động không ngừng bên trong ngẩn chứa sức mạnh kinh khủng mặc dù là bây giờ nàng vì tan mất sức mạnh thân thể cũng không khỏi về phía sau trượt ra mười mấy t r ư ợ n g khoảng cách tay phải thật vất vả từ run dày trung bình tức lại đây nàng nhìn về phía vật trong tay cái k i a vật đập vào mắt đen kịt vào tay bắt đầu băng hàn h i ệ n nhiên chính là quân thiên dạ đã từng sử dụng trôi này đèn kịt t r ờ n g thương ha ha muốn đánh lấy ta ngươi vẫn là quá non một điểm quân thiên dạ thản nhiên xoay người lại mới vừa nổi lên nụ cười lập tức cứng ở trên mặt sau lưng nàng Trên m ặ với này h o n toàn trên n nơi nào có tưởng tượng người đánh lén. h Chạy có t n Con sao? t i mặt biển cứ việc hắn vẫn cứ không có đạt đến khí phách hóa hình trình độ nhưng có chân thực nước biển giúp đỡ uy lực của một quyền này nhưng cũng đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh cao lâm sơ cựu tin tưởng mặc dù là trạng thái toàn thịnh dưới quân thiên dạ đối mặt như vậy m ộ t quyền cũng ắt phải không chiếm được lợi ích đi chỉ là trước mắt quân thiên dạng trạng thái nhưng rõ ràng không giống ầm ầm ầm sóng lớn chém xuống quân thiên dạng với thế ngàn cân treo sợi tóc đơn trưởng về phía trước đ ẩ y ra một đoá hoa sen màu máu từ nàng trưởng b a y ra vội vàng đánh ra hoa sen màu máu cứ việc có vẻ m ả h mai không thể tạ nhưng đối mặt sóng lớn nhưng cũng tạm thời duy trì cái không thắng không bại cục diện cuối cùng hoa sen màu máu tan vỡ ra mà lâm sơ cựu kinh đạo m ư t quyền cũng tiêu hao hết kỹ năng hóa thành đẩy trời thân thể của hắn cũng đã lui về phía sau đi trong n g á y mắt liền kéo xa cùng đối phương khoảng cách hắn không có tiếp tục cất công vào đúng lúc này hắn rõ ràng có thể cảm giác được trước mặt quân thiên dạ khí tức lần thứ hai suy sụp rất nhiều thú vị lúc này quân thiên dạ cũng, cũng không tiếp tục độc t h ủ ánh mắt của nàng rơi xuống phía trước lâm sơ cựu trên người như là ham chơi hải tử nhìn thấy mới mẹ nhất món đồ chơi ngươi cùng với nàng là quan hệ gì ta có thể cảm ứng được trong cơ thể ngươi cũng lưu động ta giáo huế y t luyện công sức mạnh ta không biết ngươi đang nói cái gì lâm sơ cựu trong lòng căng thẳng nhưng cũng là liều chết không tiếp thu quân kim bài quân tiên dạ lập m s a tức bị tức nở nụ cười tiểu tử này mở mắt nói mọi đều sẽ không mặt đỏ sao chính mình chưa từng vô duyên vô cơ ra tay rồi rõ ràng là hắn xuất thủ chức đánh lén mình mình mới bất đắc dĩ ra tay phòng ngự thôi năm tháng trôi qua giang hồ biến thiên lòng người biến hoa thực sự là khiến người ta có chút không biết làm thế nào có điều quân tiên dạ gật gật đầu than thở một tiếng nói rằng Cứ v không không xa xa lúc trước a không phải t t yêu kim bài ti bộ quân thiên dạng cùng hiện tại cái này cái huyết ma giáo thánh nữ phân thân quân thiên dạng cũng không phải là cùng một người lâm sơ cựu trong lòng tính toán không lớt mà trước mặt quân thiên dạng đồng dạng biểu hiện biến ảo chật trơn trong khoảnh khắc nàng ánh mắt sáng ngời tự a h ồ nghĩ rõ ràng cái gì ta nhớ rằng quân thiên dạ từ trước đến giờ đều là độc lai độc vãng ngươi có thể trở thành là trợ thủ của nàng nói vậy rất được sự tin tưởng của nàng vậy chúng ta không bằng tới làm một vụ giao dịch đối diện xa xa lâm sơ cựu trong lòng nhổ nước bọn hạn cuối cùng đã rõ ràng rồi quân thiên dạ vì sao vẫn cũng không muốn thống lĩnh ngân bài ti bộ nắm giữ huyết ma giáo thánh nữ phân thân thân phận như vậy ai đều muốn l ẩ n đi bí ẩn một ít giao dịch gì cảm giác được quân thiên dạ khí tức trên người càng ngày càng suy nhược hạ xuống lâm sơ cựu cũng vui vẻ đến cùng đối phương mỏ mẫm ra kéo dài thời gian ta cùng quân thiên dạ tuy rằng dùng chung một thể nhưng lẫn nhau trong lúc đó hiểu biết ký ức cũng không đều tương thông cho nên lâm sơ cựu trong lòng không chút biến sắc tiếp tục truy hỏi vì lẽ đó n g ư ơ i thân là huyết ma giáo đồ việc hiện nay chỉ có ta biết mà quân thiên dạ cũng không biết ai nói ta là huyết ma giáo đồ lâm sơ cựu trận mắt khinh bỉ đối với đối phương trực tiếp cho mình mặc lên cái thân phận biểu thị hết sức không vừa lòng không thể kìm được ngươi quân thiên dạ khỏe miệng lộ ra cái c h â m trọc băng cười g ắ n ý ngươi luyện huyết luyệt công cái kia ở có người khác trong mắt ngươi chính là huyết ma giáo đồ điểm này đến ngươi trước khi chết đều sẽ không thay đổi nhìn thấy lâm sơ cựu trở nên trầm mặc quân thiên dạ lại tiếp tục nói ngươi bây giờ chỉ là khí phách đỉnh cao còn có thể che lấp tự thân nhưng lại tiến lên một bước đặt đến ngoại cảnh khi đó huyết luyện công khí tức cảnh tượng hiện ra ngoài ngươi liền khó hơn nữa ân dấu hồi tưởng lại mới vừa quân thiên dạ ra tay tình trạng lâm sơ cựu không khỏi tán đồng địa gật gật đầu Dạ như chính mình đột phá đến tam phẩm ngoại cảnh t ô n g sư sau vừa ra tay cũng là như vậy biển máu huyết liên cái gì vậy khẳng định kẻ ngu si đều biết mình cùng huyết ma giáo có liên hệ trên thực tế trước đó lâm sơ cựu cũng đã có tương ứng cân nhắc bên trong một loại biện pháp vậy thì là đem huyết luyện công t ă n công sau đó luyện lại nội công của hắn đối với cho người khác tới nói tán công truyền tu hắn căn bản là không dám tưởng tượng sự t ì n h võ giả cả đời có thể có bao nhiêu thời gian có thể tu luyện đến tứ phẩm đỉnh cao đã làm bao đủ sức lực vào lúc này lại tán công trùng tu có khả năng cả đời đều luyện không trở về nguyên lai công lực tu vi lâm sơ k i ự u nhưng không sợ hắn có máy mô phỏng ở cũng là dùng nhiều phí mấy lần mô phỏng tiến trình vấn đề thôi nhưng không phải vạn bất đắc dĩ hắn thực là không muốn lựa chọn con đường này theo công lực tu vi càng ngày càng mạnh hắn càng ngày càng có thể nhận ra được chính mình tu luyện huyết luyện công thực sự là quá đáng ưu tú hắn ở chú vũ lâu bên trong nhìn thấy rất nhiều hà xuyên cấp nội công bí tịch nhưng có sao nói vậy không có một môn có thể so với được với nội môn bản huyết luyện công lúc trước tinh luyện hấp thu bộ phận hải vương huyết liền có thể để hắn nắm giữ vào nước như cá bơi năng lực phương diện khác đối với tố chất thân thể tăng lên thì càng thêm không cần phải nói huyết luyện công mạnh thực sự không phải chỉ là khê g i ả n cấp thậm chí hà xuyên cấp nội công có khả năng khái quát thầm nghĩ rất nhiều hắn liền mở miệng hỏi nghe nói như ngươi vậy chẳng lẽ ngươi có biện pháp giải quyết quân thiên dạ trên mặt mang theo mơ hồ ý cười nhìn về phía trước lâm sơ cựu nói rằng liền xem ngươi có nguyện ý hay không theo ta làm giao dịch này lâm sơ cựu ngẩng đầu lên tựa hồ là nghĩ rõ ràng cái gì như thế trên mặt hắn lộ ra nụ cười sán lạ hỏi ngươi vẫn nói giao dịch giao dịch đến cùng là giao dịch gì xem ra hắn đã hoàn toàn tiếp nhận rồi ý nghĩ của đối phương quân thiên dạ hài lòng gật gật đầu rất đơn giản hiện tại ngươi trước tiên lặn xuống nước đi đem cái k i a tiểu cá trạch còn có cái k i a s ú con cá cho ta trộ tới để ta hấp thụ dòng máu của bọn họ tinh hoa còn lại chúng ta lại nói nay không ổ đâu giao dịch í t nhất phải có thành ý cái kia còn lại lại muốn nói đến cùng là cái gì lâm sơ cựu cũng không có lập tức liền động lên trên thực tế hắn cũng là cái không thấy thỏ không thả chim ứng chủ sao có thể người ta tùy tiện nói một câu hắn liền hùng hục bình địa bạch dân ra sức lao động từ trước đến giờ chỉ có hắn lâm sơ cựu chơi phi di người khác nào có người khác chơi phi di hắn lâm sơ cựu đạo lý cũng được nay huyết luyện công thực còn có một t ầ n g biến hóa quân tiên dạ khỏe miệng k h ẽ n h nếp k h ẽ cười nói người đưa lô thai lại đây ta đem khẩu quyết nói cho ngươi lâm sơ cựu nhưng không có nghe theo chỉ là một mặt đề phòng địa xa xa đứng chúng ta đều là có thân phận võ giả đưa lỗi hay làm cái gì ngươi dùng truyền âm nhập mật nói cho ta là được nhìn như vậy lâm sơ c ử u quân thiên dạ trong lúc nhất thời dở khóc dở cười sau đó nàng quả nhiên lấy truyền âm nhập mật đem huyết luyện công cái kia một tầng biến hóa khẩu quyết nói rõ sự thật chỉ có điều khẩu quyết nói cho lâm sơ c ử u sau khi nàng nụ cười trên mặt nhưng chưa giảm ngươi nếu biết được huyết luyện công này một tầng biến hóa vậy dĩ nhiên là toán người mình hai mắt của nàng bên trong có giảo hoạt hảo quang l o ạ lên nay một tầng vốn là huyết ma chân kinh bên trong biến hóa Bị ta trích ra h lấy p ó trở nên, trở nên người huyết u y l xác nhận này một tầng biến hóa luyện thành được nhìn mặt biến sắc đến hết sức khó coi lâm sơ cựu quân thiên dạng nhưng trong lòng rất là vui sướng bắt đầu cười ha hả không sai ngươi phát hiện này một tầng biến hóa cũng không thâm thúy nhưng luyện lên nhưng vô cùng phiền phức nếu như không có ta chân lực vì l à dẫn ngươi chỉ sợ muốn tu luyện cái một lạng trăm năm mới có thể tu ra cái thành tựu đến quân tiên h dạ sóng mắt lưu chuyển nhìn mặt trước lâm sơ cửu khẽ cười nói ngươi có thể có mấy cái trăm năm đây còn mấy cái trăm năm nếu như theo tình huống như thế sợ là một cái trăm năm đều sẽ không có cái này quân tiên h dạ quả nhiên tràn đầy đều là xáo lộ nàng đem huyết ma vô tướng một tầng khẩu quyết giáo cho mình nhưng mình như muốn phải nhanh chóng luyện thành nhất định phải dựa dẫm đối phương chân lực giúp đỡ nói như vậy chính mình chẳng khác nào là bị trói lên đối phương trên xa liền nửa điểm hoạt động không gian đều không có ở quân thiên dạ ánh mắt nhìn kỹ bên trong lâm sơ cựu rốt c ụ c bình tĩnh lại h ạ n t ự a hồ rốt c ụ c thu hồi cảnh giác bắt đầu hướng về quân thiên dạ bên này tới gần lại đây bằng thẳng lời nói ở lâm sơ cựu trong miệng p h u n ra ngươi xác định cái kia quân thiên dạ không biết ta gặp huế y t luyện công sao vạn nhất đến lúc nàng tỉnh lại muốn đem ta một súng đâm chết vậy ta chẳng phải là vui quá hóa b u ồ n yên tâm hai ta trong lúc đó ký ức cũng không tương thông ngươi trong ngày thường chỉ cần lá mặt lá trái ở thích hợp thời điểm cho ta tìm tới huế dịch tinh hoa cuối cùng cũng có một ngày nàng gặp hoàn toàn biến mất mà ta gặp triệt để trở thành ta nhìn dần dần tiếp cận chính mình lâm sơ、cửu. quân thiên dạ cười yếu đất lên sự tình tất cả nằm trong lòng bàn tay còn thu hoạch một tên trung thực chân chạy lần này thức tỉnh mặc dù có chút vội vàng nhưng nói tóm lại kết quả cũng không xấu lâm sơ cựu đã đến quân thiên dạ bên cạnh ngươi tại sao không tự mình đi bắt giữ cái kia ác long loan chuẩn hải vương đây hai mắt nhìn thẳng trước mặt quân thiên dạ trên mặt hắn lộ ra quái lạ ý cười nếu như ta không có đoán sai lời nói là không phải là bởi vì ngươi bây giờ thực sự là quá yếu tám nhất tiếng trung m ạ n lời còn chưa dứt lâm sơ cựu năm ngón tay đã đong đưa lên nhẹ nhàng hướng về quân thiên dạ trên người quất qua tam âm thiệt mạch thủ hà xuyên cấp điểm h u y ệ t võ công bị hắn tất cả dùng ở quân thiên dạ trên người huyết dịch tinh hoa còn lại không có mấy bản thân đã nằm ở ngủ say biên giới quân thiên dạ không ngạc nhiên chút nào địa bị lâm sơ c ử u phất bên trong quanh thân đại huyện thân thể cứng đờ đồng thời đã mất đi lực phản kích ngươi muốn làm gì nàng tràn đầy không hiểu nhìn mặt trước lâm sơ c ử u thực sự là không nghĩ ra bên trong nguyên do không có ta chân lực vì là dẫn ngươi căn bản không thể trong khoảng thời gian ngắn luyện thành huyết ma vô tướng tầng thứ nhất thật sao lâm sơ cựu một tiếng cởi khẽ trên tay dùng sức một trưởng bổ vào quân thiên dạ sau gáy nơi Vừa vừa m ộ gật gật đem con g thiên dạ nhất theo đến bên bờ nhìn hôn mê đối phương lâm sơ cựu rơi vào trầm từ bên trong trong lòng hắn trong nháy mắt bốc lên một cái rất lớn mật ý nghĩ chính mình có muốn hay không thừa cơ hội này đem đối phương giết người diệt khẩu lột ra chóc thịt suy nghĩ một chút lâm sơ cựu rốt cục vẫn lắc đầu một cái thở dài một hơi ý nghĩ này thực sự là quá mức lớn mật khả năng cũng không phải rất tốt lựa chọn trải qua quan sát trong lòng hắn tự nhiên cũng có một chút suy đoán quân thiên dạ tuy rằng chỉ là một tên nắm giữ tư phẩm đỉnh cao thực lực kim bài ti bộ nhưng bối cảnh tất nhiên là rất thâm hậu không phải vậy thường có lãnh diện thần bộ danh xưng lý thần bộ không thể đối với quân thiên dạ như vậy vẻ mặt ôn hòa quân thiên dạ bối cảnh chỉ ít có thể để một tên nắm giữ tông sư thực lực thần bộ khuôn mặt tươi cười đỏ lấy mà lúc trước nghe được quân thiên dạ lầm bầm lầu bầu lời nói t h a hô sau lưng, còn ẩn giấu đi một vị có thể để huyết ma giáo thánh nữ phân thân cũng hết sức kiên kỵ lao ra hỏa như vậy một phen suy nghĩ qua đi lâm sơ cựu phát hiện trước mắt cái này hôn mê quân tiên dạ n g chính mình khả năng thật sự tạm thời không thể động trừ phi chính mình không ngại đắc tội liền lý thần bộ cùng huyết ma giáo thánh nữ phân thân cũng kiên kỵ nhân vật điều này hiển nhiên không hiện thực l á t đầu lâm sơ cựu cũng không tính lập tức đánh thức quân tiên dạ n g tuy rằng tạm thời động không được nàng nhưng mình nhưng có thể sớm làm một ít chuẩn bị ở phụ cận tìm một cái tương đối an toàn bí ẩn hàng lâm sơ cựu đem quân tiên dạ để xuống xuất phát từ để bảo hiểm hắn lại dùng da tam âm thiệt mạch thủ. đem quân thiên dạ trên người các loại có yêu cầu v t vị tất cả đều điểm một lần suy nghĩ một chút hắn lại từ phụ cận tìm một chút cứng cỏi dây leo đem quân thiên dạ bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng địa bó lên cho đến một cái đại nham cọc trên cuối cùng đem đối phương đen kị trường thương xa xa mà bắt được hang động một góc khác từng quyền từng quyền đem trường thương xem đánh địa cọc như thế đánh vào dưới lòng đất hắn mới triệt để y lòng sau đó hắn trở lại quân thiên dạ bên cạnh mở ra máy mô phỏng tiến hành mô phỏng chương bảy mươi ba ngươi không chết ác long loan bên bờ hàng lâm sơ cựu đã tiến vào mô phỏng bên trong người đem hôn mê kim b à i ti bộ quân thiên dạ sắp xếp cẩn thận sau đó độc thân lẹn vào ác long loan đáy nước dưới một ư ơ i tám tuổi người thực lực mạnh mẽ lại hấp thu quá hải vương huyết dù cho là ở đáy nước dưới bị thương chuẩn hải vương cũng không phải là đối thủ của ngươi bị ngươi đánh chết giao cơ chu phong trục nhưng đã sớm không biết trốn hướng về nơi nào một ư ơ i tám tuổi người đem toàn bộ ác long loan hải tộc xào h u y ệ t giết cái lộn trồng vó lên trời đánh ly tổ hải cốt rời đi một ư ơ i tám tuổi người lợi dụng huyết luyện công lấy ra ly tổ hải cốt bên trong sức mạnh huyết thống thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ quanh thân bách mạch cũng biến thành trước nay chưa từng có cứng cỏ một mươi chuyển tám tuổi h h à n n g người cùng quân thiên dạ tứ hải phủ trấn vũ thi công lao kinh người ngươi đem lên cấp kim bài ti bộ một mươi tám tuổi kho binh khí thiết ca môn tuân thủ lời hứa thỉnh cầu bách luyện môn lão môn chủ vì ngươi rèn đúc một món binh khí li biến tám mươi sáu tuổi người khổ luyện huyết ma vô tướng hơi có đoạt được, được. nhưng ngươi có huyết luyện công việc rốt cục cho người ngoài biết trấn vũ ti giải trừ chức vị của ngươi cũng hướng về ngươi phát sinh lệnh truy nã tám mươi chín tuổi h à m u ố n trấn vũ ti lệnh truy nã tưởng thưởng phụ cận nào đó m ô n phái một tên tông sư dẫn dắt đệ tử thảo phạt ngươi ngươi kịch chiến một hồi càng lấy tứ phẩm võ giả thân đem tông sư giết ngược lại g i ế t tới hướng khởi lại tàn sát hết tông sư vị trí môn phái rốt cục ước c h ế không được trong lòng ma ý cuối cùng tàu hỏa nhập ma bạo thể mà chết ngươi chết rồi bảo lưu công lực cảnh giới theo trong cơ thể từng trận lần nào sức mạnh dâng lên lâm sơ cự quan sát bên trong thân, thể, tự thân phát hiện hết thể đều không giống nhau ở trong kinh mạch của hắn, giờ k h ắ c này dâng trào là một l u ồ n g d à y nặng s ệ n sệt rồi lại hóng ánh vô cùng tồn tại cái kia được gọi là chất lực cần tứ phẩm võ giả đạt đến khí phách hóa hình ngưng giả trở thành sự thật sau khi mới có thể luyện thành sức mạnh nhưng lâm sơ cựu nhưng còn ở tứ phẩm vào lúc này liền đã luyện thành trong lòng ý nghĩ hơi động lâm sơ cựu mở ra bàn tay đến ở trước mặt của hắn trong lòng bàn tay đạo đạo chân lực phụt lên mà ra một cái như thật như ảo bóng nước xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn lơ lửng nửa thước xoay tròn không ngừng hắn dội ra cái tay còn lại sờ sờ phát hiện đầy tay ướt át càng xem tiếp xúc được thật sự d cứ việc vẫn không có khí phách hóa hình thế nhưng hắn giờ phút này cũng đã có bộ phận ngoại cảnh tông sư thủ đoạn chỉ có điều nhìn lòng bàn tay bóng nước màu sắc lâm sơ c ử u lại lộ ra một cái bất đắc dĩ c ư ờ i khổ này bóng nước toàn thân đỏ như máu xem ra quỷ dị vô cùng nơi nào như là bóng nước nên nói là màu bóng mới đúng làm luyện thành chân lực lúc hắn luyện tập huế y t luyện công chất lượng đặc biệt biểu lộ không bỏ sót d á n g dốc như vậy đi ra ngoài hắn phàm là dám biểu hiện một ít đều sẽ là cái con chuột qua đường người, người gọi đành cục diện liền thái quá luyện thành rồi chân lực nhưng không dám sử dụng cái kia không phải là cầm ý dạ hành vô cùng không có sức sao xem ra chính mình nhất định phải đem huyết ma vô tướng triệt để luyện thành rồi mới có thể xuống núi cho tôi trực tiếp cầu đến cảnh giới tôn g sư cái này hắn hoàn toàn không dám nghĩ lấy bây giờ máy mô phỏng đẳng cấp năng lực vẫn có rất nhiều hạn chế như là tứ phẩm võ giả ý còn có tôn g sư võ giả quan trọng nhất một bước hóa thật đều là mô phỏng tiến trình bên trong không làm được nay tựa hồ dính đến một loại nào đó từ nơi sâu xa quy tắc cần ở thế giới hiện thực bên trong hoàn thành một bước mấu chốt nhất trên thực tế coi như thật có thể làm được lâm sơ cựu cũng không có ý định làm như vậy một khi lấy huyết luyện công trở thành tôn sư vậy hắn ngoại cảnh chi như thì sẽ triệt để cố hóa như vậy ra tay lúc huyết luyện công chất lượng đặc biệt liền xe tia không che giấu chút nào địa hiện ra ngoài đi ra bị người khác nhận ra được dị thường bắt đầu lần sau mô phỏng liếc mắt nhìn vẫn cứ nằm ở trạng thái hôn mê quân tiên dạng lâm sơ cựu không ngừng không nghỉ địa bắt đầu rồi tân mô phỏng một trăm bốn g ư ờ i bốn tuổi bên t r a n g cơ thể ngươi tinh u y ế t toàn bộ cung cấp huyết ma vô tướng có l u t được nhưng cách tiểu thành vẫn cứ vô cùng xa xôi một trăm bốn mươi bốn tuổi bên trong cơ thể n g ư ờ i tinh huyết toàn bộ cung cấp huyết ma vô tướng tu luyện đến nỗi yếu đuối chứng khí hư ôm nỗi hận chết giả bảo lưu kinh nghiệm võ đạo lần này cứ việc cầu đến hơn một trăm tuổi nhưng huyết ma vô tướng cũng vẫn cứ không có triệt để luyện thành lúc trước q u â n thiên giả nói không sai n à y huyết ma vô tướng tu luyện lên đúng là phiền phức vô cùng không có đối phương chân lực vì là dẫn lâm sơ cựu dù cho là khổ tu hơn một trăm n ă m cũng vẫn cứ không có bước vào ngưỡng cửa nếu như đối với võ giả bình thường tới nói lúc này còn lại chỉ có tuyệt vọng nhưng lâm sơ cựu trong lòng nhưng không chút nào h o ả n g nắm giữ máy mô phỏng hắn đối với loại này chỉ cần dùng sức can liền có thể thu hoạch thành công thích nhất huyết ma vô tướng các loại tu luyện tiến độ sông lên đầu lâm sơ cựu lại lần nữa mở ra tân mô phỏng ác long loan bên mở trong nham động quân thiên giả chậm rãi mở mắt ra từ mới vừa thức tỉnh mà thôi nàng cũng cảm giác được toàn thân đau nhức sau gáy nơi cũng là đau đớn sắp nứt phản p h ấ t bị người dùng dịu đập tới bình thường trong cơ thể lực lượng nhanh chóng phun trào lên thân thể của nàng một lần nữa rơi vào tự thân nắm trong bàn tay vượt đen nàng hơi suy nghĩ trong lúc đó tay phải ra sức một dẫn một cây cán dài bình khí mãnh liệt bay tới chính là nàng bình thường dùng quen đen kịp trường thương thần binh lợi khí bảng trên có tên v ư đen ồ tận đến giờ phút này dần dần làm rõ dòng suy nghĩ nàng mới nhận ra được có chút không giống địa phương nàng rõ r lúc trước ở trên mặt biển trường thương đã rơi vào rồi trong đáy biển mới đúng bây giờ càng lại trở về trong tay chính mình vì lẽ đó là nàng làm sao đáng tiếc chính mình đối với thực lực của tự thân trung quy là tính toán quá cao thật vất vả mới đến tới một người rất hợp mắt dùng tốt thuộc hạng vừa mới làm nhiệm vụ liền cho làm không còn cái tiêu ngân bài ti bộ tên gọi là gì tới lâm sơ c ử u quân tiên dạ hai mắt đột nhiên chừng lớn liên tại thời khắc này ở trước mặt chính mình tấm k i a gọi là lâm sơ cựu khuôn mặt chính n h ữ n mảy địa nhìn mình người không chết quân tiên dạ chừng mắt nhìn đầu góc rốt cục triệt để tỉnh táo lại chỉ có điều ở mới vừa cái k i a trong nháy mắt nàng tổng cảm giác được trước mắt ngân bài ti bộ có chút không giống lâm sơ cựu nhìn tỉnh lại quân thiên dạng nhìn tấm này vô cùng khuôn mặt quen thuộc trong lòng cũng là hơi kinh ngạc trước mặt quân thiên dạng lúc này giờ khác này trên người càng nửa điểm huyết ma giáo thánh nữ cảm giác đều không có mặc kệ là ngữ khí thần thái thậm chí là thân thể dưới mơ hồ lưu động sức mạnh kia đều cùng lúc trước huyết ma giáo thánh nữ quân thiên dạng không có nửa điểm tương tự thật sự có thần kỳ như vậy n ữ khí thần thái loại này hoa chút tâm tư thay đổi không phải vì khó thế nhưng đối phương trong thân thể lưu động sức mạnh rất hiển nhiên giờ khác này quân thiên dạng trong cơ thể vận chuyển tuyệt không là huyết ma giáo công pháp p h ả n phát trước mặt quân thiên dạng chỉ là một cái lọ chứa lúc trước mặt lên đến từ huyết ma giáo quân thiên dạng mà lúc này nhưng đ ổ i đến từ c h ấ n vũ ti quân thiên dạng tám nhất tiếng trung mạng nhưng lâm sơ c ử u đáy lòng mơ hồ đề phòng vẫn cứ không có thả lỏng trong cơ thể hắn trong kinh mạch chân lực thủ thế chờ đợi trên mặt nhưng mang theo chút kinh ngạc biểu hiện nhẹ giọng hỏi mới vừa phát sinh những chuyện kia ngươi đều không nhớ rõ chương bảy mươi b ố khả năng là đầu góc xảy ra vấn đề nhớ tới cái gì trong nham động quân thiên dạng mắt sáng lên không tự chủ tách ra lâm sơ cựu nhìn thẳng đang tránh né lâm sơ cựu ánh mắt nhìn thẳng lúc quân thiên dạ thân thể cũng không tự chủ được mà căng thẳng lên nắm b ự c đen trường thương n g ó tay cũng so với lúc trước dùng sức rất nhiều lâm sơ cựu như là không nhìn thấy nàng dị thường biểu hiện bình thường tự nhiên nói rằng lúc trước ta đánh lén chuẩn hải vương không được chịu chút thương bản muốn tiếp tục gần nút ở đáy nước dưới tùy thời mà động kết quả có điều trong chốc lát liền nhìn thấy cái kia chuẩn hải vương cùng chu phong chủ bỏ mạng chạy trốn đầu cũng không dám về liền ta liền một lần nữa nổi lên mặt nước nhìn thấy sau đó thì sao ngươi nhìn thấy gì quân thiên dạ trên người khí thế dần dần mà trở nên lăng người lên nàng lẽ ra nên tận lực gần giấu lên cơn khí thế này nhưng mới vừa tỉnh lại lại tâm có lo lắng trong lúc nhất thời tâm thần quấy động căn bản không kịp lưu ý những thứ này chỉ cần không phải người mủ lúc này liền nên nhìn ra quân thiên dạ không đúng nhưng lâm sơ cựu nhưng như là hoàn toàn không có nhận biết như thế vẫn cứ đứng ở quân thiên dạ bên cạnh lời nói thanh nhẹ nhàng vang lên ta trở lại mặt biển nhưng nhìn thấy ngơi ư khí tức bề ngoài hầu như muốn đã hôn mê hắn tiếp tục nói ta lo lắng ngươi muốn rơi xuống trong nước lúc đó liền vội vã bay vọt tới gần ngươi khả năng suy yếu thời khắc có chút mất cảm nhất thời cho rằng là chuẩn hải vương trở về đánh lén vì lẽ đó trở tay liền hướng ta công kích mà tới hả quân thiên dạ bỗng nhiên ngầm đầu nhìn chằm chằm bên cạnh lâm sơ cựu lâm sơ cựu mặt nóng lên có chút thật không tiện dáng vẻ ta lúc đó cũng là theo bản năng mà ra tay phòng thủ một hồi không nghĩ đến ngươi suy yếu đến loại trình độ đó càng bị công lực của ta phản chấn đến đã hôn mê nói xong những n à y lâm sơ cựu mặt hướng quân thiên dạ trên mặt biểu hiện có vẻ vô cùng thành khẩn liền như vậy không tự chủ quân thiên dạ trên người dân lên đến khí thế hơi hoãn nhưng, nhưng không yên tâm truy hỏi một câu ta lúc đó không có cùng ngươi nói cái gì sao c sau đó ở thổ khí đồng thời trường thương trong tay của nàng đỗng như điện quang l o i lên đột nhiên hướng về bên cạnh lâm sơ cựu làm ngực đâm tới như độc long như thế đen kịt trường thương trong nháy mắt liền đi đến lâm sơ cựu nơi ngực lâm sơ cựu như là dọa sợ bình thường tự là căn bản không nghĩ tới đối phương tại sao lại đột ngột ra tay trong lúc nhất thời không có cách nào làm giá hữu hiệu ứng đối đen kịt trường thương đột ngột mà đến đột ngột rồi dừng mũi thương lơ lửng ở lâm sơ cựu trong lòng ở ngoài một tấc địa phương ý lạnh e g m vũ dĩ nhiên trước một bước đâm thủ não của hắn khả năng lúc đó tinh thần căng thẳng đầu góc của ta xảy ra chút vấn đề đi quân tiên dạ thu hồi trường thương nhẹ nhàng nở nụ cười liền giống như bây giờ lâm sơ cựu lui về phía sau mở chạm đến cách quân tiên dạ xa một chút trong miệng vái gờ điện ó i một câu hóa ra là như vậy quân kim bài đầu góc thỉnh thoảng gặp gặp sự cố a trong lòng tảng đá lớn rơi xuống địa quân thiên dạng đối với lâm sơ cựu biểu hiện ra quái g ợ đã không còn lưu ý trong tay nàng nhất thương xoay người hướng về hang đi ra ngoài nếu không chuyện gì vậy chúng ta tiếp tục đi thu thập đi cái kia chuẩn hải vương đi đây là cái gì bước chân bước ra nham thủ quân thiên dạng nhìn một bãi bùn nháo tự địa nằm vật xuống ở cửa động trên đất nào đó cụ khổng lồ thân thể rơi vào nổn ngang bên trong còn có thể là cái gì đương nhiên là cái kia ác long loan chuẩn hải vương lâm sơ cựu chậm rãi đi ra trên mặt lộ ra chuyện đương nhiên vẻ mặt ta đương nhiên biết quân thiên dạng tận lực làm theo trong lòng tâm tư lắc đầu ta là、nói. nay chuẩn hải vương tại sao lại ở chỗ này còn một bộ mất đi sinh mệnh giám v ẻ đương nhiên là bởi vì hắn bị giết chết ta lâm sơ cựu một mặt hồn nhiên mà nhìn quân tiên h dạng nói rằng quái vật bị giết liền sẽ chết n à y không phải chuyện đương nhiên sao dù cho là vẫn lạnh lùng coi người quân tiên h dạng thời khắc này đều có chút đạo tâm bất ổn nàng xem như là rõ ràng trước mắt lâm sơ cựu còn đang tức giận chính mình lúc trước muốn cầm súng đâm hắn sự đây người muốn vẫn luôn như vậy quái gỡ u ố n g sao quân tiên h dạ trận mắt k h i bị nhìn lâm sơ cựu bất đắc dĩ khé thở dài mù hơi đương nhiên không xác nhận trước mặt quân thiên giả thật không có vấn đề sau lâm sơ cựu lúc này mới c ư ờ i cợt nói rằng ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này ta đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi tự nhiên là đem nên làm có thể làm đều làm nên làm có thể làm không sai lúc trước ngươi ở trên mặt biển ra sức một đòn đã đem này chuẩn hải vương đánh cho trọng thương ta đương nhiên không thể bông u tha đánh kẻ xa cơ cơ hội vì lẽ đó ngươi đem ta vứt ở chỗ này chính mình lặn xuống nước đi tìm chuẩn hải vương cảm giác được quân thiên dạ ngữ khí có chút kỳ quái lâm sơ cựu trứng mắt nhìn kinh ngạc hỏi có cái gì không đúng sao không có cái gì không đúng ngươi làm rất khá con tiên h dạ bình tĩnh gương mặt s á t mặt một lần nữa trở nên lạnh cứng như sắt tâm tư làm ừ n g hay giận khiến người ta khó có thể phỏng đoán mà đưa bàn tay k ề s á t ở chuẩn hải vương thân thể mặt ngoài cẩn thận cảm ứng một phen sau khi s á t mặt nàng hơi đổi con n g ư ờ i bỗng nhiên có rút lại vị này mất đi sinh mệnh chuẩn hải vương trong cơ thể dòng máu tinh hoa hiển nhiên cũng từng có bị lấy ra trải qua mà loại kia lấy ra dấu vết nàng lại là không thể quen thuộc hơn trình độ tuyệt không chỉ chỉ là chính mình lúc đó lấy ra cái kia một chút nhỏ quân thiên dạ rất tốt mà che giấu đi chính mình trong mắt khiếp sợ đ ố n g nhiên địa trong tay nàng vượt đen trường thương chấn động hướng thiên đâm ra thành cử hỏa liệu thiên tư thế chỉ một thoáng lâm sơ cựu chỉ cảm thấy một luồng nóng rực khí tức chuyển đến quân thiên dạ mũi thương hướng về dâng lên một vòng rừng rực đỏ đ ầ m lửa rừng cái kia lửa rừng so với giữa thật giữa vẫn còn muốn càng tiến lên một bước tựa hồ đã có bảy phần thật ba điểm giả trình độ rừng rực đỏ đ ầ m lửa rừng mạnh rơi xuống bao phủ chết đi chuẩn hải vương mạnh liệt bút cháy lên trong thời gian ngắn không hề có một tiếng động tiêu đốt bên trong chuẩn đốt lâm sơ cựu sau lưng quân thiên dạ kinh ngạc thốt lên lên quân kim bài ngươi làm cái gì vậy ta còn muốn khiêng về đi linh tường đây quân tiên dạ sắc mặt lạnh lùng l ặ n g lặng mà nhìn c h u ẩ n hải vương huyết đ ụ c đốt cháy hầu như không còn sau đó nàng mới xoay người mặt hướng lâm sơ cựu lạnh n g ạ t nói t i ê n tâm có ta làm chứng cho ngươi ai cũng bội không được công lao của ngươi lâm sơ cựu trên mặt né qua một k i a không thể giải thích được ý cười dù bận vận ung dung địa hỏi một câu nay trần hải vương thân thể cũng coi như là hiếm thấy vật liệu làm sao tiêu hủy thật lãng phí nhìn không thoải mái quân tiên dạ nói một cách lạnh lùng một câu chương ũ n g k bảy mươi lăm ta không đi dọc theo đường đi quân thiên dạng nhìn l â m sơ cựu gánh một bộ to lớn hải vương hải cốt hứng thú giạt rào địa hướng về trấn vũ thi trong lòng đều là có một loại không nói ra được tư vị không phải là một bộ phá khung xương sao vì sao hài lòng thành bộ dáng này giờ khác này trong cơ thể một cái khác hồn phách tiến vào trạng thái ngủ say nàng căn bản không biết cái này viễn cổ hải vương hải cốt có cái gì lạ kỳ địa phương mãi đến tận trở lại trấn vũ ti làm lâm sơ cựu gánh cố hải cốt này đi đến kho binh khí cũng gợi ra kho binh khí quản lý người thiết ca môn kinh ngạc thốt lên lúc q u â n thiên giả mới thoáng rõ ràng cố hải cốt này có thể thật sự không đơn giản mặc dù có chút kinh ngạc nhưng q u â n thiên giả đối với này cũng không phải quá đáng quan tâm nàng chỉ là hướng về đại ti bộ phong văn an báo cáo một hồi cũng muốn đối phương mau chóng hỗ trợ tìm kiếm chu phong chủ tung tích sau liền rời đi trấn vũ ti chỗ ở của chính mình lần này đi đến ác long loan suýt chút nữa liền lật thuyền trong mương con thiên giả sâu sắc rõ ràng thực lực của chính mình vẫn cứ chưa đủ nàng bắt đầu rồi một vòng mới nỗ lực tu luyện mà trấn vũ ti bên này đại ti bộ phong văn an nói bóng gió địa hướng về lâm sơ cựu tìm hiểu tình huống cụ thể lâm sơ cựu đương nhiên sẽ không nói rõ sự thật dựa theo đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích đại ti bộ phong văn an bị hắn lừa gạt quá khứ cũng không thể thu được đến cái gì tin tức kinh người mà kho binh khí thiết ca môn đang nhìn đến viễn cổ hải vương hải cốt trong nháy mắt trong mắt cũng đã không có lâm sơ cựu tồn tại lâm sơ cựu cơ cận cũng không lo lắng h ắ n biết rõ cuối cùng vị này thiết ca môn rõ ràng chính mình không cách nào rèn đúc như vậy chất lượng tốt vật liệu sau sẽ hỗ trợ liên hệ bách luyện môn lão môn chủ chính mình chỉ cần kiên trì chờ đợi liền đem sẽ ở không lâu sau đó được một thanh siêu cường lợi hại binh khí l y biến cho tới ngày này công lao cũng đã báo cáo cho đại ti bộ phong văn an ở quân thiên dạ hỗ trợ làm chứng tình huống đại ti bộ phong văn an cứ việc đấy lòng còn có một chút hoài nghi ở bề ngoài nhưng cũng chỉ có thể biểu thị tin tưởng cũng hỗ trợ ghi chép đảm bảo rất hiển nhiên chỉ cần chờ thượng cấp tặng lại thông qua trước mặt vị này ngân bài ti bộ lâm sơ cửu liền e m lắc mình biến hóa trở thành cùng chính mình như thế kim bài ti bộ chính mình vì trở thành kim bài ti bộ sơ soạn lần mò bao nhiêu năm tên tiểu t ử này từ gia nhập c h ấ n vũ ti đến hiện tại mới trôi qua mấy ngày kết quả là lập tức sẽ từ ngân bài ti bộ biến thành kim bài ti bộ quả nhiên là người này so với người khác tức chết người lâm ngân bài lần này nhiệm vụ cực khổ rồi ti bên trong tạm thời không có đại sự gì ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi ti bên trong hắn ngân bài ti bộ môn nhìn thấy đại ti bộ đối với lâm sơ cựu hiền lành thái độ đều từng cái từng cái ước ao đến hai mắt đỏ lên bọn họ biết cứ việc đều là ngân bài nhưng mình những người này nhưng chỉ có thể vĩnh viễn cùng ở phía sau nhìn đối phương bóng lưng liền lâm sơ cựu lập tức liền nhàn rỗi trở lại nơi ở hắn có vẻ hơi buồn bực n g á n ngầm lên xem quân tiên dạng như vậy nỗ lực luyện công không tồn tại ở quân tiên dạng nằm ở trạng thái hôn mê lúc hắn đã thông qua rất nhiều lần mô phỏng tiến trình đem tự thân tu vi đẩy lên tới không thể đẩy t h ă n g mức độ bên trong liên tục nhiều lần tinh luyện hấp thu ly tổ h ả i cốt bên trong sức mạnh huyết thông sau hắn trong kinh mạch nội lực đã toàn bộ chuyển hóa thành ngoại cảnh tông sư mới có thể luyện thành chất lực cứ việc thiếu thiếu một bộ khí phách hóa hình nhưng hắn giờ phút này nói một câu nữa cũng tuyệt t đối là hơn nữa được lợi từ huyết ma vô tướng thiên biến vạn hóa đặc tính hắn tạo nên đến ngoại cảnh hoàn toàn có thể không cần biểu hiện ra huyết luyện công màu máu đặc thù mà là thích làm gì thì làm có thể mô phỏng bất kỳ hình thái đương nhiên từ bích thủy phong chu phong chủ cầm trong tay đến bích thủy tàn quyển cũng đã bị hắn luyện thành không thể không nói cái này bích thủy tàn quyển có chút ý nghĩa được cho là một môn hiếm thấy tăng thêm bí pháp toàn lực thôi thúc bích thủy bí quyển thậm chí có thể làm cho hắn trong nháy mắt lực buộc phát tăng lên nhiều lắm là năm thành chẳng trách bích thủy phong có thể trở thành là bằng hữu k h ắ p thiên hạ quan hệ m ô n phái tứ h ả i phủ trong nhà lâm sơ cựu khỏe miệng cánh biết cười đến ý tứ sâu xa nếu không có gì ngoại ý muốn lời nói chính mình có thể nghỉ ngơi nửa tháng nửa tháng sau lỗ ngân bài bàn tay mới vừa dơ lên còn chưa xuống đến tòa nhà trên cử lâm sơ cựu đi ra hờ hưng nói rằng đi thôi lỗ ngân bài s ư ớ n g sở lâm sơ cựu đã trực tiếp đi về phía trước lâm minh đệ c h ậ m một chút ngươi c h ư a hết nghe ta nói nhìn thấy lâm sơ cựu về phía trước động tác không giảm chút nào chậm lỗ ngân bài trong lòng cắn r ă n g một cái lớn tiếng nói lâm minh đệ ngươi đừng về c h ấ n vũ thi trước tiên đi bên ngoài tránh một chút chờ lý thần bộ trở về ta lại đi thông báo ngươi lâm sơ cựu nghe vậy dừng bước trong lòng hắn đương nhiên biết được xảy ra chuyện gì thế nhưng diện trò là nguyên bộ vừa cảm kích lỗ ngân bài lòng tốt liền hỏi xảy ra chuyện gì ta tại sao muốn đến bên ngoài đi tránh một chút lỗ ngân bài trên mặt rõ ràng mang tới không cam l ò n g vẻ hắn nói rằng có tông sư võ giả tới cửa đến, đến rồi hắn để chúng ta giao ra bích thủy phong dương tinh tuyết còn muốn liền chu phong chủ sự tình hướng về chúng ta hưng binh v ấ n tội mục tiêu của hắn là ngươi cùng quân kim bài lâm sơ cựu cười cận nói rằng không phải là một cái tông sư sao trấn vũ ti chấn áp thiên hạ gặp sợ chỉ là một cái tông sư lỗ ngân bài nhưng không có lâm sơ cựu lạc quan như vậy không giống nhau thiên hạ võ giả đông đảo nhưng có thể đạt đến tông sư cấp bậc đều là cường giả bên trong cường giả dù cho là chúng ta trấn vũ ti cũng cần dành cho tương đương tôn trọng hắng lắc đầu nói rằng, nếu như trước đây cũng còn tốt chư vị thần bộ tại vị dù cho là những người đại tôn g môn cũng không dám lỗ mãng nhưng bây giờ chư vị thần bộ vì hải tộc việc buôn ba tư phương nhưng là bị hắn chiếm chỗ trống các ngươi không có đem cái kia chu phong chủ hải tộc thân phận nói rõ sự thật sao đón lâm sơ i ể u ánh mắt lỗ ngân bài nợ nụ cười khổ làm sao có khả năng không nói nhưng vô dụng hắn chính là liều chết không tin hắn là tôn g sư thực lực cao cường chúng ta có thể làm sao thở dài một hơi lỗ ngân bài vội vã t h u ố c d i ụ c lên đi nhanh đi quân kim bài b ê n kia có người đi thông báo đại ti bộ để cho ta tới thông báo ngươi ngươi chỉ cần trốn đi đừng làm cho hắn tìm tới đợi được lý thần bộ trở về tất cả liền đều giải quyết dễ dàng lỗ ngân bài có một câu toán một câu đã đầy đủ lời nói ý vị sâu xa nhưng mà hắn trung quy là không khuyên nổi trước mặt lâm sơ cựu chỉ thấy lâm sơ cựu khép cười một tiếng nói rằng không ta không đi một cái tông sư mà thôi còn không đến mức để ta chật vật thoát t h â n sau đó hắn liền m ũ i chân nhẹ chút thân thể phiêu nhiên n h ư khởi hướng về trấn vũ ti bay lượn đi chương bảy mươi sáu ngươi tính là thứ gì tứ hải phủ trấn vũ ti đồng dạng là trong phòng tiếp khách kế nửa tháng trước phòng khách bị va sụp sau khi bây giờ sớm lại tu sửa được rồi đối với loại này hiệu suất đại ti bộ phong văn an vốn là là hết sức hài lòng chỉ là nhìn ngồi ở trong sảnh bóng người kia trong lòng hắn nhưng trở nên vô cùng tay đắng lên nói không chuẩn ngày hôm nay này phòng tiếp khách lại không gánh nổi vận khí không tốt lời nói không cần nói cái này phòng tiếp khách rất khả năng toàn bộ tứ hải phụ trấn vũ ti nha môn đều muốn hóa thành một vùng phế tích tông sư võ giả dù cho là vừa mới đặt chân tam phẩm ngoại cảnh tông sư cũng hoàn toàn nắm giữ năng lực như vậy người đâu làm sao chả không tới bóng người kia nộ quát một tiếng một trưởng vô ở bên cạnh tảng đá án trên thạch á n trong nháy mắt hóa thành m ộ t mịn phong văn an run lập cập thông sư vai quả là với tư dù cho không phải nhằm vào hắn đến cũng làm cho quanh người hắn phát lạnh cũng không dám thở mạnh một cái tiền bối bình tĩnh đừng nóng văn bối đã khiến người ta đi mời sớm biết tiền bối muốn đi qua ta nên xin mời lý thần bộ ở thêm mấy ngày cũng thật chiêu đãi tiền bối không đến nỗi mất lễ nghi hừ đập nát tảng đá án bóng người hừ lạnh một tiếng như lôi sóng âm vang vọng phong văn an như bị xét đánh trong lòng một ngọt h a địa phun ra một ngụ màu đến làm sao ngươi nắm thần bộ đến ép ta tông sư võ giả cười lạnh một tiếng đừng nói các ngươi thần bộ không ở coi như hắn ở hôm nay không cho ta một cái thỏa mãn lời giải thích ta cũng phải đem này c h ấ n vũ ti náo cái l o n g trời lở đất phong văn an trên mặt s ẹ t qua khuất đục biểu hiện nhưng chỉ có thể cố nhịn xuống không dám phản bác trước mặt tông sư cứ việc có một ít khoác lát thành phân ở nhưng theo như lời nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý lấy hắn tông sư thân phận giao hấn một hồi tứ hải phủ c h ấ n vũ ti ti bộ môn vẫn đúng là không là đại sự gì chỉ cần không phải quá phận quá đáng trấn vũ ti thần bộ môn xuất phát từ giữ g ì n cân bằng cần vẫn đúng là sẽ không với bọn hắn không để mặt núi ngay ở này k h ô n kể chìm m u dây phong tiếp khách chuyển ra ngoài đến rồi tiếng vang cửa mở ra một tên kim bài ti bộ mang theo một tên tuổi thanh xuân nữ t ử đi vào trương s ứ bá tiến vào là dương tinh tuyết mới nửa tháng mà thôi nàng hiển nhiên g ầ y g ò rất nhiều cứ việc c h ấ n vũ ti cũng không có thế nào ngược đ g ã i nàng nhưng trong lòng các loại lo lắng vẫn là đưa nàng hành hạ đến trạng thái cực sai lúc này rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời nhìn thấy quen thuộc mặt trong nháy mắt nàng b i từ bên trong đến h oan ư ớ c đến viền mắt lập tức đỏ thật ngươi cái trấn vũ ti đem ta sư chất nữ ức hiếp như vậy đến đây hắn trợn tròn đôi mắt một tay phất lên nhất thời một đạo chân lực bay lên hướng về dương t ì n h tuyết phía sau kim bài t ì bộ đánh tới cái kia kim bài t ì bộ nơi nào nghĩ đến hắn nói ra tay liền ra tay hoàn toàn không có phòng bị địa bị đánh bay ra ngoài máu tươi phun phun ra đem sàn nhà đều n h u ộ n đỏ một đám lớn lao c h ú c càng mặt sau một ít mới vừa đi tới một tên kim bài t ì bộ muốn rách cả mí mắt cỡ ư ớ một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ đã hướng về trước đâm tới t ừ n g k i a từng, từng sợi kiếm ý như xương trong phòng tiếp khách nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều từ quý kiếm pháp tên tia tông sư trên mặt biểu hiện vẫn như c ũ lạnh lùng bấm tay khẽ gậy một đạo chân lực bay ra hoành một tiếng đánh vào đối phương trường kiếm trên nhất thời trường kiếm g a y đức thu xương kiếm ý bị phá cái kia khởi xướng tấn công kim bài ti bộ bị vỡ vụn kiếm thể đánh vào trước ngực sau này đập ra ngoài tiền bối ngươi như vậy làm việc ta c h ấ n vũ ti chư vị thần bộ chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng buông tha phong văn an thân thể run dậy cứ việc trong lòng sợ hãi nhưng vẫn là cắn răng nói ra lời nói này ha ha gấp cái gì tên kia tôn g sư trên mặt nổi lên cái khinh bị ý cười hờ hứng nói rằng tôn sư không thể n h ụ hắn dám hướng về ta ra tay l i ề người nên làm m tốt đầu ộ này tính mệnh của hắn, đã xem như là n vừa vừa sư i người. Người phụ n b trên giang hồ giao bản thân nàng cứ việc là van bối không dễ chịu hỏi nhưng cũng có thể thấy người này xưa nay nhìn mình sư phụ trong ánh mắt rất là dẫn theo chút ý vị sâu xa ý vị tình tuyết lại đây đừng sợ dương tình tuyết thân thể run lên nhưng nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đi tới đứng ở đó tông sư võ giả bên cạnh trương sư bá sư phụ nàng đừng lo ta tự có tính toán cái kia tông sư võ giả ánh mắt một lần nữa trở nên băng lạnh lên hắn nhìn về phía phong văn an lạnh lùng mở miệng hai người kia đây làm sao còn không qua đây phong văn an cắn r ă n g một cái lại mở miệng nói rằng trương tiền bối vạn bối từng tận mắt nhìn cái kia bích thủy phong chu phong chủ hình dáng đặc thù đúng là khác hẳn với người thường cùng hải tộc có sự dị thường liên quan xin tiền bối bình tĩnh suy nghĩ không nên vì là tư nhân giao tình sai lầm bỏ lỡ loài người đại nghĩa、Mình tông sư võ giả một tay phất lên một đạo chân lực phát sinh đánh vào phong văn an trên người phong văn an là muốn ra sức chống đối nhưng căn bản không làm nên chuyện gì vẫn bị này một đạo chân lực đụng phải hoành bay ra ngoài đụng vào phòng tiếp khách trên vách tường p h ò n g tiếp khách lần này tu sửa dùng nguyên liệu đúng là rất đủ dù cho phong văn an toàn bộ thân thể v à ở phía trên cũng chỉ là r u lên cũng không có đổ nát ra cứ việc công lực tu vi ở tứ phẩm võ giả bên trong đã là người tài ba nhưng đối mặt tông sư võ giả tùy ý một đòn hắn nhưng không còn sức đánh trả chút nào tông sư mới có thể luyện thành chất lực đối với tông sư trở xuống võ giả hầu như có thể nói là hàng duy đả kích như thế tồn tại ngươi xem như là cái thứ gì cũng dám dạy ta làm việc cái k i a tông sư võ giả vẫn cứ c ư ờ i toe toét đ ị a ngồi ở trên đế trong ánh mắt tràn đầy tùy ý tùy tiện mùi vị một người một ngựa trực tiếp làm phế bỏ toàn bộ tứ hải phủ c h ấ n vũ ti tông sư chính là có như vậy sức lực tám nhất tiếng trung mạng nhưng mà sau m ộ t khắc sắc mặt hắn nhưng đột nhiên biến đổi phong văn an trên đất chính phải gian nan bỏ lên nhưng nhìn thấy mặt chiếc tông sư võ giả sắc mặt đại biến từ chỗ ngồi n ả y lên hắn giật mình tông sư đại lao tùy ý giáo hấn một hồi chính mình là tốt rồi sẽ không là còn muốn nhảy qua đến bù đào chứ chính mình hiện đang thẳng thắn giả chết còn có k i ị m hay không ý nghĩ như thế nổi lên chỉ là trong n g a y mắt tình cảnh cũng đã biến hóa to lớn âm âm một tiếng thật vất vả mới tu sửa tốt phòng tiếp khách một mặt vách tường toàn bộ đổ nát ra phong văn an chỉ cảm thấy trên người khô nóng không chịu nổi phản phất lập tức đưa thân vào đại hòa đốt cháy hoang vu bên trong mà trong mắt của hắn tương tự nhìn thấy một cây đỏ đậm liệt diễm cái bọc t r ư n thường đâm phá vách tường nhanh như tia trước bay tới t r ư n thương mục tiêu hiện nhiên là trong phòng tiếp khách tên kia tông sư võ giả. mẹ k i ế p ta liền biết sẽ là kết quả như thế quân thiên dạ tên kia chưa từng có quá thoái n h ư ợ n g thời điểm vào đúng lúc này phong văn an đáy lòng nổi lên ý nghĩ như thế chỉ là thời khắc này hắn tâm tình là tốt hay xấu ngược lại cũng nhất thời nói không rõ ràng ẩm k í c h liệt chấn động trong tiếng p h o n g tiếp khách run lên hai run toàn bộ nóc nhà đều bị quẳng tên kia tôn g sư chứa đầy chân l ự c một q u y ề n cùng bay tới liệt diễm trường thương đến rồi cái cứng đôi cứng một đòn bên dưới trường thương đánh toàn bay ngược ra ngoài ở phong văn an ánh mắt khó mà tin nổi ở trong vị kia cùng trường thương đúng rồi một quyển tôn sư võ giả thân thể dĩ nhiên cũng về phía sau đột nhiên rút lui ầm ầm một tiếng đánh vỡ phía sau vách tường bay ra phòng tiếp khách ở ngoài chương bảy mươi bảy ai nói nàng muốn chết trấn vũ ti phòng tiếp khách ở ngoài họ trương tông sư từ tàn gạch đoạn ngói bên trong đứng lên một mặt nổi giận thân là đường đường họ trương tông sư càng bị người đột nhiên đánh lén về phía sau ngã chừng g ó dù cho nửa điểm cũng không có bị thương nhưng cũng so với bị thương càng làm hắn khó chịu bị hắn một quyền đánh bay trừng thương thời khắc này đánh toàn bay đi rơi vào rồi nhanh chân đi đến một người trong tay Cái kia t r ê người thân thể n đỏ đậm bay, người có có đánh đỏ đậm xiêm mấy gió người y bay, theo tung thể quanh cháo ngọn có có là ử a hừng hực thiêu đốt, m trường thương trong t ai y màu đỏ thấm là đỏ t h ngọn lửa cũng vẫn lửa ê ê u đốt cái i l nhìn tụ. Là người ọ trương tông、sư、rút lui bay ra phòng tiếp ra sư người khởi xướng, người Người phòng hiện nhiên chính là người này. n lui người là là khởi ai? bay khách h khí thế trùng thiên đỏ đậm bóng người họ trương tông sư trên mặt s á t ý tia không che giấu chút nào Trấn ti, thiên giả. Màu đỏ thấm trong, quân ngọn lửa quay chung quanh bên vũ giả. quay Màu đỏ lửa họ trương tông sư trên mặt nổi lên băng lạnh ý cười chỉ là kim bài cũng dám cản rỡ như thế trên mặt của hắn bao phủ s ư ơ n g lạnh phía sau bắt đầu có vô tận hơi nước ngưng tụ chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong ở tên này họ trương tông sư phía sau một đạo trăm t r ư ợ n g làn sóng cũng đã bỗng dưng hình thành mà xem tình huống trăm t r ư ợ n g nhưng không phải đạo này làn sóng điểm cuối một trăm mười triệu một trăm hai mươi triệu đạo này làn sóng nhưng đang nhanh chóng tăng trưởng hắn hiển nhiên là muốn chân chính sử dụng tông sư thủ đoạn đến rồi tam phẩm tông sư ngoại cảnh oai một khi chân chính hiện hiện ra tông sư trở xuống tất không có may mắn tiền bối quân kim bài là tổng ti đ ề u đến chư vị thần bộ đều chăm sóc rất nhiều xin tiền bối hạ thủ lưu t ì n h lúc này đại ti bộ phong văn an cũng đã dây rủa ra phòng tiếp khách nhìn thấy họ trương tông sư tựa hồ muốn ra tay toàn lực đối phó quân thiên dạ vội vã khuyên n ổ lên quân thiên dạ có thể với hắn phổ thông ti bộ không giống nàng t ừ tổng ti đến sau lưng quan hệ rất không bình thường nếu như ở chính mình quản hạt tứ hải p h ụ xảy ra chuyện vậy mình này đại ti bộ khả năng coi như đến cùng nhưng mà phong văn an không nói lời nào cũng còn tốt hắn lời này nói ra nhất thời làm họ trương tông sư nổi giận p ừ n g p ừ n g không chịu nổi lên làm sao ngươi sợ bọn họ nhưng không sợ ta họ trương tông sư hai mắt hiếp lại nhìn một bên phong văn an một tay vung ra nhất thời phía sau hắn đột nhiên phân ra một đạo mười mấy trượng làn sóng gào thét hướng về phong văn an đẻ xuống đầu phẫn nộ đến cực điểm hắn thậm chí đã không cân nhắc cho đối phương lưu lại sống suốt cơ hội trong mắt nhìn rít gào đập tới to lớn làn sóng phong văn an có lòng m u ố n tranh n ẽ thế nhưng một đôi chân nhưng như là quán trì như thế căn bản là di chuyển không được máy m a y tam phẩm tông sư luyện giả trở thành sự thật sau khi đương nhiên không thể vẹn vẹn chỉ là hóa ra một đạo chân thực làn sóng mà thôi nếu như chỉ là phổ thông hải triều dù cho là trăm trượng ngàn trượng dựa vào phong văn an tứ phẩm thực lực tự hỏi cũng có thể ở bên trong lăn lộn mấy cái qua lại trước mắt to lớn làn sóng cũng không phải là đơn t u ầ n làn sóng là họ trương tông sư khí phách hóa thành bên trong lẩn chứa đã ngưng tụ thành thực chất võ đạo khí phách làn sóng chưa đến phong văn an tâm thần dĩ nhiên bị nhiếp ở loại kia ngưng tụ thành thực chất võ đạo khí phách dưới áp chế hắn căn bản liền động đều động không được chỉ có thể trơ mắt đứng chờ chết phong văn an như hàm thân với sóng to gió lớn một chiếc thuyền con trong khoảnh khắc liền đem là úp vụ một cây trường thương với khó màu đỏ thấm liệt diễm cháy h ư n g thực đ ê m này ép tới được làn sóng đốt cháy hết sạch hóa thành đ ầ y trời hơi nước mãnh liệt hơi nước vẫn cứ mang theo sức mạnh to lớn đem đứng thẳng tại chỗ phong văn an đầy bay ra ngoài chỉ là đối với hắn mà nói cũng đã không có lực sát thương hơi nước bên trong quân thiên dạ tay cầm trường thường bay người thẳng tới c h ấ n vũ ti bầu trời thân thể quanh thân liệt diễm đã k h u y ế t tán đến trên phạm vi trăm trượng như thật như ảo nửa bước tôn g sư họ trương tôn g sư cười gần lên ở những người tứ phẩm võ giả trong mắt ngươi thực lực như vậy quả thật không tệ nhưng không có luyện thành chất lực ở chân chính tôn sư trước mặt có điều chỉ là hài đồng món đồ chơi thôi trở tay có thể phá dầm dầm làn sóng phun trào tiếng vang vọng họ trương tông sư phía sau làn sóng đã tăng trưởng đến mấy trăm t r ư ợ n g họ trương tông sư đứng thẳng ở làn sóng đỉnh dường như điều động u làm cự long thần nhân khoan hai cũng thẳng tới giữa không trung bên trên ngươi nhường ta có chút hứng thú nửa bước tông sư dết lên mới không còn nhạt n h é o vô vị đi c h ấ n vũ ti bầu trời mấy trăm t r ư ợ n g làn sóng dường như cự long n g a n g trời hướng về đối diện quân thiên d ạ n nhào tới phía dưới phong văn an trong lòng lo lắng bất an nhưng cũng không có nửa điểm biện pháp tông sư ra tay hắn hiển nhiên là không xen tay vào được lúc trước lấy ngựa chết làm ngựa sống địa thả ra vạn lý chuẩn liền không biết có thể hay không liên hệ được với lý thần bộ hắn lại có thể hay không đúng lúc chạy về t h ủ y hòa gặp vỡ bầu trời chiến đấu trong nháy mắt liền tiến vào gây cấn tột độ bên trong phong văn an không nhìn ra ai mạnh ai yếu nhưng đối với quân thiên dạ có thể chống đối tông sư lâu như vậy trong lòng cũng là chấn động không nớt g bầu trời chiến đấu dư âm đem phía dưới c h ấ n vũ ti nha môn hầu như biến thành một vùng phế tích mà trận chiến đấu này cũng rốt cục dừng lại hạ xuống phía trên một đạo đỏ đầm ngọn lửa cái bọc bóng người nhanh chóng xẹt qua trời cao dường như sao băng nga đem hắn điều khiển làn sóng cự long thời khắc này cũng chỉ còn lại trăm trượng to nhỏ mà quần áo bên trên rõ ràng lưu lại bị ngọn lửa thiêu đốt dấu vết rất hiển nhiên lúc trước trong khi giao chiến quân thiên dạ càng thương tổn được hắn tứ phẩm đối chiến tôn sư có thể chiến thành như vậy cục diện phía dưới xem trận chiến phong văn an cũng cảm thấy khó mà tin nổi có thể để ta cảm thấy một tia áp lực ngươi đủ để tự kiêu giả lấy thời gian ngươi nói không chắc ngươi thật có thể đi tới ta phía trước đi đứng thẳng ở làn sóng cự long đ ỉ n h họ trương tông sư t r o n g con ngươi đã tràn đầy vẻ kinh sợ c hắn ậ t h cười gần lên âm thanh dường như vào đông trong trời đông giá rét chuyển đến chỉ tiếc n g ư ơ i vĩnh viễn không thể có cơ hội như vậy bởi vì ngày hôm nay ngươi sẽ triệt để chết ở chỗ này tiếng cười lạnh bên trong họ trương tông sư một trường treo cao mạnh mẽ đi xuống chém xuống theo hắn động tác trên bầu trời làn sóng cự long điên cuồng gào thét hướng về trên mặt đất quân tiên dạ đập tới trên mặt đất quân tiên dạ trụ thương mà đứng h i ệ n nhiên liền đứng lập cũng đã dùng hết khí lực toàn thân nàng đã không có chống đối làn sóng cự long năng lực thời khắc này trong mắt phản chiếu làn sóng cự long bóng người con người nơi càng sâu tựa hồ có không giống nhau ánh sáng sắp sửa tỏa ra ai nói nàng muốn chết một thanh âm từ trời cao t ạ i lên đến khủng bố n h thế trong n g á y mắt liền bao phủ toàn trường họ trương tông sư sắc mặt đại biến gầm thét lên hướng về quân tiên dạ nhào tới làn sóng cự long lập tức liền xì hơi c h ư n bảy mươi tám ta là tông sư ngươi không thể giết ta trấn vũ ti bầu trời họ trương tông sư sắc mặt kỷ biến ngầm đầu nhìn hướng về càng cao hơn không nhưng thấy trên bầu trời một cơn bão vòi rồng mang thế thái sơn áp đỉnh xoay tròn đi xuống mới lẻ xuống bao t ắ p vòi rồng tàn phá hoành hành bao phủ ngàn trượng phạm vi họ trương tông sư liền biết lại có tông sư võ giả đến đây hơn nữa đối phương ở bên ngoài cảnh một đường trên đi được so với mình càng xa hơn rất nhiều luận thực lực đối phương hiển nhiên là vượt qua chính mình nếu là bình thường hắn ngược lại cũng có thể cùng đối phương đến trên mấy hiệp chỉ có điều mới vừa cùng đáng sợ kia kim bài ti bộ đối chiến sau hắn trạng thái ngã rất nhiều gặp mặt trên một tên thực lực vững vàng vượt qua chính mình trạng thái toàn thịnh tông sư võ giả hắn hiển nhiên là không có đối kháng lực lượng ầm ầm lốc xoáy bao táp nộ q u y ề n bên trong hướng về quân t i ê n giả nhào tới làn sóng cự long trong nháy mắt bị xé rách hóa thành bọt nước điểm điểm tung khắp toàn bộ diễn võ trường mà bao táp vòi rồng bên trong một bóng người đạp phong mà đi đã đi đến họ t r ư ờ n g tông sư trước mặt là ngươi nói muốn để chúng ta tiểu quân chết ở chỗ này đến người thanh n m bên trong mang theo rõ ràng tức giận đang khi nói chuyện đã một quyền về phía trước đảo ra quân ra chạy bằng khí cú đấm này kéo vô cùng g i bão một cơn báo cự long trực tiếp đánh về phía họ trương tông sư họ trương tông sư sắc mặt đại biến điều động toàn thân chất lực ra sức chống lại trong trượng to nhỏ làn sóng cự long từ phía sau hắn lao ra đ ó lấy phía trước đập tới bao t á p cự long long đối với long làn sóng đối với gió bão làn sóng rất hiển nhiên triệt để rơi vào rồi hạ phong toàn bộ làn sóng cự long trong nháy mắt liền bị gió hung b ã o t á c h rời, g i ả i rác thành vô số bọn nước mà điều khiển làn sóng cự long họ trương tông sư toàn bộ thân thể ở báo táp vòi rồng bên trong cực tốc xoay tròn khó có thể tự kiềm chế rồi khó có thể tự kiềm chế họ trương tông sư trực tiếp đánh toàn từ không trung rơi xuống đâm cháy phía dưới c h ấ n vũ ti một tòa kiến trúc vật đợi được lại lần nữa đứng thẳng lên lúc họ trương tông sư hình dung đã là vô cùng chật vật hắn trong lòng run rẩy nhìn về phía không trung người kia cắn răng nói c h ấ n vũ ti thần bộ chính là đến bằng hưu trên giang hồ ưu ái cho tại hạ một người l ã n h diện thần bộ biệt hiệu lý thần bộ chân đạp c u â n phong nhìn từ trên cao xuống mà nhìn phía dưới họ trương tông sư lạnh lùng mở miệng các hạ mặc dù là năm ngoái mới lên cấp tông sư cảnh giới nhưng dù sao xem như là tiền bối tại sao như vậy không giữ thể diện, diện hướng về ta trấn vũ ti kim bại bọn hậu bối ra、tay. t ô n g sư cấp bậc thần bộ đến họ trương t ô n g sư kiêu ngạo lập tức bị đánh đẻ ép xuống hắn cũng không còn lúc trước hung hăng càng quái nhưng vẫn là hư lệnh một tiếng nói rằng các ngươi c h ấ n vũ ti nói xấu ta chu ra em gái cùng hải tộc có quan hệ còn giam nàng đệ tử ta có điều chính là nàng thảo một cái công đạo mà thôi ta tin tưởng ta c h ấ n vũ ti kim bài ti bộ sẽ không tự dưng loại trừ vết bẩn miệt đứng đầu một phái lý thần bộ sắc mặt vẫn như cũ lạnh leo cường rắn hắn nói tiếp nhưng nếu ngươi tâm có không cam lòng ta đem xin mời tứ hải phủ rất nhiều đồng đạo với bảy ngày sau ở bích thủy phong phân biệt việc này chu phong chủ nếu là thật không có vấn đề Ta đ ánh ánh họ, họ trương tông sư khuôn c mặt lập tức đem kịch lại chỉ là đối với lý thần bộ mấy lời nói này hắn cũng không dám lại thả ra lời hung ác hắn hôm nay trạng thái trước nay chưa từng có kém nếu như thật muốn cùng lý thần bộ tiến hành cuộc chiến sinh tử rất khả năng hắn hôm nay gặp chết ở đây nơi được sau bảy ngày xin lợi đại giá đi cái cuối cùng đi tự nhưng là nói với dương tình tuyết hắn lần này đến đây ngoại trừ phát tiết tức giận tiến hành lập bi k h á c một mục đích đương nhiên là hỗ trợ cứu gia chu phong chủ đồ đệ thật thắng được đối phương vui mừng lý thần bộ cũng không có ngăn cản chỉ là dương tình tuyết ở cái này sự kiện bên trong đã không coi là cái gì thiểu quân không có sao chứ mặt lệnh lý thần bộ trên mặt băng hàn giải phòng đổi một mặt vẻ mặt tân cần quân thiên dạ đối với hắn thân thiết thăm hỏi nhưng không có rất lưu ý nàng chú ý là sự t ì n h khác nhìn chăm chăm sắp sửa mang theo dương tình tuyết rời đi họ trương công sư nàng trong ánh mắt băng l ạ n h leo mang căn bản là không che giấu được tại sao muốn thả hắn đi c h ấ n vũ ti nha m ô n mấy phần mười phế tích kim b à i ti bộ mỗi người trọng thường ngươi lại làm cho người phủi mông một cái liền đi đây chính là thần bộ phương thức xử lý lời này nói ra một bên đại ti bộ phong văn an trong lòng ấm áp lần đầu cảm thấy đến vị này quân kim b à i khuôn mặt là khả h i như thế hiền lành tầm mắt của hắn rơi xuống lý thần bộ trên người trong mắt không khỏi cũng mang tới một chút kỳ vọng chi tiết trong ánh mắt loại này kỳ vọng ngọn lửa rất nhanh sẽ dập tắt đi. bởi vì lý thần bộ nhìn quanh thân một ánh mắt khuôn mặt trở nên h ờ h ữ n g nói như thế bởi vì triều đình ban bố cưỡng chế điều lệnh trong trốn giang hồ các môn các phái từ trước đến giờ cùng ta c h ấ n vũ ti liền không hợp nhau lắm bây giờ biển người hai tộc đại chiến sắp tới chúng ta càng muốn tận lực duy trì c h ấ n vũ ti cùng giang hồ môn phái quan hệ hắn tất càng đã là tông sư võ giả lưu lại hắn dễ dàng nhưng như vậy liền sẽ gợi ra môn phái cùng c h ấ n vũ ti trong lúc đó không hài hòa tâm tình đối với đón lấy đại chiến bất lợi sau bảy ngày một khi bích thủy phong chủ hải tộc thân phận bị nổi vững chúng ta liền đem chiếm cứ lại nghĩa đến thời điểm làm thế nào cũng có thể. Thở dài một tiếng, lý thần bộ lắc lắc đầu ở đây trong lúc đó liền đều trước tiên nhịn một chút đi họ trương kia tông sư hiển nhiên cũng là rõ ràng đạo lý này hắn biết rõ lý thần bộ dù cho trong lòng khó chịu nhưng cũng vẫn cứ không làm tốt khó hắn liền hắn căn bản là không dự định thẳng thắn rời đi mà là chân đạp to khoảng mười t r ư ợ n g làn sóng chậm dài hướng về bên ngoài bay đi tuy rằng bị lý thần bộ bức bách muốn hôi lưu lưu rời đi hắn nhưng cũng như n g muốn cuối cùng tiêu sái đi một hồi thuận tiện vãn cái tôn chỉ là hắn lui lại con đường tựa hồ cũng không có dự tính tốt như vậy đi một bóng người bay vọt mà lên ngăn ở trước mặt hắn liền như thế đi rồi ngăn cản họ trương tông sư bóng người nhẹ nhàng nở nụ cười không phải nói muốn tìm ta sao là c h ấ n vũ ti ngân bài ti bộ đồng dạng đứng thẳng ở làn sóng trên dương tình tuyết thấp giọng nói rằng nhìn ngăn ở làn sóng trước mặt lâm sơ cựu sắc mặt cực kỳ phức tạp ngân bài ti bộ ha ha thú vị họ trương tông sư giận dữ m à c ư ờ i bị ly thần bộ đổi đi cảm giác nhục nhã cảm thấy đằng một hồi dâng lên trên làm có điều các ngươi thần bộ cũng coi như một cái ngân bài món đồ gì cũng dám ở trước mặt mình n ả y nhót lâm ngân bài mau tránh ra phía sau phong văn an kinh hãi cao giọng la lên, lên. họ trương tông sư dưới chân làn sóng rầm rầm địa c u ồ n c u ộ n lên tiếng dự định trước tiên hưởng thụ một phen trước mặt thiếu niên tuyệt vọng biểu hiện đối phương dám ở một tên tông sư trước mặt n à y nhót vậy mình tiện tay ép chết tự nhiên là không quá đáng khi bài ti bộ chính mình cũng có lưu lại chỗ trống không có triệt để giết chết như vậy chỉ là một cái ngân bài ti bộ trấn vũ ti còn dám vì vậy mà cùng chính mình không để mặt mũi hay sao để có đi hay không muốn chết phía sau q u â n thiên dạ thân thể ở ngoài ngọn lửa chạy n h ả t r ứ n lên từ một triệu pha vi lập tức lại cao lên tới r ộ n ba bốn triệu rộng rãi cầm súng liền muốn xông ra chỉ là thời khắc này thời gian nhưng giống như là muốn đột nhiên hình ảnh ngắt quãng bình thường tất cả mọi người tại chỗ trong giây lát đều là thân thể chấn động sau đó một đạo khủng bố q u y ề n ý liền tại đây c h ấ n vũ ti bầu trời phóng lên trời thật kinh người q u y ề n ý lý thần bộ trong đầu rất là chấn động chỉ là cùng thời khắc đó trong lòng hắn liền nổi lên ý nghĩ mới không được mạnh hơn q u y ề n ý c ũ n g ứng đối không được tông sư ngoại cảnh oai không có chất lực hết thể đều là nói xuông tâm niệm như đ i ệ n chuyển trong khoảnh khắc q u y ề n ý tỏa ra thời gian lý thần bộ trong đầu cũng đã lưu chuyển qua các loại ý nghĩ hắn rõ ràng Quyết k h ô nhưng g t ể để tên ti chết t này ngân bài bộ chết yếu bộ họ ở r tông、sư、trên tay. Giả lấy thời tất gian, này tất nhiên Giả sư lấy lại là mà ộ bộ. nộ t tên thần thiên thế. thiên thời, bên như cạnh đem muốn xông ra quân thiên giả như、thế. Cùng phong nộ quyền, ngăn lại quân thiên giả đồng thời, liền muốn hướng về lầm sơ cửu bên kia bay đi. Nhưng bay Lại lại lầm giả giả kia đi. cửu đem m ra về sơ hầu như là cùng trong n a y mắt lý thần bộ lại bị tân phát sinh tất cả khiếp sợ triệt để quên chính mình muốn cứu người ý nghĩ chân lực h á n thành tông sư kinh tiên quyền ý tỏa ra địa phương tương tự có một đạo kinh tiên sóng lớn mãnh liệt mà tới cái kia sóng lớn chân thực vô cùng so với quân thiên dạng như thật như ảo còn muốn càng hơn một bậc căn bản không tìm được nửa điểm hư huyễn địa phương sóng lớn màu u lam như ngân hà treo ngược từ trên trời đặt xuống lúc nắp toàn bộ chấn vũ ti bầu trời thấy cảnh này lý thần bộ lập tức rơi vào trầm mặc bên trong hắn trợn phát hiện chính mình ngàn trượng báo t á p vòi rồng ở con sóng lớn này trước mặt căn bản không tính là cái gì trên bầu trời họ trương tông sư hai mắt đã tràn đầy tuyệt vọng khuôn mặt một mảnh tàn bụi đại gia ngoại cảnh đều là làn sóng chi t h u ộ hắn mới càng thêm có thể rõ ràng hai bên trong lúc đó trên l ệ to lớn dương tình tuyết đã sớm ngay đầu tiên bị hắn từ bỏ hướng về phía dưới rơi xuống. nhưng mà mặc dù là đem hết toàn lực địa thôi thúc trong cơ thể sở hữu chất lực hắn làn sóng bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là có thể đạt đến trăm trượng to nhỏ mà thôi đối mặt ngày này ở ngoài bay xuống sóng lớn dường như run chi với thần long ta là tông sư ngươi không thể g i ế ta t tuyệt vọng tới cực điểm hắn đã mất đi chống đối dục vọng chỉ có thể điền quần mà cao giọng la lên phía sau lý thần bộ cũng là kinh hãi kêu gọi lên lâm ngân bài không thể nhưng mà lâm sơ cựu nhưng chỉ là khỏe miệng c á n nết nhẹ nhàng nở nụ cười việc nghĩa chẳng từ n ă n đ i ệ hắn một quyền về phía trước đập ra trấn vũ ti bầu trời có thần long kinh thiên n g n gọi t ô n chương bảy mươi chín xin mời tứ hải phủ trấn vũ ti bên trong kinh thiên quyền ý đã dừng lại lâm sơ cựu từ không trung rơi xuống mà trong sân rất rõ ràng đã không có họ trương tông sư bóng người lý thần bộ có chút xứng sở hắn nhìn mặt trước lâm sơ cựu đầu có chút tòng lòng người đem hắn giết chưa thấy hắn muốn giết ta sao ta chỉ là hoàn thủ đánh hắn một quyển m ạ thôi ai nghĩ đến hắn như thế không chịu đánh được lâm sơ cựu vẫy vẫy tay sau đó hơi nghi hoặc một chút địa hướng về lý thần bộ hỏi thông sư như thế không chịu đánh được sao lý thần bộ lập tức không biết nói cái gì cho phải ai ngươi thật lâu sau khi hắn nhìn mặt trước lâm sơ cựu lại hỏi ngươi thật sự đột phá đến cảnh giới thông sư ngươi nói chính là tam phẩm sao lâm sơ cựu hơi suy tư một hồi gật đầu nói coi như thế đi trên thực tế lâm sơ cựu đương nhiên là vẫn không có đột phá đến tam phẩm cảnh giới hắn có thể tạo nên thanh thế như vậy cũng một đòn giết chết họ trường kia thông sư cùng cái gọi là cảnh giới thông sư không có chút quan hệ nào hắn nội lực trong cơ thể đã sớm hóa thành chất lực để hắn nắm giữ cấp độ tông sư sức chiến đấu thứ huyết ma vô tướng sau khi luyện thành hắn đã có thể mô phỏng ra thương lãng cự lòng cùng hắn tông sư ngoại cảnh dấu hiệu giống như lúc ung dung liền đã lừa gạt tất cả mọi người tại chỗ mà còn có một chút chính là hắn từ cái kia viễn cổ ly tổ hài cốt bên trong lấy ra đến huyết mạch tinh hoa những người huyết thống tinh hoa bị hắn sau khi hấp thụ không chỉ để hắn thể phách cường nhận độ tăng nhiều còn để quyền ý của hắn bên trong mang tới một chút lòng y một quyền đánh ra đã không chỉ là kinh đạo quyền ý mà là thành kinh long đương nhiên loại này loại bí mật tự nhiên là không thể nói cho lý thần bộ biết đến mà nghe được lâm sơ cựu lời nói lý thần bộ không khỏi nhữ mày là chính là không phải liền không phải cái gì gọi là xem như là nếu như bình thường không cần nói chỉ là ngân bài ti bộ chính là cái nào kim bài ti bộ dám như vậy mơ hồ không rõ mà nói chuyện cùng hắn hắn cũng phải làm cho đối phương biết được hối hận hai chữ viết như thế nào chỉ là nhìn mặt trước lâm sơ cựu hắn trong lòng nhưng thăng không nổi nửa điểm tức giận hắn rất rõ ràng cứ việc chỉ là thời gian nửa tháng trôi qua nhưng hết t h ể đều đã không giống trước mặt cái này không nữa là vị thiên tài kia thiếu niên tiền đồ không thể đo lường ngân bài ti bộ trước mặt cái này đã triệt để trưởng thành trở thành thực lực hoàn toàn không kém chính mình tổng sư võ giả để hắn có chút khó có thể tiếp thu chính là đối phương trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh hơn một chút lâm lâm thiếu hiệp không biết có hứng thú hay không thành vì chúng ta c h ấ n vũ ti thần bộ lý thần bộ có chút lung túng thân phận của đối phương theo lý mà nói vẫn là c h ấ n vũ ti ngân bài ti bộ nhưng thực lực tính chất nhảy nhót phi thăng để hắn lại không thể dùng lúc trước thái độ tới đối xử đối phương lại xưng hô đối phương vì là lâm ngân bài đã có chút không thích hợp giữa các võ giả tôn trọng vốn là bắt nguồn từ thực lực thời khắc này mặc dù là thân là c h ấ n vũ ti thần bộ hắn đối mặt thực lực đủ để giết chết họ t r ư ờ n g tông sư lâm sơ cựu cũng nhất định phải cẩn thận đối mặt thần bộ lâm sơ cựu cười cận ta không phải nên trước tiên thăng nhiệm kim bài ti bộ sao hơn nữa thăng nhiệm thần bộ cần đạt thành công lao điều kiện khẳng định cũng không dễ dàng đi lý thần bộ nhưng là lắc lắc đầu không nhìn bên cạnh mọi người phức tạp ánh mắt nói rằng muốn thăng nhiệm kim bài ti bộ cần thiết đạt thành điều kiện tự nhiên không phải mái nhưng muốn trở thành thần bộ nhưng vừa vặn g ư ợ c lại trên mặt của hắn lộ ra có chút thổn thức biểu hiện tiếp tục nói tông sư võ giả cùng bình thường võ giả là không giống chỉ cần bọn họ đồng ý. Căn xem lâm sơ cựu như vậy cứ việc vừa bắt đầu là trấn vũ ti ngân bài ti bộ nhưng khi hắn trở thành tông sư võ giả sau nếu như hiểm trấn vũ ti cho đái ngộ không được muốn trực tiếp rời đi c h ấ n vũ ti cũng là không tiện ngăn cản c ũ n g k h ô n g phải là sợ lâm à sợ l sơ cựu này một cái tên này nửa câu nói cũng không nói nhiều một quyền đem người cho giết chết vậy thì đem sự thành lập tức đẩy lên không thể hòa hoán mức độ lý thần bộ trong lòng nói không tức giận là giả nhưng sự tình cũng đã phát sinh hắn cũng chỉ có thể tận lực hạ thấp tổn thất tỉ như thừa cơ hội này vì là c h ấ n vũ ti đỏ ra một cái thần bộ t h a n h cựu có tiếng lánh diện thần bộ vì một cái lâm sơ cựu hắn không thể không như vậy nhọc lòng tựa hồ là cảm nhận được hắn này một phen dụng tâm lương khổ lâm sơ cựu gật gật đầu nói rằng rất tốt sau đó ở lý thần bộ mừng rỡ trong ánh mắt lại nhiều hỏi một câu giả như ta đáp ứng trở thành thần bộ lời nói gặp có ra sao chỗ tốt ổn lý thần bộ ánh mắt sáng lời trong lòng một viên tảng đá lớn rơi xuống đ i ệ lâm sơ cựu nếu hỏi ra lời nói như vậy cái tia lôi kéo đối phương trở thành thần bộ cũng đã là nắm chắc sự t ì n h không sợ hắn không ra điều kiện chỉ sợ hắn cái gì cũng không đề cập tới chỉ cần có thể ra điều kiện cái kia tất cả liền đều tốt nói rồi lý thần bộ trong lòng ý mừng không thể phòng ngừa địa dân g lên trên thiên hạ tuy lớn nhưng mỗi một vị tông sư đều là vô cùng quý giá tài nguyên mà đại đa số tông sư sinh mệnh lịch trình trên căn bản đều cùng những người môn phái lớn thoát không khai quan hệ xem lâm sơ cựu như vậy hoang dại tông sư càng hiếm thấy càng không cần phải nói hắn còn là một vị thiếu niên tông sư chuyện này quả là chính là bảo bên trong bảo vật không cần nói tứ hải phủ coi như là toàn bộ đông lâm châu thậm chí còn triều đình k h ô n g chế mấy cái đại châu có thể bồi dưỡng được loại này thiếu niên tông sư môn phái cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều định liệu trước lý thần bộ nhìn về phía trước mặt lâm sơ cửu tràn đầy tự tin mà nói rằng ta xem ngươi mấy môn võ học đều là chiếm được chú vũ lâu đó là đương nhiên cũng sẽ biết được mặc dù là chú vũ lâu lầu ba cũng là không có sơn hải cấp võ học bí tịch bán lâm sơ cửu yên l ặ n gật g gật đầu những này hắn đương nhiên biết đặt chân tiên thiên cảnh dưới sau võ giả liền có thể tu luyện khê g i ả n cấp hà xuyên cấp võ học bì tịch bên trong ngũ phẩm lục phẩm võ giả nhiều là tu luyện khê g i ả n cấp võ học bí tịch. Mà tứ chỉ ẩ m ngũ p h có điều sơn hải cấp võ học bí tịch quá mức quý giá thậm chí có thể là một cái môn phái chấn phái tuyệt học môn có được sẽ không có đơn giản như vậy có người nói có rất nhiều võ giả mặc dù là đột phá đến tam phẩm rất nhiều năm sau cũng nhưng chưa có thể thu được sơn hải cấp võ học bí tịch mà chỉ có thể tiếp tục lấy hà xuyên cấp võ học đối địch như vậy tôn g sư võ giả ở tôn g sư trong quần thể không nghi ngờ chút nào là nằm ở tầng dưới chót tồn tại chú vũ lâu có lẽ có sơn hải cấp võ học bí tịch nhưng cũng không thể tùy ý lấy ra lấy vàng m à bán sơn hải cấp võ học bí tịch giá trị cũng đã rất khó lại dùng vàng bạc loại hình đến cân nhắc không gia nhập nào đó cái thế lực cá thể tôn g sư võ giả muốn thu được một môn hợp dùng sơn hải cấp võ học tuyệt đối là khó như lên trời sự tình trong lòng các loại ý nghĩ né qua lâm sơ cự trên mặt lộ ra hiểu ý nợ nụ cười trấn vũ ty bản thân sơn hải cấp võ học thì thôi ta ngược lại thật ra quả thật có một ít khá là cảm thấy hứng thú võ học liền không biết trấn vũ ti có thể hay không giúp ta cầu đến rồi nghe câu nói này lý thần bộ trong lòng một trận mờ mịt mặc dù là chú vũ lâu bên kia cũng đều trông mà thèm trấn vũ ti thu gom này lâm sơ cựu càng nói thì thôi là cái gì cho hắn dũng khí để hắn nói mạnh miệng như vậy đều không lấy hơi mà hắn nói tới cảm thấy hứng thú võ học lại là tình huống thế nào lý thần bộ trong lòng chính nghi hoặc bất định trước mặt đã có hai tên ngân bài ti bộ phi chạy vội tới thần bộ đại nhân không tốt nhà tù bên kia tặc nhân tất cả đều thừa dịp chạy loạn chương tám mươi đừng quá mê tín bảng danh sách xếp hạng tứ hải phủ trấn vũ ti trong phòng giam đúng lần à giam giữ giang nhiều phạm tội phạm Lâm rất nhân hồ kiểu sĩ. Sơ l đầu đ ế này tứ thuận trên tử, hải phủ lúc thuận lợi sao trên hương lợi lúc l công tử, cũng đồng dạng sao giam giữ ở trong phòng giam. ở Lần n à hiển nhiên là họ trương tông sư trắng trận phá hoại làm cho nhà tù sụp đổ giam giữ ở bên trong đông đảo tặc nhân chạy ra lâm sơ cựu ánh mắt rơi xuống lý thần bộ trên người trầm mặc một chút nói rằng chuyện của chúng ta hoặc là lần sau bàn lại không ngờ lý thần bộ đối với này căn bản là không thèm để ý chỉ là lắc lắc đầu nói rằng một ít vai hề mà thôi không cần lo lắng chúng ta vẫn là trước tiên đem tập trung sự chú ý ở tông sư việc lên đi Từ từ h ắ đối ế với điều này lúc hắn giờ phút này tới nói trong phòng giam chạy trốn những người giang hồ kia sĩ căn bản không đáng nhắc tới hắn cần muốn đệ bụng là lâm sơ cựu đánh chết họ trương tông sư sau sắp sửa gợi ra một loạt biến hóa quân thiên dạ tuy rằng cũng không phải là tông sư nhưng thực lực đã xê xích không nhiều thêm nữa cùng việc này liên quan cực sâu cũng bị hắn cùng gọi đi Tứ Thủy Hải Phụ. Bích h p o nước g d i n ư ớ trong như gương, phản chiếu nguy nga cự phòng, thật một phen yên tĩnh cảnh tượng. Chỉ là, không được hoàn mỹ chính là, như vậy yên tĩnh cảnh tượng, nhưng không thể duy trì quá lâu. Nước trong chiếu thật Chỉ thể được cự duy quá lâu. vậy một trì mỹ là, là, bên trên thỉnh thoảng thì có giang hồ võ giả đang bình độ thủy nhanh chóng cấp tốc chạy lướt qua này rộng rãi vô cùng mặt nước rơi xuống bờ bên kia ngọn núi dưới chân cũng có một chút bẹ tre ở trên mặt nước qua lại vùng ấy đưa đón một ít k i n h công không phải quá tốt thấp kém các võ giả một cái nào đó trên bẹ tre một cái cầm trong tay gậy sắt lớn cường tráng lao nông nằm ở bên cạnh nhàn nhã lắp núi chân sách lao hương ngươi này gậy sắt lớn trói mắt vô cùng ngươi coi như dịch dung thành cái lao trồng t r ọ n thì có ích lợi gì cường tráng lao nông cũng không quay đầu lại đắc ý lắc lắc đầu ngươi biết cái gì này dịch dung thuật nếu như không cần vậy ta học tới làm gì ha ha lúc trước âm thanh lại lần nữa truyền đến ta là không hiểu ngươi lần trước cùng bích thủy phong dương tình tuyết đánh cược kết quả thất thủ bị bắt được trấn vũ ti bên trong đi lần này làm sao chả dám đến này bích thủy phong đến nói ngươi không hiểu ngươi là thật không hiểu kiên trì dịch dung hương công tử cười lạnh nói rằng ta lần trước thất thủ là bởi vì trấn vũ ti ti t u tử có thể cùng cái kia các tiểu nương không có chút quan hệ nào à đúng đúng đúng vậy ngươi chạy đến này bích thủy phong tới là phải làm gì xin nhờ ngươi không muốn mỗi ngày trốn ở đáy nước dưới mỏ những người đồ vô dụng cũng muốn học ta cũng như thế tin tức linh thông một điểm ngươi biết này bích thủy phong cùng trấn vũ ti trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì sao làm sao nay cùng ngươi hẹn ta thật xa địa quá tới bên này có liên hệ gì sao liên hệ lớn hơn đi tới hương công tử một gậy sắt đánh ở bên cạnh trên mặt nước b ọ t nước tung tóe trong lúc đó đem đáy nước dưới lộ đầu một cái quái dị loại cá đánh thành nát mép một đoàn hắn có chút ghét bỏ địa đem gậy sát hướng về trong nước thanh tẩy một cái b ữ u môi thực sự là kỳ lạ này non xanh nước biếc đàn bà cũng đều dài đến như thế thủy linh địa phương tốt làm sao liền lại cứ chạy ra như vậy kẻ đáng ghét quái dị loại cá đến đáy nước dưới âm thanh truyền đến phụ hoa nói không sai ngươi cũng biết ta yêu thích quanh năm ở tại dưới nước m ò đồ vật khoảng thời gian này các nơi thủy vực là thật sự kỳ lạ các loại hình thù kỳ quái loại cá tầng tầng lớp lớp thanh âm kia do dự một chút trần trờ hỏi ngươi nói có thể hay không thật cùng cái kia tin tức ngầm truyền ra như thế hải lý những tên kia lại nếu không an phận h ư ơ ngươi công c vô lại địa nợ nụ cười. Mặc nó, tử lại địa ờ i trời cái cái cái dưới người Mặc mù có kệ nó, chúng lắng nước liền cũng đem trong lòng lo lắng đánh tự cao ta lo đầy, Đáy đem gì lực. lo tò đuổi, lại lần nữa hỏi lên.、Người、nói cái kia trấn vũ ti tiểu tử có phải là chính là lần trước lên tiên thiên bảng bên trong bảng xếp hạng bốn mươi b ố tên cái kia không sai lần này ta có linh cảm hắn cũng sẽ theo lại đây ta phải tìm cơ hội để hắn rõ ràng đem ra ra ta bắt được trấn vũ ti trong phòng giam chuyện này cũng không có tốt như vậy chấm dứt có thể người ta là bên trong bảng thứ bốn mươi bốn tên mà ngươi chỉ là xếp hạng thứ chín mươi tám đáy nước dưới người kia rõ ràng phát sinh một tiếng cười nhạo ngươi thật sự không phải lại một lần nữa cho người ta đưa tới cửa đi ha ha hương công tử cười g ẳ n ngươi sẽ chờ xem đi không muốn quá mê tín bảng danh sách xếp hạng ta hương la môn m thực lực từ trước đến giờ đều không chỉ chỉ ở võ công trên đang khi nói chuyện đột nhiên bầu trời một mảnh tối tăm có cùng phong nộ của lấy từ trên mặt nước không gào thét mà qua áp lực kinh khủng từ bầu trời chuyển đến khiến trên mặt nước tất cả mọi người run lầy bầy hương công tử cũng run lên một cái theo bản năng mà ôm chặt lấy trong tay vậy sắt lớn đáy nước dưới người kia càng là liền dứt khoác không lên tiếng cùng phong tới cũng nhanh đi cũng nhanh thoáng qua tựa hồ là hướng về bích t h ủ y phong đi đến cái kia là cái gì hương công tử tuy rằng trà trộn giang hồ lâu ngày nhưng đối với loại này tình hình thực kiến thức đến cũng không nhiều đáy nước dưới cái thanh âm kia vẫn không có đáp lại bên cạnh trên mặt nước đã có một người chậm rãi đạp sóng mà tới nếu như không có đoán sai lời nói đó là tông sư đạp sóng đi tới vị võ giả này rõ ràng đã không quá tuổi trẻ sống lưng đã loan hạ xuống thế nhưng là một cái t i ể u tụy h lao giả khinh công của hắn nhưng có ý đồ chậm rãi đi ở trên mặt nước chỉ là đãng ra một vòng nhỏ bé còn sóng hương công tử nhìn ra âm thầm hoảng sợ mặc dù hắn là lấy khinh công mê ly hương la bộ nghe tên giờ khác này cũng có chút cảm thấy không bằng tiêu tụy lao giả không để ý lắm địa liếc hương công tử một ánh mắt ánh mắt lại rơi xuống trên bầu trời thở dài một hơi không thẹn là tông sư ngoại cảnh có thể ở bên ngoài hình thành kinh người như vậy thiên địa cảnh tượng mới nhìn lên chỉ là t r ê n lệch nhất phẩm nhưng trên thực tế tứ phẩm cùng với lẫn nhau so sánh quả thực tí h cũng không phải than thở trong tiếng lao giả lắc lắc đầu rõ ràng đang ở trước mắt nhưng đ g ờ i ta sợ là không cách nào bước vào cái kia ngưỡng cửa nửa bước hương công tử trong lòng run lên nghe lời nói này bên trong ý tứ lao giả này càng là tứ phẩm vó giả vẫn là tứ phẩm đỉnh cao loại kia d ầ m d ầ m nước trong hốt mà phun trào lên phía sau xa xa một đạo làn sóng về phía chân trời treo ngược trong n g á y mắt trên mặt nước không cũng đã có thêm một đạo ngàn trượng sóng lớn dường như giao long tuần hải hướng về bích thủy phong mà đi ở cái kia làn sóng đỉnh một bóng người cũng chắp hai tay sau lưng ngạo nghệ đứng thẳng rất tiêu sái lại một tên tông sư hôm nay hành trình thực sự không uổng lao giả trở nên hư vấn trong mắt tất cả đều là quang thế nhưng ở bên cạnh hắn cách đó không xa nhưng có một người rơi vào sâu sát hỏi nghi trong đời đó là không thể làm sao có khả năng là hắn dù cho là ôm mạnh mẽ gậy sắt lớn cũng không có chút nào không thể cho hương công tử mang đến nửa điểm cảm giác an toàn g i ắ c g i ắ c trên bầu trời hai con hung manh g i ố n g chim h a n g hái bay tới tốc độ vượt xa phần lớn võ giả là vạn lý chuẩn đây là người nào có cái gì trọng yếu tin tức muốn lan truyền hương công tử bên cạnh lão giả ánh mắt ngưng lại các loại biến hóa tổng để hắn có loại sơn vũ dục lai cảm giác hai con vạn lý chuẩn trên lưng càng cắt đứng một tên võ giả có thể ở vạn lý chuẩn như vậy cực tốc phi hành bên trong đứng vững vàng này hai tên võ giả công lực cảnh giới rất hiển nhiên cũng không thấp võ lâm phổ bảng danh sách lâm thời khẩn cấp chương mới t r ấ n vũ ti ngân bài t i bộ lâm sơ cửu tiên thiên bảng bên trong bảng bốn mươi b ố danh nghĩa bảng một cái tiên thiên bảng bên trong bảng biến động cũng tất yếu lâm thời chương mới lao giả tự l ầ m bẩm mà phía rơi trên mặt nước cùng hắn ôm ấp đồng d ạ n g ý nghĩ số lượng không ít nhưng mà hai con vạn lý chuẩn ở giữa trời cao xoay quanh bay qua lượng lớn trên ấn văn tự trang giấy như hoa tuyết giống như rơi ra tùy theo mà đến là khiến tất cả mọi người đều thật lâu không dám tin tưởng tiếng gọi hàng trên mặt nước lao g i ả bay người nhảy lên sớm đem giữa không trung một tờ giấy trảo vào trong tay ánh mắt ngưng lại trong lúc đó cả người hắn đều sửng sốt trên tờ giấy mới vừa t r ư ơ n g mới tông sư trần dung tuấn lãng phi phạm rồi lại tuổi trẻ đến khó mà tin nổi trong đầu của hắn không khỏi hồi tưởng lại mới vừa đứng thẳng ở sóng lớn đỉnh điên gương mặt đó đến trong đầu gương mặt đó cùng trên tờ giấy tông sư trần dung trong dây lắt trùng hợp đến đồng thời lúc đó còn tưởng rằng là vị nào tông sư công lược thâm hậu chú nhan có t h u ậ đây bây giờ xem ra căn bản là không phải như vậy một chuyện nay vô cùng khủng bố càng là một vị thiếu niên tông sư、oh. trên bẹ tre cái kia gậy sắt lớn lao tiểu tử làm sao ngược lại sau này phải tới như vậy t h í n h hội còn có thiếu niên tông sư qua lại há có thể không đi nhìn qua đến tột cùng chương tám mươi mốt đừng chấp nhận với hắn bích thủy phong trên phi thường náo nhiệt bích thủy phong không hề lớn muôn phái chỉ là bởi vì m ô n nhân đa số dung mạo đẹp đẽ nữ tử ở trong trốn giang hồ thật là có chút tiếng tăm t h a n h cựu toàn viên đều là nữ đệ tử muôn phái bích thủy phong trong ngày thường cũng là không cho phép quá nhiều giang hồ nhân sĩ đặt chân chỉ có điều hôm nay tình huống là to lớn hơn nhiều bích thủy phong bầu trời các loại ngoại cảnh thiên tượng tầng tầng lớp lớp hiện nhiên là có thật nhiều vị tông sư đến đây bích thủy phong chưa từng có quá nhiều như vậy tông sư đến mặc dù là ở bế tử quan mấy vị lao tổ tông cũng đều vội vã từ bế quan bên trong đi ra nên tiếp mấy vị tông sư không gì khác chỉ là vì tận lực duy trì hai bên trong lúc đó hài lòng quan hệ mà thôi hôm nay đến đây những n à y tông sư hầu như đều là cùng bích thủy phong các tiền bối có giao tỉnh bích thủy phong có thể sừng sững ở trên giang hồ bản p h i thực lực không tính xuất chúng những n à y tông sư mới là cội nguồn bích thủy phong đỉnh núi bên trên trực tiếp lưu ra một cái to lớn bình đại lấy cung những n à y tổng sư môn vào chỗ mỗi một vị tổng sư cơ bản đều mang theo vài tên môn nhân con cháu cũng coi như là xuất hành cơ bản phô trường một trong b í c h thủy phong môn nhân tất cả đều là tư thái ưu mỹ dung mạo đẹp đẽ nữ tử lần này đều lâm thời thành bưng trà dâng nước tỷ nữ ở trong bữa tiệc đi tới đi lui vui h a i vui mắt để những n à y tổng sư môn hết sức hài lòng ngoài ra đường xa mà đến muốn gặp gỡ quen mặt hắn giang hồ nhân sĩ cũng tất cả đều chen ở cái này đỉnh núi trên bình đài rộn rộn rằng ràng ở đây tổng sư bên trong có hai người là tương đối đặc biệt một cái là lý thân bộ bên người đứng thẳng hai tên dung mạo tuyệt thế nữ tử. một cái thân mang màu đỏ thâm xiêm ý ý ý ý đầy mặt sắc khí mà một cái khác trên người mặc xanh biết xiêm ý ý ý ý ý sắc mặt nhưng hơi chút trắng xám mang theo chút ta thấy mà yêu bi thiết ngụy vị chính là quân thiên giả cùng dương tinh tuyết ngoại trừ lý thần bộ ở ngoài còn có một tên tông sư độc cứ một góc bên người cũng không một người tùy tùng chính là lâm sơ c ử u ở đây tông sư m ô n ánh mắt lạc lại đây cơ bản đều là ở lý thần bộ trên người hơi đảo qua một chút sau đó liền lâu dài địa dừng lại ở lâm sơ cựu trên người trong thiên hạ tông sư không ít nhưng thời gian dài ở lại đông lâm châu trên căn bản cũng là những người Thanh mười tám tuổi tôn sư thật là là có chút làm người ta kinh ngạc thay đổi bất cứ người nào bị nhiễu như vậy tôn sư nhìn chằm chằm e sợ đều muốn toàn thân đổ mồ hôi lạnh nhưng lâm sơ cựu nhưng hờ hững an tọa không có nửa phần kinh hoàng đông đảo tôn g sư ngồi vào chỗ của mình rốt cục có một tên khuôn mặt thanh quắc tôn g sư mở miệng ta chờ tụ tập ở đây gây nên như thế nào nói vậy lý thần bộ ngươi cũng biết ngay lập tức cái k i a tôn g sư âm thanh lại tăng cao rất nhiều chấn động đến mức toàn bộ bích thủy phong đỉnh đều vang lên nắng nóng nghe nói có một vị mới lên cấp tôn g sư chết với trấn vũ ti trong tay không biết là thật hay giả lời này nói ra ở đây sở hữu tôn g sư tầm mắt đều tập trung vào lý thần bộ trên người khi thế kinh khủng hôn tạp đến đồng thời lý thần bộ trên người quần áo không gió mà bay thật có sự đối mặt nhiều như vậy tôn g sư dù cho là lý thần bộ vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên chỉ có điều hắn nhưng vẫn là đúng mực địa nói rõ sự thật thanh quắp tôn sư hai mắt hơi nhau lại hắn chậm rãi mở miệng âm thanh băng hàn vô cùng Năm đối ó chư h p cùng chấn với tông lúc c đó từng sư môn tới nói chu phong chủ dù cho là đứng đầu một phái cũng đương nhiên vẫn là tiểu bối đương nhiên muốn tìm nàng lý thần bộ lắc lắc đầu chậm rãi nói rằng chuyện hôm nay toàn nhân chu phong chủ mà lên việc này cùng hải tộc có sự liên quan rất lớn mấy vị chỉ cần xin nàng đi ra đối chất nhau chân tướng của sự tình làm sao dĩ nhiên là gặp rõ ràng rất hiển nhiên bích thủy phong mọi người bên trong cũng không có chu phong chủ bóng người ở ngay ở lý thần bộ muốn phải tiếp tục truy hỏi lúc bích thủy phong ở ngoài một luồng nóng r ự c khí tức cấp tốc tiếp cận hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy một á n g lửa ngang qua mấy trăm trượng dường như phía chân trời thiêu đốt hồng vân rơi vào đỉnh núi bình đ i hiển nhiên nay lại là một tên tông sư đến các ngươi mọi người t h hồi làm sao nhưng cố ý l ậ mở ra ta trên bầu trời âm thanh truyền đến một bóng người từ trong mây đỏ k con r a hướng về phía dưới bình đài bay xuống là một tên xem ra ba mươi trên dưới năm tử sắc mặt t i ê u căng mang theo một loại b ệ nghệ thiên hạ khí thế là tông sư ở ngoài bảng người thứ một trăm phương lăng vân a không đúng hiện tại hắn đã không phải người thứ một trăm không phải nói hắn rời đi tứ hải phủ đi khiêu chiến hắn tông sư sao làm sao đột nhiên lại trở về kha kha này phương lăng vân tự cao tự đại ở ba mươi tuổi t r ư ớ c cũng đã ghi tên tông sư bảng luôn luôn lấy tông sư bảng xếp hạng khoe khoang bây giờ bị người chen lại đi sợ làm ơn không chịu nhận không sai có trò hay n h ì ở đây tôn sư muôn s ì xào bàn tán lẫn nhau trong lúc đó truyền âm cái không còn biết trời đâu đất đâu ánh mắt rơi xuống hai tên người trong cuộc trên người trên mặt đều lộ ra chờ xem kịch vui vẻ mặt lý thần bộ trên mặt chìm xuống cảm giác được sự tỉnh tựa hồ có chút vượt qua k h ô n g chế ở ngoài phương lăng vân hắn biết là tuổi tác tương đối tuổi trẻ tôn sư một trong t h a n h cựu thiếu niên thành danh bảng danh sách khách quen vị này phương lăng vân tư liệu đã sớm vào c h ấ n vũ ti phòng hồ sơ tám nhất tiếng trung mạng tuy rằng chân chính gặp mặt vẫn là lần thứ nhất nhưng lý thần bộ đối với hắn cũng đã là tương khi hiểu rõ vị này phương lăng vân nói riêng về gây sự bản lĩnh thậm chí đều không kém quân tiên dạng quân tiên dạ trước đây còn chỉ là tứ phẩm võ giả có thể gây ra họa trung quy có hạn vị này nhưng là chân thật t ô n g sư một khi gây nên họa đến vậy thì đúng là họa lớn n g ậ p trời nhìn thấy phương l ă n g vân tầm mắt quả nhiên rơi xuống lâm sơ cựu trên người lý thần bộ trong lòng thầm kêu không tốt chuyện lo lắng nhất trung quy vẫn là đến rồi trong lòng thở dài lý thần bộ chỉ có thể vội vã truyền âm lâm sơ cựu động viên nói lâm thần bộ đừng chấp nhặt với hắn lý thần bộ ý nghĩ là rất phấn phát lúc này giờ khắc này chỉ cần không phải người mù đều có thể có thể thấy Vị n à đối, đối với coi bảng danh sách xếp hạng là tất cả phương lăng vân tới nói nay đoạt bảng mối hận quả thực có thể nói là thâm cựu đại hận lý thần bộ chỉ hy vọng lâm sơ cựu có thể nhìn chung một hồi đại cục không muốn cùng phương lăng vân lại lên xung đột cho tới phương lăng vân cùng lâm sơ cựu thực lực ai mạnh hơn lý thần bộ không muốn nghĩ vấn đề này hãng chỉ nguyện ngày hôm nay trận này tông sư tụ hội có thể cùng tốt đẹp mỹ bình địa an kết thúc quả nhiên ở lý thần bộ lo lắng ánh mắt ở trong phương lăng vân từng bước một đi tới lâm sơ c ử u trước mặt hắn dùng c ầ m q a y về lâm sơ c ử u kiêu ngạo đến mức hoàn toàn không giống như là đang đối mặt một tên cung cấp t ô n g sư chính là ngươi đem ta bỏ ra bảng danh sách chương tám mươi hai cũng nên dưới bảng bích thủy phong đỉnh trên bình đài tất cả mọi người đều một mặt chờ mong địa nhìn về phía lâm sơ c ử u bọn họ đều m u ố n biết đối với phương lăng vân khiêu khích vị thiếu niên này tổng sư sẽ đáp lại ra sao mà trong đám người có một tên lão nông có vẻ đặc biệt h ư n vấn trong tay hắn cầm lấy gậy sắt lớn đối với bên cạnh mình gậy yếu tấp b é đến như giống như con khỉ đồng bạn nói rằng n g ư ơ i đ o á n xem bọn họ gặp không sẽ đánh lên đánh tới đến lời nói ai sẽ thắng bên cạnh hầu tử lắc lắc đầu có thể hay không đánh tới đến ta liền không biết có điều cái kia lâm sơ cựu nếu xếp hạng thứ tám mươi chín nên làm sao đều so với xếp hạng một trăm tường đi nha không đúng hiện tại là bảng danh sách ở ngoài không có xếp hạng h ừ n g ư ơ i biết cái gì cái kia lâm sơ cựu mới vào cảnh giới tôn g sư thực lực làm sao có khả năng vượt qua những người nhiều năm lao tôn sư gậy sắt lớn lao nông cười gần lắc đầu không muốn quá mê tín bản g danh sách xếp hạng ta p h ỏ n g trừng này chú vũ lâu là không có ý tốt cố ý đem lâm sơ cựu thứ tự bài cao gợi ra hắn t ô n g sư bất mãn này gọi là p h ủ n g giết hầu tử đăm chiêu địa gật gật đầu chẳng trách chú vũ lâu muốn lâm thời trương mới bản g danh sách hóa ra là tích trữ ý nghĩ thế này lao hương không nghĩ tới dung mạo ngươi xem cái không có não tâm tư nhưng như vậy nhắn nhủi thâm trầm chẳng trách nhiều như vậy hiệp nữ đều cắm ở trên tay của ngươi ha ha đừng xem ta đầu góc tốt ta bình thường căn bản đều chẳng muốn xứ một cái gậy sắt lớn là đủ như vậy tiếng thảo luận xuất hiện ở đỉnh núi trên bình đại gia quan tâm hiển nhiên đều không khác mấy mà thành tựu i sự kiện nhân vật chính lâm sơ k i ự u nhàn nhạt nợ nụ cười hắn nhẹ giọng hỏi ngươi là cái nào nhưng xem hắn biểu cảm trên gương mặt căn bản là không giống như là không quen biết dáng dấp của đối phương phương lăng vân trên mặt một trận xanh một hồi lục nhưng cân nhắc đến đối phương chỉ là lần đầu lên bảng hắn vẫn là rất chi kỷ mà gật gật đầu hồi đáp ta tên vương lăng vân ngươi nếu như bình thường có quan tâm võ lâm phổ bảng danh sách nên rõ ràng danh t ự này đã sớm hảo quan rực rỡ thật không t i ệ n ta bình thường cũng không chú ý bảng danh sách nay vừa nói đỉnh núi trên bình đ i đột nhiên liền bùng nổ ra cuộn sóng bình thường tiếng cười bọn họ không hẳn là thật sự cảm thấy đến câu nói này buồn cười thế nhưng đứng thẳng ở lâm sơ cựu trước mặt mặt tia khổng biến thành màu gan heo phương lăng vân hiển nhiên xác thực buồn cười rất buồn cười sao phương lăng vân trên người khí thế đột nhiên bước lên ánh mắt bắn phá hướng b ô n phía một vị cực lực nhịn cười tiểu tụy lao giả trong nháy mắt chịu đựng khủng bố lực lượng khổng l ồ va chạm đột nhiên về phía sau xuất bay ra ngoài、Phúc. đang ở giữa không trung tiểu tụy lao giả trong miệng cũng đã phụt lên ra một đạo sương máu khi hắn thật vất vả g i y ruổi lúc đứng lên sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệnh như tờ giấy trước ngực càng cũng lom xuống mấy tấc phương lăng vân phẫn nộ một đòn trực tiếp đem xương ngực của hắn cũng đánh nát mấy cây lao giả cực lực đẻ xuống trong lồng ngực bốc lên khí huyết gian nan hỏi phương tông sư tiểu lao nhi tự hỏi cũng không có lớn tiếng cười cớ gì càng hướng về tiểu lao nhi ra tay phương lăng vân liếc mắt nhìn hắn cười lạnh tông sư trở xuống xem cuộc vui mọi người bên trong liền công lực của ngươi mạnh nhất ta không đánh ngươi đánh ai thì ra là như vậy tiểu lao nhi rõ ràng tạ tông sư tứ tiêu t h ụ lao giả trên mặt nổi lên khuất nhục biểu hiện không cam lòng nhưng bất đắc gì túi đầu lấy hắn tuổi tác đời này phỏng chừng là lại không đột phá khả năng vì lẽ đó hôm nay chịu n ụ c xem như là nhật không sau này cũng không thể lại có cơ hội tìm về tình cảnh phương lăng vân ánh mắt lạnh như băng lạc hướng b ô n phía lạnh như băng một câu nói ném ra ngoài ai còn cảm thấy đến b u ồ n c ư ờ i không ngại tiếp tục bật cười toàn bộ bích thủy phong đ ỉ n h trong nháy mắt trở nên châm lạc có thể nghe thân là tông sư phương lăng vân dễ dàng uy thế toàn trường gậy sắt lớn hương công tử cũng vội vàng túi đầu chăm chú mà nhìn mình mũi chân hắn nhận ra mới vừa cái kia tiệu thụy láo giả chính là lúc đó ở trên mặt nước nhìn thấy vị kia người ta nhưng là tứ phẩm đỉnh cao tồn tại kết quả ở tông sư trước mặt vẫn bị dễ như ăn cháo địa giáo hấn so với dết gà còn đúng dung chính mình một cái liền tứ phẩm đều không có đặt đến sợ là liền người ta một cái thở dốc đều không chịu nổi vào lúc này h ắ n ít nhiều gì có chút hối hận chạy đến đỉnh núi tới chỉ hy vọng cái này cái gì phương lăng vân tông sư ở đối phó cái kia lâm sơ cựu thời điểm cũng có thể duy trì hiện tại loại này thô bạo đỉnh núi trên yên tĩnh không hề có một tiếng động đông đảo tông sư lẫn nhau đối diện đều lộ ra ngầm hiểu ý mỉm cười phương lăng vân làm việc đúng là có chút tàn nhẫn nhưng chuyện lần này ngược lại cũng không thể nói sai n ha ữ n người g ha kém võ giả căn bản không biết tông sư nghiêm, phương ha n g ha n g ha i ê m để ha n lăng ha ấ n m ha ồ i b ha ha ha ha quả nhiên sau một khắc ở lâm sơ cựu cái hướng kia chuyển đến như vậy tiêu hồn tiếng cười lâm sơ cựu ngồi tại chỗ Cười đến thở không ra hơi. đến không thở ra phương lăng vẫn mở bàn tay một đáng lựa từ bầu trời trong mây đỏ bay ra ngoài rơi vào hắn trong tay là một thanh toàn thân đỏ đậm trường kiếm viêm long kiếm có người nói là lấy loại dao hải tộc hải cốt gen đúc tương tự đứng hàng thần binh bảng người thứ một trăm linh cùng hắn đúng là rất xứng đôi thời khắc mấu chốt mãi mãi cũng sẽ không thiếu hụt hết chức trách ngoài sân giải thích thú vị ngươi này lấy kiếm phương thức thực sự là rất khóc nhuyễn rất đẹp trai lâm sơ cựu từ chỗ ngồi đứng lên tương tự vươn tay ra hướng về không trung mở bàn tay ta quyết định sau đó đây chính là ta ra trận phương thức lời còn chưa dứt có tiếng r ồ n g ngâm vang vọng giữa trời bích thủy phong dưới nước sông đ ố n g nhắc lên chiều cường một đạo ngàn trượng sòng lớn từ phía dưới nước sông bên trong n ộ quyển mà lên thẳng tới trên bầu trời cùng đối phương lửa đốt hồng vân đối trọi gây gắt mà lại là một đạo dòng gầm sau đó một đạo bóng trắng từ sòng lớn bên trong bay ra rơi vào rồi lâm sơ cựu trong tay mọi người định thần nhìn lại chỉ thấy lâm sơ cựu trong tay đã nhiều hơn một cái hình t h ủ kỳ quái binh khí giống như đao mà không phải là đao giống như kiếm mà không phải là kiếm mạnh mẽ thẳng tắp lúc cùng trường thương tương tự nhưng n u mềm xuống lúc rồi lại có mấy phần như là roi dài ở đây tông sư môn mặc dù là kiến thức rộng rãi trong lúc nhất thời càng cũng nhìn không ra đây là cái gì loại binh khí ngoài sân giải thích đây nên làm việc lâm sơ cựu cười nói ra một câu làm người khó hiểu lời nói sau đó ngoài sân càng thật sự có người hô ứng lên l y biến lấy ly loại hải vương hài cốt rèn ú c hôm nay nếu làm người biết tương lai nhất định sẽ đứng hàng thần binh bảng bên trên tuy rằng không biết sẽ là tên thứ mấy nhưng này người thứ một trăm viêm long kiếm rất hiển nhiên cũng nên dưới bảng m u ố n chết phương lăng vân nổi giận như đ i ê n trường kiếm trong tay đâm thẳng một đạo hung mánh liệt diễm như hỏa lòng giống như đập ra chương tám mươi ba ta có thần binh ở tay không cần cầu ngươi liệt diễm mánh liệt như hỏa lòng đập ra mục tiêu nhắm thẳng vào nói chuyện lúc trước phán xét binh khí người kia người kia đứng thẳng ở trong đám người quanh thân tất cả đều là thấp kém võ giả phương lăng vân động tác này có thể nói là đem phụ cận sở hữu thấp kém võ giả đều nhét vào phạm vi công kích ở đây đông đảo tông sư bên trong có không ít tâm thầm lắc, lắc đầu duy trì tông sư huy nghiêm tự nhiên không sai thế nhưng vương lăng v â n động tác này nhưng là quá mức rồi lý thần bộ nhữ mày lên nhưng hắn cũng không có lựa chọn ra tay ngăn cản nói chuyện lúc trước người kia tuy rằng không có ngồi vào tông sư ghế nhưng vương lăng v â n muôn muôn giáo hơn hắn nhưng chỉ có thể nói là quá trẻ tuổi len k e n len k e n liên thành một vùng binh khí tiếng chấn động vang lên trong n g á y mắt mà thôi toàn bộ bích thủy phong đỉnh trên bình đ ạ i xem trận chiến sở hữu không phải tông sư võ giả trong tay binh khí đều đống dương bay lên những n à y bay lên binh khí ở trên bầu trời liền thành một vùng dường như một cái đại vòng bay giống như chuyển chuyển động vô cùng binh cao khí từ những n à y binh khí bên trong bay ra hướng về một cái hướng khác bắn nhanh mà đi tông sư phương lăng vân thế đi hung h ă n g viêm long một kiếm tại đây vô cùng bình đao khí tập kích dưới càng trực tiếp tan thành m â y khói phương lăng vân giật mình ánh mắt nghi ngờ không thôi địa nhìn về phía đối diện đối với thân là tông sư hắn tới nói từ trước đến giờ đều cho rằng tông sư trở xuống đều làm kiến hôi dù cho nhân số nhiều hơn nữa cũng như thế nhưng tình huống bây giờ tựa hồ có hơi nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ một đám run dế đồng nát sắt vụn hợp lại cùng nhau càng liền có thể chống đỡ chính mình tông sư thủ đoạn phương lăng vân trong lòng kinh nộp chính phải tiếp tục ra tay đối diện cũng đã chuyển đến người kia âm thanh từ hôm nay trở đi p h a m liệt kiếm môn tương ứng cùng với cùng tổng sư phương lang vân giao hảo người đều xếp vào đúc binh minh từ chối phục vụ danh sách hiện có đơn đặt hàng cũng hết mức thủ tiêu nay vừa nói phương lang vân tuy rằng không phải rất rõ ràng đầu đối câu chuyện nhưng trong lòng cũng không thể phòng n g ừ a địa hồi hộp nhảy một cái là bách luyện môn lão môn chủ có tông sư thì t h ầ m khó nén trong giọng nói kinh ngạc sớm nghe nói hắn tuy rằng thần cư đúc binh minh minh chủ vị trí nhưng cũng sớm đã rửa tay không còn đúc binh không nghĩ đến hôm nay lại có rảnh rỗi đến đây thiên hạ đúc binh sư đến không xuệ nhưng đúc binh minh nhưng là to lớn nhất đúc binh sư liên hợp thế lực có người nói thần binh lợi khí bảng trên binh khí có hơn nửa đều là xuất từ đúc binh minh ha ha phương lăng vân này tính n ế t cũng nên sửa chữa lại lần này đắc tội rồi đúc binh minh chủ nhưng là liền sư môn đều liên lụy tông sư xì xào bà tán căn bản cũng không có hết sức tách ra phương lăng vân hắn đem những lời nói này hết mức nghe vào trong thai trên mặt là một trận xanh một hồi lục khó chịu tới cực điểm mà trong đám người bắt luyện môn lão môn chủ cũng ha ha nợ nụ cười âm thanh lần thứ hai truyền ra hôm nay mượn dùng đại gia một ít binh khí chiến khí thực sự xin lỗi nếu là binh khí có tổn hại nhưng ta đúc binh minh thuộc hạ cửa hàng nội tân nay vừa nói bích thủy phong trên đỉnh vang lên từng trận hoan hô người nào không biết đúc binh minh binh khí chất lượng tốt là dù cho không phải thần binh lợi khí bảng trên binh khí cũng đều vượt qua tầm thường binh khí không biết bao nhiêu lúc trước không biết hiện tại đã biết do đối phương là đúc binh minh minh chủ bọn họ đã bắt đầu cân nhắc sau khi rời đi có phải là nên lén lút đem binh khí trong tay của chính mình đập đức mà trong đám người lao nông hương công tử nhìn một lần nữa trở xuống trong tay gậy sắt lớn cũng không khỏi tự lẩm bầ người nói ta có phải là cũng nên đi một lần nữa đổi một cái càng tốt hơn càng mạnh hơn gậy sắt lớn người ở bên cạnh không hề trả lời hắn cái k i a dài đến cùng hầu tử tự người chỉ hận chính mình lần này không có mang tới quen dùng b i n h khí phân thủy thứ có người vui mừng có người b u ồ n lúc này phương lăng vân h i ệ n nhiên tâm tình cũng không làm sao tốt chỉ là để hắn túi đầu nhận sai đó là chuyện không thể nào chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng ngạo nghệ nói rằng lão gia hỏa ngươi là cái thá gì ta hữu thần binh bảng viêm lòng kiếm ở tay không cần cầu các ngươi lúc binh minh cho tới môn phái chịu đựng đến liên lụy phương lăng vân tự hỏi không toán đại sự gì thiên hạ hiểu được rèn đúc binh khí người nhiều hơn nề l u i một vạn bộ tới nói chờ mình công lực tu vi tiếp tục tiến bộ ở tông sư trên bảng danh sách xếp hạng càng ngày càng cao khi đó còn có thể thiếu hụt hỗ trợ rèn đúc binh khí người hay sao nghĩ đến bên trong ánh mắt của hắn lần thứ hai đảo qua bên kia lâm sơ cửu tất cả trước hết từ cái này giữa đường xuất hiện chặn đường thạch bắt đầu đi nhưng mà hắn đã lỏng từ bi địa không dự định tiếp tục truy cứu trong đám người bách luyện môn láo môn chụp nhưng không dự định buông tha hắn tiếng cười nạo bên trong có tân lợi nói chuyển ra vì phù hợp ngươi ngọn lửa khí phách vốn là hệ thủy l o à i giao hải tộc tài liệu tốt lại bị tự cho là thông minh địa gia nhập hỏa thuộc tính linh tài làm thành hệ hỏa binh khí này g e n đúc viêm long kiếm đúc binh sư nếu như ở môn hạ của ta ta nhất định phải bạt hai mạnh t ừ quát hắn lao đông tây ngươi không để yên không còn phương lăng vân nổi giận thường thường mắt thấy lại muốn hướng về đối phương ra tay ngoại cảnh tông sư là đem võ đạo khí phách đẩy thăng đến mức tận cùng sau lại có thể luyện giả trở thành sự thật thành tựu ngoại cảnh chịu đến tự thân võ đạo khí phách ảnh hưởng vô cùng lớn phương lăng vân nuôi thành võ đạo khí phách hiển nhiên là gặp làm người n thì sẽ càng khó k h ô n g chế tự thân tức giận bách luyện môn lão môn chủ biết rõ điểm này nhưng nửa điểm không e ngại đ i ệ u tiếp tục làm tức giận hắn ta liếc mắt là đã nhìn ra này viêm long kiếm tự đúc thành ngày lên thì có thiên đại khuyết điểm cũng khó trách như vậy thật linh tài nhưng cũng chỉ có thể xếp tới một trăm tên nha không đúng hiện tại là liền một trăm danh đô không gánh nổi là cái gì thiên đại khuyết điểm lâm sơ cựu trong lúc nhất thời hứng thú cùng đối phương một sướng một h ò a lên bách luyện môn lão môn chủ cười cận một khi cùng phẩm chất không thua kém tự thân binh khí cường lực giao kích chính là này viêm long kiếm tổn hại ngày thì ra là như vậy lâm sơ cựu đ ầ m chiêu địa gật gật đầu vậy ta thử một chút xem nơi tiếng nói ngừng lại trong tay hắn màu trắng binh khí đột nhiên dối dài hóa thành một cái co dỗi như thường roi dài tám nhất tiếng trung mạng mà theo lâm sơ cựu cánh tay run lên màu trắng roi dài trên không trung hóa thành n g à n đạo bạch ảnh dường như hơn một nghìn con ly long từng người gầm thét lên hướng về phương lang vân nào tới năm xưa ma đạo môn phái vô t h ư ờ n g môn thất truyền võ học vô thường tiên pháp tuy rằng chú vũ lâu lầu ba quả thật có này võ học nhưng tuyển tiên pháp thành cựu chủ tu võ học người trung uy vẫn là không nhiều xem này một roi ngàn ảnh đây là đã luyện đến đại thành cảnh giới đi trên sân tôn g sư từng người trò chuyện đối với lâm sơ cựu biểu hiện ra tiên pháp trình độ đều là hơi kinh ngạc tiên thuộc kỳ môn trong trốn giang hồ tuyển đến làm là chủ lực binh khí võ giả so sánh tương đối thiếu từ khi vô thường môn diện v o n g sau chủ tu tiên pháp cũng tu thành tôn g sư thì càng thêm là đ ạ o ít lại càng ít hôm nay có thể nhìn thấy một tên xem như là không đồng chuyến này mà trong đám người bách luyện môn lão môn chủ cũng là gật gật đầu trong lòng âm thầm tự nói vốn tưởng rằng ly biến ở trong tay hắn xem như là có chút lãng phí bây giờ xem ra ngược lại cũng không tính người tài giỏi không được trọng dụng ở đây xem trận chiến võ giả đều theo đổi suy nghĩ riêng của mình mà tình cảnh trên đã sớm phát sinh không giống nhau biến hóa mắt thấy ngàn đạo bóng roi mở ra hắn cười lạnh một tiếng không lùi không cho trong tay viêm long kiếm trực tiếp liền tiến lên liên tiếp lần này đến đây hắn vốn là vì giáo huấn vị này mới lên cấp tông sư mà tới nhưng vào lúc này dưới con mắt mọi người hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu chính mình tông sư bảng xếp hạng là thực c h í danh quy rồi cùng viêm long kiếm ở thần binh bảng trên xếp hạng như thế cũng không phải tùy tiện cái gì a miêu a cầu cũng có thể thay thế được lao đông tây nhìn ở ta viêm long kiếm trước mặt ngươi đúc thành cái gì dám chó binh khí chỉ xứng trở thành không dùng được mảnh vỡ làn sóng cùng ngọn lửa chạm vào nhau chuyển ra khủng bố vang vọng mà tùy theo mà đến là hai cái binh khí bản thể phát sinh trực tiếp nhất xuống tới giang giác có chút đầu voi đôi u chuột thanh â m vang lên phương lăng vân một câu nói còn chưa nói hết cũng đã cảm giác được trên tay nhẹ đi hắn gương mặt trong nháy mắt biến thành màu gan heo ở ngọn lửa tứ tán bay tung t o á đồng thời trong tay hắn viêm long kiếm cũng đồng thời g h y vỡ ra thân kiếm m ả n h vỡ cũng theo những người ngọn lửa đồng thời rơi ra hướng bụi phía lâm sơ cựu thu hồi lì biến liết một cái trong tay đối phương viêm long kiếm k i n h bị mà lắc, lắc đầu liền này chứng tám mươi b ố tạ tông sư tứ Bích thủy phong đỉnh, phương lý này g vân sửng Liên triệt sốt. để nếu như là trước đây có người dám nói với hắn ra hai chữ này lời nói hắn có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ làm cho đối phương hối hận đi đến trên đời này chỉ có điều lúc này hắn nhưng chỉ là lang lang đứng nhìn mình trong tay nửa đoạn bằng kiếm l i ê n này thời khắc này trong lòng hắn cũng không tự chủ được mà hiện ra hai chữ này đến lúc đó đúc binh sư l ờ i thề son s ắ t địa nói với tự mình g e n đ ú c này thanh thần kiếm vật liệu vô cùng chất lượng tốt t h â n binh bảng người thứ một trăm thứ tự hoàn toàn không xứng với nó chỉ cần phương lăng vân nhiều hơn rèn luyện chỉ để phát huy ra viêm long kiếm uy lực đến nó ở thần binh bảng trên xếp hạng còn có thể trở lên t r ư ớ n g một đoạn, đoạn d à i bây giờ nhìn lại một đoạn d à i đúng là một đoạn d à i chỉ có điều không phải xếp hạng dâng lên một đoạn d à i mà là thân kiếm bị người chém đứt một đoạn d à i lời nói người ta dùng chính là roi có thể sử dụng chém chữ này sao phương lăng vân đúng là có chút hoài nghi nhân sinh từ khi chiếm được sau liền vô cùng bảo bối viêm long kiếm bây giờ nhưng ở trong tay mạnh mẽ địa tổn hại hắn muốn điên cuồng một chết phương lăng vân trong hai mắt lựa giận hưng hực thật chặt nhìn chằm chằm đối diện lâm sơ cự nghiến răng nghiến lợ dám hủy hoại binh khí của ta người đây là m u ố n chết b í c h thủy phong đỉnh trên bình đ à i nhiệt độ chỉ một tháng o tăng cao rất nhiều trên bầu trời rừng rực hồng vân lập tức l i ề n bay xuống ép đến đỉnh đầu của mọi người trên lần này hận đ ộ như liên phương lam vân hiển nhiên là muốn ra tay toàn lực hoàn cảnh tuy rằng lập tức trở nên hơi ác liệt nhưng điểm ấy nhiệt độ biến hóa tông sư môn cũng không đến n ơ i khó có thể chịu đ ư ợ c khó chịu chỉ có những người công lực tu vi kém xa tít tắp thấp kém v õ giả mà thôi lâm sơ cự nhẹ nhàng nở nụ cười căn bản không định dùng lì biến trực tiếp một bước tiến lên trước trong tay nắm đấm đào ra ầm ầm chiều cường mãnh liệt một đạo khủng bố sóng lớn phóng lên trời thương l ã n g tam điệp q u y ề n bị hắn đẩy thăng đến cực h ạ n phối hợp bây giờ kinh long ngoại cảnh đơn giản là như một cái nộ i ly ra biển phương lăng v â n hiển nhiên là không đủ đánh ở như vậy một quyền khinh khủng trước mặt hắn ngọn lửa hồng vân ngoại cảnh trong n g á y mắt bị ép diệt sau đó hắn toàn bộ thân thể cũng chịu đến cực kỳ mạnh mẽ lực lượng khổng lồ đà kích khó có thể tự k i ể m chế địa hướng về bầu trời bay đi một quyền vừa ra lâm sơ cựu lại thu tay lại được nữa ngồi trở lại đến nguyên bản vị trí bao phủ ở bích thủy phong bầu trời khủng bố sóng lớn râm râm mà văng lên nổ tung thành vô số nhỏ vụ b ọ t nước hạ xuống toàn bộ bích thủy phong đỉnh như là rơi xuống một hồi mưa phùn tám nhất tiếng trung mạng lúc trước do phương lang vân ngoại cảnh hồng vân dẫn dắt lên cảm giác nóng rực trong nháy mắt tiêu tan hết sạch đỉnh núi trên lập tức trở nên rất là yên tĩnh lúc trước giao chiến tựa hồ là vị này mới lên cấp thiếu niên tông sư càng hơn một bậc một lúc lâu có thể là quá khứ rất lâu có thể chỉ là quá khứ một hồi một bóng người từ trên bầu trời nhanh chóng hạ xuống vê anh bùi mù lệ trời đỉnh núi trên bình đài trực tiếp bị đập ra một cái hố to đậu đã vụn văng từ phía hạ xuống hiển nhiên là tông sư phương lang vân lúc trước lâm sơ cựu chỉ là đánh m ộ t quyền hắn cũng đã không chịu nổi bị đánh cho bay lên bầu trời sau đó lại cứng rắn sinh địa đi rơi xuống rơi xuống lúc to lớn lực xung kích chấn động đến mức toàn bộ bích thủy phong đỉnh tựa hồ cũng run lên run lên đông đảo tông sư ra cũng đều cùng nhau run lên run lên phương lăng vân người này tuy rằng tính khí táo bạo nhưng tông sư bảng ở ngoài bảng người thứ một trăm thực lực nhưng là chân thật ở đây đông đảo tông sư bên trong có thể thắng được hắn có lẽ có không ít nhưng muốn muốn thắng được như vậy t h ắ n g thắn dứt khoát e sợ tuyệt khó làm được vì lẽ đó vị này mới lên cấp thiếu niên tông sư cũng không chỉ, chỉ là vượt qua tông sư ngư ỡ n g cửa mà、thôi. thực lực của hắn sắp thực xứng với bây giờ trên bảng danh sách xếp hạng đông đảo tôn g sư môn lập tức trầm mặt lại nếu nói như vậy chuyện đó thì có thú vị đại gia ngày hôm nay tụ tập tới đây thật có thể đạt thành lúc trước ý nghĩ sao tôn g sư môn dĩ nhiên như vậy liền càng không cần phải nói ở đây hắn võ giả những ngày ăn dưa còn c h ú n g lúc trước bị phương lăng vân giáo hấn dọa thảm bây giờ không biết lâm sơ cựu tính khí làm sao thời khắc này là không dám thở mạnh một cái phương lăng vân có thể đánh cho bọn họ lâm sơ cựu liền đánh không được hồi lâu phương lăng vân rốt c u c khó khăn từ đập ra hố lớn bên trong bò lên tuy rằng kém xa lâm sơ cựu lấy hải vương huyết mạch tinh hoa luyện thể lợi hại nhưng tôn g sư võ giả thể phách cũng tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ từ như vậy trên không đập xuống chính là một khối đá lớn cũng đều đập nát phương l ă n g vân nhưng chỉ là bị thương không nhẹ tính mạng căn bản không ngại hắn giờ phút này khó khăn đứng thẳng ánh mắt rơi xuống lâm sơ cựu trên người bên trong ngoại trừ không cách nào che giấu phẫn nộ ở ngoài còn nhiều một phần sâu tận xương tùy sợ hãi tôn g sư hắn đã thấy rất nhiều hai năm qua hắn chung quanh du lịch lấy đủ loại khác nhau lý do khiêu chiến tôn sư từng trải qua rất nhiều tôn sư thủ đoạn bên trong mặc dù là thua nhiều t h ắ n g ít nhưng hắn cùng mỗi một tên tôn g sư đối chiến cũng đều được cho là vui sướng chẳng t r ề hắn chắc chắn lại cho mình thời gian mười năm những người vượt qua hắn tôn g sư á t phải sẽ bị hắn hết mức đạp ở dưới chân nhưng mà trước mặt g ã thiếu niên này tôn g sư là xảy ra chuyện gì chỉ là nhẹ nhàng một quyền mà thôi cũng đã để hắn trực diện đời này tới nay tao nộ đến to lớn nhất hoặc sợ phương lăng vân thậm chí cảm thấy thôi đem chính mình khiêu chiến quá sở hữu tôn g sư trói đến một khối cũng đều không có trước mặt lâm sơ cựu đáng sợ đáng sợ như thế lâm sơ cựu mang đến mười phần đáng sợ cảm giác sợ hãi luôn luôn đều không giữ mồm giữ miệng phương lang vân lần đầu t r â n mặc ngắn ủi địa mất đi thả ra l ờ i hung á c dũng khí lâm sơ cựu đứng lên bên cạnh cách đó không xa lý thần bộ giật mình thân thể run lên lâm thần bộ không thể lúc trước giết chết một cái họ trương tông sư cũng coi như dù sao tên kia làm mất mặt đánh tới trấn vũ ti nha m ô n đến còn cùng hải tộc việc liên lụy cực sâu lý thần bộ có lòng tin đem sự tình l ừ a gạt nhưng dưới con mắt mọi người lại đem đã mất đi uy hiếp tông sư phương lang vân giết chết vậy thì thật sự không còn gì để nói đến thời điểm tông sư người người tự u y ắt phải gặp g ợ ra đối với trấn vũ ti chống lại đến lúc đó vũ minh nói không chắc cũng phải vì vậy mà hướng về c h ấ n vũ ti tạo áp lực rút dây đậu rừng đánh chết phương lang vân đánh đổi quá lớn yên tâm ta có chừng mực lâm sơ cựu quay đầu lại hướng về lý thần bộ nết miệng n ở nụ cười sau một khắc hắn trở tay vung một cái cách không một cái tát quét ở phương lang vân trên người khủng bố chân lực dâng trào mà ra mới vừa đứng lên đến phương lang vân trực tiếp đem một tát này đánh cho hoành bay ra ngoài rơi xuống mười mấy t r ư i n g ở ngoài đối với tông sư tới nói một trưởng này vẫn cứ không tính trí mạng phương lang vân đứng lên đến tốc độ thậm chí so với lúc trước còn nhanh hơn chỉ có điều hắn giờ phút này trên khuôn mặt hỏa lạc là đau một cái ử n g hồng dấu tay rõ ràng vô cùng khắc ở mặt trái của hắn trên ở đây tông sư môn hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải cái gọi là đánh người không làm mất mặt vị thiếu niên này tông sư là đánh người lại làm mất mặt này hoàn toàn chính là đem phương lang vân vào chỗ chết đắc tội rồi à các h ạ được rồi không sai đại gia cũng không phải là sinh tử đại thủ làm sao đến mức này oan gia nên n k h ở i không nên buộc hai vị cho ta cái mặt mũi đều thối lui một bước đi có tông sư không nhìn nổi khuyên lân lên chỉ tiếc lâm sơ cựu liền lý thần bộ lời nói đều nghe không t i n vào lại nơi nào sẽ để ý tới những người qua đường này thông sư hắn cười lắc lắc đầu nói rằng ở chỗ này của ta ai mặt mũi đều không dễ sử dụng nơi tiếng nói ngừng lại đ n g một tiếng phương lăng vân thân thể lần thứ hai bay lên rơi xuống một bên khác mười mấy t r ư ợ n g ở ngoài đợi được hắn lần thứ hai lúc đứng lên tức giận chị đã sớm chứa đầy chỉ là lúc trước bị thương quá nặng thực lực hôm nay không cho phép phương lăng vân phản kháng thời khắc này hắn chỉ có thể lấy vô hạn ánh mắt toán độc chặt chẽ trừng mắt lâm sơ cựu chi tiết h ắ n cái t i ế ánh mắt toán độc chỉ có thể đổi lấy lâm sơ cựu tân một cái tát hai bên mặt đều đánh đầy xuất phát từ đối với gọi cần lâm sơ cựu một t á t này không thể làm gì khác hơn là chuyển trưởng vì là quyền một quyền cách không nện ở đối phương trên c h á n đợi được phương lăng vân lần thứ hai lúc đứng lên trên c h á n nô lên dĩ nhiên trở nên tài hoa xuất chúng chỉ là tông sư vị trí tựa hồ đã không tha cho hắn phương lăng vân hầu như muốn điên hắn tóc n g ồ ngang đầy người chật vật gần như điên cuồng địa hí lên tại sao ngươi đến cùng vì sao phải như vậy đối với ta nhìn dường như bị thương giống như g i ã thu phương lăng vân lâm sơ cựu trên mặt nổi lên châm chọc ý cười hắn cười lạnh nói rằng ở đây tông sư bên trong liền công lực của ngươi h i u nhất ta không đánh người đánh ai được rất tốt phương lăng vân thụ giáo phương lăng vân trên mặt nổi lên khuất nhục biểu hiện không cam lòng mà oán hận địa chừng mắt trước mặt lâm sơ k i ề u lấy hắn tuổi tác đời này lại lần nữa đột phá nhưng có lượng lớn cơ hội hôm nay chịu l ụ c tạm thời n h ớ kỹ sau này có cơ hội cần phải lại lần nữa tìm về tình cảnh lâm sơ k i ề u ánh mắt rơi xuống phương lăng vân phía sau đối với phía sau một vị tiểu tụy h lao g i à nói rằng lao gia tử ngươi nếu là cảm thấy đến b u ồ n c ư ờ i không cần phải nhìn xuống tại hạ không phải loại kia người nhỏ bọn tên này tiểu t ụ lao giả chính là lúc trước bị phương lăng vân uy thế bị thương nặng nhưng chỉ có thể nuất giận vào bộ người thời khắc này lâm sơ cựu ánh mắt rơi xuống lại đây tiểu tụy lao già đột ngột thấy một thùng gỗ băng hàn nước từ đỉnh đầu đổ xuống cả người đều run lên một cái thế nhưng nhìn thấy trước mặt phương lăng vân thê thảm tình trạng lại nghĩ từ bản thân lúc trước thừa nhận khuất n ụ lao già rốt cục liều mạng thả ra hết hầu lớn tiếng nợ đ ụ cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha nghe cười như vậy thanh lâm sơ cựu tầm mắt rơi xuống tiểu tụy lao già trên người trong giọng nói vẫn hàm mấy phần dị dạo ý vị ngươi như còn có cái gì muốn làm mà không có làm đều có thể bưng tay đi làm ta cho ngươi không oán không hối trong lúc lúc trên bầu trời hơi nước ngưng tụ lại là một đạo sóng lớn bởn quanh toàn bộ bích thủy phong đình ngoại cảnh sóng lớn áp lực kinh khủng trực tiếp tác dụng đến phương lăng vân trên người làm cho thời khắc này hắn ngoại trừ đứng thẳng ở ngoài cũng lại làm không ra bất kỳ động tác đến, đến rồi lao đông tây ngươi dám thân thể căn bản không thể động đậy phương lăng vân nhìn mặt trước tiều t h lao giả trên mặt lần đầu lộ ra hết sức kinh hoàng vẻ mặt tất cả mọi người tại chỗ đều có chút không hiểu nhìn về phía giữa trường bọn họ không biết rõ sắp sửa phát sinh chuyện gì ngay ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ bên dưới lao già trên mặt lộ ra một loại nào đó nụ cười quá gì. sau một khắc hắn giơ tay lên một trưởng quát ở phương l a n g vân trên mặt đùng lanh lảnh mà vang r ộ i một tiếng đánh vào phương l a n g vân trên mặt v a n g ở ở đây trong thai của mọi người tông sư bị đánh ở dưới con mắt mọi người bị một tên không phải tông sư vó giả trước mặt mọi người q u ă n bạc thai không có so với này càng thêm đáng sợ đại sự so sánh với đó họ trương tôn g sư bị giết việc đều chỉ có thể coi là việc nhỏ làm càn lâm sơ cựu n g ư ơ i đây là trọc thùng trời từng trận trong tiếng kêu ở m ỹ ở đây tôn g sư môn u gần như cùng lúc đó ra tay hướng về giữa trường đánh tới trong n g á y mắt mà thôi nho nhỏ bích thủy phong đỉnh trên bình đài xuất hiện đủ loại khác nhau tôn g sư ngoại cảnh dấu hiệu chi tiết hết thể đều đã quá muộn lâm sơ cựu sóng lớn ngoại cảnh như ly long chiếm giữ bảo vệ lấy trung gian mặc dù đồng thời xuất hiện ngoại cảnh dấu hiệu đông đảo nhưng cũng nhất thời không đánh vào được dùng dưới con mắt mọi người cái kia tiểu t ụ lao già lại dỗi ra cái tay còn lại cho phương lăng vân một bên khác mặt đến rồi cái đối với gọi một đòn cái tên này chết chắc rồi lần này ở đây sở hữu không phải tông sư võ giả đều câm như hến dường như báo táp dưới run lẩy bảy chín cút nhưng mà ở sở hữu không phải tông sư võ giả câm như hến thời điểm tiểu thụy ông lão nhưng ngửa đầu thét dài cười to lên trong tiếng cười có lao lệ tung hành tiếng cười vừa tất tiểu thụy lao g i ả đi đến lâm sơ cựu trước mặt túi người c h à o thật sâu túi đầu tiểu lao nhi tạ tông sư tứ từ đó lại không một tiếng động chương t á luyện giả trở thành sự thật bích thủy phong đ ỉ n h tông sư môn đồng loạt ra tay thanh thế lập tức ngừng lại hạ xuống bọn họ đều có thể cảm ứng được đến liền ngay dưới mắt mới vừa quang phương lăng vân hai cái bạt thai lao g i ả kia càng đã khí tuyệt mà chết chỉ là một tên tứ phẩm võ giả bọn họ lúc trước căn bản cũng không có đầu đi quan tâm quá nhiều bọn họ tự nhiên không biết bị phương lăng vân đánh thành trọng thương sau khi chịu đến phương lăng vân ẩn náu chân lực đà kích lao g i ả kia đã sớm là đèn cạn d ầ u trạng thái lao g i ả vốn cũng coi chính mình còn có lâu dài thời gian vì lẽ đó lựa chọn khuất nhục địa khuất phục ở phương lăng vân dâm uy bên dưới m ạ i đến tận lâm sơ cựu một lời đánh thức hắn mới nhận ra được tự thân tình trạng g â y go đến không được căn bản không có sau đó có thể nói liền ở lâm sơ cựu trợ giúp bên dưới hắn vui trước khi chết làm càn một cái trưởng t á t tôn g sư cầu một cái trước khi chết sán lạn hắn tôn g sư không hiểu những thứ này nhưng trong lòng bọn họ đã có ý nghĩ mới trưởng t á t tôn g sư võ giả vượt nhưng đã chết tại chỗ cái t i ê u tựa hồ không có cần thiết tiếp tục cùng lâm sơ cựu nạnh cơn xuống một tên thiếu niên tôn g sư hơn nữa thực lực còn chưa làm miễn cưỡng vượt qua ngưỡng cửa loại kia thành thật mà nói bọn họ cũng là không muốn vào chỗ chết đất tội cái gọi là đừng b c à n sau đó theo lâm sơ cựu đưa tay ra dối người chiếm giữ ở bích thủy phong trên đỉnh không sóng lớn ly long cũng theo sắt giãn ra một thoáng thân thể cứ việc sức chiến đấu của hắn đã đủ để vượt qua ở đây tôn g sư nhưng trên thực tế ở tu vi cảnh giới trên hắn vẫn cứ không có triệt để bước vào ngưỡng cửa kia vẫn cứ muốn nói hắn hôm nay cùng quân thiên dạ cảnh giới gần như cũng coi như là nửa bước tông sư chỉ có điều hắn gái này nửa bước tông sư thực lực có chút cường quá mức mà thôi huyết ma vô tướng sau khi luyện thành tuy rằng có thể làm cho hắn ngoại cảnh thiên biến văn hóa nhưng nó cũng không có thể b ỗ n g dưng tăng cường thực lực của hắn hắn thực lực cường đại ngoại trừ tự thân siêu cường võ đạo khí phách còn bắt nguồn từ luyện hóa hải vương sức mạnh huyết thống đặc biệt ly tổ h ả i cốt bên trong sức mạnh huyết thống luyện hóa hấp thu sau khi làm cho trong cơ thể hắn chân lực một cách tự nhiên mà mang tới một chút lao y sử dụng thương lãng tam điệp quyền loại nước này hệ ngoại cảnh. có thể nói là bổ sung lẫn nhau tăng thêm mấy phần vì thế nhưng giả ngoại cảnh chính là giả ngoại cảnh lấy huyết ma vô tướng m ô phòng đi ra ngoại cảnh dấu hiệu đồng thời chống đối nhiều như vậy tông sư ra tay lâm sơ cựu đã cảm giác được có chút vất vả lý thần bộ cũng đã đứng lên đầy mặt lo lắng kêu lên chư vị mà nghe ta một lời hắn muốn để những tông sư đó ngừng tay nhưng giờ khắc này đông đảo tông sư trong lòng xác thực có nỗi khổ khó nói lúc này ở đâu là bọn họ không muốn ngừng tay căn bản là rừng không được đến a rất nhanh lý thần bộ cũng nhận ra được hắn phát hiện bầu trời sóng lớn ly ở m ộ trong cái khi, vươn mình sau khi, bắt đầu bắt t ở nên không giống nhau.、Lại、như là ngủ say long, nhiên tỉnh Lại say là ly l đông trời ỉ n bình thường, tản h lại mát a nhau nhau. huy thế, sánh, hoàn toàn không thể chính thành thật luyện Đây trước toàn tông trở Trong t cùng lúc lẫn giống giả là r sư so sự à. cao lâm sơ cựu tự lẩm bẩm trong con người phản chiếu rất nhiều tông sư ngoại cảnh dấu hiệu chỉ thượng đắc lai t r u n g g i á c thiện ở đã từng mô phỏng tiến trình bên trong h ắ n đương nhiên từng trải qua rất nhiều lần tông sư ngoại cảnh nhưng cũng không bằng thế giới chân thật bên trong tự mình trải qua làm đến rõ ràng chấn động trong mắt nhìn đông đảo tông sư ngoại cảnh dấu hiệu trên người cảm thụ cái k i a cỗ tao nộ vây công khủng bố áp lực lâm sơ cựu trong đầu một điểm sương ngủ đầy ra, rộng rãi sáng sủa vê anh trên bầu trời cái k i a chiếm giữ sóng lớn ly l o n g ầm ầm nổ tung hóa thành đầy trời b ằ n nước không được lý thần bộ kinh hãi hô quá t đạo các vị hạ thủ lưu tỉnh phía dưới phương lăng vân đang cười lạnh cứ việc đã tài hoa xuất chúng hai bên mặt sưng đến như lầu heo nhưng không chút nào ảnh hưởng trong lòng hắn khoái ý kéo lên lên mà bầu trời cùng ra tay tông sư môn cũng đều không tự chủ được mà cùng nhau thở phào nhẹn h õ m thành thật mà nói ngay ở trước đó không lâu, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút n g h i hoặc vốn tưởng rằng thiếu niên kia tôn g sư mạnh đến mức độ như vậy đông đảo tôn g sư đồng loạt ra tay c à n g cũng áp đảo không được hắn nhưng tôn g sư thực lực trung quy không phải cho đùa ở các vị tôn g sư áp lực nặng nề dưới vị thiếu niên này tôn g sư rốt cục vẫn là không chịu được nữa tôn g sư trong lúc đó vốn là rất ít sinh tử đại chiến nhưng trước mặt cái này nhưng là đạp lên quy tắc phá của người khỏe mạnh giáo hấn một phen cũng không phải chuyện xấu mọi người thậm chí đã có thể dự kiến ở bên ngoài cảnh sóng lớn phá nát sau khi tên thiếu niên kia tôn sư sẽ rơi vào cỡ nào bi t h ẳ n hạ tràng、Ồ. trước hết phát sinh kinh ngạc tiếng hô là nằm ở chiến cuộc ở ngoài lý thần bộ h ắ n đột nhiên phát hiện dù cho lâm sơ cựu ngoại cảnh dấu hiệu phá nát nhưng tưởng tượng hắn tông sư ngoại cảnh tiến quân thần tốc cảnh tượng nhưng chưa từng xuất hiện có một nguồn sức mạnh vô hình đ ỗ n g dưng nâng hắn tông sư sắp sửa hạ xuống ngoại cảnh b a i giữa bầu trời mây do biến ảo có một đạo nồng nặc đến cực hạn võ đạo khí phách phóng lên trời bao phủ toàn bộ bích thủy phong pha vi vọt thẳng trên mây xanh khí phách yên ngang nhưng này là tứ phẩm võ giả võ đạo khí phách a lý thần bộ rất quen thuộc đạo này võ đạo khí phách d nhưng rất hiển nhiên là lâm sơ cựu đã từng bày ra quá quyền ý kinh đạo kinh đạo quyền ý xa so với bích thủy phong phạm vi còn lớn hơn ở phóng lên trời trong nháy mắt bên trong nhanh chóng từ khí phách hư tượng chuyển hóa thành võ đạo chân hình luyện giả trở thành sự thật thời khắc này không chỉ là lý thân bộ liền hắn sở h ư u tôn g sư cũng đều hiểu được chính đang phát sinh tất cả khí phách hóa hình vốn là là rất dễ hiểu tình huống đó là tứ phẩm võ giả đột phá tôn sư lúc tất nhiên sẽ xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chỉ là làm tất cả những thứ này phát sinh ở lâm sơ cựu trên người lúc đông đạo tôn sư làm thế nào muốn cũng nghĩ không、thông. không sai liền ở mỹ mắt của bọn họ dưới đáy lâm sơ cựu đang tiến hành đột phá tôn g sư khí phách hóa hình quá trình thế nhưng nếu như hiện tại lâm sơ cựu là chính đang đột phá tôn g sư lời nói cái kia lúc trước lấy sóng lớn ly long ngoại cành treo lên đánh tôn g sư phương l a g vân lại ngăn cản bọn họ một đám tôn g sư ra tay là ai vị kia lần đầu lên bảng vào chỗ liệt tôn g sư bảng ở ngoài bảng tám mươi chín tên thiếu niên tôn g sư là ai đông đảo tôn g sư trong đầu tất cả đều là nghi vấn căn bản là không nghĩ ra chỉ có điều không quản bọn họ có thể hay không muốn phải hiểu sự thực đều sẽ không theo ý nghĩ của bọn họ mà thay đổi bích thủy phong bầu trời Trung thiên triệt thành thực chân sóng khí phách, đã triệt để hóa võ đạo đã để lúc ớ n l trước q u y ề này ý kinh đảo, hóa h đảo, t n h b â giờ ngoại ngưỡng ngoại tông kinh Điều này đại biểu, triệt kia, chân thực ngoại cảnh cựu cửa chân thực cảnh thành lâm này này vượt trở đảo. đã để qua Lúc sơ sư. Dầm dầm. Lúc này xuất hiện ngoại cảnh dấu hiệu một lần nữa hóa thành sóng lớn ly long. long to nhỏ nhưng đầy đủ là lúc trước gấp ba có thừa nguyên lai ngàn trượng to nhỏ sóng lớn ly long thời khắc này đạt đến mấy ngàn trượng sóng lớn ly long chỉ là nhẹ nhàng b a i n ú c nhích một chút thân thể cái k i a khủng bố ngoại cảnh lực lượng liền đấu đá mà ra đông đảo tông sư ngoại cảnh dấu hiệu rồn d ậ p nổ tung trở ra lâm sơ cựu đứng thẳng ở sóng lớn ly long đầu đứng ở trong trời cao hờ hững mở miệng hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống h à o h à o nói chuyện sao chương tám mươi sáu vậy ta liền cho các ngươi chứng cứ bích thủy phong trên đông đảo tông sư một lần nữa ngồi trở lại vị trí xem ra thật giống cái gì đều không có thay đổi nhưng chỉ có trong lòng bọn họ rõ ràng sẽ ở đó ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong tình huống đã sớm phát sinh biến hóa n h i ê n trời bích thủy phong cũng cho vương lang vân sắp xếp chỗ ngồi. chỉ là giờ khắc này phương lang vân nhưng không có mặt mũi lưu lại hắn chân đạp viêm long bay lên giữa không trung mắt nhìn lâm sơ cựu giọng căm hận nói rằng hoặc là ngươi hiện tại liền giết ta hoặc là ngươi sau đó tuyệt đối sẽ hối hận hôm nay làm tất cả có đúng không vậy thì như ngươi mong muốn lâm sơ cựu cười cận chậm rãi giơ tay lên tựa hồ thật sự muốn nghe từ đối phương kiến nghị đem đánh g i ế t ở đ â y địa ở đây tông sư muôn từng người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tựa hồ căn bản không có thấy cảnh này nhưng ở trong lòng bọn họ đến cùng có phải là nhà t ớ i thành vậy cũng chỉ có trời mới biết p h ư ơ n g lăng vân tuy rằng chỉ là đã từng ghi tên tông sư bảng ở ngoài bảng người thứ một trăm n h ư n g sau lưng nhưng vẫn có sư trưởng tồn tại đánh thằng nhỏ đi ra lão đây là người giang hồ tình cơ bản thao tác trong sân chân chính thao nát tâm chỉ có c h ấ n vũ ti lý thần bộ lâm thần bộ không muốn lại náo loạn hắn biểu thị chính mình tâm rất mệt đến trước hắn liên tục nhiều lần theo sát lâm sơ cựu cường điệu để hắn vì môn phái cùng c h ấ n vũ ti trong lúc đó hài hòa tận lực biết điều xử sự, sự Kết quả đây, vị không có thật là đem cái k i a tông sư phương lang vân đánh chết điều này làm cho sự tình không đến nôi đi tới bết bắt nhất phương hướng trên có thể đi chỉ thấy ở trước mặt của hắn lâm sơ cựu trên mặt mang cười gật gật đầu được rồi nghe lời ngươi lưu hắn một mạng đang khi nói chuyện lâm sơ cựu ngồi tại chỗ cái mông đều không có nhúc ních chút nào một ngón tay đã cong lên ẩm ẩm kinh thiên động địa một tiếng chấn động bích thủy phong bầu trời bầu trời trong trẹo nhưng đ ố n g nhiên sinh ra một tia chớp lỗi đình loẽ lên một cái rồi biến mất tinh chuẩn vô cùng đánh ở phương lang vân trên người Vốn v chân là đạp i ê một long Lăng không trùng, chính đang Phương Vân, này giữa bay ở rời đi phương Lang vân, được m đòn, toàn bộ thân thể bộ run lúc ê n không trùng ngã xuống xuống. trực tiếp từ không trung một đầu ngã xuống hạ xuống. Một hạ đầu l lâu lại lần nữa bay lên đến phương lăng vân đã là đầu cũng không dám về chỉ hận tốc độ phi hành quá c h ậ m nhìn vô cùng chật vật địa chạy thuộc mạng phương lăng vân lý thần bộ trong lòng thở dài một tiếng tuy rằng để lại đối phương một mạng nhưng lâm sơ cựu lúc trước hành động trên thực tế so với g i ế t đối phương còn khiến người ta phát điên Này một làn sóng, hiện nhiên một là lý thần bộ ánh mắt lại lần nữa rơi xuống lâm sơ cựu trên người lúc đã bị sâu sắc chấn động trần đ ấy nếu như không có nhìn lầm lời nói mới vừa lâm sơ cựu dùng để đánh rơi phương l a n g vân cùng lúc t r ư ớ c sóng lớn ly long không giống h i ệ n nhiên là mặt khác một loại ngoại cảnh chi như mới vừa đột phá đến cảnh giới tôn g sư chưa lâu cũng đã nắm giữ hai loại không giống ngoại cảnh chi như ở đây đông đảo tôn g sư môn cũng đều là hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu một đạo sóng lớn ngoại cảnh chi như một tia chớp ngoại cảnh chi như thiếu niên tôn sư cũng coi như ứng dung treo lên đánh lâu năm tôn sư cũng coi như người con mẹ nó còn lập tức liền nắm giữ hai loại ngoại cảnh chi như lúc nào nhiều hơn một đạo ngoại cảnh chi như xem nhiều hơn một món ăn nhẹ nhõm như vậy đơn giản này ít nhiều có chút hủ d ạ n ở đây đông đảo tông sư lại nhìn về phía lâm sơ i ể u trong ánh mắt cũng đã không tự chủ mang tới chút rụt rè ý vị lý thần bộ ở bên trong nhìn ra thật dài mà thư thở ra một hơi mới vào tông sư bảng liền có thể dựa vào sức một người để đông đảo tông sư sinh ra lòng kiếm kỵ vị này lâm thần bộ cũng được cho là chưa từng có ai nghĩ đến chính mình dĩ nhiên chiêu nạp đến như vậy một vị nhân tài lý thần bộ trong lòng thầm nhưng lại nghĩ đến đối phương làm việc cả gan làm loạn món ăn hậu sự phiền phức không ngừng hắn lại là sầu để bụng đầu trong lúc nhất thời không biết là buồn hay vui lâm sơ cựu mới mặc kệ những thứ này hắn nhìn về phía lý thần bộ c ư ờ i khẽ lý thần bộ ta nghe lời ngươi bông tha cái kia phương l a n g vân sau đó hắn lại mang giúp đỡ đánh tới cửa ti bên trong nhớ tới giúp ta gánh hà này c ơ mờ n ở lý thần bộ xem như là thấy rõ này lâm sơ cựu căn bản là vừa bắt đầu đã n g h i được rồi có điều hắn cũng vẫn là nặng nề gật gật đầu nói rằng lẽ ra nên như vậy lâm thần bộ không cần lo lắng trấn vũ ti không trọc sự không có nghĩa là thật sự sợ phiền phức một mặt cố nhiên là phải lớn hơn cục làm trọng nhưng mặt khác tận lực bảo vệ chính mình thần bộ cũng là tuyệt không thể sai x ó t sự tông sư là hiếm thấy tài nguyên nếu như c h ấ n vũ ti cũng không thể hộ i chiếm được nhà thần bộ chu toàn vậy sau này còn có vị nào tông sư đồng ý gia nhập được lý thần bộ xác nhận lâm sơ cựu hài lòng gật gật đầu hắn hướng về lý thần bộ cười cận nói rằng được rồi chuyện của ta xong xuôi đón lấy nên là ngươi làm chính sự thời điểm lý thần bộ trận mắt khinh bỉ năm xưa lãnh diện thần bộ tư thái không còn sót lại chút gì chỉ có điều lâm sơ cựu náo loạn này vừa ra ngược lại cũng không phải không dùng được chỉ ít Những trong ô môn n n g sư đó môn đã là n a mặc ở lâm sơ cựu nhìn kỹ bên trong tông sư môn rơi vào giống như chết trong trầm mặc liền hung hăng nhất phương lang vân đều bị đánh phục hôi lưu lưu chạy trốn đang ngồi hay còn nguyện ý ra mặt lúc trước đồng loạt ra tay lấy nhiều lẫn nhích đó là đương nhiên không sai nhưng trên thực tế chứng minh như vậy cũng như n g vẫn là không bắt được mới lên cấp thiếu niên tông sư đã như vậy vậy bọn họ coi như cùng bích thủy phong xinh đẹp môn nhân quan hệ cho dù tốt cũng không đáng vì thế mà cùng một vị song ngoại cảnh tông sư liều mạng bích thủy phong mấy vị nhìn một chút từng người trầm mặc tông sư môn nhận m ệ n h tự đ i ệ u túi đ ầ u đến về thần bộ nói ta trưởng môn kia sư đ i ệ t từ ngày kia đi đến trấn vũ ti sau liền vẫn luôn không có nhưng chúng ta có thể xin thể trưởng môn sư đ i ệ t thở nhỏ ở tông môn lớn lên tuyệt đối không thể cùng cái kia hải tộc có quan hệ ý của các ngươi là ta nói dối lựa gạt cố ý oan u ồ n g các ngươi bích thủy phong lý thần bộ ngữ khí cũng dần dần trở nên băng lạnh lên bích t h ủ y phong mấy vị trong lòng run lên không nhịn được liền oan ư ớ c ba ba địa nhìn về phía từng người giao hảo tông sư môn có mấy vị tông sư lo ngại mặt mũi trung quy không thể sống chết mặt b â y chỉ có thể lên tiếng nói lý thần bộ việc quan hệ biển người hai tộc việc này lớn tốt nhất hay là muốn có chứng cứ mới tốt đúng đấy ta chờ cũng không phải là lệnh giúp bích t h ủ y phong nhưng mọi việc tốt nhất hay là muốn nói chứng cứ xác thực đông đảo tông sư cùng nhau mở miệng lý thần bộ cũng không thể không cân nhắc ảnh hưởng các ngươi muốn chứng cứ lâm sơ cựu vào lúc này nợ nụ cười vậy ta liền cho các ngươi chứng cứ hắn vươn tay phải ra hư không hướng về trước một chảo nhất thời một nguồn sức mạnh tác dụng đến trong đám người đám người vây xem bên trong một cô gái bị chân lực đ ố n g dưng bắt được đi ra sư phụ trưởng môn sư đ i ệ t là l ý thần bộ bên cạnh dương tình tuyết cùng bên kia bích thủy phong ấy người kêu lên cô gái kia vốn là là đấu đồng khăn che mặt che mặt thời k h ắ c này bị lâm sơ cựu chân lực cách không xé rách đấu đồng khăn che mặt bộ mặt thật có thể bày ra người trước chính là bích thủy phong đương nhiệm chu phong chủ nàng vốn là ẩn giấu ở trong đám người ở đây tông sư đông đảo căn bản là không một người có thể nhận ra được gì thường nhưng không nghĩ lâm sơ cựu là cái sớm mô phỏng quá không biết bao nhiêu lần bật gặp người từ lúc nào đó thứ mô phỏng bên trong nhìn thấu thân phận của nàng chu phong chủ bị nhìn thấu thân phận bại lộ ở trong đám người trong lúc nhất thời không khỏi có chút kinh hoàng kinh hoàng qua đi nàng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại nhưng bình tĩnh nàng trên mặt nhưng không khỏi nhiều hơn mấy phần t h ê toán lâm tông sư thiếu niên mộ thiếu ngã b ả n thuộc nhân c h i thường tình ngươi tự c h ấ n vũ ti bên trong truy đuổi ta rời đi trong lòng đối với ta nổi lên lòng bất chính Ta h o à này t o n nấp trong trong bóng tối, không nghĩ tới ngươi bất thể tối, tới đắc chỉ có gì muốn phong hải thực không thể nhìn lên lớn, nữa. Này trụ kết tộc tội ta là cấu sự vừa nói toàn trường ổ lên tông sư muôn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sắc mặt trong lúc nhất thời đều trở nên q u á i lạ lên nên nói không thẹn là tông sư sao vị này mới lên cấp thiếu niên tông sư cũng là người trong đồng đạo vài tên tông sư ánh mắt rơi xuống chu phong chủ trên người trên giới đánh giá một phen không khỏi âm thầm gật đầu vị này chu phong chủ tuy nhiên đã không phải loại kia tuổi mới mười sáu mềm mại thiếu nữ nhưng cuối tháng ba hoa đảo càng hiện ra diễm lệ lại thêm nàng vẫn là đứng đầu một phái e thẹn ở ngoài còn mang theo vài phần người thường không có uy nghiêm cảm giác ý nhị càng là không phải bình thường vị thiếu niên này tông sư ánh mắt rất có có chỗ độc đáo ngoại trừ tông sư ở ngoài vây xem người khác cũng đều đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình một vị gậy sắt lớn lao nông lòng tràn đầy không cam l ò n g ta còn tưởng rằng tiểu t ử này nhiều thanh c a o đây hóa ra cũng cùng ta lão hương một cái dạng nhưng giữa trường cũng không phải là mỗi người đều như vậy nghĩ lý thần bộ bên cạnh dương tình tuyết trong lòng nổi lên khó có thể làm do nghi hoặc hiếm thấy địa nàng có chút hoài nghi lên lời của sư phụ đến nàng cũng không cảm thấy lâm sơ cựu sẽ là người như vậy từng ở giang hải trong khách sạn đối mặt chính mình như vậy xinh đẹp tuyệt luân yên tri phổ nữ hiệp hắn cũng có thể tiện tay lời ra đem mình mỹ lệ khuôn mặt mạnh mẽ đánh đến một đĩa thịt bà c h ỉ đi đến người như vậy làm sao có khả năng sẽ thích nữ nhân ở lý thần bộ một bên khác quân thiên dạ cũng là khẽ to mày không biết đang suy nghĩ gì chu phong chủ một câu nói mà thôi cũng đã đem tình cảnh trộn lẫn thành như vậy hỏng bét nhưng lâm sơ cựu căn bản không thèm để ý những thứ này cái gì lung ta lung tung hắn bị môi khủng bố chân lực đẻ xuống trực tiếp đem chu phong chủ thân thể vững vàng không ở tại chỗ sau đó hắn bay đầu nhìn về phía một bên lý thần bộ mở miệng nói rằng lý thần bộ ta xin ngươi hướng về tổng ty xin mê giao hương là thời điểm tiêu lốt đi được lý thần bộ gật gật đầu hơi vung tay dài b ả y tấc to bằng ngón cái một nén nhang bay ra cắm ở chu phong chủ trước mặt trên mặt đất hương đã bị nhanh lửa từng sợi khói trắng nhẹ nhàng bay lên chu phong chủ sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh như tờ giấy chương tám mươi bảy giao nhân lệ bích thủy phong đỉnh theo mê giao hương dấy lên một luồng kỳ dị mùi hương khuyết tán đến toàn bộ bích thủy phong đỉnh trên quảng trường cách mê g i a hương gần nhất chu phong chủ hiển nhiên là trước hết nghe thấy được loại này mùi hương người sắc mặt đại biến sau khi chu phong chủ thân thể không thể giải thích được địa trở nên cứng n g ắ t lên trên mặt của nàng lộ ra rưng rưng muốn khóc vẻ mặt một lách tách đóng ánh hạt nước mắt từ nàng đỏ chót viền mắt bên trong tuần ra phốc phốc rơi xuống thời khắc này binh thủy phong trên đỉnh bất luận nam nữ trong lòng hầu như đều lập tức c o chặt đ ô n g rưng bay lên mấy phần thương tiết tỉnh ở mọi người chú trong mắt chu phong chủ hạt nước mắt rơi xuống trong đất phát sinh một chút tầm ẩm tiếng vang lại bắn lên đến một ít trong nháy mắt mà thôi trên mặt đất đã lan xuống rất nhiều trong suất mỹ lệ trân châu người đứng nước mắt thành châu giao nhân lệ nàng là hải tộc giao nhân có người kinh ngạc thốt lên lên lý thần bộ thở phào nhẹ nhõm lúc này r ố t của ổn không cần tiếp tục phải lo lắng ở đây những tông sư đó phản chiến đối mặt lúc trước lâm sơ cựu nhắc nhở hắn từ tổng ti điều đến mê giao hương hắn còn cảm thấy rất kỳ quái chỉ là lâm sơ cựu mới vừa đáp ứng trở thành c h ấ n vũ ti thần bộ hắn cũng không r ấ t cho cái mặt mũi liền thật sự xin điều tới không nghĩ đến nguyên lai càng là ở đây phát huy tác dụng to lớn vì lẽ đó vị này lâm thần bộ đánh vừa bắt đầu cũng đã thăm dò do g i n g cái kia trù phong chủ nội tỉnh tông sư thường có nhưng có thể có được ưu tú như vậy nghiệp vụ năng lực mới chính là c h ấ n vũ ti tối khát cầu nhân tại a mà giữa trường ngoại trừ nước mắt thành châu ở ngoài ở mê giao hương ảnh hưởng chu phong chủ n h u n ngã xuống đất thân thể cũng bắt đầu phát sinh hàn biến hóa hai chân của nàng dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi hóa thành một cái đôi cá hải tộc thân phận của giao nhân đã không thể lại chống chế quá khứ lý thần bộ tận dụng mọi thời cơ nhìn về phía ở đây sở hữu tôn g sư cao giọng nói rằng cái kia mới lên cấp họ trương tôn sư biết rõ hải tộc giao nhân thân phận nhưng có ý vì là che lấp thậm chí đánh vào ta trấn vũ ti nha môn sát thương ta ti ti bộ hơn trăm người lâm thần bộ tại chỗ đánh chết chính là hợp tình hợp lý lâm sơ cựu cười cận cũng không có đâm thủng lý thần bộ mạnh miệng họ trương kia tông sư ở c h ấ n vũ ti trong nha môn thực vẫn tính là khắc chế chỉ là đem vài t i ề n kim bài ti bộ đánh cho trọng thương ngoài ra cũng là tổn hại một chút nha môn kiến trúc vật mà thôi cho tới lý thần bộ nói tới sát thương ti bộ hơn trăm người vốn là giả dối không có thật sự ngược lại không có chứng cứ lý thần bộ tự nhiên mừng rỡ thêm mắm giảm gối đem tội danh mạnh mẽ còn đâu trên người đối phương đứng n g n g người bị hại lập trường các vị sẽ khuôn g mặt thanh g t n quắc tôn g sư nói rằng lý thần bộ nói quá lời ta chờ tuy rằng cùng bích thủy phong có chút cố tình bắt cũ nhưng trước mắt người này nếu là hải tộc giao nhân vậy dĩ nhiên là cùng bích thủy phong lại không quan hệ liên h ắ n tôn g sư cũng dồn dập gật đầu rất tán thành mà bích thủy phong mấy vị đời trước ngôn nhân càng là sợ đến trong lòng run dày một người càng là trực tiếp nói này giao nhân ẩn nút với trong m ộ n môn h i ệ n nhiên là bụng dạ khó lường kính xin chư vị tông sư cho ta một cơ hội tự mình thanh lý môn hộ vị này đồng dạng là một tên sáng rực rỡ chiếu người nữ tử nhìn qua cùng chu phong chủ tuổi tác gần như nói lời này lúc tầm mắt của nàng tìm đến phía thanh quắc tông sư trên mặt mang tới một tia k h ẩ n cầu vẻ mặt hẳn các vị tông sư trao đổi một ánh mắt đều lộ ra hiểu rõ nhưng mà với tâm nụ cười bích thủy phong vị này không cầu người khác một mực chỉ cầu thanh quắc tông sư cho thấy giữa hai người quan hệ cũng không phổ thông thanh quắc tông sư trên mặt nổi lên chút làm khó dễ tình nhưng cũng vẫn cứ ngạnh ngẩn đầu lên ra quay về lý thần bộ này vừa mở miệng hai vị thần bộ liền y dương nữ hiệp nói như vậy làm sao h á n kiên kỵ tất nhiên là không lý thần bộ mà là lúc trước biểu hiện ra thực lực cường đại lâm sơ cựu lâm sơ cựu nhìn một chút cái kia thanh quắc tông sư không tỏ ra ý kiến địa cười cận tựa hồ đối với này cũng không để ý cũng tốt lý thần bộ gật gật đầu quyết định bán đối phương cái này mặt mũi đưa tay mấy viên giao nhân lệ biến thành thành hạt châu bị hất đến rơi vào rồi hắn trong tay cái kia g a o nhân không cần mang về nhưng báo lại tổng ty tổng cần một ít vật chứng mới được mà bích thủy phong bên kia cái kia người đã đi ra đến giao nhân chu phong chủ trước mặt dương sư tỷ người r ố t cuộc quyết định biến thành giao nhân bổn tướng chu phong chủ nhìn đi tới trước chân nữ tử trên mặt nổi lên nụ cười quá i dị không sai xác thực đáng chết nên thanh lý mọi người tại đây trong thai nghe như vậy đối thoại ánh mắt đều tụ tập lại đây cảnh tượng như vậy bọn họ thấy rõ cũng không nhiều không muốn bỏ qua nửa điểm chen lang dưới con mắt mọi người nữ tử trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ đến rồi trong lòng mọi người nhảy một cái dù cho là những tông sư đó cũng đều theo bản năng ngừng lại rồi khí sau một khắc bích thủy phong bầu trời bỗng nhiên trở nên tối tăm lên t ừ n g tia từng sợi mưa phùn rơi xuống một hồi mưa thu một hồi hẳn mọi người tại đây đáy lòng không tự chủ nhiều hơn mấy phần phiên muộn không đúng đây là ngoại cảnh lý thần bộ ánh mắt ngưng lại mà ở đây hắn tôn g sư hiển nhiên cũng nhận ra được đặc biệt vị kia khuôn mặt thanh quắc tôn g sư trên mặt biểu hiện còn hiện ra khiếp sợ nàng là lúc nào đột phá đến cảnh giới tôn g sư thanh quắc tôn g sư phát hiện dù cho là chính mình cũng không rõ ràng điểm này bích thủy phong dĩ nhiên ở trong lúc vô tình ra một vị tôn sư mưa phùn tí tách tí tách lòng đất trên mặt đất mê dao hương lại đã bị nước mưa xối ướt cũng dập tắt giao nhân chu phong chủ cái kia thoi thóp trạng thái đã sớm không gặp giờ khác này đã kinh biến đến mức thần thái sáng láng dương vãn người đang làm gì bích thủy phong mấy người khác sợ h ã i kêu to lên sắc mặt trở nên trắng xám vô cùng tất cả đã rõ ràng tên là dương vãn vị này căn bản không phải dự định thanh lý môn hộ mà là phải cứu cái kia giao nhân thoát vây chỉ có điều coi như nàng rất tốt mà ẩn giấu tự thân tông sư tu vi có thể làm sao ở đây nhưng là có gần mười tên tông sư nàng chỉ là một tên tông sư lại có thể làm được cái gì bích thủy phong mấy người khác lúc này thực sự là giết chết dương vãn tâm đều có đương đại phong chủ là hải tộc giao nhân cũng coi như thật vất vả các vị tông sư đều tin tưởng đó chỉ là chu phong chủ tự thân gây nên bích thủy phong bản thân cũng không vấn đề kết quả đây dương vãn ngay lập tức liền đến như vậy vừa ra lần này bích thủy phong còn muốn như thế nào lấy tin với tông sư môn đặt chân ở trong giang hồ mà vị kia thanh quắc tông sư h i ệ n nhiên cũng là vô cùng khó có thể tiếp thu tất cả những thứ này hãn nộ quát một tiếng nói dương vãn ngươi đến cùng muốn làm gì muốn làm gì dương vãn ha ha cười gần lên cười đến có mấy phần đ i n cuồng ta muốn các ngươi chết thanh quắc tông sư tức giận đến toàn thân run đã có hắn tôn g sư nợ nụ cười lạnh muốn để chúng ta chết chỉ bằng ngươi một tên tôn g sư chỉ là mưa thu ngoại cảnh các vị tôn g sư từ người n g làm nóng người tựa hồ sau một khắc liền muốn hợp nhau tấn công làm sao có khả năng ta đương nhiên có tự mình biết mình dương vãn c ử i gằn trường kiếm nằm ngang ở chu phong chủ phần gáy chu sư muội đáp lời ngươi sự tình ta làm được ngươi cũng nên biểu hiện một điểm thành ý đi tự nhiên chu phong chủ cười nhạt trong tay không biết bóp nát cái gì toàn bộ bích thủy phong đột nhiên r u lên nếu không có đỉnh núi trên bình đài đ ề u là vó giả suýt chút nữa liền muốn ké lộn mèo một cái m a loại này run r à y càng ngày càng kịch liệt một luồng hung rất khí thế khủng bố g á n g lâm đến đỉnh núi trên người mỗi một người chương 88, t a đã sớm đ i ê n rồi hung rất khí thế khủng bố tựa hồ là từ bích thủy phong dưới đáy tràn ngập ra bích thủy phong run run càng ngày càng lợi hại cái kia c ô hung rất khí tức cũng càng ngày càng mạnh ngươi đến cùng làm cái gì cầm kiếm nằm ngang ở chu phong chủ phần g ã y dương vãn có chút kinh ngạc hỏi một câu tự nhiên là tỉnh lại nó chu phong chủ vươn ngón tay đẩy ra nằm ngang ở phần gậy trường kiếm nhẹ nhàng nợ nụ cười có nó trợ giút ở đây những người này có một cái toán một cái tuyệt đối đều chạy không thoát giữa hai người trò chuyện cũng không có hết sức đẻ thấp tâm lượng trên thực tế coi như là đẻ thấp tâm lượng ở đây các võ giả cũng đều có thể nghe được rõ ràng nghe được đối thoại bích thủy phong mấy người khác trong lòng run lên sắc mặt đại biến có tông sư vội vã truy hỏi lên mà bọn họ cũng rất nhanh sẽ được trả lời chắc chắn một vị cùng dương vãn cùng thế hệ bích thủy phong môn nhân sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy tự lẩm bẩm là thật sự nguyên lai、like、đều là thật sự trong môn truyền lưu nói phong giới đáy đẻ lên một con đáng sợ mạnh mẽ hải tộc ta còn vẫn luôn làm chuyện cười tới nghe lý thần bộ tựa hồ cũng là biết được một ít tin tức hắn t o mày nói rằng càng h không cần phải nói lúc này giờ khác này cái kia từ phong giới đáy chuyển đến càng ngày càng khiến lòng người thần run dậy vì thế khủng bố xem tình hình này cái kia hải tộc muốn thoát vậy nhưng cần không ít thời gian không bằng chúng ta rời đi trước này hiện cảnh có tông sư như vậy đề nghị đề nghị này thu được phần lớn tông sư tán đồng vào lúc này giao nhân chu phong chủ chết sống đã không trọng yếu bọn họ càng thêm lưu ý là tự thân an n g uy chư vị tông sư ta bích thủy phong bên trong còn có môn nhân đông đảo này làm sao di chuyển